Bên kia Trịnh Phương mới vừa phát ra công kích, chỉ thấy một con to lớn heo rừng gào thét triệu bản thân đập tới, máu thịt tung toé trong thật dài lông bờm bay ra, hoàn toàn hóa thành vô số đầu heo ảo ảnh. Thành Thiên Nhạc chỉ đập tới một con lợn, không trung lại bay tới vô số đầu heo, mang thương Trịnh Phương đã không rảnh làm ra thứ hai phản ứng, chỉ kịp co rụt lại vai vận chuyển pháp lực hộ thể. Chu Hoàn Nguyên thân mang theo vô số ảo ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nghề đập vào Trịnh Phương trên người. Đầu này heo rừng nguyên thân mười phần cường tráng, đơn giản giống như một núi nhỏ, đập tới cũng không chỉ là quán tính lực lượng, hơn nữa còn mang theo Thành Thiên Nhạc lôi cuốn hắn bằng đại pháp lực. Chính Vương trong nháy mắt liền bị đập trở về đại bàng vàng nguyên thân, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đại bàng vàng lại bị to lớn heo rừng nặng nề nện vào mặt đất. Kia vô số đầu heo ảo ảnh là lông bầm biến thành, dĩ nhiên không phải chu Hoàn thay đổi của mình, mà là thành tiên nhạc chỗ thi pháp thuật. Làm heo rừng đem đại bàng vàng nhập vào bụi bặm đồng thời, ảo ảnh kia lại khôi phục thành bay ra lông bầm, ngay sau đó hóa thành vô số đạo điện quang xét đánh hướng đuổi mù giữa đám đá vụn đánh xuống, mà đại vàng thân hình đã không nhìn thấy. Heo rừng nặng nề rơi xuống đất, Chu Hoàn ở cái này nhớ đụng hạ mất mạng, hắn nửa người cũng hám xuống mặt đất tạo thành một cái hố, mà đại vàng thì bị ở đáy hồ dưới. Đại bàng vàng thừa nhận có heo dừng đụng, Thành Thiên Nhạc đại pháp lực đánh vào, còn có ngưng tụ với kia bay ra lông bầm trong điện quan xét đánh công kích. Nếu là bình thường vận chuyển pháp lực ngưng thần đề phòng, Trịnh Phương có thể sẽ còn ngăn trở Chu Hoàn Nguyên thân đụng một cái, thực tế nhất cũng có thể tránh né mũi nhọn bay ngược. Nhưng Trịnh Phương giờ phút này không chỉ có bị thương trên người, hơn nữa hoàn toàn là ngoài ý muốn vội vàng chống đỡ, vô số đạo điện quang gần người cũng khiến hắn một trận tê dại, tại chỗ liền bị đập đến gần cốt đứt từng khúc, liền cứ gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền cùng Chu Hoàn đồng thời mất mạng. Thành Thiên Nhạc đối mặt không chỉ là Chu Hoàn, lưu đại hữu công kích mới thật sự là hiếp. Kêu thanh gào thét mà tới, Thành Thiên Nhạc tay trái vung lên heo rừng nguyên thân đập ra ngoài, ngay sau đó hư chỉ vẽ tròn thu Huyền Tân Châu, tay phải tế ra Phượng Hoàng Bao hướng phía trước một chém, một con năm màu huyền điệu từ trong hư không đeo to ra, vừa vặn cùng thanh đụng vào nhau. Chương 852, tiền căn cuối cùng kết thúc, vết xe đổ dẫm vào khó hơn nữa. Quang ảnh đồng thời tái diện, loạn thạch bụi danh giới liền giống bị bắn ra bom đánh trúng, mêng ngông pháp lực bùng nổ, bóng đá lớn nhỏ loạn thạch bắn ra bốn phía. Thành Thiên Nhạc nhân phân tâm làm phép ném ra Chu Hoàn đối phó chính Phương, nhất là hư chỉ vẽ tròn nhiếp viên kia Huyền Tân Châu, cho nên bị liên tiếp đẩy lùi mấy bước, dưới chân loạn thạch vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ. tràn ngập lên một mảnh nóng lên màu trắng bụi bặm. Hắn đứng bước chân lúc thân hình vẫn rất ổn, liền ngăn ở chữ Vô Dụng ngay phía trước, không để cho đầu này bị thương chưa yêu bị đấu pháp dư âm quắt chúng. Nhưng là bụi bặm vẫn tràn ngập đến phía sau, chữ Vô Dụng không nhịn được lại ho khan cả mấy âm thanh, hắn còn đang ho ra máu, nổ ra bọt máu trong còn mang theo mới vừa hút đi vào bụi bặm. Thanh Thiên Nhạc phất tay làm phép dọn dẹp sau lưng bụi mù, mang theo ấy này nói, "Lão chử a, thật ngại, không có khống chế được chẳng diện, đem ngươi cho bị sặc." Hắn đồng thời cũng ở đây làm phép vì chữ Vô Dụng chữa thương, trong lúc vội vã cẩn thận điều dưỡng thương thế dĩ nhiên không thể nào chẳng qua là tạm thời cho hắn cầm máu nương đau, hoa heo nguyên trên người những thứ kia nhỏ vụn vết thương đã không chảy máu nữa. loạn thạch trong mũi dậm bụi mù dần dần tan hết, lưng chừng núi dốc thoải trên bình đài chỉ đứng mặt xanh mét lưu đại hưu, trong tay nắm chặt du tướng viên, liền đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. hai mắt của hắn nhìn chầm chậm thành thiên nhạc, tựa như nhìn thấy trong ngục nô ra không thể tin nổi quái vật, có lẽ trên đời đã không có thích hợp ngôn ngữ có thể hình dung lưu đại hữu tâm tình bây giờ, khiếp sợ, thất vọng, hoảng sợ, phẫn hay hoặc là chỉ có chính hắn mới có thể thể hội sợ hai cùng bị thương, mà chửi vô dụng đã thấy chóng, chân mắt há mồm nhìn thành tổng bóng lưng. hắn mới vừa rồi thật đáng tiếc bản thân chiến tích liệu đến tính mạng đường, bất quá đả thương đối phương một người mà thôi có lẽ là nhân làm đối thủ quá mạnh mẽ đi nhưng thành tổng không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra trong lúc xuất thủ liền chém chu hoàn cùng chị phương còn thu chu hoàn liệu mạng tế ra huyền tân châu càng ngăn trở lưu đại hữu một đòn mánh liệt giờ phút này hoàn toàn thong thả ung dung trong lúc nói chuyện chữa thương cho hắn đây là sự thực sao không là đang nằm mơ chứ chẳng lẽ là trọng thương sau xuất hiện ảo giác Thanh tổng ra tay cũng quá mạnh hắn còn là người sao thành thiên nhạc đương nhiên là người lại lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành bây giờ đã có siêu thoát chúng sanh tộc loại Lỗ Sát Tu Vi. Nói thật, nếu như đối phương ba người kết trận đứng cùng hắn đấu pháp, tất nhiên không phải thoải mái như vậy kết quả. Nhưng ai có thể nghĩ tới Thành Thiên Nhạc sẽ như vậy ra tay, hoàn toàn đánh cái xuất kỳ bất ý, thủ đoạn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, trừ vô dụng không chỉ có chưa thấy qua, hơn nữa liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Thành Thiên Nhạc mặc dù từ nhỏ học tập không tốt, thi tổng không đạt yêu cầu, nhưng những phương diện khác coi như đứa bé ngoan, gần như xưa nay không đánh nhau gây chuyện, cũng không có học qua làm sao đánh nhau. Hắn đánh bậy đánh bạ bước vào tu hành con đường. càng không có vị kia thượng sư dạy hắn nên như thế nào đấu pháp đối địch thủ đoạn hoàn toàn là ở trong lúc sinh tử tự đi lục lọi hắn loại này đấu pháp phong cách đừng nói là trừ vô dụng thiên hạ tu hành cao nhân chỉ sợ cũng không có mấy cái thấy qua nhưng là lưu đại hữu lại gặp qua nhớ khi xưa hắn hay là lưu dạng hà lúc từng ở phái tiêu giao đạo tràng ngoài đánh lén thành thiên nhạc cùng niên thu diệp, còn có một đầu huyền quy thú nằm dưới lòng đất phối hợp ra tay mà lúc đó thành thiên nhạc chính là bắt được huyền quy thú lưới giải, đem đưa cả người bao quanh giáp cứng huyền quy thú như lưu tình truy bình thường vung lên cứ như vậy đánh tới hướng hắn thành thiên nhạc ngươi thế nào còn chưa có chết đây là trong khiếp sợ lưu đại hữu cắn răng nói ra câu nói đầu tiên ta cũng không phải là ngươi sống được thật tốt vì sao phải tự tìm được chết lưu Giang hà ngươi hôm nay tính toán chết như thế nào đây là thành thiên nhạc trả lời Hắn từ loạn thạch trong bụi rầm đi ra tay phải phượng hoàng bao đã thu hồi chắp tay sau lưng lưỡn ngực mà đi đi tới rời lưu đại hữu ngoài mấy chỗ đứng tóc của hắn rất dài gần như xóa đến sau góc chân mà quần áo trên người cũng là pháp lực biến ảo mà thành nghe câu trả lời này lưu đại hữu con ngươi ở co rút lại tâm không ngừng mà chìm xuống dưới mà vẫn nằm ở loạn thạch trong bụi rậm đóng vai heo chết trừ vô dụng không khỏi ánh mắt sáng lên, đột nhiên hiểu hôm nay đã phát sinh đây hết thảy nguyên nhân. Mới vừa lưu đại hữu kia đạo thần niệm là đơn độc phát cho hắn, Thành Thiên Nhạc cũng không có nghe thấy nội dung. Nhưng Thành Thiên Nhạc hiện thân sau, trừ vô dụng dễ dụ vận chuyển tàn tụ pháp lực, cũng hướng Thành Tổng gửi một đạo thần niệm. Cái này pháp lực vốn là trừ vô dụng muốn dùng đến từ nổ huyền Tân Châu, giờ phút này miễn cưỡng ngưng tụ thần niệm, nhưng không cách nào thuật lại quá phức tạp hơn chuyện, chỉ nói cho Thành Tổng hôm nay gặp, trọng điểm là lưu đại hữu mới vừa nói kia lần rất có không giải thích được. Thành Thiên Nhạc đang nghi ngờ trong đi ra loạn thạch bụi thời điểm, lại đột nhiên suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra vì vậy gọi ra tên lưu giảng hà thành thiên nhạc là tiểu tướng đốc giống như trong óc tiếu sợi đàn cái này đã là rất nhiều người nhận thức chung nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc thay vì nói hắn thiếu thông minh còn không bằng nói hắn không thích vắt hết vóc đi suy nghĩ người đáy lòng khoát đạt quang minh không có âm mưu gì tính toán nhưng theo hắn tu hành cũng giống là một cách tự nhiên từ hỗn độn đi về phía thanh minh thành thiên nhạc vẫn là cái đó thành thiên nhạc lại càng sống càng minh mạch có một số việc không chi phí đầu óc đi nhiều suy nghĩ lại dĩ nhiên là có thể thấu triệt Nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong bị nguy, vì một nhóm yêu thú ngăn lại ra không được dừng tháp băng, hắn phái Tí Hạo cùng Thịnh Long lặng lẽ từ lòng đất chui ra đi cầu viện. Thịnh Long cùng Tí Hạo sau khi đi ra ngoài từng quay đầu ngắm nhìn, phát hiện dừng tháp băng ngoài còn đứng một con người tuyết, chắc cũng là Lưu Dạng Hà chỗ thu phục yêu thú. Mà sau đó Hỏa Phong tiền bối kiếm chém bầy yêu cứu Thành Thiên Nhạc thoát khốn, bị chém yêu thú trong lại không có đầu kia người tuyết, nên là trốn. Thành Thiên Nhạc chưa từng thấy qua đầu kia người tuyết, lại biết có có chuyện như vậy, hắn cũng rõ ràng Lưu Dạng Hà đã từng mang theo một con lưng đi qua Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, nhóm kia yêu thú liền nên là Lưu Dạng Hà thủ hạ. Bây giờ Tuyết Lớn phá vỡ thân phận của Vì Vì, mà Vì Vì đã là đệ tử Đại Hữu Tông, Lưu Đại Hữu lại muốn đồng thời giết cái này hai đầu người Tuyết Diệt khẩu, liền đã nói do vấn đề. Về phần Lưu Dạng Hà tại sao phải biến thành Lưu Đại Hữu dáng vẻ, mà cao nhân đương thế vậy mà cũng không có đoán được hắn ban đầu thân phận, Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng trên đời khó mà giải thích chuyện thường thường câu trả lời là đơn giản nhất, bắt lại mâu thuẫn nòng cốt liền có thể, Lưu Đại Hữu chính là Lưu Dạng Hà, đây chính là hắn muốn nhất che giấu hết thảy, hoặc là nói nhất muốn chặt đứt qua lại. Lưu Đại Hữu trầm giọng nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi có chứng cứ sao? Những lời này không mang theo bất kỳ thân niệm Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, cái gọi là chứng cứ cũng không phải là Thành Thiên Nhạc có thể hay không xác định hắn chính là Lưu Dạng Hà, mà là như thế nào hướng nhân chứng khắc minh một điểm này. Vì vị đã trọng thương rơi xuống ngàn trượng tuyệt bích, chỉ sợ sớm đã chết, mà Lưu Đại Hưu cũng không chính miệng nói ra mình chính là Lưu Dạng Hạ. Coi như Thành Thiên Nhạc kết luận sự thật này, cũng không cách nào trước bất kỳ ai chứng minh cái này chân tướng. Đối mặt từ lúc sinh ra tới nay nhất nghiêm nghị uy hiếp lúc, phân nật cùng trong khiếp sợ Lưu Đại Hưu ngược lại bình tĩnh lại. Mà Thành Thiên Nhạc lại cười lạnh nói, "Lưu Đại Hưu, ta không cần chứng cứ, ta có thể nói cho ngươi" Cư hai đầu người tuyết cũng chưa chết, đã bị ta ở dưới vách cứu lên. Vô luận ngươi có phải là Lưu Dạng Hà hay không, hôm nay làm ra chuyện như vậy, Lưu Đại Hữu người này còn có thể ở Côn Luân tu hành giới đặt chân sao? Ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Vậy thì thử một chút, ngược lại ta sẽ không thả ngươi đi. Nếu như ngươi bản lãnh khá lớn, tu vi đủ cao, nói không chừng có thể từ ta lòng bàn tay chạy ra khỏi một cái mạng, nhưng làm như vậy liền trở với cõi đời này vĩnh viễn không xuất hiện nữa Lưu Đại Hữu, giống như ban đầu Lưu Dạng Hà, ngươi có hết thảy đều phải lần nữa buông tha cho, dĩ nhiên cũng không cách nào lại trở lại Đại Hữu tông. Thế nào? Ngươi còn phải đem hết thảy lại tới một lần sau. Lưu Đại Hữu mặc dù một mực đứng rất vững, thân hình không có chút nào động tác, nhưng hắn mới vừa rồi tâm nhúc động. Thành Thiên Nhạc đột nhiên hiện thân, ra tay liền gọn gàng chém Chu Hoàn cùng Trịnh Vương, bây giờ tuyết sơn này bên trên tứ cố vô thân người biến thành hắn. Lưu Đại Hữu cũng không rõ ràng lắm Thành Thiên Nhạc như thế nào chạy tới nơi này, tạm thời cũng không có có tâm tư đi hỏi thăm rốt cuộc, mới vừa rồi có như vậy trong mắt, hắn thật rất muốn phi thiên bỏ chạy đi. Lưu Đại Hữu loại cao thủ này, lại cầm trong tay du hướng viên bực này phi thiên thần khí, nếu chỉ làm phép hộ thân một mực tránh đi, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ rất nhức đầu, trong thời gian ngắn chưa chắc có thể đem hắn bắt lại, thậm chí đuổi theo chiến đấu giữa không thông báo bay tới chỗ nào, đưa tới như thế nào kinh động. Nhưng là Thành Thiên Nhạc vậy lại đánh chúng yếu hại, để cho Lưu Đại Hưu tắt trốn chạy tính toán, đây cũng là chỉ trong một ý niệm. Lưu Đại Hưu hôm nay nếu như lựa chọn chạy trốn, có thể bị Thành Thiên Nhạc đuổi theo chém giết, có thể cùng Thành Thiên Nhạc đấu cái lưỡng bại câu thường, cũng có thể thành công bỏ chạy. Nhưng là kế tiếp hắn lại nên làm cái gì bây giờ, chẳng phải là ngồi vững toàn bộ tội danh cùng tố cáo. Giống như ban đầu Lưu dạng Hà vậy, bây giờ cái này thân phận của Lưu Đại Hữu cũng phải buông tha cho. hắn thậm chí không thể lại lấy một loại khác thân phận trở lại đại hưu tông, chuyện giống vậy làm tiếp một lần, tất nhiên sẽ bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, không thể nào như hôm nay vậy không lộ ra sơ hở. như vậy hắn chỉ có thể mai danh nhận tích, buông tha cho đã có hết thảy, bất luận làm gì nữa, cũng muốn hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, còn phải ngày đêm để phòng vạn biến tông nổi giết, hắn có thể chịu được nổi sao? ban đầu lưu dạng hà có thể không có tổn thất gì, chỉ là một thân phận không thể gặp lại người mà thôi, mà bây giờ lưu đại hưu đã có quá nhiều, đó là khổ tâm kinh doanh nhiều năm, coi là cuộc đời này chí nguyện thành tiệu, nghĩ buông tha cho vậy cũng trở với buông tha cho cuộc sống, cho nên. Hôm nay hắn nhất định phải đối mặt đây hết thảy, đối mặt thành thiên nhạc. Vừa truyền động ý nghĩ liền đã làm ra quyết định. Lưu Đại Hữu không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại cầm trong tay du hướng viên tiến lên một bước nói, thành thiên nhạc, ngươi muốn bức ta với ngươi quyết đấu sao? Cũng được, giữa ta ngươi đã sớm là không chết không thôi. Như vậy hôm nay liền làm cái kết thúc đi. Thành thiên nhạc nhìn hắn cười, đầy mặt cười nhạo chi sắc quyết đấu, chớ cho mình trên mặt da vàng, ngươi không xứng. Ta đối với ngươi trước giờ không có hứng thú, cũng không có đem ngươi trở thành người nào, chẳng qua là muốn giết ngươi mà thôi. Hôm nay chi gặp, bất quá là nên chém tắt chém. Nói thật, nhìn thấy ngươi rơi tới hôm nay mức này, ta chỉ cảm thấy ngươi rất đáng thương. Nếu thay cái trường hợp, lợi này đoán chừng có thể đem Lưu Đại Hữu Lô muối cũng cho tức điên. Nhưng giờ phút này hắn đang lặng lẽ vận chuyển pháp lực, phải tinh khí thần cũng đạt tới quyết đấu lúc trạng thái tối cùng, tức tối nói, Thành Thiên Nhạc, nhìn dáng vẻ của ngươi đã chứng thực lốt xác, nhưng ta cũng phi người yếu, ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể giết được ta sao? Nghĩ không nghĩ tới, ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Thành Thiên Nhạc nhàn nhạt nói, ta muốn giết ngươi, cùng ngươi là cường giả, người yếu không liên quan, chỉ là bởi vì ngươi đang chết. Mới vừa ta vạn biến tông chủ vô dụng đã thử qua, hiện tại hắn nghỉ ngơi. giờ đến phiên bổn tông chủ tự thân lên trận chương 853, tội đồ lo sợ thâm hoài e sợ cho mình hành giá thân hai người này một mực đang nói chuyện lại không có lập tức ra tay kỳ thực trò chuyện bản thân cũng đã là một trận giao phong trên tâm cảnh sơ hở niềm tin dao động tinh khí thần bung lỏng, đối với cao thủ liệu mạng mà nói có thể đều là chí mạng mà bọn họ một khi giao thủ kia liền không có bất kỳ quay về đường sống tất nhiên là không chết không thôi cục diện cho nên cũng tại ngừng tụ pháp lực xúc thế đại phát thành thiên nhạc vẫn đứng không núc đích mà lưu đại Hữu lại tiến lên một bước nói lên một vấn đề rất nghiêm túc thành thiên nhạc coi như ngươi hôm nay giết ta, lại giải thích như thế nào chuyện này đâu? Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh ngươi lời mới vừa nói lấy thân phận của ngươi tự tiện giết đại hưu tông tông chủ, chờ đợi đúng là đại hưu tông cả nhà trả thù còn có toàn bộ côn luân tu hành giới nghi ngờ cùng truy cứu, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Câu này không thể nói lời không có đạo lý, đích xác là thành thiên nhạc nhất định phải suy tính vấn đề. Vì vì ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong ra mắt lưu dạng hà, nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm lưu dạng hà chính là lưu đại Hữu. Hôm nay tuyết sơn bích ngọc hồ trong chu hoàn cùng trịnh phương đã chết, muốn nói nhân chứng vậy, kỳ thực lưu đại hưu bản thân mới là nhân chứng duy nhất. nếu thành thiên nhạc giết lưu đại hữu như vậy chuyện thật đúng là không có chứng cứ không ngờ thành thiên nhạc vừa cười lưu dạng hà ngươi thật là đủ nốc là nghị ngốc chết sao bên ta mới đã nói qua không cần chứng cứ hôm nay giết người chính là giết người cũng không muốn coi nó là làm cái gì chiến công tuyên dương từ đó về sau coi đời này liền không tồn tại lưu dạng hà về phần ngươi là có hay không đã từng hay là lưu đại hữu đối với ta mà nói không có vấn đề vị tiêu đại hữu tông tông chủ chính là ở nơi này mịt mờ trong núi tuyết mất tích người nào thích tìm ai tìm đi ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì Nam ở loạn thạch trong đùi rậm hoa heo cũng không nhịn được ha ha cười ra tiếng, trừ vô dụng trọng thương hơn còn có thể cười vui vẻ như vậy, xem ra hôm nay ngốc chết không phải hắn con lần này, mà là Lưu Đại Hữu. "Trừ vô dụng ha ha cười nói, Lưu Đại Hữu, ngươi sợ, ngươi cũng lỗi." Lời này không mang theo bất kỳ thân niệm, trừ vô dụng đã không thể ngưng tụ pháp lực gợi thân niệm, nhưng người ở chỗ này cũng có thể nghe hiểu. Trừ vô dụng trước đây không lâu cũng đã từng hỏi qua Lưu Đại Hữu, có từng suy nghĩ qua hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mà Lưu Đại Hữu trả lời nơi đây chuyện phát sinh sẽ không có bất kỳ ngoài người biết được, tuyết lớn cùng trừ vô dụng đám người chính là ở mịt mở trong núi tuyết mất tích. Giờ phút này thành thiên nhạc cũng là trả lời như vậy Lưu Đại Hữu, lệnh trừ vô dụng không thể không cười. Trừ vô dụng rất rõ ràng loại cảm giác đó, bởi vì hắn mới vừa trải qua. Hắn hỏi ra kia lời nói thời điểm, rất rõ ràng sợ hãi trong lòng mình, hắn thật rất sợ, nhưng lúc đó cũng nhất định phải đứng ra ngăn ở vách núi trước đó. Mà Lưu Đại Hữu giờ phút này dạng hỏi thành thiên nhạc, cũng bại lộ nội tâm hắn trong sợ hãi. Trừ vô dụng cũng rõ ràng, mặc dù đều là sợ hãi, nhưng Lưu Đại Hữu giờ phút này cảm giác so với hắn mới vừa muốn phức tạp nhiều lắm, không chỉ là đối mặt hùng mạnh đối thủ sợ hãi, hơn nữa có mặt đối với mình lúc sợ hãi thật sâu. Liền Lưu Đại Hữu người này mà nói, Sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn, cứ việc trên nhiều khía cạnh là noi theo vạn biến tông, có so sánh hơn thua tranh, nhưng hắn cùng thành thiên nhạc giữa bạn không để lại thù riêng, càng không đến nỗi rơi vào không chết không thôi cục diện. Đáng tiếc lưu đại hữu chính là đã từng lưu dạng hạ, hắn vẫn cho là bản thân sống ở thành thiên nhạc bóng tối phía dưới, cho nên phải cùng với kháng tranh, thậm chí trừ sau nhanh, kỳ thực cũng là sống ở bản thân bóng tối phía dưới, vô luận như thế nào thay hình đổi dạng, hắn hay là cái đó lưu dạng hạ. Mà Thành Thiên Nhạc căn bản cũng không có cố ý để ý qua người này, nếu không phải tình cờ phát hiện dấu vết vệnh lên hồi ức, thậm chí mau đưa lưu dạng Hà quên, không thể quên được chẳng qua là lưu đại hưu chính mình. Ban đầu Thành Thiên Nhạc cùng lưu dạng Hà giữa, đến tột cùng là ai làm thương tổn ai? Thành Thiên Nhạc là bị lừa tiến đa cấp nhóm người khổ chủ, không chỉ có hắn bị gạt, bạn gái trước Tô Phúc cũng lâm vào cùng một tổ chức đa cấp nhóm người không thoát thân được, đem Thành Thiên Nhạc lại lừa một lần. Thành Thiên Nhạc bắt thượng Thiên Tân, phá hủy lang yêu sa hiên cầm đầu đa cấp nhóm người toàn bộ, còn chân chính phía sau mà người điều khiển là lưu dạng Hà đám người. Thành Thiên Nhạc làm như vậy là một loại tự mình cứu rồi. đồng thời cũng là phòng ngừa người nhiều hơn tiếp tục bị cái này đa cấp nhóm người chốt gạt bắt đặt lính đầu tư công ty bị phá hủy là trừng phạt đúng tội lưu dạng hà bản có cơ hội mai danh nhận tích đi sau đó hắn thậm chí trở thành đại hữu tông tông chủ lưu đại hưu côn luân tu hành giới nhân vật hết sức quan trọng đây đã là lớn phúc duyên lụy chuyển nhưng hắn hay là sợ thành thiên nhạc vô luận thành thiên nhạc là hùng mạnh hay là nhỏ yếu hắn đều mang sợ hãi năm lần bảy lượt mong muốn ám toán người này cũng không phải là bởi vì kia cái gọi là thủ mà là hắn nghĩ che giấu tội trạng cũng sợ hai đối mặt từng sâu sắc tổn thương qua thành thiên nhạc có người biết sợ bị bản thân tổn thương qua người loại tâm thái này không khó hiểu nhất là làm đối phương vốn không lỗi lầm lại bị tội của mình sâu sắc tổn thương thời điểm nghĩ đến đối phương lúc luôn là nương theo một loại sợ hãi không chỉ có người sẽ như thế thậm chí một ít quốc gia hoặc dân tộc cũng sẽ như thế liền nhìn đó là như thế nào một loại văn minh truyền thừa tâm tính bọn họ sợ hai đối phương trả thù sợ hai tội trạng không che giấu được lúc bản thân sẽ bị thủ đoạn giống nhau tổn thương bọn họ đối với người khác chuyện làm là tự thân không muốn chịu đựng hoặc không thể thừa nhận cho nên sợ hai đối phương cũng trở thành bản thân nhưng lại không thể không lấy mình tâm độ người nhất là nhìn thấy đối phương ngày từng ngày trở nên hùng mạnh lúc loại này sợ hãi đơn giản là sâu tận xương thủy dù là đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt hoặc là căn bản cũng không phải là hắn người như vậy hắn cũng là ăn ngủ không yên từng giây từng phút không cảm giác bị uy hiếp loại này người thậm chí sẽ đối với từng bị tội của hắn tổn thương qua người nói trở nên hùng mạnh chính là lỗi của người bởi vì ngươi để cho ta cảm giác bị uy hiếp cái này vừa đúng nói do hắn sợ sợ không chỉ là đối phương càng là bản thân từng làm qua chuyện lưu đại Hưu đã là như vậy hắn bị trọng thương chử vô dụng cũng nhìn đấu mà chử vô dụng câu kia người cũng lỗi cũng là có ám chỉ gì khác nhằm vào Lưu Đại Hữu phát ra cho hắn kia đạo thần niệm. Trừ vô dụng dù không có lộ xác tu vi, nhưng cũng hiểu Lưu Đại Hữu nói tới trong tu hành mông lung hiểu ra cùng cảm xúc, hôm nay cái gọi là chặt đứt cũng là hắn một loại chứng thực phương thức. Trừ vô dụng tắc cười nhạo Lưu Đại Hữu lỗi, nhưng hắn đã không cách nào gợi thần niệm giải thích cụ thể ý tứ, đầu này hoa heo mí mắt có chút phát chìm, kỳ thực ngất đi có lẽ càng tốt hơn, nhưng hắn nhưng vẫn dây dụi trường to mắt, muốn nhìn rõ ràng thành tổng như thế nào cùng Lưu Đại Hữu kết thúc. Trừ vô dụng ngưng tụ không được thần niệm, nhưng thành tiên nhạc có thể, thành tiên nhạc tắc nói tiếp, Lưu Đại Hữu, lao chử nói ngươi lỗi, ngươi là thật lỗi, hơn nữa sai vô cùng. Thân niệm trong tự có một fan khác huyền diệu. Lưu Đại Hữu lần này bế quan cũng luyện chế thần đan, tổng kết tuyết sơn bích ngọc hồ hành trình được mất, muốn có thể nội lộ sắc cảnh, có thể thật có một tia mông lung hiệu ra hắn trong thoáng chốc thấy được vấn đề chỗ. Nhưng là giải quyết như thế nào cái vấn đề này, Lưu Đại Hữu lại chọn sai phương thức. Đối mặt các loại lựa chọn lúc quyết định sau cùng nhìn như chẳng qua là linh đài vừa đọc nhưng cái này đọc vừa đúng cũng bại lộ bản chất. Lộ sắc ở đan đạo trong được gọi là trẻ sơ sinh, tương đương với sinh mạng thai nén đầy đủ mà tân sinh, từ đó siêu thoát chúng sanh tộc loại, các loại thần thông đều chân, giống như hóa kén thành bướm thức lộ sắc. nhưng lưu đại hữu lựa chọn cũng không phải là lột xác hắn dùng loại phương thức này đi chặt đứt qua lại vừa đúng sâu hơn lâm vào qua lại trong vĩnh viễn không phải tránh thoát coi như hôm nay được như ý hắn có thể giết được chử vô dụng cùng tuyết lớn đám người thậm chí ngay cả thành thiên nhạc cũng giết cũng chứng không vào hắn cốt tiếp bởi vì hắn thực hành tu chứng liền đã quay lưng lột xác thăng hoa nếu lưu đại hữu không làm như vậy tu luyện nữa mấy năm vài chục năm mấy mươi năm nói không chừng cuộc đời này còn có lột xác cơ hội kia lưu đại hữu phải nên làm như thế nào đâu kỳ thực hắn cái gì đều không cần làm hắn đã thai ngén bản thân tân sinh trở thành đại hữu Tông Tông Chủ. Côn Luân tu hành giới nhân vật hết sức quan trọng. Như vậy hắn đi ngay thật tốt làm bản thân Lưu Đại Hữu dù là không bại lộ bản thân qua lại, cũng phải nhìn thẳng qua lại, mà không phải lần nữa càng ngày càng sâu rơi vào đi. Từ mặt khác nhìn, coi như tâm sự cơ thành phủ Lưu Đại Hữu cũng không cần làm cái gì. Giống như chính hắn mới vừa hỏi Thành Thiên Nhạc, có chứng cứ sao? Vì vị là Đại Hưu Tông đệ tử, đã hiệu chung với Tông môn, nàng cũng không rõ ràng lắm Lưu Đại Hữu chính là Lưu Dạng Hà, coi như đã từng thấy qua Lưu Dạng Hà thì thế nào? Lưu Đại Hưu không phải giết vô tội vì vị khẩu, càng không cần giết tuyết lớn cùng trừ vô dụng. Coi như Vạn Biến Tông hoặc Thành Thiên Nhạc biết chuyện này. Đối với Lưu Đại Hữu cũng chỉ có thể âm thầm nghi ngờ, không có bằng chứng là không cách nào nói ra khỏi miệng, nếu không là đối với mình cùng với các phái cao nhân cười nhạo. Nếu là như vậy một loại cục diện, ngược lại thì Lưu Đại Hữu siêu thoát. Đáng tiếc Lưu Đại Hữu sợ, luôn cuống, kia linh đài vừa đọc làm ra lựa chọn liền lỗi. Thanh Thiên Nhạc đã chứng thực lột Sát Tu Vi, cho nên quay đầu có thể nhìn càng thêm rõ ràng, lấy một đạo thần niệm hướng Lưu Đại Hữu giải thích. Cuối cùng hắn lại thở dài nói, "Lưu Đại Hữu, ngươi hiểu chưa? Đây cũng là ta lần này độ hoán cốt kiếp chứng thực, tấn với ngươi thân cảm ngộ, đáng tiếc bây giờ nói ra tới, đối ngươi mà nói đã chậm." lưu đại hữu hỏi thành thiên nhạc có từng cân nhắc hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào bản muốn giao động đối phương xác ý không ngờ lại khai ra kết quả như vậy hắn trầm giọng nói thành thiên nhạc ngươi thật là có lòng a như là đã muộn vì sao lại muốn nói những thứ này thành thiên nhạc là vì để cho ngươi chết được rõ ràng lưu đại hữu ngươi có thể hô cứu mạng nhưng ở loại này thế ngoại tuyệt địa chính là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi lưu đại hữu dĩ nhiên không có la rách cổ họng hắn chẳng qua là phát ra một tiếng gầm nhẹ vung ra du hướng viên bởi vì thành thiên nhạc ở lời còn chưa dứt lúc liền đã ra tay Một cái thanh dao vòng quanh Lưu Đại Hữu thân hình cấp tốc quanh quẩn một tuần, mang theo mêng mông pháp lực gầm thét đi, lại trong hư không gặp được bình chứng vô hình, pháp lực một trận dập dờn lại chưa nổ lên, hắn lại bị pháp trận vây khốn. Thành Thiên Nhạc mới vừa cùng Lưu Đại Hữu nói rất nói nhiều, không chỉ có để cho Lưu Đại Hữu gây ý niệm trốn chạy, hơn nữa cuối cùng kia lần nói lộ sắc thần niệm cũng hấp dẫn Lưu Đại Hữu sự chú ý, Lưu Đại Hữu cũng không có chú ý tới. Ở Thành Thiên Nhạc pháp lực biến nào trong tay áo trái, đeo với trên cổ tay này chuỗi phi điện thạch đã biến mất không còn hơi. Thành Thiên Nhạc nói ra câu nói sau cùng đồng thời, chân một cái liền hướng Lưu Đại Hưu vội mà tới. Tóc dài tung bay trong vùng quyền đánh ra, từ quả đấm đến lọn tóc đều mang nhẹ nhẹ địa quang. Lưu Đại Hữu một mực đang đợi thành Thiên nhạc ra tay, lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn có thể như vậy ra tay, cũng không tế ra thần khí phượng hoàng mao, mà là vọt thẳng tới vùng quyền gần người cận chiến, đây tuyệt đối không phải tu hành cao nhân thói quen. Thành Thiên nhạc muốn dùng thân thể máu thịt đấu một món thần khí rượu dụng sao? Đã sớm xúc thế đại phát Lưu Đại Hữu ngay sau đó tế ra thanh dao nên địch. Nhưng vô cùng chuyện quỹ dị phát sinh, thành Thiên nhạc rõ ràng là từ ngay mặt vào tới, bước vào trong vòng 3 trượng thân hình lại đột nhiên từ Lưu Đại Hữu phía trước biến mất, ngay sau đó một quyền liền đánh về phía Lưu Đại Hữu sau lưng. Giống như quỷ mị bình thường. Đây cũng không phải là Thành Thiên Nhạc đánh một vòng, hắn chính là dọc theo thẳng tắp nhất khoảng cách ngắn xuống tới, nhưng âm thầm đã triển khai Phi Điện Thạch bày ra tứ thần thập nhị thì đại trận. Sớm tại trong vũ cốc gặp gỡ núi Lở lúc, Thành Thiên Nhạc liền lấy Phi Điện Thạch bày trận triển hiện không gian rời chuyển diệu dụng, giờ phút này hắn cũng mượn pháp trận rời chuyển không gian, từ ngoài trận từ lưu đại hữu ngay mặt vào tới, đến trong trận lại từ phía sau lưng đánh ra quả đấm. Thành Thiên Nhạc sở dĩ không có tế ra phượng hoàng bao, cũng bởi vì hắn đã vận dụng Phi Điện Thạch, tuy có lộ sắc cảnh giới, nhưng lấy tu vi của hắn thượng không thể lấy ngự khí phương pháp đồng thời thao túng hai kiện pháp bảo. ai nói chỉ có thể lưu đại Hưu đi ám toán thành thiên nhạc chính hắn cũng sẽ trong thành thiên nhạc ám toán vội vàng không kịp chuẩn bị giữa đã không kịp xoay người ngay sau đó sau này đọc ra quyền cùng thành thiên nhạc đánh nhau làm sao có thể sau này đọc ra quyền đâu thành thiên nhạc ám toán rất quỷ dị nhưng lưu đại Hưu tu vi cũng đủ quỷ dị hắn tu luyện chính chuyện pháp quyết là thiết hóa kim xác quyết lại dùng 9 cái lục nô thần lô đan không chỉ có thân xác lô đỉnh cứng như kim cương hơn nữa toàn thân mỗi cái bộ vị cũng có thể phát ra quyền ý dù không phải chân chính quả đấm cũng tương đương với cứng trọi cứng hộ thể pháp lực giao kích một quyền này hoàn toàn đánh ra kim thiết tiếng sấm. Thành thiên nhạc bị chấn lùi lại mấy bước, mà Lưu Đại Hữu bị đánh cái té ngã đã xoay người lại, hai người lô đỉnh chống đỡ hoàn toàn không phân cao thấp. Kia bay ra thanh giao đụng vào tứ thần thập nhị thì đại trận danh giới trong hư không có 12 hai cây cột ánh sáng hiện lên, bao phủ như tủ, phong kín năm trượng phương viên không gian. Cái này 12 hai cây cột ánh sáng chính là 12 chỗ trận trụ cột, phát ra giao thoa rời chuyển lực đem thanh giao cho cô lấy. Trên lý thuyết Lưu Đại Hữu có thể thu pháp thuật tản đi thanh giao, sau đó sẽ độ tế ra thanh giao công kích thành thiên nhạc, nhưng trên thực tế lại không thể nào. không chỉ có nhân là thời gian không kịp, hơn nữa tứ thần thập nhị thì đại trận bao lại không gian thực tại quá nhỏ hẹp, chỉ có chỉ có năm triệu phương viên. dù hướng viên tế ra thanh giao căn bản không thi triển được, hắn cùng với thành thiên nhạc giữa cũng không có kia dao long gầm thép quay về không gian. Nhưng lưu đại Hữu phản ứng cũng rất nhanh, xoay người trong nháy mắt liền đã vung lên du hướng viên hướng thành thiên nhạc vai trái đánh đi. Hắn hẳn không phải là thiếu lâm võ tăng xuất thần, giờ phút này lại đem một chi thần khí thuần túy coi như cây gậy khiến, sinh tử liệu mạng lúc chỉ cần có thể thương đối phương là được. Mà thành thiên nhạc bị đẩy lui đồng thời tóc dài bay lượn, hóa thành vô số đạo tia hướng lưu đại hưu đánh tới. Du Hướng Viên nên đánh chúng thành thiên nhạc, phát ra như đánh bại các tiếng, thành thiên nhạc dưới chân bụi mù tư tán, chân phải không có vào trong đá vụn, tựa như dẫm vào ao đầm bình thường. Nhưng Lưu Đại Hữu lại không có thấy rõ ràng Du Hướng Viên đánh chúng là cái gì bộ vị, bởi vì trước mặt dọc trời ngập đất mây đen xoắn tới, đó là thành thiên nhạc vô số sợi tóc bay kích. Chương 854, loạn quyền oanh phá sát gói, trộm đoạt khí xuất trận. Sợi tóc nhìn như rất nhẹ nhàng, lấy Lưu Đại Hữu thiết ngã kim xá quyết mạnh, bị quất chúng một hai lần căn bản không có vấn đề, cùng cào ngứa ngay không có gì khác biệt, nhưng cái này sợi tóc phảng phất là vô cùng vô tận, mỗi một cây đều mang tia tia quang. Thiên hóa kim xá thần công hộ thể, Lưu Đại Hữu Lô đỉnh có thể so với kim cương bất hoại, nhưng kia trên sợi tóc mỗi một đạo điện quang cũng làm cho hắn có hơi tê dại, phản ứng cũng so bình thường chậm chút. Thành Thiên Nhạc ở cận chiến trong hoàn toàn dùng tới tóc của mình, nhưng đừng quên hắn nên nhân thân mà Huyền tận Yêu đang đại thành, cái này sợi tóc cũng tương đương với yêu vật nguyên thân luyện hóa thiên tài địa bảo a. Nếu bàn về gần người cách kích, hai người này đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, Thành Thiên Nhạc bên xoay người lại không có né tránh du hướng Viên, bị đánh trúng sau lưng, nhưng hắn vô số đạo sợi tóc cũng quất vào Lưu Đại Hữu trên người. Lưu Đại áo nát hết, lộ ra cường tráng trần trụi lồng ngực. Huynh thân điện quang vòng quanh, nguyên bản da thịt trắng loán hoàn toàn biến thành màu vàng, Thiết hóa kim xá thần công đã vận chuyển tới cực hạn, ngũ quan mặt mũi loáng thoáng hiện lộ ra ban đầu lưu dạng hà bộ dáng. Thành Thiên Nhạc nhịn đau tiến lên lần nữa vung quyền, mà Lưu Đại Hưu chiếm cái tiện nghi chính là trong tay có ra hỏa, vung lên du hướng viên liên tiếp cách kích. Năm trưởng phương viên bên trong ầm vang giao kích đầm thanh không ngừng, Thành Thiên Nhạc không biết liên tiếp đánh ra bao nhiêu quyền, mà Lưu Đại Hưu cũng không biết vung ra bao nhiêu trượng. Thành Thiên Nhạc quả đấm lớn rất không có đánh trúng Lưu Đại Hưu, mà là đánh vào du hướng viên bên trên. Lưu Đại Hưu ở đây sao hẹp hỏi trong không gian dự tế không ra thanh giao hạ người. nhưng trong tay dù sao cũng là một món thần khí vận chuyển pháp lực thao túng gần như là vô kiên bất tồi, đang tiếp đụng phải là thành thiên nhạc gần như giống vậy vô kiên bất tồi quả đấm mà lưu đại hưu trên giới quanh người cũng bị sợi tóc quất chúng vô số thứ loạn thạch trong đùi rậm trừ vô dụng hoàn toàn ngồi dậy khẩn trương đến tạm thời quên đau đớn hắn hay là hoa heo nguyên thần, vì vậy tư thế lộ ra rất quái dị trừ vô dụng không phải không ra mắt đánh nhau nhưng hắn chưa từng thấy có ai giống như đánh như vậy chiếc đây là hai vị tông chủ giữa đấu phát sao đơn giản chính là hai đầu cuồng bạo manh thú ở lẫn nhau giết Sợi tóc điện quang gần người để cho Lưu Đại Hữu cảm thấy chút tê dại, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc tìm một sơ hở, hắn gần người vung ra một quyền, Lưu Đại Hữu không có kịp thời lấy Du Hướng Viên đón đỡ. Du Hướng Viên đánh trúng Thành Thiên Nhạc đầu vai, mà Thành Thiên Nhạc một quyền đang đánh vào Lưu Đại Hữu ngực, lần này đụng lực là trước giờ chưa từng có mấy liệt. Thành Thiên Nhạc về phía sau nhào lộn hai vòng quỳ một chân trên đất, giảm bất lực sau đầu gối vẫn đập vỡ một mảnh loạn thạch. Thành Thiên Nhạc bị thương, Du Hướng Viên trước sau đánh trúng phía sau lưng của hắn, bà vai, quả đấm chờ bất đồng bộ vị, nhưng lô đỉnh hình thần một thể dưới tình huống thương chưa chắc chính là những chỗ này, mà là hình thần trong nội thương. Lưu Đại Hưu hướng không trung bay ngược giảm bất lực, sau lưng ngay sau đó đụng vào một màn ánh sáng bên trên, bao phủ mảnh không gian này mười hai cây cột ánh sáng với ong long trong tiếng lần nữa hiện lên. Lưu Đại Hưu cũng không có đụng ra tứ thần thập nhị thì lại trận, hai chân rơi xuống đất nổ ra một ngụm máu tươi, hắn cũng bị thương, ói máu hoàn toàn có màu vàng kim nhạt. Thanh Thiên nhạc mới vừa thi triển, là được từ Vũ Lăng Hương yêu vương bí cảnh trong một bộ quyền pháp, vì mười đại yêu vương tổ sư một trong từ yêu vương thắng trị thần niệm tâm ấn trong truyền lại. Nơi này cái gọi là quyền pháp dĩ nhiên không phải chỉ cái gì võ thuật mô tiếp, mà là một bộ vận chuyển hình thần lực đánh ra đầy trời ảnh. khẩn thiết cũng có thể rung động đối thủ hình thần một bộ pháp thuật tên của nó rất đơn giản liền đều là quyền bộ quyền pháp này thi triển ra nguyên bản mười phần phiêu giật nhưng lại khiến người ta khó mà phòng bị nhưng lấy thành thiên nhạc tu vi còn không có luyện đến nhà đánh ra tới giống như một con nổi điên mánh thú cùng cầm trong tay du hướng viên lưu đại hữu một trận đối hoành, liều đến bị hình thần nội thương rốt cuộc công phá lưu đại hữu thiết hóa kim xá thần công hộ thể đánh bị thương hắn giữa hai người rốt cuộc kéo ra pháp trận bên trong không gian lớn nhất năm trượng khoảng cách lưu dạng hà không dành để ý mình là có bị thương hay không học máu vung du hướng viên hướng thành thiên nhạc bắn ra một đạo thanh quang, mang theo dao long gầm thét. thành thiên nhạc từng gặp lưu dạng hà thi triển một chiêu này mà giờ khắp này thành quang Trong còn kèm theo du hướng viên thần khí diệu dụng hắn đem hai cánh tay hướng trước ngực hợp lại giống như kéo lên một cánh cửa cái chốt một mảnh màu xanh mang theo điểm màu vàng màn sáng kép lại đồng thời còn có ba đám bóng trắng hóa thành quả đấm to lớn nên cứ đi thành thiên nhạc liền đứng ở tứ thần thập nhị thì đại trận trong giờ phút này cùng lưu đại hữu không còn gần người dây dưa bảy trận phi điện thạch diệu dụng dĩ nhiên cũng có thể thao túng quang ảnh đồng thời tái diện năm trưởng phương viên bên trong cắt bay đã chạy lưu đại hữu nhìn thấy thành thiên nhạc lại vào tới Lưu Đại Hưu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn rốt cuộc chờ đến đánh trả Thành Thiên Nhạc tốt nhất cơ hội. Mới vừa dù ở hỗn loạn lẫn nhau cách đánh chúng bị thương, nhưng Lưu Đại Hữu một mực rất tỉnh táo cũng rất tỉnh táo, hắn rất rõ ràng dưới tình huống này nếu có vẻ bối rối liền có khả năng dân mạng. Lột sát sau Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể tùy ý chém giết hắn mức, cao thủ giữa sinh tử tương bác, cái gì ngoài ý muốn chạm huống đều có thể xuất hiện, hắn vẫn có cơ hội. Lưu Đại Hữu cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, Thành Thiên Nhạc không ngờ bại ra tứ thần thập nhị thì lại trận, bản thân tiến vào trong trận cùng hắn đánh nhau. Nếu như hắn không thể đánh bại Thành Thiên Nhạc phá trận vậy Hôm nay cũng đừng nghĩ chạy thoát, nhưng là nếu như hắn có thể đánh bại Thành Thiên Nhạc, cũng không cần thiết lại đi thoát, dĩ nhiên muốn giết Thành Thiên Nhạc cùng với chữ Vô Dụng còn có rơi vào dưới vách tuyết lớn cùng vị vi, để trong này phát sinh hết thể hoàn toàn trôn. Kéo dài khoảng cách một cái trước mắt, Lưu Đại Hưu có chậm tay cơ hội, rốt cuộc có thể phát Huy Du hướng viên hùng mạnh diệu dụng. Hắn ở năm trượng hướng bên ngoài Thành Thiên Nhạc phất tay, trong tay đoạn trượng hóa thành năm trượng dài, hoàn toàn dây dụa biến hình hóa thành một cái thanh dao, giống như một cây trường tiền triệu Thành Thiên Nhạc cuốn qua rút ra tới. Lưu Đại Hưu không có tế ra thanh dao hư ảnh, Du hướng viên trực tiếp hóa thành một cái thanh dao nắm trong tay. liền lấy giữ tận gầm thép thanh giao vì roi rút ra, thành thiên nhạc có thể lấy thân thể máu thịt đối kháng thần khí này biến ảo giao long sao? coi như hắn có thể phá pháp thuật cũng sẽ thụ thương nặng hơn, lại đấu không phải là làm muốn chết bình thường. như vậy thì muốn kéo dài khoảng cách chiến đấu, cái này liền cho lưu đại hưu nhiều hơn cơ hội. nhưng thành thiên nhạc vẫn vào tới, hoàn toàn đối với tay trái một nắm chặt chi này roi dài. nếu như giao long thân hình giống như một con rắn, thành thiên nhạc liền trở với giữ lại bảy tức, mang theo hùng mạnh chói buộc pháp lực còn muốn cứng rắn địa sứ thần khí không phải lại biến ảo. mà lưu đại Hữu sao có thể để cho hắn được như ý? thân thanh quang bùng nổ. Thành Thiên Nhạc tay trái tới vai trái tóc gãy cũng biến thành cho bay, da thịt trắng nhẵn cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi xác, lỗ đỉnh gần cốt đã bị thương. Đây cũng chính là Thành Thiên Nhạc nguyên thân, nếu là đổi thành người khác, cánh tay này sợ rằng cũng phải tại chỗ hóa thành cho bay. Lưu Đại Hưu trong lòng vui mừng, Thành Thiên Nhạc tương đương với tạm thời phế một cánh tay trái, còn thế nào cùng hắn gần người binh quyền. Sinh tử tương bắt lúc tình huống thuận tức và biến, Lưu Đại Hưu lúc này liền thay đổi kéo dài khoảng cách chiến đấu tính toán, muốn chủ động xông lên phía trước sẽ cùng Thành Thiên Nhạc gần người cách kích. Vậy mà ý niệm của hắn mới vừa đứng dậy hình còn chưa kỵ động, tình huống liền lại thay đổi. Thanh Thiên nhạc tay trái khống chế thanh dao, Nguyên Thân Lô đỉnh tự tay tới vai trong nháy mắt bị thương, cùng lúc đó vặn eo xoay người, quyền phải bao quanh tia tia điện quang nặng nề đánh vào thanh dao thân bên trên. Giống như là biển gầm cậy mạnh đồng thời bao quanh tràn trề pháp lực, dọc theo du hướng viên đụng ở Lưu Đại Hữu nắm chặt dao vĩ trên tay, cái này thanh dao roi dài cũng đã thành bị điện quang cái bọc chất dẫn, điện quang ngưng kết thành buộc đồng thời đánh trúng Lưu Đại Hữu hốc khẩu. Lưu Đại Hữu toàn thân một trận tê dại, thân hình bị mang phải hướng bên cạnh bay ra, hắn vội vàng ổn định thân hình bên phải tay nắm chặt lại, lại hoảng sợ phát giác du hướng viên mới vừa đã rời tay. Hắn ngay sau đó triển khai thần thức muốn đem kiện thần khí này thu hồi, nhưng lại trong lòng trận lạnh, hắn cùng với kiện thần khí này giữa cả người cảm ứng đã bị chặt đứt, mới vừa trong nháy mắt đó thoát khỏi ngự khí trạng thái. Ngay sau đó vòng quanh năm trượng phương viên mười hai đạo cột ánh sáng dâng lên, màu trắng cùng biểu sen lẫn màu vàng chớp nhoáng từ bốn phương tám hướng bổ kích tới, mà Thanh Thiên Nhạc đã không thấy. Thanh Thiên Nhạc ở nơi nào? Hắn giờ phút này đã thối lui đến tứ thần thập nhị thì đại trận ra, đây là hắn bày ra trận pháp, dĩ nhiên có thể tự đi xuất nhập. Mới vừa liều đến tạm thời tự phế một cánh tay, đánh diệt du hướng viên biến hóa, cũng lấy hùng mạnh trùng kích lực cùng ngưng tụ điện quang đánh lưu đại Hư. khiến hắn trong nháy mắt đó thần khí rời tay cũng đánh mất không chế, thành thiên nhạc ngay sau đó liền xuất trận, tứ thần thập nhị thì đại trận ngăn cách thần thức cảm ứng, thành thiên nhạc cũng lấy pháp lực cái bọc du hướng viên khiến người khác không phải ngự khí, lưu đại hưu ở trong trận coi như nhưng cho đòi không trở về kiện thần khí này, mà thành thiên nhạc vẫn đang thao túng phi địa thạch, cũng không cách nào sử dụng du hướng viên, chẳng qua là đưa nó nắm chặt ở một mảnh nám đen trong tay trái, cánh tay trái của hắn rủ xuống ở nơi nào tạm thời đã để lên không nổi, chỉ đưa tay phải ra hướng về phía tứ thần thập nhị thì đại trận đánh ra các loại pháp quyết, vận chuyển trận pháp công kích lưu đại Hư. mới vừa rồi kịch đấu trong. Thành Thiên Nhạc cũng rõ ràng Lưu Đại Hữu tuyệt đối khó đối phó. Nếu là bình thường đồng đạo giữa diễn pháp, lấy tu vi cảnh giới của hắn muốn giành thắng lợi hoặc giả không khó, nhưng đến sinh tử tương bắt lúc muốn chém giết đối phương lại quá khó khăn. Lưu Đại Hưu khổ tu nhiều năm pháp lực thâm hậu, thần thông hùng mạnh, nếu muốn giết hắn, trước hết phá hắn kia một thân kinh người thiết ngọa kim xá hộ thể thần công, mới vừa Lưu Đại Hữu bị thương đổ máu, hóa du hướng viên vị thanh giao roi dài rút tới, vốn nên không sợ nhất gần người cách kích hắn, vậy mà nghĩ kéo dài khoảng cách chiến đấu, điều này nói rõ hắn rốt cuộc sợ, ngay cả mình am hiểu nhất thủ đoạn cũng không tự tin, thiết hóa kim xá thần công mạnh, lại sơ hở đã lộ. Thanh Thiên Nhạc dù bỏ ra một cánh tay giá cao, nhưng đoạt du hướng viên xuất trận cũng là quá đáng giá, cũng ý vị Lưu Đại Hữu không thể nào lại chạy mất. Thanh Thiên Nhạc đứng ở ngoài trận, Lưu Đại Hữu không thể trực tiếp công kích bản thân hắn, chỉ có thể đem hết toàn lực trước phá trận lại nói, nhưng là Lưu Đại Hưu trong tay đã mất thần khí, cả người tản ra kim quang vung dậy, từng đạo màu vàng cuồng biểu quanh quẩn đánh thẳng vào trung quanh 12 cây cột ánh sáng. Mà Thành Thiên Nhạc giờ phút này cũng không phải là lấy cậy mạnh liền là thuần túy lấy pháp lực đánh nhau, hết sức khống chế tứ thần thập nhị thì đại trận không bị Lưu Đại Hữu phá. Trang này sinh tử tương bắt tiến vào giai đoạn giằng co, liền xem ai pháp lực cường đại hơn. Càng có thể kéo dài. Thành Thiên Nhạc bỏ qua thần khí vượng hoàng mau không cần, lấy phi điện thạch bày trận đánh nhau, mục đích có hai cái, một chính là không để cho Lưu Đại Hưu có cơ hội tránh chiến bỏ chạy, hai là không thể để cho đấu pháp dư vi thương tổn được loạn thạch trong bùi dẫm trừ vô dụng. Nếu không, hắn thật đúng là không có biện pháp tốt hơn có thể khống chế ở tràn diện. Thành Thiên Nhạc vận chuyển pháp trận vây khốn Lưu Đại Hưu kịch đấu, bị thương cánh tay trái mất đi chi giác, hắn lại hết sức chăm chú không để ý đến, càng không có ý thức đến hoành sách ở trong tay du hướng viên đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dù hướng viên ở Lưu Đại Hưu trong tay là một cây màu vàng sáng đoan trượng, thúc giục lúc có thể tế ra loại loại thần thông diệu dụng, mà giờ khắc này lại trở thành dài bảy thước ngắn, toàn thân xanh biếc, mang theo trúc tiết đường vân, giống như một cây vẫn giữ vững hoạt bát cây trúc. Chương 855, viêm tinh hỏa biển tiêu sương, tạo hóa sấm xét ngưng châu. Trừ vô dụng đã hoàn toàn thấy chóng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cao thủ như vậy đấu pháp, lại có người sẽ đưa tay trực tiếp bắt lại đối phương chỗ ngự chi khí, còn có thể sống xanh xanh cứ như vậy cấp đi. Từ xưa giữa các tu sĩ đấu pháp sợ rằng cũng không có xuất hiện qua loại trạng diện này a. Cái này nhưng tuyệt không phải cầm nã cách đấu trong tay không nhập bạch nhận đơn giản như vậy, đơn giản không có chỗ phân rõ phải trái. Cái này chẳng lẽ chính là một đời yêu tông thần vì sao? Ngồi ở loạn thạch trong bụi rậm xem cuộc chiến hoa heo mắt mở to to, lại đột nhiên lui về phía sau hướng lên bốn vò hướng lên trời mất đi. Trừ vô dụng người bị thương nặng bản cũng nhanh không kiên trì nổi, nhưng vẫn gắng gượng xem cuộc chiến, giờ phút này thấy thành thiên nhạc đoạt du hướng viên xuất trận, cả người vừa bùng lòng rốt cuộc té xịu. Đang lúc này, có một người dọc theo lưng chừng núi dốc thoải phương hướng chạy như bay tới, thật xa liền hô: "Người nào ở chỗ này đấu pháp? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Thiên Nhạc phát một đạo thần niệm quá khứ, Tam Tiên, ngươi đến rất đúng lúc, mau giúp ta chém trong trận hung đổ. Người tới chính là Tam Tiên đạo nhân, hắn nguyên bản ở lại trong doanh địa giám thị hồ lớn động tĩnh, lại bị Phương Sa Tuyết Sơn giữa chuyển tới động tĩnh bày rối. Thanh Thiên Nhạc bày trận khôn đấu lưu dạng hạ, khiến đấu pháp uy lực không dính liễu năm trượng phương viên lên ra, dĩ nhiên cũng không sẽ kinh động Tam Tiên. Tam Tiên là bị chử vô dụng lúc trước đấu pháp quấy rối. Mặc dù vị trí rời đến rất xa, nhưng chử vô dụng náo động tĩnh thực tại quá lớn, hoàn toàn mơ hồ chuyển tới lòng trảo trong đưa đến hơi yếu ẩm vang hồi âm. Tam Tiên đã đang giám thị. Dĩ nhiên muốn với định cảnh trong lưu ý bất kỳ nhỏ xíu gì trạng, liền bén nhạy nhận ra được, cũng phân biệt ra đấu pháp âm thanh truyền tới phương vị. Hắn nguyên vốn là có chút vì Tuyết Lớn lo âu, không biết trừ Vô Dụng đi tìm Tuyết Lớn có thể hay không cũng gặp phải trạm hướng, giờ phút này dĩ nhiên giật mình, vì vậy vội vàng chạy tới. Tam Tiên không có giống trừ Vô Dụng như vậy đuổi theo Tuyết Lớn giấu chân vòng vo, hắn đi chính là đường tắt, đã phân biệt ra được phương vị, liền trực tiếp leo lên mặt hướng lòng chảo chỗ ngồi này Tuyết Sơn, sau đó dọc theo vòng quanh sơn núi hình cung rất thoải, chạy thẳng tới ngọn núi phía sau từng truyền ra đấu pháp âm thanh chỗ, vì vậy tới rất nhanh, vừa vặn nhìn thấy Thành thiên nhạc bảy trận đánh nhau lưu đại hữu. Thành Thiên Nhạc thần niệm chuyển tới, chạy tới Tam Tiên cũng nhận ra Thành tổng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó lại nhìn thấy cách đó không xa loạn thạch bụi một mảnh hỗn độn, bên trong nằm một con bị thương bất tỉnh hoa heo, Đó không phải là Chử Vô Dụng sao? Tam Tiên lập tức ý thức được, có thể là Tuyết Lớn xảy ra chuyện, mà Chử Vô Dụng tìm đến chỗ này cũng bị gặp cường địch bị thương. Thành tổng lại không biết từ nơi nào sung ra, vây khốn hung đổ đang đang đấu. Đấu pháp đang bước ngoặt quan trọng, Tam Tiên cũng không kịp hỏi kỹ rốt cuộc. Lúc này vung ra ba cái yêu gà mạt trượt bắn nhanh nhập tứ thần thập nhị thì lại trận hóa thành ba đám phi hỏa lưu tinh trực kích lưu hưu, đồng thời phất tay ném cho Thành Thiên Nhạc một cây phát Thành thiên nhạc phất trần ở ưu cốc ngoài gặp gỡ lúc công kích mất mát, lúc ấy bị tam tiên chọn trở lại, bây giờ một mực mang theo bên người, giờ phút này vừa thấy được thành tổng liền còn trở về. Thành thiên nhạc thao túng phi điện thạch bảy trận động bất chấp mọi thứ phát bảo, nhưng phất trần cũng là có thể dùng, bởi vì nó bản chính là phi điện thạch phát bảo một bộ phận. Thành thiên nhạc tay phải nhận lấy phất trần hướng lên trời vung lên, tứ thần thập nhị thì đại trận trong xuất hiện một mảnh mang theo điện quang mây dày mật sương ngủ. Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi với trong trận cận chiến lúc thử qua một chiêu này, dù chính là bản thân nguyên trên người sợi tóc, có thể đánh lưu đại hưu Tiêu kim quang lóng lánh lô đỉnh trận trận tê dại, mà giờ khắc này lấy pháp bảo rượu dụng tê ra, là được một loại biến ảo thần thông, cũng không e ngại cùng Tam Tiên Viêm Hỏa chi tinh quân quyết hợp kích. Trong trận lưu đại hữu phát ra luôn miệng kêu to, 12 cây cột ánh sáng ầm vang không ngừng, hắn đem hết toàn lực nghĩ lao ra, mà Thành Thiên Nhạc cũng là đem hết toàn lực không để cho hắn lao ra. Tam Tiên đến rồi, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hơi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, cái này phất tới tay thật thời. ta dù vây còn hắn, nhưng người này thiết hóa kim xá thần công mười phần khó phá, ta luyện thành tạo hóa thiên lôi điện quang có thể tạo được tê dại hiệu quả, lấy phất trần ở trong trận tế ra tác tốt hơn thi triển. mà người pháp khí trong phát ra là viêm hỏa chi tinh, chẳng lẽ là nhậm đạo trực luận chế? đang có thể phá thần công của hắn, nếu không không phải đấu đến chỗ này người pháp lực hao hết thì ngưng. tăng tiên lấy thần niệm giao phó cái này ba tấm mặt trượt lai lịch, nó đã từng chính là đánh cho bị thương thành thiên nhạc pháp bảo. đồng thời mở miệng nói, thành tổng, cái này hung đổ là ai a? cả ngươi kim quang long lánh cường hãn như vậy, là hắn đả thương trữ sư huynh sao? Tuyết lớn không có sao chứ. Ngài cánh tay trái giống như bị thương, cũng là bị hắn gây thương tích sao? Người này sao sẽ lợi hại như vậy? Ngài là khi nào thoát khốn xuất quan, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Tam tiên vừa mở miệng liền toàn là vấn đề, vài ba lời căn bản trả lời không được, ở kịch liệt như thế đấu pháp trong cũng không tiện lấy thần niệm gửi như vậy to lớn phức tạp tin tức. thành thiên nhạc trong lòng mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng dưới tay nhưng không buông lòng chút nào, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị toàn lực làm phép, chỉ cấp tam tiên trở về một đạo đơn giản thần niệm. Hắn không có nói cho tam tiên bản thân ở đáy hồ trải qua chuyện gì. Như thế nào phá quan thoát khốn xuất hiện ở nơi đây, chỉ là giới thiệu mới vừa rồi ở chỗ này gặp, tùy thuộc nguyên nhân hậu quả, trong đó trải qua kỳ thực cũng đủ phức tạp. Tam tiên cái này mới rõ ràng trong trận hung độ nguyên lai lại là lưu đại hưu. Năm trượng phương viên tứ thần thập nhị thì đại trận trong không chỉ có cắt bay đá chạy, pháp lực kích động, lại xương trắng của biểu, tơ đen điện quang vòng quanh, còn có màu vàng quang ảnh đánh vào cùng 12 cây cột ánh sáng không ngừng ngo ngoỏng, tam tiên nguyên bản không thấy rõ kia hung đồ dáng dấp ra sao. Giờ phút này nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lại được biết tuyết lớn cùng chử vô dụng đều bị thương, tam tiên không khỏi đoán hận nói, thật là muốn chết. ngay sau đó trong cổ phát ra luôn miệng tiếng còi, tiêu ba đám phi hỏa lưu tinh cực nhanh quanh quẩn mơ hồ bảy biện ra ba con một chân chim lửa chi hình, chim lửa dương cánh bùng nổ ở năm trượng phương viên bên trong hóa thành một mảnh thiêu đốt biển lửa. Tam tiên lại thở dài một cái nói, đem người trói lại đánh, ta còn không có đánh như vậy qua chết đâu. Nhìn qua có chút khi dễ người a, nhưng cái này Lưu Đại Hưu, hắn đúng là đáng đời. Lưu Đại Hưu bị tứ thần thập nhị thì đại trận vây khốn, hắn đánh vào đại trận tất cả lực lượng, tất cả đều bị thao túng phi điện thạch thành thiên nhạc chịu được. Mà Tam Tiên cách đại trận đối Lưu Đại Hưu phát ra công kích, Lưu Đại Hưu chỉ có thể chỏi cứng hoặc chống đỡ. nhưng không cách nào hướng tam tiên phản kích loại cảm giác này giống như thành tổng đem lưu đại hữu chân tay bị trói trói trên tàng cây để cho tam tiên đi lên đánh hắn cho nên tam tiên mới có như thế chi than nhìn lại trong biển lửa lưu đại hữu bị mây dày sen lẫn vô số miệng tia điện không ngừng rút ra kích cái bọc thân thể tầng kia kim quang cũng không ngừng xuất hiện lỗ hổng cường hãn lô đỉnh cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương màu vàng nhạt máu tươi chảy ra ngay sau đó ở bên ngoài cơ thể thiếu đốt ngay cả ngọn lửa đều là màu vàng lưu đại hữu hộ thể kim quang không ngừng bị đánh xuyên phát ra thê lương tiếng gầm gừ. ở năm trượng trong biển lửa tà sung hữu đột. quả đấm đánh vào cột ánh sáng bên trên vang lên tiếng sấm nổ vậy hồi âm. ngoài trận thành thiên nhạc cảm thụ pháp lực kích động, thân thể cũng đang hơi rung động, phảng phất là kỳ dị của mình, nhưng hai chân vẫn đứng rất vững, phảng phất đã bám rễ. tam tiên vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn rất rõ ràng biển lửa kia trong là như thế nào nóng bỏng. lưu đại Hữu lại vẫn ở chống đỡ xuống trận, người này thật sự là xương đồng giá sát á. nhưng coi như lưu đại Hữu là sát đúc, hôm nay cũng phải bị sinh sinh luyện hóa, bao phủ năm trưởng phương viên tứ thần thập nhị thì đại trận, giờ phút này chính là lưu đại Hữu luyện ngục. địa quang một khi ở lưu đại hữu hộ thể kim quang trong bổ ra một tia vết nước, biển lửa liền thừa cơ cuốn vào, quét chúng thân thể của hắn. vết thương chảy ra máu tươi là màu vàng nhạt, máu tươi thiêu đốt phát ra ngọn lửa cũng là màu vàng, đến cuối cùng đã không phân rõ lưu đại hữu cả người bao phủ là kim quang hay là ngọn lửa. trang diện này so lăng chỉ còn hung ác, lưu đại hữu dần dần đã không tái phát ra tiếng hô, có thể là cổ họng đã bị đốt bị thương, nhưng kia thân ảnh vàng nóng vẫn ở trong trận xung đột, đối trận chủ cột bắn phá hoàn toàn so mới vừa rồi mạnh hơn. tam tiên sợ hay nói, cái này là dạng gì tu vi? thanh thiên nhạc mặt không thay đổi đáp, người này tại thế ngoại hiểm tuyệt đất khổ hạnh nhiều năm. Lô đỉnh cứng hãn, tâm trí chi bền bỉ, pháp lực chi hùng hậu lâu dài phi bình thường tu sĩ nhưng tưởng tượng. Tam tiên, hắn đã cả người đều chế. Vì sao pháp lực so mới vừa rồi mạnh hơn? Thành thiên nhạc, bởi vì hắn đã mất sinh trông, trước khi chết tất gắng sức phản pháo dây rùa. Lúc này Lưu đại hữu thần niệm tự trong trận chuyển tới, Thành thiên nhạc, ngươi hôm nay giết ta, sẽ không sợ có người ngày sau báo thù sao? Thanh thiên nhạc thở dài một cái nói, dạng sông, rất có, ngươi không có đạo lý hỏi như vậy ta, mà ngươi làm ra những chuyện kia thời điểm, ngược lại rất nên hỏi như vậy hỏi chính mình, là ngươi cùng ta kết thù, mà ta với ngươi lại có gì thù? đã không thủ, nói thế nào báo thủ. Ngươi vẫn không rõ mình là chết như thế nào sao? Ngươi nói đến ngày, hôm nay chính là ngươi hôn qua ngày sau. Trong lời nói nương theo thần niệm. Ban đầu Lưu Dạng Hà ở phía sau màn thao túng đa cấp nhóm người, là hắn hám hại Thành Thiên Nhạc, mà Thành Thiên Nhạc không muốn bị hám hại, ngăn cản cái này đa cấp nhóm người tiếp tục hám hại người đời, đó cũng không phải cùng Lưu Dạng Hà kết thủ. Vv, vì vì, Tuyết Lớn, trừ vô dụng đám người, càng là cùng Lưu Đại Hữu không thủ không đoán, mà Lưu Đại Hữu lại muốn giết bọn họ diệt khẩu, Thành Thiên Nhạc ra tay cũng không phải cùng Lưu Đại Hữu kết thủ. Nếu nói là thủ, Lưu Dạng Hà là Thành Thiên Nhạc kẻ thù. bởi vì Lưu Dạng Hà làm thương tổn Thành Thiên Nhạc cùng người đời, nhưng Thành Thiên Nhạc tuyệt không phải Lưu Dạng Hà kẻ thủ. Cái này giống như kẻ cướp cướp đồ của người khác, kẻ cướp đương nhiên là khổ chủ kẻ thủ, nhưng nếu như kẻ cướp không có đất thủ, tuyệt không thể cho là người phản kháng là được kẻ cướp kẻ thủ. Nếu là liền đạo lý này cũng không nghĩ ra, vậy thì thật là chết chưa hết tội. Dĩ nhiên, Thành Thiên Nhạc hôm nay cũng căn bản không có ý định để lại người sống. Lưu Đại Hưu còn có bệ đảng, Lấy Yến Vô Hoan cầm đầu, Đại Hưu Tông trong còn có rất nhiều thể cho hắn hiệu mệnh thủ hạng, bọn họ nếu nhân chuyện này tới gây sự với Thành Thiên Nhạc kia cũng không phải là báo thù. Chẳng qua là lần nữa trả thù mà thôi. Thanh Thiên Nhạc cũng không muốn gặp loại chuyện như vậy, nhưng hắn nghêu dám giết Lưu Đại Hữu, vậy thì ý vị đã chuẩn bị xong đối diện với mấy cái này, đến lúc đó không hay là nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Lưu Đại Hữu lại không thần nghiệm chuyển ra, đại trận kia trong pháp lực tiếng nổ cũng ngừng lại, hắn biến thành một đoàn thiêu đốt kim quang, đã bỏ đi chống cự hoặc là đã bị chém giết. Thanh Thiên Nhạc vậy không biết Lưu Đại Hữu cuối cùng nghe hiểu chưa, nhưng đạo lý đơn giản như vậy, Lưu Đại Hữu không thể nào không rõ ràng lắm, chẳng qua là đã khó có thể quay đầu, hoặc giả ở hắn chết đi kia một cái chớp mắt, sẽ có chân chính hiểu ra đi. Nghe nói ở mỗi người trước khi chết trong âm quang minh cảnh tròn, đều sẽ rõ ràng nhìn lại cuộc đời của mình. Thanh thiên nhạc cùng Tam tiên cũng không dám có chút buông lòng, nhân làm đối thủ là Lưu Đại Hữu loại này người, điện quang cùng biển lửa còn đang giao kích, tứ thần thập nhị thì đại trận dự vững nghiêm mật nhất phòng vệ. Đoàn kia thiêu đốt kim quang rốt cuộc dần dần thảm đạo, thẳng đến hoàn toàn biến mất, viêm hỏa biển tắt, điện quang mây đen tản đi, tứ thần thập nhị thì đại trận trong hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Đại Hữu giống như đánh không chết tiểu cường, nhưng cũng rốt cuộc vẫn lạc. Nhìn lại kia năm trưởng phương viên bên trong tuyết sơn đá vụn, hoàn toàn hóa thành một mảnh lưu ly trạng kết tinh hạt tròn, đó là bị viêm hỏa chi tinh nhiệt độ cao nóng chảy. Tạo Hóa Thiên Lôi bổ kích ngưng luyện kết quả, ba con quanh quần chim lửa bay ra ngoài trận, hóa thành ba tấm nóng lên bài mặt trược bị Tam Tiên thu hồi. Phi điện thạch cũng lần nữa hóa thành tay chuỗi bộ dáng bay trở về, xuyên qua phất trần đeo ở thành thiên nhạc trên cổ tay phải. Theo tay chuỗi bay trở về còn có một vật, giống như một cái hạt áo, hai đầu nhọn trung gian tròn, cốt chất, mặt ngoài cũng hiện lên năm màu lưu ly hình, đây là lưu đại hưu thân sắc lô đỉnh duy nhất để lại. Lưu đại hưu vừa chết, kia thân kinh người thiết kim xá thần công tự nhiên cũng theo hắn đi, ở Tạo Hóa Thiên Lôi cùng Viêm Hỏa chi tinh dung luyện hạ, xương thịt ngay sau đó hóa thành cho bay. Nhưng xương sọ nóc lại có một khối nhỏ cốt hoạch ngay cả tạo hóa thiên lôi cùng viêm hỏa chi tinh cũng không cách nào kết hủy. Bị luyện thành như vậy một cái kỳ dị xương đỉnh đầu châu. Tam tiên hít vào một ngụm khí lạnh, thay vì nói lưu đại Hữu là bị tạo hóa thiên lôi cùng viêm hỏa chi tinh chỗ chém, còn không bằng nói là kẹt ở đại trận bên trong sống sờ sờ bị máy chết. Cũng chính là thành tổng có thể đoạt lưu đại hưu thần khí, cùng hắn cứng rắn hao tổn đến bây giờ, nếu đổi thành khác đối thủ, người này thật có thể mang thương chạy trốn. Tam tiên hỏi một câu, thành tổng cái này là vật gì? Thành thiên nhạc đem cái này quả xương đỉnh đầu châu cầm ở lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại ngưng thần cẩn thận cảm ứng. Không biết là ở thể hội này vật tính, hay là ở cảm khái lưu đại hữu lưu lại khí tức. Lại đột nhiên vung tay lên đem cái này quả xương đỉnh đầu châu bắn ra ngoài, dùng lại là ngự khí phương pháp. Xương đỉnh đầu châu bay về phía xa xa với núi, vô thanh vô tức cắm thẳng mà vào, lại như kim châm đậu hũ bình thường nhẹ nhõm, trong nháy mắt kế tiếp, lại ở ngoài mấy trượng vách núi giữa bay ra, trở lại thành thiên nhạc trong tay. Tam tiên thở dài nói, pháp bảo này sắc bén như thế, không chỉ có xuyên thấu dày như vậy tầm nham thạch, vẫn còn ở nham thạch trong vòng một vòng. Kỳ diệu dùng có thể khắp chí kiên, không ngờ lưu đại hữu còn mang theo trong người loại vật này. Thanh Thiên nhạc lắc đầu một cái, gửi tới một đạo thân niệm, Thượng Tam Tiên giải thích vật này lai lịch. Nó cũng không phải là Lưu Đại Hữu mang theo người pháp bảo, mà chính là người này sọ đỉnh hải cốt biến thành. Tứ thần thập nhị thì đại trận tụ lũng pháp lực không ngoài tán, ngoài có tạo hóa thiên lôi cùng viêm hỏa chi tinh bổ kích, bên trong có Lưu Đại Hữu bản thân thiết ngọa kim xá thần công ngưng luyện, nó vậy mà đã thành một món pháp khí, kỳ diệu dùng có thể khắc chí kiên vật. Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi thử một chút, nếu có một kẻ cao nhân dùng cái này khí hướng hắn phát ra công kích, nếu là công lực đủ mạnh, không kém hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa ngay cả Thành Thiên Nhạc mạnh mẽ như vậy lô đỉnh, chỉ sợ cũng có thể bị xuyên thủng mà qua. Nó đúng là một món rất khủng bố vật, cũng là lưu đại hưu thiết náa kim xá thân duy nhất di vật, thành tiên nhạc tạm thời trước thu vào. Sát trời đã gần đến hoàng hôn, kịch đấu trong không có ý thức đến thời gian trôi qua nhanh như vậy, hoàn toàn đã qua lâu như vậy, Tuyết Sơn giữa báo tấp liền phải tiếp tục lại tới. Chương 856, thương ở hình hài dễ trị, chế nhập kinh hồn khó phủ. Xa xa Tuyết Sơn lòng trào trong, sóng biếc nộn nhạo hồ lớn bên trên, ngày xuân trên bầu trời lại xuất hiện một đóa hoa cái trạng kỳ mây. Giờ phút này tầng mây đang ở xoay chậm chậm, trên mặt hồ đã dậy rồi sóng gió, phong lần quần thổi hướng chung quanh Tuyết Sơn cũng trở nên càng ngày càng lớn. Mỗi ngày trời tối sau báo táp chẳng mấy chốc sẽ đi tới, mà đầu kia trắng đen sen kẽ hoa heo còn nằm ở loạn thạch trong đùi dẫm hôn mê bất tỉnh. Thanh Thiên Nhạc tế ra phượng hoàng ma bay về phía Tam Tiên, đồng thời phát ra một đạo thần niệm, mệnh Tam Tiên cầm phượng hoàng mao phi thiên đi dưới vách cứu trợ tuyết lớn cùng vị vi. Thanh Thiên Nhạc đi cứu giúp trừ vô dụng, bản thân hắn cũng bị thương trên người, ở báo táp đi tới trước không cách nào đuổi về lòng trào trong động phủ, hôm nay đang ở lưu đại hữu lưu lại bế quan trong động phủ tạm thời qua đêm. Trừ vô dụng không rõ ràng lắm bản thân hôn mê thời gian bao lâu, hôn mê cũng không biết người ở chỗ nào, khi hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy là một đoàn đung đưa mông lung ảnh. Thân thể khẽ động, ngay sau đó chỉ nghe thấy Tuyết Lớn ngạc nhiên thanh âm nói, "Trừ Đại thúc, ngươi rốt cuộc tỉnh." Thanh tổng nói, "Ngươi hôm nay chỉ biết tỉnh, ngươi quả nhiên tỉnh." Hai Tuyết, ngươi trước trông nom Trừ Đại thúc, ta đi gọi bọn họ." Trừ Vô Dụng còn có chút mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng Hai Tuyết là ai vậy? Tiếp theo hắn thấy rõ Hào hứng chạy ra cửa Tuyết Lớn, còn có ngồi ở đầu giường đang nhìn hắn một vị khôi ngô nữ tử. Lấy bây giờ Lưu Hành Ngữ, cô gái này thật là đường đường chính chính một cái nữ há tử, thân hình khôi ngô dáng rất mày dẻ mắt to, nếu đứng lên chiều cao ít nhất vượt qua mét m Trừ Vô Dụng kịp phản ứng. Nàng phải là Tuyết Lớn ở trong núi sâu đụng phải người Tuyết Cái, cũng là Lưu Đại Hưu trong miệng đệ tử Đại Hưu tông vị vi. Ngày đó chữ Vô Dụng từng tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống vực sâu, mà giờ khắc này nàng cũng được cứu. Đang ở chử Vô Dụng hôn mê khoảng thời gian này, nàng cùng Tuyết Lớn liền cùng nhau canh giữ ở chữ Vô Dụng bên người, nhưng là, tên thế nào biến thành hai tuyết đâu? Hai tuyết thân hình như vậy uy vũ hùng tráng, nhưng là nét mặt lại có vẻ nhút nhát, một bộ nhu nhược không giúp dáng vẻ. Nàng nhìn chử Vô Dụng thời điểm, trong ánh mắt cũng tràn đầy ân cần, nhưng là Tuyết Lớn đi ra thời điểm, nàng lại có vẻ hơi sợ hãi cùng không rút, hiển nhiên là bị rất nghiêm trọng kính sợ. chưa từ trong kích thích khôi phục Trừ vô dụng còn chưa kịp mở miệng nói gì ngoài cửa liền tràn vào tới rất nhiều người hắn nhìn thấy rất lâu làm trái với khuôn mặt quen thuộc trong lòng không khỏi dâng lên ấm áp thanh thiên nhạc mai lan đức vân đoan ngọ Tí hạo trân thi nhị hoa phiêu phiêu hoàng thưởng nô yến thanh nhậm đạo trực thạch song phạm thả diệu tam tiên đạo nhân thịnh long chờ vạn biến tông nòng cốt cao tầng đều ở đây để lòng sơn trưởng môn sử thiên một cũng tới bên cạnh còn có một vị trừ vô dụng không nhận biết người tuổi trẻ người này người rất thanh tú thân hình hơi có vẻ mỏng manh giữ lại rất ngắn đầu đinh Tam tiên đạo nhân mở miệng nói, trừ sư minh, ngươi hôn mê thời gian cũng không ngắn à, có trường hơn nửa tháng. Nguyên bản ngươi sớm nên tỉnh lại, nhưng là thành tổng không để cho ngươi tỉnh, trước đêm thương thế của ngươi chưa khỏi lại nói. Nói chuyện đồng thời phát tới một đạo thân niệm, đại khái giới thiệu trừ vô dụng hôn mê sau chuyện xảy ra. Vị tia xa lạ nam tử trẻ tuổi kỳ thực cũng là người quen, chính là con cóc Vu Trung Túc sau khi biến hóa dáng vẻ. Vu Trung Túc đã sớm ngưng luyện yêu đan thành công, nhưng một mực liền giữ vững con cóc nguyên thân cũng không biến hóa hình người, thẳng đến bây giờ đã huyền tấn đại thành, lúc này mới lấy hình người xuất hiện. Vu Trung Túc huyền tấn đại thành tựu là mấy ngày gần đây chuyện. hắn cùng với ngô yến thanh hoàng thường đi theo diệp minh dẫn đội nhóm tu sĩ đầu tiên rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ lại vào lạc lôi u cốc trải qua cũng khiến hắn có nhiều hơn cảm xúc làm thành thiên nhạc bình yên trở lại vạn biến tông sau hắn cũng phá vọng đại thành mọi người đều kinh ngạc thành tổng cố ý từ quê quán mang về con cóc này yêu thiên tư lại như thế siêu phàm trong thời gian thật ngắn liền đã huyền tận yêu đan đại thành tới vào trong đó căn do cũng chỉ có vu Trung túc cùng thành thiên nhạc trong lòng rõ ràng lần nữa huyền tẫn đại thành vu trung túc đã hoàn toàn cáo biệt năm đó vu đạo dương hình dung tướng mạo cũng cùng năm trăm năm trước hoàn toàn bất động. Về phần hai tuyết, thời là tuyết lớn cho vị vi mới đặt tên. Tuyết lớn cảm thấy nàng không thể lại dùng lưu dạng hà ban đầu ban tặng danh tiếng. Nhưng là đầu này người tuyết cái nên gọi tên gì đâu? Tuyết lớn suy nghĩ nửa ngày, cảm giác lớn yêu, lớn tráng, đại bảo chờ tên đều không thích hợp, sau đó bị tam tiên dẫn dắt, dứt khoát liền tiêu nàng viên hai tuyết đi. Tam tiên ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong thu chín tên yêu tu đệ tử, thủ đồ ban tên cho thi đại thiện, còn lại 8 người tắc ban tên cho thi hai thiện tới thi chín thiện. Thật thà tuyết lớn không ngờ cũng động cái này đầu óc, viên tuyết lớn cái tên này là thành tổng lấy, hắn cũng muốn để cho kia người tuyết cái bái nhập vạn biến tông môn hạ. Mà Thành Tổng đã không còn thu đồ, thế nào cũng phải có cái đặc biệt duyên phận mới được, vì vậy liền cho nàng lấy cái tên gọi Viên Hai Tuyết, theo xếp hạ tới, Thành Tổng tổng ngại ngùng không nhận tên đệ tử này a. Tuyết lớn tính toán thật đúng là đánh đúng, hắn cho người tuyết cái đặt tên gọi Viên Hai Tuyết, đem mọi người cũng cho chọc cười, vạn biến tông chúng tôn trưởng công nhận cái danh hiệu này, cũng thì đồng nghĩa với Thành Tổng thẩm chấp nhận tên này môn hạ đệ tử. Về phần Viên Hai Tuyết bản thân dĩ nhiên không có phản đối, nàng nên rõ ràng điều này đại biểu một loại tân sinh, người khác gọi cái tên này thời điểm, nàng cũng sẽ gật đầu. Nhưng là Viên Hai Tuyết lại rất trầm mặc, cái này hơn nửa tháng tới không có, có nói câu nào. còn ở vào một loại rất hoàng hốt trong trạng thái. Tuyết lớn cùng hai tuyết đều là tam tiên đạo nhân cầm phượng hoàng ma ở vực sâu hạ cứu lên. Lúc ấy tuyết lớn bị thương, nhất là sau lưng cùng cánh tay thịt thịt mơ hồ nhìn qua rất khủng bố. Đó là ở tuyệt bích tiêu trong vách núi sát thương, cùng với hắn tại hạ rơi quá trình trong ý đồ bắt lại vách núi quẹt làm bị thương. Nhưng hắn chịu đều là gân cốt ngoại thương, kỳ thực không tính rất nghiêm trọng. Lúc ấy người cũng là tỉnh táo. Hai tuyết trên người dù không có quá nhiều vết thương, lại hôn mê bất tỉnh thương thế cực nặng. Thanh thiên Nhạc trước sau cứu cái này hai đầu người tuyết, phân phó tuyết lớn liền ở tại chỗ coi sóc đầu kia người tuyết cái, hắn liền bay đi thượng. tuyết lớn một mực chờ đến tam tiên chạy tới ngay trong ngày ban đêm bọn họ không tiếp tục trở về nhai thượng đang ở cốc khe trong tìm xào huyệt qua đêm tam tiên làm phép tạm thời ổn định cái này hai đầu người tuyết thương thế ngày thứ hai mang nữa hôn mê bất tỉnh người tuyết cái còn có tuyết lớn cùng thành tổng gặp nhau mà thành tiên nhạc cứu lên giống vậy hôn mê bất tỉnh trừ vô dụng ở báo táp đi tới lúc trốn vào lưu đại hưu bế quan độc phủ lấy trừ vô dụng tu vi coi như bị thương nặng hơn chỉ cần còn chưa có chết nguyên bản rất nhanh chỉ biết tỉnh lại nhưng là thành thiên nhạc biết hắn bị thương không nhẹ Tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, nếu từ người ngoài tới chữa thương, sẽ để cho hắn giữ vững trạng thái hôn mê có lẽ càng tốt hơn, vì vậy liền làm phép một mực không có để cho hắn tỉnh lại. Lưu đại Hưu Bê quan trong động phủ còn có một cái lò luyện đan, trong đó có 12 quả mới vừa luyện thành lục nô thần hồn đan chưa kịp thu hồi, Thành Thiên Nhạc đã không có khách khí cũng không tiểu cách càng không lãng phí, đương nhiên là thuận tay cầm đi. Chờ tới ngày thứ hai thấy Tam Tiên lúc, bọn họ mang theo người bị thương rút về lòng trào trong doanh địa. Thành Thiên Nhạc tiếp tục làm phép vì trừ vô dụng, tuyết lớn, người tuyết cái chữa thương, mệnh Tam Tiên đi dọn dẹp chiến trường dấu vết. thực thành thiên nhạc bản thân cũng bị thương hắn một cánh tay trái tạm thời tương đương với phế liền hoạt động đều có chút khó khăn nguyên bản thu tồn tại ở huyệt khúc chỉ trong viên kia chu hoàn huyền tân châu tạm thời chuyển qua cánh tay phải thu tồn cùng lưu đại hưu kia lần đấu pháp cũng lệnh thành thiên nhạc thần khí tiêu hao quá lớn nhưng điểm này thương thế đối thành thiên nhạc mà nói cũng không tính đáng ngại hắn từ dưỡng viên kia cá lóc yêu vương huyền tân châu nhiều ngày lại đem chi luyện hóa sau khi hấp thu thì tương đương với lấy được này thiên phú thần thông nguyên thân năng lực khôi phục cực nhanh đồng thời cũng thiện ở vì người khác chữa thương thành thiên nhạn thậm chí không để ý đến thương thế của mình. Chẳng qua là hơi chuyện điều lý không khiến cho tiếp tục trở nên năng liệt, định ngồi trong hơi khôi phục thần khí sau, liền bắt đầu chuyên tâm vì trừ vô dụng đám người chưa thương. May nhờ cứu trị kịp thời, trừ vô dụng cùng người tuyết cái đều không cần lo lắng cho tính mạng, thành thiên nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đám người duy nhất không có có thụ thương tam tiên đạo nhân, mấy ngày kế tiếp nhưng bận muốn chết, thành tổng mệnh hắn dọn dẹp chiến trường, yêu cầu chính là không để lại bất cứ dấu vết gì. Nam trưởng phương viên đấu trong pháp tràng toàn bộ hóa thành lưu ly trạng đá vụn toàn bộ thanh lý mất đồng thời cũng để cho người cha không rõ ra nơi này đã từng có một trận kịch liệt đấu pháp về phần trịnh phương cùng chu hoàn di hải cũng ở đây viêm hỏa chi tinh trung hóa thành cho bay hai vị kia đại thánh yêu tu nguyên thân cũng lưu lại một vài thứ cũng đều là thiên tài địa bảo có thể theo như thành thiên nhạc yêu cầu tam tiên cũng không có cất giữ mà là liền cùng bọn họ pháp khí cùng nhau cũng ném vào bích hồ chỗ sâu hậu thế bên trên hoàn toàn biến mất dấu vết về phần lưu đại Hữu kia lò luyện đan vẫn ở lại chỗ kia trong đậu phủ thành thiên nhạc chẳng qua là đem luyện thành thần đan lấy đi ngược lại vật này vạn biến tông cũng có sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối. Tam tiên xử lý xong chiến trường, lại nổ sụp loạn thạch đuổi phía trên vách đá, rất kiên nhẫn tỉ mỉ chế tạo nhiều lần sụt lở, sụp đổ ngọn núi cùng tất cả lớn nhỏ nham thạch đem kia phiến loạn thạch đuổi kể cả động phủ cửa vào hoàn toàn trôn. Không chỉ có như vậy, Tam tiên lại ở chỗ càng cao hơn danh giới có tuyết bên trên chế tạo nhiều lên tuyết lở, kia sụp đổ tuyết động cùng gãy lìa sông băng lại hoàn toàn trôn sụp đổ loạn thạch. Ngay sau đó Tam tiên còn có nhiệm vụ, thành thiên nhạc vẫn sẽ phi thiên thần khí vượng hoàng bao giao cho hắn sử dụng. Mệnh Tam tiên rời núi liên hệ vạn biến tông, nói cho Tý Hạo tổ chức cao thủ tới đón người. Hành động nhất định phải bí ẩn, tận lực không bị ngoại nhân biết. mai lan đức một mực ở lại vạn biến tông không đi là hắn tổ chức lần này rút lui lấy một công ty danh nghĩa bao một chiếc chuyên cơ bay đến gần đầy phi trường sau đó hắn mang một nhóm cao thủ lặng lẽ lẻn vào tuyết sơn bích ngọc hồ đem thành tổng bọn người tiếp đi ra ngoài xuyên việt cao nguyên đến phi trường bay thẳng đến vô tích lại thừa xe riêng trở về vạn biến tông kế hoạch tiến hành phải phi thường vào cảng trừ vô dụng một mực ở hôn mê mà tuyết lớn thương thế đã không ngại người tuyết cái cũng đã tỉnh nhìn thấy thành thiên nhạc đám người là mặt vẻ hoảng sợ thành thiên nhạc cùng tam tiên lấy thần nghiệm nói cho nàng chuyện trải qua cũng làm phép chấn an này nguyên thần mới khiến nàng tỉnh táo lại. Nhưng hai tuyết cả ngày vẫn là một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, vẻ mặt tổng hiện lên si ngốc hình, cũng rất dễ dàng bị kinh sợ, hơn nữa giống như một câu nói cũng sẽ không nói. Đầu này người tuyết cái bị thương rất nặng, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng còn cần từ từ điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. So sánh hình hài tổn thương, này trên tinh thần chịu bị thương mới là nặng hơn. Nàng mới vừa lúc tỉnh lại thậm chí không cách nào suy tính, đầu gần như là hồ đồ, nàng không rõ ràng chính mình tại sao lại có như vậy gặp rỡ. Chương 857, nhân biết biến nào không giống, hỏi lấy người giữa đầu tiên. Thanh Thiên nhạc rất rõ ràng, đầu này người tuyết cái trải qua là cuộc sống chi đại khủng bố. hơn nữa đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên bị kinh sợ nhớ khi xưa đang ở tuyết sơn bích ngọc hồ ở rừng thác băng trong cản đường bầy yêu bị hòa phong tiền bối chỗ chém tiếp hậu dư sinh nàng một mực chưa tình hồn sau đó nàng tìm được đại hữu tông cũng là đang tìm kiếm an ủi cùng che chở nhưng lại một lần nữa trở lại tuyết sơn bích ngọc hồ đang nhận được nghiêm trọng hơn kích thích nếu đổi một người gặp gỡ như thế biến cố chỉ sợ sớm đã điên rồi người tuyết cái mặc dù không điên nhưng khi nhìn đi lên giống như ngớ ngẩn mới vừa hóa thành hình người không lâu kinh nghiệm sống chưa nhiều nàng rất khó hiểu cùng tiếp nhận đây hết thảy thế giới này dưới cái nhìn của nàng như thế nào kinh khủng như vậy Thành Thiên Nhạc cũng rõ ràng loại này bị thương cần thời gian đi từ từ bình phục. Tạm thời hắn cũng hết cách, có thể Vạn Biến Tông trong chân thi nhị chấp sự thích hợp hơn trị liệu đầu này người Tuyết Cái. Trước đêm nàng mang về Vạn Biến Tông lại nói, ở trong tu hành, ma cảnh kiếp cùng phong tà kiếp là trước sau phải trải qua khảo nghiệm, trong đó liền có đại khủng bố. Nếu không phải người Tuyết Cái đã sớm vượt qua ma cảnh kiếp, sợ rằng đã tinh thần thất thường khó có thể chữa khỏi. Nhưng trong tu hành khảo nghiệm sọ xuyên qua thủy trung, không chỉ là vậy tu luyện lúc định cảnh thể nghiệm, người Tuyết Cái hôm nay gặp có hay không làm người thế gian ma cảnh cùng phong tà đâu? thành Thiên Nhạc cũng thở dài không dứt. Viên Hai Tuyết dù cùng mọi người đi tới vạn biến tông, nhưng vẫn cả ngày không nói một câu. Thấy ai cũng rất dễ dàng bị tính sợ. Nàng tín nhiệm nhất chỉ có hai người, một mực làm bạn ở bên cạnh Tuyết Lớn cùng Hôn Mê bất tỉnh trừ vô dụng. Hai Tuyết phảng phất luôn muốn nuốt ở Tuyết Lớn khôi ngô thân hình sau mới phát giác được an toàn, mà nàng nhìn thấy Chử Vô Dụng lúc vẻ mặt cũng tràn đầy ân cần, cũng không có cái gì sợ hai ý tứ. Thanh Thiên Nhạc cùng Tam Tiên đã sớm dùng thân niệm giải thích với nàng trên Tuyết Sơn chuyện đã xảy ra. Lúc ấy Nguyên Thần trong một mảnh hỗn độn người Tuyết cái dù không có trả lời, nhưng cũng hẳn là hiểu lúc ấy là Tuyết Lớn cùng Chử Vô Dụng đứng ra cứu nàng. Hơn nữa bọn họ cũng thiếu chút nữa là mạng. nếu như vậy, thành thiên nhạc liền mạng lớn tuyết mang theo hai tuyết bảo vệ hôn mê trừ vô dụng, mà bản thân hắn mỗi ngày đều nên vì trừ vô dụng làm phép chữa thương. trừ vô dụng hôm nay rốt cuộc tỉnh, vạn biến tông đám người đều rất cao hứng, ngay cả viên hai tuyết cũng lộ ra nhiều ngày tới tia thứ nhất nụ cười nhàn nhạt, nhạt. thịnh long nói, trừ đại thúc ca, ngươi cuối cùng không sao, nếu không muốn ta thế nào cùng thúy lan thím giao phò à? nói ngươi xuất ngoại khảo sát, kết quả đi một lần trọn vẹn nửa năm, đều là ta cho thúy lan thím gọi điện thoại. nàng một mực truy hỏi ngươi lúc nào thì mới có thể trở về, ta cũng mau không chống nổi. thành thiên nhạc cũng gật đầu nói, có thể bình an trở lại là tốt rồi. nếu không chúng ta những người này cũng không biết làm như thế nào đi gặp Thúy Lan. Lao chử, ngươi đã không sao, mau về nhà đi. Thời gian cách chử vô dụng rời đi tô châu đã qua nửa năm, hắn lần nên về thăm nhà một chút. Chử vô dụng từ trên giường ngồi dậy, hoạt động một chút hơi lộ ra cứng ngắc tứ chi, lúc này mới ý thức được bản thân hay là một con hoa heo nguyên thân. Sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới, có ai sẽ bao một chiếc chuyên cơ đi tây tạng, là vì trở về một con hôn mê heo. Hắn vội vàng hóa thành hình người cũng lấy pháp lực biến ảo áo quần, hình người là khôi phục, hắn lại kinh ngạc phát hiện quần áo cũng không có mặc vào, thành thân thể trần truồng bộ dáng. bên cạnh vừa đúng có thảm tử trừ vô dụng vội vàng thuận tay kéo tới đắp lên đồng thời vận chuyển nội thị công kiểm tra mình rốt cuộc rơi xuống cái gì tật xấu có người đem mặt xoay tới nhưng là tất cả mọi người cười thành thiên nhạc cao mày nói lao chử người làm sao vậy thành thiên nhạc vì chử vô dụng chữa thương nhiều ngày tin chắc hắn hình thần tổn thương đều càng mới để cho hắn tỉnh lại như thế nào lại xảy ra vấn đề mà chử vô dụng cũng phát hiện mình cả người trong ngoài cũng không cái gì thương bệnh giống như nội thị loại cảm ứng này thần thông còn đang lại không thể vận chuyển pháp lực thi triển bất kỳ pháp thuật ngay cả che thân áo quần cũng biến nào không ra hắn muốn kiện biết thành thiên nhạc Lại hoảng sợ lại phát hiện mình liền thần niệm cũng ngưng tụ không được. Trừ vô dụng bọc thảm từ nói tình trạng của mình, Phạm Thái Diệu, Nhậm Đạo Trực, sử Thiên một Tam Tiên đám người cười rộ nói, "Chúc mừng, Trừ sư minh. Trong tu hành duyên phận rất đúng hư diệu, mỗi người gặp đều không giống nhau. Ngươi mới vừa huyền tấn đại thành chưa lâu, lại hôn mê chữa thương quá trình trong nên đón chân không tiếp khảo nghiệm. Ngươi cũng không phải là xảy ra trạng huống, mà là đang người tiếp, chân không tiếp trong đối với ngoại giới không động được pháp lực." Trừ vô dụng vừa mừng vừa sợ, tỉnh táo lại sau lại có chút lo âu hỏi, "Không ngờ tỉnh dậy hoàn toàn chứng nhập chân không, vậy ta có phải hay không lại phải bế quan tu luyện a?" hắn bây giờ quan tâm chính là có thể hay không lập tức trở về nhà thấy thúy lan nếu lại cần bế quan lịch tiếp vậy không biết còn phải dùng bao lâu thành thiên nhạc lắc đầu nói lịch chân không nhưng đang bế quan định cảnh trong, cũng có thể ở thường ngày tục vụ trong chỉ cần tâm cảnh có thể khiên cưỡng có thể thấu cũng công phu dùng chân đều là giống nhau trừ đại ca muốn về nhà cứ việc về nhà chẳng qua là đoạn này ngày giờ vận dụng không phải thần khí pháp lực những chuyện khác cũng không làm trở ngại thẳng đến ngươi lịch kiếp thành công vì phòng ngừa ngoại ý muốn trả hướng ta lại phái người hộ pháp cho ngươi chỗ phái người liền được ở nhà ngươi thường ngay còn có thể giúp ngươi nhà làm việc đây cũng là ý kiến hay tuyết lớn vội vàng giơ tay nói ta đi ta cùng hai tuyết cùng đi ban đầu trừ đại thúc ở trong núi tuyết bế có lúc cũng là ta làm hộ pháp cho hắn về phần giúp hắn nhà làm việc nhà ngược lại ta có đầy khí lực trừ đại thúc ngươi nhà động phủ có dư thừa địa phương sao trừ vô dụng cười nhà ta không có động phủ nhưng hương hạ nhà rất rộng rãi đủ ngươi cùng hai tuyết ở nông dân nhà công nghiệp trừ vô dụng của đồng trung quốc nhãn hiệu người sáng lập tiên sinh trừ vô dụng xuất ngoại khảo sát nửa năm lâu rốt cuộc trở về nước thẩm thúy lan vừa thấy được hắn đi lên liền cho một vừa nói ngươi cái này chết lão trừ đi chết ở đâu rồi nói là xuất ngoại khảo sát, có phải hay không ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén quên về nhà. Liên Mua Xuân cũng không trở lại, trừ vô dụng vội vàng cười theo nói, không phải đã sớm nói thời gian sẽ thật dài nha, đoàn đại biểu đi rất nhiều nơi, khảo sát rất nhiều hạng mục. Thúy Lan a, chờ hồi đầu lại chừng trị ta đi, còn có khách ở đây. Thịnh Long cùng Lưu Thư Quân Phụng Bồi trừ vô dụng cùng nhau về nhà, bọn họ đã là trừ gia khách quen, sau lưng còn cùng hai Hải Tử, Tuyết Lớn cùng hai Tuyết Vẻ mặt tướng mạo sát thực cũng còn là Hải Tử, mà Thẩm Thúy Lan nhìn thấy bọn họ lại lấy làm kinh hãi, cái này hai Hải Tử dáng dấp cũng quá khỏe mạnh đi, nếu đơn độc nhìn thấy một có thể sẽ giật cả mình. Nhưng hai người bọn họ đứng chung một chỗ lúc, nhưng lại lộ ra như vậy xứng đôi. Theo chữ Vô Dụng giới thiệu, cái này hai hài tử là quốc tế bạn bè, ở lần này xuất ngoại khảo sát lúc nhận biết, hắn còn từng ở tại nhà bọn họ. Bọn họ đối Trung Quốc cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn tới đi thăm thể nghiệm Tô Châu ngoại ô nhà nông sinh hoạt, học tập thế nào nuôi dưỡng cua đồng Trung Quốc, cho nên chữ Vô Dụng liền đem bọn hắn mang đến, tạm thời liền ở trong nhà. Thẩm Thúy Lan thường ngày đối chữ Vô Dụng tuy có khá dữ, nhưng gặp chuyện cũng rất thông tình cả lý, lúc này liền cho Tuyết Lớn cùng hai Tuyết an bài xong chỗ ở, cũng giải thích nói nông thôn điều kiện không tốt, nếu chiếu cố không chu toàn xin nhiều tha thứ. Tuyết lớn cùng hai tuyết ở tại trừ gia, bình thường cũng giúp trừ vô dụng làm việc. Thẩm Thúy Lan kinh ngạc phát hiện, cái này hai ngoại quốc hải tử thật là có sức lực, hơn nữa đặc biệt có thể chịu khổ chịu cực. Nhà mình cái này hơn 30 mẫu cua ruộng, về điểm kia việc còn chưa đủ bọn họ làm. Tuyết lớn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất khiến người ưa thích. Hai tuyết tất cả ngày đi theo tuyết lớn phía sau, xưa nay không nói một câu. Trừ vô dụng tắc đối Thúy Lan giải thích, đứa nhỏ này tạm thời còn không biết nói tiếng hoa. Tóm lại cái này hai đầu người tuyết không chỉ có vì trừ vô dụng hộ pháp, lại giúp trừ gia làm việc nhà đông, mà vạn biến tông lũ yêu cũng trong bóng tối bảo vệ đang lịch chân không tiếp trừ vô dụng. Đối với Viên Hai Tuyết mà nói, hoàn cảnh như vậy có lẽ thích hợp hơn nàng dần dần từ chịu tinh thần bị thương trong khôi phục. Về phần Thành Thiên Nhạc ngày đó sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong núi tuyết cứu trừ vô dụng, trước đó lại vừa lúc với dưới vách cứu lên hai đầu người tuyết. Hắn là như thế nào lịch tiếp thành công, như thế nào rời đi hồ lớn chỗ sâu. Chuyện còn phải từ đầu kể lại. Người bị thương nặng Thành Thiên Nhạc bị kích lưu dẫn tới đáy hồ hơn 300 mét chỗ sâu, cũng không tiếp tục lặn xuống mà là trốn vào một cái khúc chết hẹp dài trong nham động. Hắn nổ sụp nham động cửa vào, ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, bị lạnh băng nước hồ bao vây. Thành Thiên Nhạc bế quan định ngồi, luyện hóa hấp thu viên kia cá lóc yêu vương huyền tân châu rốt cuộc chưa khỏi thương thế của mình nhưng đối với hắn mà nói khảo nghiệm chân chính cũng không phải là chữa thương mà là làm sao vượt qua hoàn quốc tiếp hắn tiến vào họa quyền thế giới thành thiên nhạc đã sớm vô số lần tiến vào họa quyền trong bức tranh cô tô không chỉ là hắn hoàn toàn mở ra thế giới bây giờ cũng tương đương với đích thân hắn sáng tạo thế giới hắn có thể xuất hiện ở họa quyền trong thế giới bất kỳ chỗ nào cũng tự nhiên có thể cảm ứng được tiểu thiểu ở nơi nào nhưng lần này tiến vào họa quyền lại có càng mới mẻ càng thụ là nương theo đối họa quyền thế giới tế luyện cùng với tự thân tu hành một cách tự nhiên phát sinh lạnh băng hắc ám trong hồ nước, thành thiên nhạc quần áo cùng với mang theo người vật rơi xuống đất, một bức họa quyển chậm dại triển khai, bản thân hắn lại biến mất không còn tâm hơi, tiến vào một cái thế giới khác. trong nháy mắt kế tiếp, giang nam cô tô, thành thiên nhạc xuất hiện ở gió xuân dương liễu cầu nhỏ đầu, đó là hắn thường cùng tiểu thiều gặp gỡ địa phương, tiểu thiều giờ phút này cũng đang nơi này. thành thiên nhạc vừa tiến vào họa quyển thế giới, tiểu thiều tự nhiên có cảm ứng, trong nháy mắt cũng biết hắn đến, đến rồi, vội xoay người lại tiến lên nói nói, cười ngây ngô, ngươi rốt cuộc có công phu tiến vào, ta một mực đang lo lắng ngươi gặp nguy hiểm gì. ngay sau đó hơi đỏ mặt, ngươi thế nào ở dưới ban ngày ban mặt trùng chạy. Người khác không nhìn thấy ngươi, ngươi là đặc biệt cùng ta chơi lưu manh sao? Thành Thiên Nhạc là thần khí đứng đầu, hắn tiến vào họa quyển lúc không nghĩ kinh động họa quyển trong thế giới những người khác, người khác liền không nhìn thấy hắn, chỉ có tiểu thiểu là ngoại lệ. Ngày hôm nay cùng này tình hình trước mắt cũng khác nhau, hiện tại trên thế giới biến mất lúc là cái dạng gì, xuất hiện ở trong bức tranh liền là cái dạng gì, nhất thời cũng không có phản ứng kịp bản thân không mặc quần áo. Trải qua tiểu thiểu nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc mới ý thức tới một điểm này, lập tức xoay người biến ảo áo quần, ngay sau đó lại ý thức được một chuyện khác. Hắn cùng với tiểu tiểu tầm mắt chạm nhau, trong ánh mắt đều là ngạc nhiên. Với nhau cũng đọc hiểu ý của đối phương, Thành Thiên Nhạc lần này là thật tiến vào. Trước kia Thành Thiên Nhạc tiến vào Họa quyển lúc dĩ nhiên cũng không phải giả, Họa quyển trên thế giới cảm thụ cũng chân thiết như thường, thế nhưng dù sao cũng là nguyên thần bắn ra giao phó cho cả người cảm ứng, tiếp cận với một loại biến ảo trải qua, cũng không phải là Thành Thiên Nhạc bản thân xuyên việt cửa ngõ tiến vào một cái thế giới khác. Nhưng hôm nay không giống nhau, chính là bản thân hắn đi vào, trong đó phân biệt rất vi diệu, lại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chương 858, Tạo hóa có một phong cảnh, tùy thân ta thế giới. Đến đây, Thành Thiên Nhạc hoàn toàn chứng minh một chuyện, cái này Họa quyển thế giới không phải hảo cảnh. cũng không là thuần túy nguyên thần cảm ứng thế giới, liền là thật sự rõ ràng động thiên thế giới, bởi vì đi lại trong thế giới này hắn là chân thiết thực có, như vậy mảnh thiên địa này cũng là chân thiết thực có. nói như thế, cái này họa quyển bản thân cũng là một món động thiên thần khí. đây hết thể là thế nào phát sinh? Thành thiên nhạc trong lòng có lẽ hiểu, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả này miệt diệu. nên là theo hắn tu hành cùng với đối họa quyển tế luyện, rốt cuộc mở ra kiện thần khí này lại một tầng diệu dụng. bây giờ không chỉ là hắn có họa quyển trong thế giới tiểu tiểu, mà tiểu tiểu cũng rốt cuộc ở họa quyển trong thế giới có hắn. Thanh Thiên Nhạc hướng Tiểu Thiều thuật lại bản thân ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong gặp, Tiểu Thiều là kinh hãi không thôi, đồng thời cũng rất may mắn, cứ ngây ngô thành công bỏ trốn nhiều người như vậy tập kích, tiến vào Họa quyển thế giới. Thanh Thiên Nhạc bây giờ muốn lịch hoán cốt tiếp, ở Họa quyển trong thế giới dĩ nhiên so với tiên lệnh băng hắc ám trong hồ nước muốn thoải mái nhiều lắm, như vậy thì chờ hắn tìm chứng cứ lộ xác sau lại đi ra đi. Thanh Thiên Nhạc tiến vào Họa quyển thế giới lịch hoán cốt tiếp, trong tu hành khảo nghiệm tựa như lô đỉnh tân sinh, giống như trẻ sơ sinh thai nghén huyết mạch đầy đủ, nên đón thế giới. Quá trình này không chỉ có hung hiểm hơn nữa ra khổ, bây giờ lại có Tiểu Thiều làm hộ pháp cho hắn. Tiểu Thiêu không chỉ có là vì Thành Thiên Nhạc hộ pháp, bản thân nàng cũng có lộ sát tu vi, ở Họa quyển trong thế giới cùng Thành Thiên Nhạc hành song tu chi đạo, lấy tự thân thần khí phụ trợ Thành Thiên Nhạc thai nghén gân cốt máu thịt tái tạo lô đỉnh. Từ cổ trí kim, có thể chỉ có cười ngây nô hoán cốt kiếp là tuyệt vời nhất, ở thuộc về chính hắn thiên đường của nhân gian trong, hơn nữa hưởng thụ được người siêu việt giữa cực hạn muốn vui. Quá trình của nó không cần mạnh thuật, độ hoán cốt kiếp, chứng thực đan đạo trong thuật trẻ sơ sinh cảnh giới, dùng thời gian nửa năm, hơn nữa lịch tiếp thành công một khắc kia, chính là ở Tiểu Thiều ôn Nu trong ngực. Nơi này là thế giới của bọn họ, chân thiết thực có Trên Lý thuyết nói bọn họ có thể vĩnh viễn không cần đi ra ngoài, nhưng Thành Thiên Nhạc phải đi ra ngoài, bên ngoài còn có nhiều chuyện như vậy đang đợi hắn, mà Tiểu Thiều cũng muốn đi ra Họa quyển tiến vào giữa thiên địa, đó là nàng trải qua thời gian dài nguyện vọng. Thành Thiên Nhạc đi ra, vừa chuyển ý liền lại trở về lãnh băng hắc cám trong hồ nước, nhưng Tiểu Thiều lại chưa hề đi ra. Thành Thiên Nhạc chứng thực lối sát, lấy hồng trần người ở tế luyện Họa Quyền, mặc dù mở ra động thiên thế giới xuất nhập cửa ngõ, nhưng Họa Quyền thế giới cùng chân chính tiểu côn lôn động thiên kết giới vẫn có vi diệu bất động, cánh cửa này chỉ thuộc về thần khí đứng đầu Thành Thiên Nhạc. Họa Quyền trên thế giới những người khác bao gồm Tiểu cũng không ra được. mà trong thế giới hiện thật những người khác trừ thành thiên nhạc ai cũng không có thể chân chính đi vào thân là thần khí đứng đầu thành thiên nhạc dĩ nhiên có thể giống như kiểu trước đây mời nhờ người khác tiến vào trong bức tranh cô tô thế nhưng cũng vẫn là nguyên thần thể nghiệm thành thiên nhạc bản thân tiến vào họa quyển thế giới thời điểm y phục trên người trên cổ tay phi điện thạch trong ngực bình nhỏ cũng ở lại trong hồ nước chỉ có thần khí phượng hoàng Bao là ngoại lệ phượng hoàng Bao là một món hắn lấy được truyền thừa thần khí dung hợp với hình thân trong dưới tình huống này thì tương đương với bản thân của hắn một bộ phận thành thiên nhạc lần nữa tiến vào họa quyển thế giới là một loại khác nếm thử tiểu thiêu là linh tu. nàng giống như đã từng tí hạ vậy, bị Thành Thiên Nhạc thu nhập cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong. Sau đó Thành Thiên Nhạc lại rời đi hỏa quyển trở lại trong hồ nước, lại phát hiện tiểu Thiều đã không ở, nguyên tưởng rằng rất ổn thoản đến thử lại không có thành công. Bất đắc dĩ Thành Thiên Nhạc rốt cuộc xác nhận một chuyện, ít nhất ở trước mắt, trong bức tranh bất kỳ vật gì bao gồm sinh linh, đều là hắn mang không ra được. Tiểu Thiều tuy là linh thể, có thể bị hắn ngấp trong huyệt khúc chỉ trong, nhưng cũng không phải thật sự là dung hợp với hình thần, trừ phi giống như viên kêu huyền Tân châu vậy hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, nếu không liền không ra được. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng đem tiểu Thiều cho luyện hóa dung hợp, vậy tương đương hủy diệt một linh thể. Phát hiện này lệnh Thành Thiên Nhạc rất thất vọng, hắn nguyên bản đầy lòng vui mừng cho là có thể thực hiện đối Tiểu Tiểu cam kết, lại vẫn không có thành công. Thành Thiên Nhạc cũng ở đây hoang mang một chuyện khác, nhớ khi xưa tí Hạo thân là linh thể, không phải cũng xông vào họa quyển thế giới sao? Giống nhau Linh Tu Tiểu Tiểu vì sao liền không ra được đâu? Cuối cùng hay là Tiểu Tiểu bản thân cho ra câu trả lời, nàng nói cho Thành Thiên Nhạc, ban đầu họa quyển chính là một nguyên thần thế giới, tí Hạo thân là linh thể dù hóa thành vô hình, trên thực tế vẫn là một loại nguyên thần cảm ứng, cảm thấy mình là tiến vào họa quyển thế giới. Nhưng là thế giới bên ngoài đối với Tiểu Tiểu mà nói, cũng không phải một bức họa quyển. Thành Thiên Nhạc chẳng qua là mở ra tự đi xuất nhập cửa ngõ, lại mang không đi trên cái thế giới này sinh linh. Rất đạo lý đơn giản, tỷ như họa quyển trong thế giới cũng có Ngô Yến Thành, Thành Thiên Nhạc có thể đem vị kiêm Ngô ông chủ mang đi ra ngoài sao? Cái này là không thể nào, trên đời làm sao sẽ không tên xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Ngô Yến Thành? Thành Thiên Nhạc nói, họa quyển thế giới là nhân gian hình chiếu ánh sáng, trên thế giới xác thực có một Ngô ông chủ, cho nên họa quyển trong thế giới mới phải xuất hiện hắn. Nhưng trên đời cũng không có tiểu tiểu a, ngươi là độc nhất vô nhị, nên có thể trở ra đi. Ban đầu họa quyển trên thế giới cũng có ta Thành Thiên Nhạc, ta tiến sau khi đến. liền thay thế ban đầu thành thiên nhạc thành trong bức họa chân chính ta kỳ thực tý hạo cũng giống vậy hắn đi vào chính là trong bức tranh hắn hắn sau khi đi ra ngoài họa quyển trong thế giới liền lại không tý hạo ta hiện đang hồi tưởng lúc ấy họa quyển thế giới cũng không có bị tế luyện thành bây giờ chân thiết đầu tiên, cho nên tý hạo còn có thể như vậy đi vào mà bây giờ hắn cũng không làm được bởi vì họa quyển thế giới đã phát sinh thay đổi thật thật xin lỗi nguyên cho là chúng ta cũng lột sát sau liền có thể đem ngươi mang đi ra ngoài tiểu thiêu lại an ủi hắn nói không sao có thể chẳng qua là tu vi không đủ tế luyện chưa đủ người ta đều thọ nguyên lâu dài một ngày nào đó vẫn là có hy vọng Ngươi bây giờ có thể làm được đã so với lúc trước nhiều hơn, ta không ra được, ngươi liền tiến vào. Ta không cách nào du lịch thế giới bên ngoài, ngươi liền ở họa quyển trên thế giới cùng ta cùng nhau đục kiến sân sống, khiến ta cũng như thế có thể có. Hoặc có lẽ có một ngày, đợi đến ngươi có xuất thần nhập hóa tu làm thời gian, liền có thể chân chính mở ra môn hộ, có thể để cho ta đi ra ngoài, còn có thể để cho những người khác giống như ngươi đi vào, trong bức họa thế giới sẽ thành chân chính động thiên thế giới. Ta đã có loại dự cảm này, đến một ngày kia, trong bức họa động thiên còn sẽ phát sinh càng thêm huyền diệu thay đổi, không còn là bộ dạng hiện giờ. Thanh Thiên Nhạc cái này bức họa quyển không ngừng tại phát sinh thay đổi ta đã mở ra nó tầng tầng diệu dụng ngươi nói đúng vô luận như thế nào ta đã tiến vào như vậy cuối cùng có một ngày sẽ mang ngươi đi ra ngoài đem thế giới đưa cho ngươi thần khí kinh môn bây giờ ứng đã hiện thế ta muốn đi xem một chút nó rốt cuộc rơi vào người nào trong tay trước đi thỉnh giáo kỳ diệu dụng, cũng có thể đối chúng ta có nhiều hơn dẫn dắt có thể khởi ra cái thế giới này huyền bí tiểu thiêu cũng nói ngươi có thể lại đi tìm tí hạo thử một chút đem hắn thu nhập việt khúc chỉ trong nhìn một chút có thể hay không chân chính mang vào bất luận kết quả như thế nào Có thể cũng sẽ để cho chúng ta đối bây giờ họa quyển thế giới có nhiều hơn hiệu. Đáng thương cười ngây ngô, thẳng đến lúc này còn không rõ ràng lắm hắn cái này bức họa quyển chính là thần khí kinh môn, mà quân Luân tu hành giới đã sớm mọi người đều biết. Thành Thiên Nhạc bất luận là muốn đi tìm vị kia kinh môn chi chủ, hay là trở về Vạn Biến Tông tìm Tí hạo đếm thử họa quyển diệu dụng, đều phải rời đi trước Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ mới được. Vì vậy Thành Thiên Nhạc lại trở về trong hồ nước, thu hồi giải rác trừ vật đi tìm được ra. Hắn nguyên muốn từ chỗ cửa hang trở lại trong hồ, lại phát hiện cái này quá khó. Nhớ khi xưa tiến vào cái này đáy nước hang núi lúc Hắn chỉ lo nổ sập cửa động không khiến người ta phát hiện, có thể là bởi vì tầng nham thạch bị nước hồ ăn mòn quá nghiêm trọng, cũng có thể là bởi vì lúc ấy không có khống chế xong pháp lực, kết quả sụp đổ diện tích quá lớn, có chừng mười mấy trượng tầng nham thạch cũng sụp đổ. Chặn lại cửa động đá vụn, có có một gian phong ốc lớn như vậy, có dứt khoát chính là toàn thân sụp đổ tầng nham thạch. Thanh Thiên Nhạc nếu như từ trong động ra bên ngoài đảo vậy, những thứ kia đá vụn căn bản cũng không có địa phương phóng, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ đưa tới mới sụp lở, lần nữa đem cửa động chặn lại thậm chí đem hắn đè ở phía dưới. Muốn đi ra ngoài còn có một cái biện pháp, chính là khiến dùng pháp lực cứng rắn từ trên vách đá lại đánh một cái hố. Đem đá vụn dọn dẹp đến sau lưng, vòng qua cái này phiến sụt lở khu vực từ chỗ khác chui ra đi. Nhưng là cái này công trình quá lớn, hơn nữa hoàn toàn là ở đèn nhánh lạnh băng trong hồ nước tiến hành, coi như lấy thành thiên nhạc tu vi, sợ rằng cũng phải dùng năm này tháng nọ công. Thành thiên nhạc giờ phút này mới rõ ràng bản thân ở đáy hồ bế quan là giường nào an toàn, nhưng đợi đến hắn muốn đi ra ngoài lại là giường nào chật vật. Thành thiên nhạc suy nghĩ một chút, xoay người bơi về phía huyệt động chỗ sâu. Hắn mới vừa lúc tiến vào, nhớ cái huyệt động này trong nước là lưu động, giống như là một cái mạch nước ngầm, còn trong hồ tạo thành tiềm lưu, hắn chính là bị một đạo tiềm lưu mang vào. Nói như thế, Điều này mạch nước ngầm còn có khác một cái cửa ra, cũng không biết đi thông địa phương nào, trước thử nhìn một chút tình huống bên ừ. kia lại nói. May nhờ Thành Thiên Nhạc đã lột Sắc, hơn nữa còn hấp thu dung hợp một cái cá lóc yêu vương Huyền Tân Châu, nếu hắn không là không cách nào ở lạnh băng trong nước dừng lại thời gian dài như vậy, còn có thể giống như một con cá như vậy đi lại tựa như. Điều này hang núi khúc chết dài dằng dặc, này u thâm hoàn toàn vượt ra khỏi Thành Thiên Nhạc tưởng tượng, hắn dọc theo tầng nham thạch trong huyệt động cùng vết nước dưới đáy nước chui ra đi mười mấy dặm, tính toán hồ ngoài địa hình, vậy mà đã rời đi lòng trào đến tuyết sơn đấy. Tiếp tục tiến lên, trong huyệt động trở nên càng ngày càng hẹp hòi. Có rất nhiều nơi cần lấy pháp lực vót ra vách đá mới có thể trôi qua, hơn nữa tầng nham thạch trong có rất nhiều vết nứt hình thành phân nhánh, Thành Thiên Nhạc cần muốn chọn phương hướng, còn phải phòng ngừa bản thân ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời tuyết sơn đấy phức tạp mạch nước ngầm đạo trong là đường. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên sẽ không là đường, đặc biệt tu hành trải qua cũng khiến hắn có một hạng thần thông, chính là nguyên thần trên thế giới có thể chứa cùng hiện ra khổng lồ mà phức tạp cảnh tượng, chỗ bơi qua địa phương ở trong đầu dĩ nhiên là có một bức lập thể bản đồ. Thành Thiên Nhạc lại trong lòng đất sông ngầm trung du ra rất xa, rốt cuộc nhận ra được một tia hơi yếu nước chảy, nơi này nước là lưu động, nói rõ thì có khác một cái cửa ra. Thành Thiên Nhạc ở trong bóng tối theo nước chảy mà đi, lại đột nhiên ở một chỗ dừng lại. Loại này lòng đất sông ngầm có thể sẽ đem hắn mang tới căn bản không có đường ra tầng nham thạch vết nứt trong, nhưng Thành Thiên Nhạc triển khai thần thức lúc này lại xuyên thấu tầng nham thạch ra. Nơi đây phía trên tầng nham thạch chỉ có hơn một trượng dày, đi lên nữa lại là vội. Chương Tám trăm năm côn luôn ai ai cũng biết, kinh môn chi chủ duy nghi ngờ. Lòng trào ra, tuyết sơn mới mở, tuyết lớn, trừ vô dụng trước sau đi qua đầu kia u thâm cốc khe đáy, đột nhiên vun ra một đạo cao hơn mười trượng của nước. Cốt nước vừa mới bắt đầu chỉ có to cỡ cổ tay, theo tầng nham thạch bị sông vỡ diện tích mở rộng, trong chớp mắt liền biến thành lu nước to, lôi cuốn một thân ảnh hướng lên trên trời. Thành Thiên Nhạc ở trong nước triển khai thần thức, phát hiện xuống sông phía trên chỉ có hơn một trượng dày tầng nham thạch, vì vậy lấy pháp lực gọt đục xuyên tấu chi. Làm tầng nham thạch bị đục xuyên lúc, cực lớn áp lực nước ngay sau đó tạo thành suối phun bật ra, Thành Thiên Nhạc cũng theo thủy thế ra, giữa không trung bọt sóng trong lộn mèo xa xa rơi xuống đất. Hắn vậy mà đã từ lòng đất xuyên qua lòng chảo, đến vòng quanh lòng chảo tuyết sơn một chỗ khác. Mạch nước ngầm trong nước vẫn không ngừng sâu ra, ở gốc khe đáy cuối cùng tạo thành một hẹp dài hồ ao. Thanh Thiên Nhạc dù chưa từng tới nơi này, nguyên thần trong lại có rõ ràng hình nội cảnh, có thể phán đoán ra vị trí của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, cốc khe cuối là nhô lên ngàn trượng tuyết bích, đi lên trước nữa là quanh năm tuyết động không thay đổi trắng xóa tuyết sơn, chỉ cần vượt qua chỗ ngồi này, tuyết sơn liền có thể trở lại bích ngọc hồ lòng trào trong. Thanh Thiên Nhạc đi tới tuyết bích hạ, lại đột nhiên nghe thấy được tự đỉnh núi truyền tới kịch liệt đấu pháp âm thanh. Thanh em này rất xa, truyền tới đáy vực đã rất yếu ớt, nhưng lấy Thanh Thiên Nhạc bén nhạy dị thường chi giác hay là nghe thấy, cũng nhận ra được có pháp lực ba động dấu hiệu, cái này cao ngàn trượng sườn núi chóp đỉnh có người ở đầu pháp. Hắn mới vừa muốn bay đi lên nhìn một chút, ngay sau đó lại nghe thấy thanh âm, nâng đầu chỉ thấy một mảnh đá vụn rơi xuống. Mảnh này đá rơi lớn như đấu, dày như mưa, vừa vặn liền đánh tới hướng Thành Thiên Nhạc. Nếu đổi một người sợ rằng không kịp phản ứng, căn bản liền không tránh thoát, mà thôi Thành Thiên Nhạc bây giờ thần thông đều chân chi tu vi, tiện tay vung lên phi điện thạch liền thanh toán đi ra ngoài, giữa không trung triển khai tứ thần thập nhị thì đại trận, xoay tròn phát ra dời chuyển không gian chi lực, chiều hắn đập tới đá rơi cũng lệch hướng ban đầu quỹ tích nghiêng bay ra ngoài. Thành Thiên Nhạc đột nhiên lại cho mày, bởi vì kia gào thét đá rơi còn lôi cuốn một cái khôi ngô thân ảnh màu trắng. lại là một con hỉ mạ lạ núi người tuyết. Mới vừa rồi nhai thượng có đấu pháp thanh âm, nó có thể là ở đấu pháp trong bị người đánh rớt, từ cao như vậy địa phương té xuống trùng kích lực kinh người, Thành Thiên Nhạc cũng không dám đón đỡ. Không phải Thành Thiên Nhạc không tiếp nổi, mà là đón đỡ lực phản chấn thì tương đương với đối phương trực tiếp rơi xuống đất, đầu kia người tuyết liền thích đáng trận ngã chết. Vì vậy hắn chuyển một cái không trung triển khai phi điện thạch, rơi chuyển không gian trận pháp bao gồm đầu này người tuyết, theo thân hình của nó thuận thế tung tích cũng chậm rãi chậm lại, thẳng đến đem đầu này người tuyết tiếp tới mặt đất nằm xuống. Thành Thiên Nhạc thu hồi phi điện thạch lấy thần thức quét qua, phát hiện đầu này người tuyết đã bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. da của nó ngoại thương cũng không nhiều chỉ ở mặt ngoài thân thể có mấy đạo như dao cắt vậy sâu sắc vết thương đang chảy ra ngoài da màu tươi nó có thể là ở rơi xuống quá trình trong leo đụng vách đá hoặc là dây rủi làm phép muốn tóm lấy vách đá không ngờ lại đưa tới phong hóa tầng nham thạch sụp đổ mang theo vô số đá vụn tẻ xuống nó sở thụ nặng hơn chính là nội thương hình thân đều tổn hại tính mạng hấp hối thành thiên nhạc phất tay làm phép vì nó cầm máu cũng tạm thời ổn định này thương thế đầu này người tuyết may nhờ gặp thành thiên nhạc nếu không coi như nó bị thương nặng chưa chết lúc rơi xuống đất cũng nhất định sẽ ngã chết Thanh Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đang muốn bay đến sườn núi đi lên xem một chút tình huống, không ngờ lại nghe thấy phía trên truyền tới hào hào liên tiếp thanh âm. Mới vừa rơi xuống dưới vách người Tuyết chính là đệ tử Đại Hưu Tông Vị vi, mà ngay sau đó Tuyết Lớn cũng ngã xuống. Tuyết Lớn là vì chạy thoát thân, đồng thời cũng vội vàng nghĩ biết Vị vì, vì ra sao. Nhưng là từ cao như vậy ngàn trượng trên vách đá dựng đứng trực tiếp nhảy xuống, hắn cũng sẽ bị nát chết, cần ở giữa không trung không ngừng làm phép bức đệm. Tuyết Lớn thân thể có lúc quẹt vào vách đá, có lúc đưa tay ra cánh tay đi tóm lấy vượt trội nham thạch, thế nhưng cực lớn trùng kích lực cũng không có đem hắn giữa không trung lưu lại, hắn cũng không muốn dừng lại. Phong hóa tầng nham thạch không ngừng vỡ vụn sụp đổ, mà tuyết lớn cũng không ngừng làm phép hướng bên phía dưới vách núi bắn phá lấy chỉ hoãn bản thân hạ xuống tốc độ, cho nên hắn từ trên trời rất xuống động tính rất lớn, nương theo vô số đá vụn liên tiếp rơi xuống. Thành Thiên Nhạc liền đứng ở phía dưới đâu, thấy lại có vô số đá vụn như ra khỏi nòng như đạn pháo gào thét đập tới, khiến hắn không khỏi nghĩ lên hôm đó u cốc núi lở tình cảnh. Nhưng cái tràng diện này dù sao cũng không phải là núi lở, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên có thể ứng phó được, lúc này tế gia phi điện thạch diễn lại cho cũ. Kia gào thét đá vụn tuy nhiều, thậm chí còn có hàng loạt vách núi sụp đổ, cũng không có đập trúng hắn cùng hôn mê vì vì. Vô số loạn thạch rơi xuống sau, trên bầu trời lại bay xuống một cái dương nhanh múa vút thân ảnh màu trắng. Thành Thiên Nhạc một cái liền nhận ra đó là Tuyết Lớn nguyên thân. Lúc này thu hồi phi điện thạch tế ra phượng hoàn bao. Một con năm màu huyền điệu dương cánh ngất trời, vòng quanh Tuyết Lớn thân hình chuyển một cái, đem hắn còn ở trên lưng bay trở về mặt đất, tan mất rơi xuống trùng kích lực. Tuyết Lớn rơi xuống đất dây rủ đứng vững, thấy rõ ràng trên đất đứng người lại là Thành Thiên Nhạc, vừa mừng vừa sợ hô, Thành Tổng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lưu Đại Hữu là người xấu, hắn đem nàng đánh xuống, Chử Đại Thúc còn ở phía trên, nhanh đi giúp trừ Đại Thúc. Lời này có chút không giải thích được. nhưng thành thiên nhạc nghe rõ ràng yếu điểm là lưu đại hưu đem cái này hai đầu người tuyết bước xuống sườn núi mà chử vô dụng vẫn còn ở đỉnh núi có thể sẽ gặp nguy hiểm về phần lưu đại hưu như thế nào còn ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ như thế nào lại cùng chử vô dụng đám người ở nơi này phát sinh xung đột một đầu khác người tuyết lại là ai thành thiên nhạc cũng không kịp hỏi kỹ lấy thần niệm phân phó tuyết lớn liền ở lại chỗ này coi sóc đầu kia người tuyết ngay sau đó phi thân lên sông thẳng nãi thượng thành thiên nhạc lột xác sau liền có phi thiên khả năng không mượn thần khí phượng hoàng mao cũng có thể bay lên trời tuyết lớn từ đỉnh núi rơi xuống một đường làm phép bước đỉnh thẳng đến rơi xuống đất dùng thời gian cũng không ngắn Chử vô dụng cùng Lưu Đại Hưu nói hồi lâu lợi, giờ phút này đã ra tay. Thành Thiên Nhạc bay giữa không trung liền nhận ra được nhai thượng kịch liệt đấu pháp ba động. Hắn triển khai thần thức cảm ứng địa hình, thu liêm thần khí từ loạn thạch bụi ranh giới đến đỉnh núi, xuyên qua loạn thạch bụi lúc vừa vặn chử vô dụng bị đánh bay đụng vào trên vách núi, lại làm một mảnh vách núi sụp đổ. Vừa vặn đem Thành Thiên Nhạc cũng chôn vào, đang ở chử vô dụng rơi xuống đất chỗ phụ cận. Lưu Đại Hưu ra tay trước triển khai thần thức từng điều tra, phụ cận cũng không có người khác, nhưng là đấu pháp trong thần khí kích động, cảm ứng cũng sẽ nhận hạn chế. Hơn nữa sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, cũng không có người chú ý tới Thành Thiên Nhạc đã tới. Thành Thiên Nhạc ở loạn thạch bụi bị sụp đổ vách núi đá vụn chỗ trô trôn, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, mà hắn ngay sau đó tương kế tiểu kế ngủ đông bất động, lại cho chữ Vô Dụng âm thầm gợi thần niệm. Chu Hoàn đi tới muốn giết chữ Vô Dụng lúc, chờ với mình bước chân vào bẫy dập, bị Thành Thiên Nhạc từ trong đá vụn đột nhiên đưa tay nắm cổ chân. Đây cũng là chuyện lúc trước trải qua. Làm Thành Thiên Nhạc cùng Tam Tiên đem chữ Vô Dụng cùng hai đầu người tuyết cứu về lòng trào trong động phủ về sau, hắn mới hướng Tam Tiên cẩn thận giảng thuật bản thân rơi vào đáy hồ sau trải qua. Thành Thiên Nhạc cũng không có nói nhiều tiếng vào họa quyển thế giới. Chuyện. Chỉ nói mình chui vào đáy nước một cái nham động, nổ sập vách đá đóng chặt hoàn toàn cửa động sau, ở chỗ bí ẩn bế quan lịch kiếp, đồng thời luyện hóa hấp thu một cái cá lóc yêu vương huyền tận châu. Làm Lịch hoán cốt kiếp thành công, chứng thực lô xác tu vi sau, hắn lại phát hiện mình không ra được, vì vậy theo mạch nước ngầm đạo bơi về phía một hướng khác, ở lòng chảo ra cốc khe trong tìm được tầng nham thạch chỗ bạc nhược phá đá ra. Nơi đó là một cái u thâm cốc khe, hắn đi tới cốc khe cuối ngàn trượng tuyệt bích hạ đang muốn bay lên, lại vừa vặn gặp phải vị vị từ trời rơi xuống. Thanh thiên nhạc cuối cùng hỏi Tam Tiên nói, vô luận là dương lịch năm hay là âm lịch năm cũng đã sơ qua, thần khí kinh môn ứng đã thế. vật này rốt cuộc rơi vào người nào tay, ai lại trở thành kinh môn chi chủ? Tam tiên để cho thành tổng cho hỏi ngơ ngác, bây giờ côn luân tu hành giới mọi người đều biết, thần khí kinh môn theo thành tiên nhạc cùng nhau rơi vào tuyết sơn hồ sâu thẳm, vì thế còn nhấc lên ngang nhiên lớn sóng. Thông qua mai lan đức thuật lại, tam tiên cũng biết đến nhiều hơn ẩn tình. Nguyên lai like, thần khí kinh môn dáng vẻ chính là một bước hoạ quyển, đã sớm ở thành tổng trong tay bị tế luyện nhiều năm, thành tổng đã là kinh môn chi chủ. Tam tiên vạn không ngờ thành tổng hoàn toàn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, phảng phất căn bản còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. sửng sốt nửa ngày mới cho thành tổng trở về một đạo thần niệm bao hàm nội dung dị thường to lớn phức tạp giới thiệu thành thiên nhạc rơi hồ sau phát sinh một hệ liệt rắc rối bao gồm các cao thủ đại khai sát giới mai trưởng lao chạy tới bảy cuộc cùng với trạch chân trí vẫn lúc này đến phiên thành thiên nhạc sửng sốt mặt vô biểu tình thật lâu cũng không nói ra lời tới hắn rơi hồ sau từng muốn đi ra bên ngoài có thể sẽ sai lầm lại không nghĩ rằng lại là quật ngã ngày hơn nữa còn có nhiều như vậy chắc trở biến cố khách khanh trưởng lao mai lan nước chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ thi kế che trời qua biển lấy bảo vệ an toàn của hắn nhưng trạch chân mang theo hàng giả kinh môn trở về chính nhất tam sơn trên đường lại bị hai tên xuất thần nhập hóa cao thủ tập kích cuối cùng đồng quy vô tận đại hưu tông đám tu sĩ là cuối cùng xuất hiện ở chiến trường người tiến vô hoan làm cho người bị thương nặng kim ô tự chém đem trạch chân di vật đưa đến chính nhất tam sơn lưu đại hữu lại không có đi không ngờ ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ trong bế quan tu luyện cuối cùng lại bị phá quan ra thành thiên nhạc chỗ chém thành thiên nhạc không nghĩ tới tùy thân nhiều năm họa quyển lại chính là thần khí trong truyền thuyết kinh môn hắn chỗ muốn tìm kinh môn chi chủ chính là bản thân cái này có thể là thật sao có phải hay không là một cái hiểu lầm Giống như tiểu thải phượng loại người như vậy thông báo thiên hạ chuyện, nên là sẽ không nói lão. Chân nhân nói ra tức nặng, nhưng mặt khác, coi như là trên đời tuyệt đỉnh cao nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Tiêu thải phượng tiên đoán thần khí kinh môn sẽ tại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ hiện thế, bây giờ quay đầu nhìn, chỉ phải là thành thiên nhạc cái này bức họa quyển. Có phải hay không là tiểu thải phượng lầm? Thần khí kinh môn là lai lịch gì, có cỡ nào diệu dụng, bây giờ đã truyền đi côn luân tu hành giới mọi người đều biết. Thành thiên nhạc rất rõ ràng bản thân họa quyển cũng không bực này thần diệu. Nếu thật như Kiều thải phượng nói, thần khí trong có như chính nhất Tam Sơn như vậy tiểu côn luôn động thiên kết giới, triển khai lúc có thể cung cấp người xuất nhập, thu hồi lúc còn có thể mang theo người, như vậy hắn sớm liền mang theo tiểu Thiều đi ra, càng khỏi nói không thể tin nổi kinh môn đại trận, có thể mở ra đi xuyên thế gian môn hộ. Chương 860, nghiệm thế tham gia lấy nhân sự, xem tu hiệu cơ hội. Nhưng làm mặt khác, Thành Thiên nhạc họa quyển đúng là một món thần khí, bao hàm một cái động thiên thế giới, bản thân hắn tự mình đi vào, trước mắt cũng chỉ giới hạn ở bản thân hắn xuất nhập, cái này là vừa ấn chứng diệu dụng. Thành Thiên nhạc cũng nghĩ đến khác một loại khả năng, nếu như Kiểu thải phượng không có lầm hắn cái này bức họa quyển chính là kinh môn như vậy trong truyền thuyết các loại diệu dụng có thể chính là hắn chưa mở ra thành thiên nhạc cái này bức họa quyển diệu dụng gần như vô cùng vô tận nương theo hắn tu hành từng tầng một bị mở ra ngay cả thần khí đứng đầu thành thiên nhạc bản thân cũng không rõ ràng lắm nó còn có như thế nào huyền bí cho nên chuyện chỉ có hai loại khả năng hoặc là tiểu thải phượng lầm hoặc là tiểu thải phượng nói những thứ kia chính là họa quyển tế luyện đến cuối cùng chỗ triển hiện diệu dụng như vậy một kiện thần khí vô luận là ai cũng sẽ muốn có thành thiên nhạc dù vốn không tham chi niệm nhưng nó nếu chính là mình họa quyển dĩ nhiên cũng phải làm cái hiểu hơn nữa ở trong lòng của hắn Họa quyển trong thế giới tiểu thiểu so kiện thần khí này quan trọng hơn hắn cũng nhất định phải hiểu rõ tiểu thiểu như thế nào mới có thể đi tới trên cái thế giới này đã có quan thần khí kinh môn tin tức là kiểu thải phượng thả ra thành thiên nhạc cũng chỉ có thể đi tìm kiểu thải phượng tỉnh giáo nhưng ở tỉnh giáo kiểu thải phượng trước thành thiên nhạc còn muốn đi một địa phương khác chính là chính nhất tam sơn trạch chân trí vẫn thành thiên nhạc là một vị không ở tại chỗ người trong cuộc hơn nữa còn là trọng yếu nhất người trong cuộc nếu rõ ràng trong đó nội tình liền rõ ràng trạch chân cũng không phải là vì thần khí kinh môn mà vẫn lạc nhưng dù sao cũng là vẫn lạc với hiểm hộ thành thiên nhạc thoát hiểm trên đường Thành Thiên Nhạc lúc ấy cũng không biết chuyện, nghe tin sau ấy nấy không dứt, đau lòng khó đẻ nén. hắn không biết nên như thế nào phát tiết cái này đau buồn cùng phẫn nứt tâm tình, muốn vì trạch chân báo thù, nhưng hung đồ đã bị chém. Bây giờ côn luân tu hành giới đều biết trạch chân là vì hiểm hộ Thành Thiên Nhạc thoát khốn, bị gặp ngoài ý muốn mà vẫn, trong tay cầm cũng là hàng giả kinh môn. Tập kích trạch chân hung đồ rõ ràng là chúng Thành Thiên Nhạc kế điệu hồ ly sơn, lại làm cho chính nhất môn đệ tử bỏ ra giá cao. vô luận như thế nào, Thành Thiên Nhạc cũng phải dẫn chân chính thần khí kinh môn đi một chuyến chính nhất tam sơn, đã biểu đạt cảm kích cùng niềm thương nhớ, cũng phải cấp côn luân tu hành giới một câu trả lời thỏa đáng. rõ ràng chuyện trải qua thành thiên nhạc danh hiệu liền kêu làm thành thiên nhạc luôn là vui vẻ dáng vẻ rất ít nhìn thấy hắn có không cười thời điểm nhưng là nghe được tin tức này sau tam tiên liền phát hiện thành tổng không có cười nước qua trở nên yên lặng ít nói thậm chí giống như đầu kia cả ngày hoảng hoảng hốt hốt người tuyết cái tam tiên cũng rõ ràng chuyện này đối thành tổng đạ kích rất nặng người khác cũng không tốt khuyến giải thành thiên nhạc thầm nói xin lỗi cũng không có cơ hội bởi vì trạch chân đã không ở lại chuyện quá trình cũng xác thực không có quan hệ gì với hắn có thể không người nào có thể trách cứ bản thân hắn nhưng duyên phận lại không thể nào không liên hệ ở trên người hắn càng như vậy Thành Thiên Nhạc liền càng cảm thấy ấy nấy. Nếu đến chính Nhất Tam Sơn, hắn lại nên như thế nào đối mặt Hòa Phong Tiền Bối? Trâm Mặc ít nói Thành Thiên Nhạc mệnh Tam Tiên Cầm Phượng Hoàng Ma bay Ra Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ Liên Hệ Vạn Biến Tông. Sau đó lại mang ba vị người bị thương lặng lẽ trở về Cố Tô. Hắn đầu tiên muốn trị tốt, trừ vô dụng thương thế, để cho lão trừ thật cao hứng đi về nhà thấy Thúy Lan. Đoạn này ngày giờ Thành Thiên Nhạc trừ cho trừ vô dụng chữa thương ra, chính là ngồi đàng hoàng ở hậu viên núi giả trong lương đỉnh nhắm mắt không nói. Không biết hắn là ở định ngồi tu luyện hay là bừng tỉnh trầm tư, khóe mắt cũng không ngừng ngấn lệ lấp lóe. trạch chân đã vẫn nhưng ngày đó với tuyết sơn bích ngọc hồ yểm hộ thành thiên nhạc cao thủ còn lại còn đang những người này tình nghĩa không thể không tạ ngày đó kết trận cao thủ trừ tí hạo ra đúng lúc là 12 người mà thành thiên nhạc mới được 12 quả thần đan liền phân biệt hoặc ban cho hoặc tặng đám người bao gồm đã rời đi tô châu nửa người ngọc cao phát cao vụng, nghiên thu diệp dịch tắc bác, vạn biến tông cũng phải chuyên gia đưa đi thần đan tặng thần đan cảm tạ hay là tiếp theo trọng yếu nhất là đưa đi tin tức thành tổng đã bình yên thoát khốn, cũng lịch tiếp chứng thực lộ sát tu vi lòng của mọi người lực cũng không có ví thành thiên nhạc sẽ vĩnh viễn nhớ do ân tình nếu như không nói lần này ngoài ý mớn vạn biến tông lần này tuyết sơn bích ngọc hồ hành trình kỳ thực cũng rất có thu hoạch người tham dự cùng trải qua người cũng đối tu hành chi đạo cùng chúng sinh bách thái có nhiều hơn cả ngộ không ít người thậm chí chạm đến đột phá cảnh giới cao hơn một tia con đường vạn biến tông nhiều một kẻ đại thành chấp sự tam tiên đạo nhân vị này đã từng làm trò cười sông vạn sơn đại trận yêu tu lần này nhưng là lập được công lớn a vạn biến tông lại thêm gần trăm tên đệ tử ký danh trừ tam tiên mang về chín vị muôn hạ, còn có lời ấm tô lại tuấn cầm đầu hơn bảy tên yêu thu. những người này cũng từng ở ưu cốc ngoài trận kia biến cố bên trong ra tay cứu trợ qua thành thiên nhạc. sau đó lại ban chúng cao nhân chú đóng danh địa rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ sau liền bái nhập vạn biến tông môn hạ. cũng may vạn biến tông tông môn đạo tràng mở rộng sau chiếm diện tích đã vì ban đầu gấp sáu lần có thể chứa nhiều đệ tử như vậy cũng vừa đúng để cho bọn họ gia nhập vào đạo trường nội bộ phức tạp đục xây trong quá trình này cũng là tu hành chu luyện tôn trưởng trừ vô dụng rốt cuộc huyền tấn đại thành mà đệ tử đời thứ hai trong trừ hùng hướng ra lại ra một kẻ đại thành yêu tu vu trung túc tại người khác xem ra thành tổng tên này con cốc đệ tử so hùng hướng còn có đại biểu ý nghĩa. bởi vì hùng hướng ở gia nhập vạn biến tông chức đã sớm tu hành nhiều năm rơi phá vọng đại thành chỉ có cách xa một bước thành thiên nhạc mệnh hùng hướng đi vu thành cựu lâm thiền viện làm công nhân tình nguyện nghe theo ba vị thần tăng dạy bảo chẳng qua là cuối cùng giúp hắn vạch trần tầng kia giấy cửa sổ mà vu trung túc thì lại khác hắn là từ một con mới vừa khai linh trí con cóc bắt đầu liền bị thành thiên nhạc mang về vạn biến tông trong thời gian ngắn như vậy đã huyền tân yêu đan đại thành không thua gì côn luân tu hành các phái đệ tử thiên tài nói tới vu trung túc lúc vạn biến tông mọi người đều xem là kiêu ngạo đây là thành tổng siêu phàm thành cựu thành tổng không chỉ có bản thân tu vi cao. hơn nữa như vậy am hiểu chỉ dẫn thiên hạ yêu vật tu hành tưởng thật không phụ một đời yêu tông danh tiếng thành thiên nhạc mình đương nhiên rõ ràng nội tình từ một loại ý nghĩa nào đó nói kỳ thực hắn là vu đạo dương truyền nhân nhưng bây giờ con quốc yêu đã chặt đứt cùng ban đầu vu đạo dương tiền điển viên hắn chính là đệ tử vạn biến tông vu trung túc thậm chí cũng không suy nghĩ thêm nữa ngày nào có thể lột xác khôi phục năm đó thần thông, chính là đang cầu chứng đời này tu hành đã như vậy thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng sẽ không lại nói năm đó chuyện vu trung túc cái gọi là tinh tiến thần tốc có thể cũng không phải là thành thiên nhạc thành tựu nhưng là mặt khác Chỉ điểm 500 năm trước Vu đạo Dương như vậy một vị yêu tu chặt đứt tiền duyên đạt được tân sinh, đây là thành tổng thành tựu lớn hơn. Nhìn thấy Vu Trung Túc lúc, Thành Thiên Nhạc luôn là không khỏi nghĩ lên Lưu Đại Hữu. Thành Thiên Nhạc cùng Lưu Đại Hữu lấy được đều là lao con cóc Vu đạo Dương truyền thừa, lại có hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Vu đạo Dương 500 trước muốn làm lại chưa kịp làm chuyện, đến hiện đại đều bị Lưu Đại Hữu cho làm, mà Lưu Đại Hữu cuối cùng vừa đúng là bị Thành Thiên Nhạc chỗ chém. Vu đạo Dương lại có như vậy hai vị truyền nhân, đây cũng là một loại huyền diệu khó tả tự mình kết thúc sao? Lưu Đại Hữu ở trên Tuyết Sơn muốn giết vị vị cùng lớn, bị đánh vỡ sau lại muốn chém trừ vô dụng. đó cũng là hắn lựa chọn một loại chặt đứt phương thức. Hắn muốn chém đứt lưu dạng hà qua lại, lại vẫn dựa theo lưu dạng hà phương thức làm việc, sâu hơn lâm vào lưu dạng hà trong chuyện cũ, coi như hắn giết người diệt khẩu thành công cũng không chiếm được giải thoát. Đối một điểm này, Lỗ Sát Thành Thiên Nhạc đã có thể nhìn đấu. Nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc từng đối khốn tại trong mật thất Vu Đạo Dương nói qua, đợi đến ta lỗ sát sau, trở lại chỉ điểm ngươi tu hành. Bây giờ hắn thật Lỗ Sát, mà Vu Trung tốc sớm trước đó liền bãi nhập môn hạ của hắn, chứng thực huyền tấn đại thành vừa đúng đang ở thành tổng Lỗ Sát trở về sau, cái này cũng có thể nói là nào đó duyên phận. nếu Lưu Đại Hưu dưới suối vàng có biết, có thể nhìn thấy hôm nay Vu Trung Túc, cũng có thể hiểu cái gì mới thật sự là chặt đứt cùng lột xác. Vạn Biến Tông lũ yêu đã biết thần khí kinh môn đang ở thành tổng trên người, thông qua Mai Lan Đức cùng Tý Hạo truyền thuật trước tình, cũng biết đến kia lại là thành tổng đã sớm tế luyện nhiều năm hòa quyển, bọn họ cũng thật tò mò. Tất cả mọi người cũng muốn hỏi Thành Thiên Nhạc, thần khí kinh môn rốt cuộc có như thế nào huyền diệu, là có hay không giống như truyền thuyết như vậy không thể tin nổi, mà thành tổng lại đem sử dụng như thế nào kiện thần khí này? Nhưng lại ai cũng không có mở miệng hỏi, bởi vì thành tổng gần đây tâm tình không tốt, trở lại Vạn Biến Tông sau gần như liền lại không có lộ ra qua nụ cười, trừ cho trừ Vô Dụng chữa thương chính là cả ngày ở phía sau vườn trên núi giả định ngồi không nói một lời. Trạch chân chi vẫn là thành thiên nhạc thương tiếc, mà Vạn Biến Tông tuy có thu hoạch, nhưng cũng có tiến với. Trừ Vô Dụng, Vũ Trung tốc hai tên môn nhân đại thành, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Vạn Biến Tông bây giờ có nhiều đệ tử như vậy, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, coi như thành tiên nhạc sáng lập tông môn đối truyền nhân một mực bảo vệ hết sức chú đáo, nhưng bọn họ ở trong tu hành vậy muốn đối mặt gian hiểm khảo nghiệm, có lúc thậm chí lệnh người không tưởng tượng được. đang ở thành thiên nhạc với hồ lớn chỗ sâu bế quan lịch tiếp khoảng thời gian này hắn một kẻ đệ tử thân truyền cũng đang bế quan lịch tiếp bước vào hóa vọng cánh cửa tìm kiếm phá vọng con đường đáng tiếc cũng không có thành công lại vọng cảnh trong hao hết thọ nguyên tòa hóa không chỉ có đệ tử như vậy vạn biến tông còn có một kẻ đại thành chấp sự bế quan lịch chân không kiếp, lại chậm chạp không phải khám phá sau khi xuất quan cũng bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn đúng như thành thiên nhạc nói lịch chân không kiếp đã nhưng đang bế quan định cảnh trong cũng có thể ở thường ngày tục vụ trong không phải người nào đều giống như thành tổng tốt như vậy tâm tính kiếp số đi tới lúc nhưng đạn chỉ phá chân không nếu như một mực bế quan định ngồi không được khám phá như vậy thì phải ở thường ngày hành chỉ trong đi chứng thực cũng cuối cùng hiểu được cái loại đó không dựa dẫm thần thông pháp lực tu vi tâm cảnh tên này đại thành chấp sự bế quan mấy tháng không phải khám phá liền xuất quan đi lại phố phường người ở vẫn mỗi ngày kinh doanh thường ngày chuyện lại gặp phải cùng nhau nhân gian ngoại ý muốn mà bất hạnh mất mạng sơn giã trong yêu tu độ chân không phi thường hung hiểm nhân thế giữa mặc dù an toàn nhiều lắm lại giống nhau mỗi ngày đều có các loại ngoại ý muốn tại phát sinh đây là người nào cũng rất khó đoán trước, trước tiên ở tuyết sơn bích ngọc hồ bên trong biết được trạch chân trí vẫn trở lại cô tô vạn biến tông lại được biết hai vị môn nhân nhân lịch kiếp mà vẫn lạc thành thiên nhạc tâm tình như thế nào tốt hắn đã sớm rõ ràng ý thức được tu hành cũng không phải là chuyện dễ chỗ tụ tập nhóm này vạn biến tông môn nhân có thể có hôm nay đã là một kỳ tích gần như là trước giờ chưa từng có lớn phúc duyên nhưng không thể vì vậy mà quên tu hành chi chật vật kia nặng nề khảo nghiệm sự nguy hiểm đây là người nào cũng không cách nào tránh qua liền lấy thành thiên nhạc bản thân mà nói dù đạn chỉ phá chân không nhưng trước đó lấy nhân thân huyền tận yêu đan đại thành lại phí như thế nào công phu sau đó chứng nhập hoàn cốt tiếp lúc lại gặp gỡ chuyện như thế nào Vạn Biến Tông đám người dù không tốt truy hỏi Thành Tổng thần khí kinh môn chuyện, nhưng có một việc là nhất định phải nhắc nhở, đó chính là Thành Tổng nên mang theo hắn Họa quyển đi một chuyên chính nhất môn. Nhưng chuyện này mấy ngày nữa lại nói, trước chờ Thành Tổng đem chử Vô dụng thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Cho người khác chữa thương quá trình, thường thường cũng là ở Bình Phục bản thân sở thụ tổn thương. Mà Thành Thiên Nhạc bản thân mặc dù cái gì cũng không có nói, nhưng trong lòng vẫn là hiểu. Làm chữ Vô dụng hết chấn thương sau, Thành Thiên Nhạc không chỉ có phái tuyết lớn mang theo hai tuyết sẽ ngủ ở chử ra, hơn nữa âm thầm lại phái đệ tử Vạn Biến Tông thay phiên ngắm nhìn bảo vệ, phòng ngừa lao trừ ở chân không cảnh lại gặp gỡ cái gì ngoài ý mớn. bây giờ vạn biến tông bên trong người tay rất nhiều an bài chuyện gì dĩ nhiên cũng phương tiện rất nhiều kế tiếp thành thiên nhạc thông báo chúng đại thành chấp sự còn có thịnh long vu trung túc cái này hai tên đệ tử tổ chức một lần tông môn nội bộ hội nghị địa điểm cũng không phải là ở cổ trạch hậu viên trong mà là ở đạo tràng góc tây nam kia phiến khu nhà nơi đó bây giờ đã là để long sơn kết duyên đạo tràng liệt tịch còn có sử thiên một cùng vân Đoan ngọ mai lan nước thương lượng chủ yếu là hai chuyện như thế nào đi chính nhất môn bái sơn chém giết lưu đại hưu chuyện kế tiếp nên xử trí như thế nào tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm xem ra thành tổng mặc dù tâm tình không tốt nhưng cũng không có quên chuyện đứng đán, đoạn thời gian trước yên lặng chẳng qua là đang suy tư cùng tỉnh lại đối với như thế nào đến chính nhất môn bái sơn đại gia cũng không có cái gì tốt hơn đề nghị chẳng qua là nhất trí cho rằng thành tổng phải đi hơn nữa phải mang theo hắn họa quyển đi nói rõ căn do trước đó còn nên lên tiếng chào hỏi để cho chính nhất môn tôn trưởng cùng tu hành đồng đạo đều biết hắn phải đi tới cửa cho cái giao phó nhưng đối với lưu đại hữu chuyện thảo luận lại rất nhiều đầu tiên vấn đề mấu chốt nhất liền là đúng hay không bên ngoài tuyên bố tam tiên nói Ngày đó thành tổng mệnh ta hoàn toàn thanh trừ chiến trường dấu vết, chính là tạm thời không nghĩ lại dẫn đảm nhiệm ý gì ngoài biên cố. Nhưng là qua không được bao lâu, Đại Hưu Tông sẽ gặp phát hiện tông chủ với trên tuyết sơn mất tích, tất nhiên sẽ toàn lực sưu tầm, cũng sẽ kinh động côn luân tu hành giới. Mai Lan nước sen vào nói, Đại Hưu Tông nhất định sẽ nháo loạn trời. Nhớ khi xưa thành tổng với trong hồ lớn mất tích thời điểm, Vạn Biến Tông như thế nào một bức tình cảnh đâu. Tí Hạ Vũ bàn một cái nói, nghe được tin tức kia, ta lúc ấy cả người cũng chấn váng, giống như điểm tựa bị rút hết. May nhờ Mai trưởng lão ở chỗ này, suy tính an định đại cục, nếu không Vạn Biến Tông đã sớm nổ ngất trời. Phạm Thải Diệu cười lạnh nói, vậy hãy để cho Đại Hưu Tông loạn đi đi, Lưu Đại Hưu là tự tìm. Trần Thi Nhị lại cau mày nói, Đại Hưu Tông tất nhiên sẽ có một phen hỗn loạn, lại sẽ dốc hết đệ tử tìm tòi các loại đầu mối. Thành Tổng nếu phải đi chính Nhất môn giao phó can do, cũng tất nhiên muốn nói ra lần này lịch tiếp thoát khốn thật đang trải qua. Như vậy người khác không khó suy đoán, Lưu Đại Hưu rất có thể chính là ở Thành Tổng sau khi xuất quan mất tích. Lúc ấy Thành Tổng cùng Lưu Đại Hưu đều ở đây Tuyết Sơn Bích ngọc hồ, Đại Hữu Tông không thể nào không đoán được cái gì. Hôm nay cố ý từ nông thôn đuổi tới tham gia Tông môn hội nghị trừ vô dụng trợn mắt nói, vậy thì thế nào? bọn họ có chứng cứ sao? lão hồ ly hoa phiêu phiêu lại lắc đầu nói đại hưu tông cũng không cần chứng cứ người khác ta không rõ ràng lắm yến vô hoan ta lại hiểu rất rõ hắn là lưu dạng hà huấn luyện tử sĩ chỉ cần kết luận là thành tông gây nên liền có thể vận dụng chỉnh cái tông môn lực lượng đến báo thủ chương 861, chính nhất tam sơn không tiếp khách mai hoa thánh cảnh thế yến nghe nói yến vô hoan có thể kết luận là ai giết lưu đại hưu sẽ tìm hắn báo thủ thành thiên nhạc nhàn nhạt nói đó không phải là báo thủ ta cùng hắn không thủ hắn nếu thật tới cũng chỉ là trả thù mà thôi trả thù người nên xử trí như thế nào Ta nghĩ ứng không cần nhiều nghị, nên ra tay liền ra tay là được. Ta hôm nay là muốn nghe một chút ý kiến của mọi người, đi chính nhất môn bái sân Lục, có hay không muốn nói tới Lưu Đại Hữu chuyện. Hoàng Thương tao mày nói, chuyện này không tốt nói a, bởi vì không có chứng cứ. Đại Hữu Tông dù rằng không thể công khai truy cứu cái gì, chúng ta giống vậy không tốt công khai nói gì. Lưu Đại Hữu, Chu Hoàn, chính phương đều đã không có chứng cứ, hai tuyết lại là hiện ở tình trạng này, cái gì cũng nói không rõ. Tuy nói chân nhân nói ra có nặng, nhưng cũng không đại biểu theo như lời nói cũng là đúng, cũng có thể lầm trạng huống, làm chuyện vậy. Nếu là thành tổng công khai tuyên bố Lưu Đại Hữu liền là năm đó Lưu Dạng Hà, trong tay chúng ta cũng không trực tiếp chứng cứ, liền nhân chứng đều đã hóa thành cho bay. Húng chi chuyện này sẽ bị truyền làm cho cười, lệnh thành tổng cùng các phái cao nhân đều khó chịu, có chút người chỉ sợ là sẽ không tin tưởng. Hoàng thương nói rất đúng, Lưu Đại Hưu đã từng một mình bái phỏng vạn biến tông, Thành Thiên Nhạc ngay mặt cũng không có nhận ra, hắn lấy Đại Hưu tông tông chủ thân phận cùng côn luân các phái cũng đã từng quen biết, liền ban đầu quen biết nghiên thu diệp, cùng với các phái tôn trưởng ở bên trong ai cũng không nhìn ra sơ hở. Bây giờ Thành Thiên Nhạc không giải thích được đứng ra nói hắn chính là Lưu Dạng Hà, vừa không có chứng cứ. điều này hiển nhiên là không nói được. Thanh Thiên Nhạc trầm ngâm nói, bây giờ Hai Tuyết chẳng uống, xác thực cái gì lời rõ ràng cũng không nói ra được. Coi như nàng có thể nói rõ, kỳ thực cũng chỉ có thể chứng minh Lưu Dạng Hà từng chỉ điểm qua nàng tu luyện, cũng chỉ dẫn nàng gia nhập Đại Hưu Tông, không thể chứng minh Lưu Đại Hưu chính là Lưu Dạng Hà. Xuân Thôn không phải cũng chỉ dẫn qua không ít yêu tu đi Đại Hưu Tông sao? Húng chi ta cũng sẽ không hỏi Hai Tuyết loại chuyện như vậy, nàng chịu bị thương đã đủ nặng, lại buộc nàng hồi ức những chuyện này là hai lần tổn thương, sẽ để cho Tuyết lớn thật tốt coi chừng nàng đi. Lúc này Mai Lan Đức ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, chư vị, ta cũng có một kế xin mọi người nghe một chút có đạo lý hay không? Kỳ thực cái này vị khách khanh trưởng lao trong lòng sớm đã có chủ ý, nhưng ở tuyết sơn bích ngọc hồ thử kế che trời qua biển xảy ra ngoài ý muốn, cũng để cho vị này giang hồ nhỏ du tử cảm giác rất là khó. Bây giờ đem phong mang thu liễm không ít, đợi mọi người cũng thương lượng phải sắp xỉ mới mở miệng. Hơn nữa giọng điệu rất khiêm tốn. Đám người vội vàng nói, mai trưởng lao, chúng ta đều biết ngài luôn luôn nhất có chủ ý, liền lấy cái chương trình đi. Mai Lan Đức không nói gì, lại lặng lẽ gởi một đạo thần niệm. Mọi người đều ánh mắt sáng lên, mắt nhìn mắt một phen đồng nói, đúng, thành tổng đến chính nhất tam sơn cứ làm như vậy. nên nói toàn nói hết ra. Coi như yến vô hoan trong lòng hiểu rõ, vậy cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, lại cũng không thương các phái cao nhân mặt mũi. Đại Hưu Tông không tốt công khai truy cứu cái gì, chỉ có thể ở trong bóng tối làm chút động tác. Nếu là nói như vậy, chúng ta cũng tuyệt không cần khách khí. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy. Về phần bọn họ làm quyết định gì, người ngoài cũng không rõ ràng lắm. Lúc này chử vô dụng lại nói, lưu đại hưu vừa chết, đại hưu Tông rắn mất đầu tất nhiên lâm vào hỗn loạn, tương lai cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mai Lan nước lại lắc đầu nói, loạn nhất định sẽ loạn một trận, xoay loạn ngày cũng có thể, nhưng đại hưu tông chưa chắc nhất định suy thoái. Ta đã thấy Lưu Dạng Hà cũng đã gặp tiến vô hoan, nếu nói là nhân tài, tiến vô hoan kỳ thực so sư phụ hắn xuất sắc hơn. Những năm này trên danh nghĩa tuy là Lưu Đại Hưu ở trên Vi tôn, nhưng là đại hưu tông sự vụ đều là Yến vô hoan đang chủ trì, không có Lưu Đại Hưu cản trở, tiến vô hoan nếu đi lên trước này, chỉ cần đợi một thời gian có thể đem đại hưu tông kinh doanh phải càng có tiếng hơn thế. Lưu Đại hữu người này mặc dù thú vị tâm cơ, nhưng hắn tự thân nhược điểm thực tại quá nhiều, tiến vô hoan thì lại khác. lưu đại Hưu sẽ hắn đều biết lưu đại hữu ban đầu nhược điểm tiến vô hoan tuy có thể có thể ý thức được trước tiết nhưng không cách nào thay đổi mà bây giờ nhưng có thể thanh thiên nhạc bây giờ nghĩ lại tiến vô hoan phải là ta ở khổng tức hà trên tuyết sơn nhìn thấy con đứng kia không ngờ đã thành hôm nay khí hậu cẩn thận hồi ức người này còn thật không có cái gì nhất định chém chuyện hắn có thể nói thừa kế lưu đại Hưu toàn bộ sở trường chỉ mong không phải thừa kế lưu dạng hà kia hiểm ác giáp tâm mai lan đức trầm ngâm nói nếu như hắn thật sự là một kẻ tử sĩ tính tình lại như vậy bền bỉ có thể thật có hơi phiền thoái nếu muốn tìm thành tổng trả thù nhất định sẽ không bỏ rơi. hơn nữa sẽ khổ tâm kinh doanh cuối cùng vận dụng toàn bộ lực lượng đây là chỗ đáng sợ cũng là nhược điểm chúng ta ai cũng không hy vọng yến vô hoan sẽ làm như vậy nhưng hắn nếu thật làm như vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc đám người thương nghị đã định ở phi thủy chi vị lâu trực đại thành đệ tử hùng hướng buổi tối hôm đó liền nhận được tông môn tin tức truyền đến hùng hướng khoảng thời gian này sinh hoạt nhưng không yên ổn không ngừng có người trong bóng tối thông qua các loại phương thức hướng hắn hỏi thăm thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn huống, hùng hướng đã lo âu thành tổng an uy đối đồng đã hỏi thăm lại lại không thể trả lời bất kỳ vật gì mỗi ngày đều cảm thấy rất nhức đầu hôm nay rốt cuộc đợi đến tông môn thông báo ngày thứ hai vừa rạng sáng hùng hướng đi ngay tìm phì thủy chi vị lâu tổng giám đốc lý khiêm đại biểu vạn biến tông bẩm báo vị đạo trưởng này thành tổng đã trải cướp xuất quan chứng thực lô xác tu vi đem mang theo một bức thần kỳ họa quyển bái phòng chính nhất tam sơn mời lý khiêm chuyển cáo chính nhất môn vạn biến tông ý tứ không chỉ là trước hạn cùng chính nhất môn lên tiếng chào hỏi hơn nữa thông qua phì thủy chi vị lâu cũng chuyển cáo thiên hạ tu hành các phái tin tức này rất nhanh đang ở phì thủy chi vị lâu các phái đệ tử trong chuyên gia nhưng bọn họ đồng thời còn nghe nói một chuyện khác Chính Nhất Môn biết Thành Thiên Nhạc sớm muộn phải đi bái sơn, cho nên Lý Khiêm đã sớm nhận được trưởng môn trạch nhân miệng tin. Nếu có Thành Thiên Nhạc tin tức, liền đại biểu Chính Nhất Môn như vậy chuyển cáo. Thành tổng vô luận là xin lỗi hay là nói cảm ơn, đều không cần đi Chính Nhất Tam Sơn. Trạch chân Chi vẫn thực không có quan hệ gì với Thành tổng, dù làm người ta ân hận lại mời Thành tổng đừng tự trách, càng không cần đem thần khí kinh môn mang tới Chính Nhất Tam Sơn. Mà quân luân các phái đồng đạo đều muốn biết tường tình, Thanh tổng nhưng tại năm nay Thạch Minh chủ sinh nhật trên yến hội hơi chút giải thích, lấy lắng lại các phái đồng đạo có thể chỉ trích. hòa phong chân nhân đã cùng hòa quang chân nhân dắt tay nhau đi trước côn lôn tiến cảnh tìm lục ngô môn vừa hỏi rốt cuộc trước mắt cũng không trở về chính nhất tam sơn nhưng hòa phong thật đã sai người chuyển về lời tới năm nay dương lịch ngày tám tháng 10, thạch minh chủ sinh nhật tiến hội hòa phong chân nhân định sẽ tham dự đến lúc đó có thể cùng thành tổng ở tam mộng tông mai hoa thánh cảnh gặp nhau lý khiêm đạo trưởng không chỉ có thuật lại trạch nhân trưởng môn đại biểu chính nhất môn theo như lời nói hơn nữa còn lấy ra một phần thiếp mời phần này thiếp mời là côn luân minh chủ thạch giã đưa cho thành thiên nhạc mời thành thiên nhạc tham gia thạch giã bản thân năm nay sinh nhật tiến hội Chi vị lâu chính là Thạch giá sản nghiệp, Tam Ngộng Tông cũng không biết thành Thiên Nhạc rốt cuộc lúc nào sẽ có tin tức, cho nên đã sớm đem thiếp mời đặt ở Lý Khiêm nơi này, tốt tùy thời chuyển giao. Thạch giá năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, dĩ nhiên cũng chưa nói tới làm cái gì thọ yến, nếu trên thế gian luận, đây chính là một trận rất bình thường sinh nhật tụ hội, nhưng hắn lại lấy Côn Luân Minh Chủ thân phận cố ý hướng nhất phái tông chủ đưa ra chính thức thiếp mời, ai cũng biết nó ý nghĩa không giống tầm thường. Côn Luân tu hành giới cũng không phải là công ty gì đơn vị, Thạch giá cũng không là cái gì cơ cấu lãnh đạo, giống như sinh nhật loại chuyện như vậy, năm trước đều là hảo hữu chí giao âm thầm tụ hội. nhưng là năm nay thạch giá lại đặc biệt phát thiết mời hơn nữa chỉ phát ra như vậy một chương nếu là năm trước vậy phi hảo hữu trí giao cũng sẽ không đi loại trường hợp này cái dày nhưng năm nay tình hình bất đồng nếu thạch minh chủ đã bàn tiếng như vậy rất nhiều người liền mượn cơ hội này đi hiện trường chúc mừng côn luân các đại phái tôn trưởng gần như đều sẽ không mời tự đến đại gia chúc mừng thạch minh chủ sinh nhật chỉ là một mượn cớ kỳ thực chính là muốn nghe thành thiên nhạc giải thích thế nào cùng giao phó thành thiên nhạc trải qua chuyện chứ rất ít người ra các phái cao nhân cũng đều không rõ ràng lắm đâu thạch giá sinh nhật là dương lịch ngày tám tháng 10 mà bây giờ vừa mới tháng năm phần này thiếp mời hiển nhiên đưa phải qua sớm, có thời gian dài như vậy hiển nhiên cũng đủ tất cả mọi người cũng có thể nghe nói chuyện này. Thạch giá cùng chính Nhất Môn cũng chờ với cho Vạn Biến Tông đủ thời gian chuẩn bị. Quả nhiên Lý Kiêm lấy ra như vậy một phần thiếp mời tin tức truyền đi sau. Côn Luân Tu Hành các Phái cũng rối rít cho Tam Ngộ Tông gọi điện thoại, bày tỏ năm nay Thạch Minh Chủ nếu muốn làm sinh nhật tiến, như vậy có thể hay không quấy giày một phen đòi ly rượu uống. Tất cả mọi người muốn tới cửa chúc mừng, Tam Ngộ Tông cũng nhất nhất ngỏ ý cảm ơn, hoan nghênh đám người đến. Thạch Giả tràng này sinh nhật yến, thành Côn Luân Tu Hành các Phái một lần lớn tụ hội, mà Thành Thiên Nhạc lần nữa trở thành người chú ý nhân vật. Thạch Minh Chủ phát ra thiếp mời chỉ có một phần a, những người khác là bản thân chủ động yêu cầu đi chúc mừng. Nghe nói Bế Quan đã lâu tọa Hoài Sơn Trang Bạch Thiếu Lưu cũng cố ý bày đệ tử cho Tăng Ngộ Tông gọi điện thoại, bày tỏ đến lúc đó sẽ xuất quan tự mình đến mai hoa thánh cảnh chúc Thạch Minh Chủ sinh nhật vui vẻ. Hoa Phong Tiền Bối đã sớm lưu lại lời cũng sẽ đi. Như vậy đối với học trò cưng của hắn cái chết của Trạch Trần, đến lúc đó Thành Thiên Nhạc đem cho cái như thế nào giao phó đâu? Trang Diện nhất định sẽ rất náo nhiệt, có người thậm chí âm thầm suy đoán, Thạch Minh Chủ lần này sinh nhật đối với thành Thiên Nhạc mà nói rất có thể là một trận môn yến. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể nhẹ nhõm quá quan, đến lúc đó coi như người không có sao, sợ rằng thần khí kinh môn cũng không giữ được. Hòa Phong đi xa Côn Luân tiên cảnh đến nay chưa trở về, rốt cuộc là bày ai truyền vậy đâu? Tin tức này cũng ở đây Côn Luân tu hành giới truyền ra, lại chính là Lục ngô môn. Lục ngô môn trưởng môn Tô Triệt dẫn một nhóm môn hạ trung 27 người, ngồi chúng rượu phi chu đi tới nhân thế giữa, vạn giảm xa xăm chạy tới chính nhất môn Bái Sơn xin tội, cũng bày tỏ phải nghe theo Hòa Phong trưởng lão dạy bảo cùng chỉ điểm, suy nghĩ lại tu hành tri lệnh, tỉnh ngộ tôn trưởng chi tội. lục nô môn bây giờ tổng cộng mới 29 danh môn người trừ lưu lại hai cái trong nhà chỉnh cái tông môn đến đầy đủ chính nhất tam sơn có người liền đã từng lo âu hòa phong tiền bối nếu cha ra bạch lục ly chuyện cùng tông môn có liên quan truyền thừa ngàn năm lục nô môn sẽ hay không vì vậy diệt tuyệt mà hòa phong tiền bối quả nhiên đem lục nô môn cho bứng cả ổ cũng là lấy như vậy một loại phương thức xem ra bạch lục ly chi tội chủ yếu không ở lục nô môn nhưng ở duyên phận bên trên ít nhiều có chút dính hữu chương 862, chỉ nghe giang hồ ngưỡ cửa không biết miệng vàng lời ngọc lục nô môn như vậy như vậy vạn biến tông đâu bây giờ côn luân tu hành các phái cũng cho là thành thiên nhạc thi quỷ kế điệu hồ lý sơn vì bảo vệ mình an toàn thoát thân lại làm cho trạch chân mang theo hàng giả kinh môn ngoài ý muốn bỏ mình chỉ sợ cũng không dễ giao nộp a có người thậm chí ngầm thầm bội phục chính nhất môn thủ đoạn quả nhiên lợi hại không để cho thành thiên nhạc đi chính nhất tam sơn mà để cho hắn ở thạch giã sinh nhật tiến hội ngay trước thiên hạ đồng đạo mặt cho cái giao phó sớm đã có người suy đoán thành thiên nhạc cùng vạn biến tông nếu nghĩ toàn thân trở lui lựa chọn tốt nhất chính là đem thần khí kinh môn ngoan ngoan đưa đến chính nhất tam sơn mà chính nhất môn không muốn để cho thiên hạ đồng đạo chỉ trích nói bọn họ lấy đại phái đệ nhất thiên hạ uy thế lấn áp vạn biến tông cho nên mới không để cho thành thiên nhạc đi chính nhất tam sơn mà là đi thạch giã sinh nhật tiến hội tại loại này trường hợp làm ra quyết định gì cũng tương đương với phán xét ai cũng không thể nói gì được thành thiên nhạc nếu thức thời lời cũng biết bản thân nên làm như thế nào cũng có người sáng suốt làm ra hoàn toàn ngược lại suy đoán cho là côn luân minh chủ thạch giã không biết thông qua phương thức gì thuyết phục chính nhất môn hiển nhiên là ở tre trở thành thiên nhạc tấm tiêu thiếp mời không chỉ là tốt nhất bia đỡ đạn, hơn nữa cũng cho thành thiên nhạc đủ thời gian đi tế luyện thần khí kinh môn Nếu không tháng 10 mới sinh nhật, cần gì phải tháng 5 sẽ đưa thứ mời, hơn nữa còn thông qua phỉ thủy chi vị lâu để cho côn luân tu hành giới ai ai cũng biết đâu. Mọi người đều biết, bắt được thần khí kinh môn cùng trở thành kinh môn chi trụ là hai khái niệm, kia tất nhiên là một món có truyền thừa lạc ấn thần khí, có cần, có cơ duyên. Như loại này tạo hóa thần khí, chế tạo quá trình trong sẽ lưu lại tế luyện người thần hồn lạc ấn, người khác không thể cắt đoạn, coi như bị người lấy đi, chỉ cần thần thức có thể đụng động niệm cũng có thể thu hồi. Kinh môn là ngàn năm chi trước hai vị kim tiên chế tạo, nghe nói hai vị này kim tiên đã sớm không ở, cho nên kinh môn mới có thể lưu lạc với nhân thế giữa. coi như nó còn có thần hồn lạc ấn đã thành vật vô chủ, đạt được nó người muốn trở thành thần khí đứng đầu, phát huy kỳ diệu dùng, chỉ có 3 cái lựa chọn. Đầu tiên là đạt được thần hồn lạc ấn truyền thừa công nhận, như vậy dĩ nhiên là trở thành kinh môn chi chủ, có thể đem dung nhập vào hình thần. Quá trình này giống như sư trưởng ban cho khí với đệ tử, hoặc là thông qua đặc thù nào đó nghi quỹ hoàn thành truyền thừa nghi thức. Nhưng hai vị kim tiên đã không ở, muốn cầu bọn họ tự tay truyền thần khí dĩ nhiên cũng không thể nào, mà bọn họ nếu còn ở đó, tất càng không thể nào vô duyên vô cớ để cho người lấy đi lấy người ở hồng trần tế luyện ngàn năm thần khí. Tiếp theo là xóa sạch ban đầu thần hồn lạc ấn. sau đó lại tế luyện thần hồn của mình là cấn từ mà trở thành thần khí chủ nhân mới đây là trên lý thuyết phương pháp nếu là một kiện khác thế gian thần khí hoặc giả còn có thể làm như thế nhưng lưu lại thần hồn là cấn chính là hai vị kim tiền nghĩ bằng tự thân thần thông xóa đi khó khăn cỡ nào coi như là đã xuất thần nhập hóa cao thủ đời này gì chuyện khác cũng không làm chỉ sợ cũng không thể nào thành công trừ cái đó ra còn có người cuối cùng phương pháp đó chính là có ở đây không xúc động ban đầu thần hồn là cấn điều kiện tiên quyết đi cảm nộ thể hội diệu dụng sau đó lại tế luật chi nếu có thể lưu lại thần hồn của mình là cấn cũng có thể trở thành thần khí đứng đầu phát huy nó ở trong nhân thế diệu dụng thần thông. Nhưng như vậy thần khí đứng đầu chẳng qua là tạm thời, bởi vì chế tạo lúc thần hồn lạc ấn chưa xóa đi, chỉ cần nguyên chủ nhân động niệm còn có thể đem chi thu hồi, lại chỉ có thể phát huy kỳ diệu dụng, lại không thể giao cho nó tự thân cảm giác ngộ liền diệu. Nhưng hai vị kia kim tiên đã không ở, liền tránh lo hô về sau, bây giờ cái này loại thứ ba phương pháp ngược lại thành duy nhất có thể được, hơn nữa thần khí kinh môn bản thân diệu dụng đã không thể tin nổi, căn bản không cần lại sáng tạo cùng thay đổi gì. Đương thời người nếu bắt được thần khí kinh môn, muốn trở thành thần khí đứng đầu, sợ rằng cũng phải làm như thế. Nhưng như vậy một kiện thần khí coi như không đi xúc động nguyên chủ lưu lại thần hồn là cấn, nghi tế luyện thần hồn của mình là cấn cũng rất chật vật, nhất định phải dốc lòng đi thể ngộ này thần thông diệu dụng, ít nhất có thể nắm giữ cùng sử dụng nó mới tính bước đầu thành công. mà nghĩ hoàn toàn tế luyện hoàn thành, thời là một thường nhân khó có thể tưởng tượng quá trình khá dài. nếu như không thể sử dụng cái này ba loại phương pháp một trong trở thành thần khí đứng đầu, như vậy kinh môn thì tương đương với một món vô chủ chi khí, cầm trong tay bằng tu vi thi triển, có chút chỉ có kinh môn chi chủ mới có thể có huyền bí lại không phát huy được. Người ở bên ngoài xem ra, Thành Thiên Nhạc muốn trở thành kinh môn chi chủ cũng nhất định phải làm như thế, đầu tiên bước đầu thành công, cái này đã tương đương không dễ dàng. Không có ai cho là Thành Thiên Nhạc ở lịch hoán cốt kiếp lúc còn có rảnh rỗi đi tế luyện thần khí, mà hôm nay là hắn trở thành kinh môn chi chủ tốt nhất cơ hội. Thạch Minh chủ cái này trương thứ mời, không chỉ có thành thành Thiên Nhạc bia lỡ đạn, cũng cho hắn đủ thời gian. Thạch Minh chủ rõ ràng liền là muốn cho Thành Thiên Nhạc trở thành kinh môn chi chủ, cái quyết định này cũng thu được chính nhất môn gật đầu. Nếu đến năm nay tháng 10, Thành Thiên Nhạc vẫn không thể tế luyện thần khí bước đầu thành công, đó chính là thật không có cơ duyên. Tu hành cao nhân ai cũng không ngu ngốc. những suy đoán này có thể nói đều có lý nhưng thực ra cũng đoán sai rồi thành thiên nhạc đã sớm là kinh môn chi chủ lại dùng không phải bất luận một loại nào phương pháp hoặc là nói ba loại phương pháp hắn cũng dùng hắn ban đầu bắt được cái này bức họa quyền thời điểm tu hành thượng chưa nhập môn trong lúc vô tình phát hiện bức họa này lại là một món pháp bảo một chút xíu bắt đầu suy nghĩ kỳ diệu dùng cái này tương đương với từ đầu đi thể hội một món pháp khí giao cho bản thân tu hành cầm nộ nhân vì quá trình này liền nương theo hắn tu hành nếu thành thiên nhạc không có gặp đến chuyện sau đó hắn cũng có thể liền một bước như vậy bước đi xuống cuối cùng ở thần khí trong lưu lại thần hồn của mình là cấn thẳng đến tu đến thế gian pháp cuối từ đó từng tầng một mở ra này họa quyển ở trong nhân thế các loại diệu dụng cái này thì tương đương với loại thứ ba phương pháp lúc nào có thể bước đầu thành công ai cũng không nói chắc được nhưng thành thiên nhạc chân chính bước đầu thành công cũng là ở quê hương gặp phải thạch dã chi sư phong quân tử một ngày kia phong quân tử đưa tay đem vẽ cầm tới truyền nhìn sau đó trả lại cho hắn thành thiên nhạc bén mẹ nhận ra được này thần khí phát sinh biến hóa có một loại vật không thấy chính là chế tạo thần khí người lưu lại thần hồn là cấn cái này thần hồn là cấn huyền diệu như thế thành thiên nhạc nguyên bản liền phát hiện cũng không có phát hiện chỉ có khi nó bị xóa đi sau mới có cảm ứng thành thiên nhạc liền tự nhiên thành kinh môn chi chủ bởi vì hắn đã sớm tế luyện này họa quyển nhiều ngày ở trong bức họa tu hành dấu chân cùng với giao cho cái này họa quyển thế giới tình hoại cảm nội chính là thần hồn của hắn lạc ấn chính vì vậy thành thiên nhạc tuy không xuất thần nhập hóa khả năng lại có thể đem kinh môn dung nhập vào hình thân trong hắn đã là thần khí đứng đầu nhưng lại tương đương với hoàn toàn lại tế luyện mà ban đầu thần hồn lạc ấn cũng không phải là bị hắn xóa đi mà là tự đi biến mất Về phần chuyện gì xảy ra thành thiên nhạc cũng nói không rõ hắn nếu nghĩ hoàn toàn nắm giữ kiện thần khí này diệu dụng thần thông bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình hắn một mực vô tình hay cố ý giữa lục loại kiện thần khí này phương pháp tế luyện kỳ thực cũng là lấy người ở phong cảnh tình hoài giao cho họa quyền thế giới vậy phần này cuối cùng thì như thế nào thành thiên nhạc mơ hồ cảm giác được thậm chí còn có thể tồn tại biên số người ngoài cũng đoán sai rồi tình huống như vậy đổi ai cũng đoán không được a nhưng có một việc lại có người đã đoán đúng chính là tấm kia thiếp mời xác thực thành vạn biến tông đĩa đỡ đạn biết được thành tổng phá con gia, chứng thực lô sát tu vi có rất nhiều người cũng muốn hỏi thăm hắn cùng với thần khí kinh môn tình huống Tuyết sơn bích ngọc hồ trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vạn biến tông nguyên bản rất khó trả lời, đây chính là thành thiên nhạc phải nhanh đi chính nhất môn bái sơn nguyên nhân. Nhưng bây giờ đảo dễ làm, vạn biến tông chỉ cần trả lời một câu nói, đợi đến năm nay tháng 10 thạch minh chủ sinh nhật tiến hội, hết thể liền biết rõ ràng, giờ phút này cũng không cần hỏi nhiều nữa. Thạch giã đã đưa phần này thiết mời, chính nhất môn cũng truyền lời, kỳ thực cũng liền ý vị một loại công nhận. Ít nhất ở năm nay tháng 10 trước, nếu có ai còn phải loạn có ý đồ với kinh môn, đó chính là không biết sống chết. Như vậy cũng có thể ngăn cản không ít người mượn bái sơn, tham quan, thỉnh giáo. Tham danh nghĩa đi quay rối thành thiên nhạc cùng vạn biến tông. Thạch Dã đem tiếp mời giao cho Lý Khiêm thời điểm. Thành Thiên Nhạc chắc còn ở hồ lớn chỗ sâu bế quan lịch kết đầu. Thạch Minh chủ nào biết Thành Thiên Nhạc sẽ từ lúc nào lịch tiếp xuất còn đâu? Đây cũng là một làm người ta hoang mang vấn đề. Nhưng Thành Thiên Nhạc bắt được tiếp mời lúc liền hiểu. Nguyên lai like Thạch Dã là khoản bên trên chỉ có ký tên cũng không nhật kỳ. Trên tiếp mời viết là mời hắn đến năm nay sinh nhật tiến hội. Như vậy trên lý thuyết có thể là bất kỳ một năm. Để cho Thành Thiên Nhạc khi nào đi mai hoa thánh cảnh giao phó tình huống. Liên nhìn Lý Khiêm đạo trưởng lúc nào đem nó lấy ra, cho dù là mười năm sau cũng được à? mà thành thiên nhạc nếu không thể phá quan ra vậy cái này trương thiếp mời liền vĩnh viễn không cần lấy ra ngược lại cũng không có ngoài người biết được thấy được phần này thiếp mời thành thiên nhạc không khỏi nghĩ lên mai lan đức đối hắn nói qua các loại giang hồ thuật trong đó có một cửa ải liền kêu thần tiết lời chỉ cần mở miệng liền liệu sự như thần xem ra thạch minh chủ cũng am hiểu đạo này a. thiếp mời là hùng hướng tự mình trả lại đồng thời mang về còn có lý khiêm đạo trưởng tư nhân chuyển cáo thành thiên nhạc một câu nói ta trạch chân sư thúc chuyện ngày đó mai lan đức trưởng lao bái sơ hòa phong trưởng lão cùng trạch nhân sư tôn đã có giải thích thành tổng ứng hiệu này nói ngày đó mai lan nước đám người bái sơn lúc cũng không có thấy hòa phong nhưng hòa phong trước khi rời đi lại đặc biệt lưu lời trạch nhân trưởng môn cũng làm một phen giải thích trong đó có chút là đặc biệt nhằm vào mai lan Đức, nhưng cũng đồng dạng là nói cho thành thiên nhạc nghe kỳ thực thành thiên nhạc nếu đi bái sơn có thể nói lời hay là những thứ kia đạo lý trong đó hắn cũng có thể hiểu chính là trong lòng luôn là ấy nãy. tình huống nếu xuất hiện biến hóa như vậy kế hoạch của vạn biến tông cũng liền tùy theo thay đổi thành thiên nhạc không cần lập tức đi chính nhất tam sơn muốn nói cái gì liền đến thạch minh chủ sinh nhật trên yến hội nói đi càng quan trọng hơn là thành thiên nhạc lại có bốn cái nửa tháng thời gian đối với bên ngoài hỏi thăm vạn biến tông nhất luật lấy tấm kia thiếp mời vì bia lỡ đạn mà thành tổng một mực đóng cửa không tiếp khách thành thiên nhạc ở phía sau vườn núi giả trong lương đình lần nữa bế quan cũng uống một cái lục ngô thần luân đan loại này thần đan vạn biến tông chỉ có một lò thêm ôn ngọc tùy làm thuốc dẫn may mắn luyện chế thành công gồm có đặc biệt linh hiệu thành thiên nhạc bản thân cũng chỉ lấy ba cái còn giữ lại chín viên thuốc trong có hai quả đưa đến hiên viên phái ngoài ra bảy viên tắc có đặc biệt giao phó vạn biến tông môn nhân trong nếu có ai lỗ sắc thành công được ban cho một cái lấy giúp đỡ củng cố tu vi cảnh giới Rất Lữ tiêu Giao Tây du loại này thần đan vạn biến tông trong cũng chỉ có môn nhân tu thành yêu vương lúc mới có thể dùng đủ thấy kỳ chân quý. Thành thiên nhạc mới vừa lộ sắc không lâu, đoạn thời gian trước còn bị thương, đang có thể phục dụng thần đan bế quan củng cố cảnh giới. Hắn lúc trước ở trong hồ lớn luyện hóa hấp thu cá lóc yêu vương viên kia huyền tân châu, sau đó lại lộ sắc thành công, bây giờ lại dùng như vậy một cái thần đan, tu vi pháp lực cường hãn có thể tưởng tượng được. Thành thiên nhạc tu luyện dù không là cố ý khổ hạnh, nhưng căn cơ từ trước đến giờ rất vững chắc thậm chí vững chắc đến kinh người. Dùng cái này quả thần đan nguyên bản mấy ngày liền có thể luyện hóa hấp thu này linh hiệu. thành thiên nhạc lại chọn vẹn bế quan một tháng cẩn thận thể hội đột phá hoán cốt kiếp sau các loại mới nguyên càng ngộ đồng thời còn làm một chuyện khác ở trên tuyết sơn hắn thu heo rừng yêu chu hoàn huyền tân châu lần này bế quan cũng lấy tự thân thần khí tư dưỡng tế lợi chi giống như đang đánh tạo một món pháp bảo thành thiên nhạc tự có độc môn bí thuật nhưng hấp thu dung hợp trong đó thần khí pháp lực nhưng món đồ này cũng không phải lưu cho chính hắn dùng chuẩn bị giao cho đều là chư yêu chữ vô dụng chữ vô dụng đã chứng nhập chất không chỉ cần lịch tiếp xuất quan tương lai lộ sắc cũng có hy vọng đây chính là chữ vô dụng tu hành đại nguyện cái này quả huyền tân châu chính là rút ích nhưng thành thiên nhạc nhưng không nghĩ trực tiếp giao cho lão chử người khác ngưng tụ thần khí pháp lực tuy tốt nhưng dù sao cũng là một loại vật ngoại thân không chỉ có luyện hóa hấp thu trình độ có hạn hơn nữa này huyền tận châu còn bao hàm một loại hung tàn ngang ngược khí tức ở luyện hóa quá trình hấp thu trong không cẩn thận cũng sẽ tiêm nhiễm nguyên thần đối với lần này thành thiên nhạc sớm có kinh nghiệm cho nên đi trước tư dưỡng tế luyện một phen không chỉ có hóa đi này hung lệ khí hơn nữa có thể để cho chử vô dụng dễ dàng hơn luyện hóa hấp thu đây là hắn độc môn công phu không có, có người khác sẽ trong quá trình này Thành Thiên Nhạc cũng ở đây thể hội cùng cảm ngộ một con heo rừng yêu Thiên Phú thần thông. Dù đối bản thân của hắn trợ giúp không phải rất lớn, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Hoàn thành đây hết thảy sau, cách thạch giã sinh nhật tiến còn có hơn ba tháng thời gian. Thành Thiên Nhạc tính toán ra một chuyến cửa. Trước khi ra cửa hắn lấy pháp lực chế tạo một đặc biệt thu tồn huyền Tân châu hỏa gỗ, đem heo rừng yêu huyền Tân châu cất giữ trong đó, chuẩn bị trước đặt ở Thịnh Long nơi đó, đợi đến chữ vô dụng chứng thực chân không diệu hữu cảnh, lại do Thịnh Long giao cho hắn trừ đại thuốc. Thành Thiên Nhạc phát ra thần niệm triệu hoán môn nhân lúc mới biết được Thịnh Long vậy mà cũng bế quan, hơn nữa đang tu luyện hóa vạn cảnh. con này nhỏ kim tuyến thử cũng bước ra một bước kia có hy vọng huyền tấn đại thành a người ngoài thấy con cóc yêu vu trúng túc tu vi tinh tiến thần tốc đều kinh hãi than thành tổng am hiểu chỉ dẫn thiên hạ yêu vật tu hành thành tựu kỳ thực ở thành thiên nhạc bản thân xem ra hán phương diện này thành tựu nổi bật nhất biểu hiện ở mốc trên thân rồng thịnh long là trong tiên địa dị chủng kim tuyến thử phi thường hiếm thấy này thiên phú thần thông còn có không thể đo lường giá trị vì vậy này tu hành cũng đặc biệt chật vật đột phá phong tạ kiếp có thành tựu cũng rất không dễ dàng nhớ khi xưa thành thiên nhạc đem thịnh long mang về tô châu lúc Thịnh Long còn là vừa văn hóa hình chưa lâu tiểu yêu, ở hắn từng bước một dưới sự chỉ điểm chật vật vượt qua phong tá kiếp, bây giờ đã ở chứng thực phá vọng chi đạo. Thịnh Long có thể nói là thành thiên nhạc thích nhất đệ tử thân truyền, trước giờ không có coi hắn là làm cái gì linh thú nhìn, nhưng Thịnh Long thiên phú thần thông đúng là tông môn sự vụ trong phát huy rất trọng yếu tác dụng. Nếu Thịnh Long tu vi tiến thêm một tầng, một con huyền tận yêu đan đại thành kim tuyến thử, đối với bất kỳ nhất phái tông môn mà nói cũng tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ a. Thành thiên nhạc không có quay dối Thịnh Long bế quan tu luyện, đem Thịnh Phóng huyền Tân châu hộp gỗ cất vào tông môn khí vật kho, cũng cho vị đại chấp sự lưu lời, liền lặng lẽ rời đi tô châu. chứ trong môn cao tầng hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào thần khí hỏa quyển dĩ nhiên cũng hòa vào hình thần tùy thân ra đi khi tất cả người cũng cho là thành thiên nhạc đang chuyên tâm tế luyện thần khí thời điểm hắn nhưng còn xa hành và dặm. nếu tạm thời không cần phải đi chính nhất tam sơn như vậy thành thiên nhạc sẽ phải trước làm một chuyện khác ngay mặt hướng tiểu thải phượng tỉnh giáo bản thân bức kia thần khí hỏa quyển đến cùng có phải hay không kinh môn hắn sắp ở mai hoa thánh cảnh cho các phái đồng đạo một câu trả lời thỏa đáng cũng không thể làm ra hiệu lầm làm cho cười đi mà chuyện này chỉ có thải phượng mới có thể xác nhận nếu như hắn họa quyển thật chính là trong truyền thuyết kinh môn, thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng muốn thỉnh giáo tế luyện phương pháp, như thế nào mở ra truyền thuyết kia trong diệu dụng thần thông. trọng yếu nhất là một chuyện, làm sao có thể để cho tiểu thiểu đi ra, đi tới nơi này trên đời thành vì một con người thực sự, hoặc là nói để cho cái thế giới này chân chính thuộc về nàng. ngược lại còn có 3 tháng rơi thời gian, thành thiên nhạc cũng không cần sốt ruột lên đường, giác họa quyển che giấu thân hình phiêu diêu với đám mây trên, xem vạn dặm núi sông như cuốn chuyển với tốc hạng, tự tô châu chậm rãi đi về phía tây, không hề lúc cùng tiểu thiểu thần niệm thông cảm giác. đem thấy núi sông sắc đẹp cùng người ở phong cảnh đều hiện ra với tiểu thiếu nguyên thần trong. Dọc đường nếu theo gặp động niệm, hắn liền dừng bước lại lặng lẽ hạ xuống đám mây, hoặc ở trong phố xá đi dạo, hoặc ở cảnh đẹp trong buổi hội. Tiểu thiếu đương nhiên biết rõ thành thiên nhạc mục đích của chuyến này, hai người cũng thường ở họa quyển trong thế giới trao đổi. Tiểu thiếu cũng hoài nghi cái này, bất thần khí họa quyển chính là trong truyền thuyết kinh môn, nhưng bản thân nàng nhưng không cách nào chứng thực, hy vọng thành thiên nhạc ở tiểu thải phượng nơi đó lấy được đáp án xác thực. Thành thiên nhạc đối tiểu thiếu nói, nếu như ngay cả ngươi cũng cho là cái này họa quyển chính là kinh môn, vậy nó có thể thật chính là Tiểu thải phượng loại người như vậy cũng sẽ không nói lung tung." Tiểu Thiêu cười nói, "Ta là cái này Họa quyển thế giới sơn thủy thần vận thành linh, tu hành đến nay đã có lột xác tu vi. Tại thế nhân xem ra, cái này Họa quyển là một món thần khí, nhưng trong mắt ta nó chính là thế giới. Cho nên nó có phải hay không thần khí kinh môn cũng không trọng yếu, hoặc là kia chỉ là một cái tên." Thanh Thiên Nhạc, đúng nha, nó gọi không gọi kinh môn cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là nó bao hàm một thế giới như thế nào. Nghe nói nó có thể trở thành xuất nhập vô ngại tiểu côn lôn đầu tiên, cũng có thể mở ra đi xuyên thế gian kinh môn đại trận, cho nên mới gọi kinh môn. Tiểu tiêu, ngươi mới vừa trở lại Vạn Biến Tông thời điểm, người khác không biết ngươi thương phải nặng bao nhiêu, ta cũng là rõ ràng. Lúc ấy ngươi một cái cánh tay gần như cũng thế, coi như ngoài mặt chứa hết, cũng căn bản không thể nói vật nặng, càng khỏi nói thi triển nguyên thân thần lực. Nhưng vì ngươi gì khôi phục nhanh như vậy, bây giờ lô đỉnh hình hài cường hãn càng hơn từ trước. Thanh Thiên Nhạc, thân thể của ta xương như thế nào, dĩ nhiên chỉ có ngươi rõ ràng. Ta thật ra là dùng một cái lục nô thần lô đan, còn có đặc thù linh hiệu, chính là lần trước gia nhập ấm đau lòng ngọc tụ luyện thành kia một lò, ôn ngọc tụ bản liền khó tìm, coi như tìm thêm đến một khối. chỉ sợ cũng không có số may như vậy lại luyện thành như vậy một lò thần đan ngay cả chân thi nhị cũng nói lần trước chẳng qua là may mắn trên người ta còn có hai quả đáng tiếc không cách nào mang vào cho ngươi chỉ có thể gác lại tương lai ngươi sau khi đi ra ngoài lại dùng tiểu thiêu là linh tu, nếu dùng lục nô thần lôn đan này linh hiệu đối với nàng mà nói phần lớn đều là lãng phí đây cũng là tí hạo ở vạn biến tông phân đan lúc một mực đem thần đan nhường cho đồng môn nguyên nhân ngay cả thành thiên nhạc nhất định phải hắn nhận lấy lục nô thần đan tí hạo cũng để lại cho tiểu khê nhưng là lột sắt sau liền siêu thoát với chúng xanh tộc loại cũng thích hợp dùng lục nô thần lôn đan giúp ích tu hành Nhất là như vậy thần đan đối này linh hiệu mạnh hơn. Thành Thiên Nhạc cầm ba cái, bản thân phục một cái về sau, hai quả khác đều là tính toán để lại cho thiệu thiệu. tiểu thiểu. Tiểu Thiêu cười nói, đệ tử vạn biến tông sợ rằng không biết thành tổng còn có bực này tư tâm. Thành Thiên Nhạc, đây là tư tâm sao? Đây chính là ta tâm. Đáng tiếc Lục nô thần luôn đan cũng không phải là thần khí, ta không cách nào bây giờ liền mang vào thế giới trong tranh cho ngươi. Tiểu Thiêu cười, ta cho là ngươi càng đổi càng thông minh, thế nào còn hồ đồ như vậy? Coi như là cựu truyền từ kim đan, ngươi cũng không mang vào tới a? Hay là chờ ta đi ra ngoài đi? Thiên hạ giúp thích tu hành ngoại đan thuốc rất nhiều. Nhưng đan dược bản thân liền là thần khí người, người đời cũng chỉ biết cựu truyền tử kim đan, viên thuốc này không chỉ có phục một cái là được rời lò đổi đỉnh, hơn nữa nhưng thu tồn tại ở hình thần trong. Nhưng thành thiên nhạc thượng không xuất thần nhập hóa tu vi, coi như là thần khí cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện mang vào hỏa quyển thế giới. Mà Phượng Hoàng Mao tác thuộc về ngoài ra tình huống, thành thiên nhạc là trực tiếp lấy được chuyển thừa lạc cấn liền có thể hòa vào hình thần, giống như sử tiên vừa được đến hóa long chỉ bình thường. Thành thiên nhạc nhìn tiểu thiếu trong tay đang ngắm nghĩa Phượng Hoàng Mao nói, ta ở Vũ Lăng Hương lấy được kiện thần khí này, ngược lại thích hợp nhất ngươi sử dụng. Hắn đem Phượng Hoàng Mau mang vào hỏa quyển thế giới. Tiểu Thiều cũng cảm thấy đặc biệt mới mẻ, cầm trong tay diễn hóa các loại diệu pháp. Thanh Thiên Nhạc thấy Tiểu Thiều thích, sau đó lại tiến họa quyền thế giới lúc, liền đem vượng hoàng ma ở lại tiểu Thiều nơi này. Chương 864, ban đầu thiếu niên ú mê, ngày nay thiên hạ người đạt. Tiểu Thiều hỏi, cười ngây ngô, "Ngươi đoán một cái, nếu cái này họa quyển chính là thần khí trong truyền thuyết kinh môn, như thế nào mới có thể đưa nó chân chính triển khai, thành vị nhân gian động tiên đâu?" Thanh Thiên Nhạc, đối với ta mà nói, nó đã là nhân gian động tiên, chẳng qua là không có hoàn toàn mở ra cánh cửa kia. Cái này không gọi đoán, phải gọi tôi diễn. ta cảm thấy tám phần mười là bởi vì tu vi của ta không đủ sợ rằng phải đợi đến xuất thần nhập hóa sau mới được tiểu thiêu gật đầu một cái nói ta cũng nghĩ như vậy họa quyền diệu dụng bị mở ra tới trình độ nào một mực cùng ngươi tu hành có liên quan chứng nhập hoán cốt kết lúc bản thân ngươi liền chân chính tiến vào như vậy chờ xuất thần nhập hóa sau thì có thể đem ta mang đi ra ngoài tiêu thải phượng nếu như có câu trả lời vậy rất có thể chính là như vậy Thanh Thiên nhạc thở dài nói xuất thần nhập hóa khó khăn cỡ nào giống như phạm yêu vương thải diệu vũ lăng hương đại trưởng Lão vân Xuân mạc đám người tu hành đã mấy trăm năm Lại vẫn không có xuyên qua kia đến bể khổ không bờ chi bờ. Không đàm luận những chuyện này thọ nguyên lâu dài yêu tu, yêu thải phượng chi sư cửu lê cũng là tu hành một đời chưa vào bể khổ, càng khỏi nói vượt qua bể khổ cấp chứng thực xuất thần nhập hóa. Lý Dật Phong chi sư xuân thôn năm đó đi xa côn lôn tiên cảnh hành du, chính là đang tìm đến khổ bên bờ biển cơ duyên, nhiều năm như vậy cũng không tiếp tục tinh tiến. Ta dù đã lộ xác nhưng đại thành sau mỗi một bước chứng thực cũng khó như lên trời, từ lộ xác đến xuất thần nhập hóa, so trước kia toàn bộ tu hành cộng lại cũng gian nan hơn. Đời này không biết có thể hay không có hy vọng, coi như may mắn có thể thành. cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thanh Thiên Nhạc khoảng thời gian này tâm tình cũng tốt, chỉ có ở Họa quyển trong thế giới thấy Tiểu Thiêu lúc vẻ mặt mới lộ ra không phải như vậy nương trọng, nhưng cũng không thế nào lộ ra đủ cười, không giống như trước thằng nốc kia vui vẻ. Tiểu Thiêu thấy hắn không tự chủ lại đang thở dài cảm khái, vội vàng khuyên lơn, người ta đều thọ nguyên lâu dài, chỉ cần thiện hộ bản thân, ít nhất còn đã mấy trăm năm thời gian, luôn là có hy vọng. Nghĩ xuyên Việt không bở chi bở, đầu tiên phải đem công phu dùng chân, nếu không cũng chỉ có thể là nói xuông, người ta cùng nhau rất là tu luyện chính là, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như ta không cách nào đi ra Họa quyển thế giới, đó cũng không phải vấn đề gì. bản thân ngươi đã tiến vào, hơn nữa còn đem người bên ngoài khói phong cảnh cũng rất vào, chúng ta một mực ở đục xây cái thế giới này, nó cũng là vô cùng vô tận. Thành thiên nhạc, đầu tiên dĩ nhiên tranh công phu dùng chân, nhưng ngươi suy nghĩ một chút phạm thải diệu, hắn lộ sát sâu đã thần thông đều chân, nhưng chỉ là có thể không phá cuối cùng con đường, đi không tới khổ bên bờ biển. tiểu thiêu, xuất thần nhập hóa nói dễ vậy sao? nếu không sao sương điệu tiên thành thỉu, coi như công phu đều chân cũng cần cơ duyên khám phá, nhưng là tu luyện chưa tới chức cần gì phải nói mấy cái này đâu. cười ngây ngô. đây không phải là tính cách của ngươi à, ngươi từ trước đến giờ là rất sáng sủa lạc quan Thanh thiên nhạc không phải không lạc quan chẳng qua là ăn ngay nói thật ta gần đây tâm tình đích sắc chẳng phải sáng sàng tiểu thiêu trận đổi giọng nói nếu như có xuất thần nhập hóa khả năng là được hoàn toàn mở ra động thiên thế giới cửa ngõ như vậy mời một vị xuất thần nhập hóa cao thủ giúp một tay có hay không cũng có thể đâu thành thiên nhạc ánh mắt sáng lên nói đúng nha ta thế nào sớm không ngờ tiểu tiểu thải phượng đã có hóa thân 5 năm khả năng nên có thể giúp chuyện này hắn thả ra kinh môn hiện thế tin tức dẫn ta đi tuyết sơn Bích ngọc hồ kết quả ta lại thiếu chút nữa dân mạng Vừa đúng hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì? Tiểu Tiêu, nếu cái này họa quyển chính là kinh môn, có chút diệu dụng chỉ có kinh môn chi chủ mới có thể thi triển. Tiêu thải phượng tuy có xuất thần nhập hóa khả năng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thao túng rượu dụng a. Thanh Thiên Nhạc, bản thân hắn là có thể thao túng một món động thiên thần khí chúng rượu phi chu, đương nhiên là có bực này thần thông. Hắn không phải kinh môn chi chủ, nhưng ta đúng a. Chỉ cần ta nguyện ý đem trong bức họa thần hồn là cớn tạm thời do hắn không chế, hắn liền có thể mở ra họa quyển diệu dụng. Nhưng mà, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trước hết để cho hắn đáp ứng tốt điều kiện của ta, tiền đề chính là có thể đem ngươi bình yên mang ra. Tiểu Thiêu cười nói, nếu là như vậy, hoàn toàn có thể thử một chút. Không phải ngươi sớm không có nghĩ đến cái này biện pháp, bởi vì ngươi trước kia cũng không rõ ràng lắm đây là thần khí kinh môn, tu vi cũng không có tới hôm nay bước này. Trước đó, Tí Hạo cùng Mai Lan Đức trước sau tiến vào hỏa bên trong, nhưng ngươi có hay không đem bức họa này biểu diễn cho đã xuất thần nhập hóa cao thủ xem qua? Thanh Thiên nhạc trầm ngâm nói, giống như thật không có, nhưng cũng không thể tính không có. Ở quê hương thời điểm, Thạch Minh Chủ Chi Sư Phong Tiên Sinh từng đem vẽ cầm tới nhìn một cái, nhưng ta cũng không có mang hắn tiến họa quyền thế giới. Tiểu Thiêu, Phong Tiên Sinh không có vào. có một lần người lại đem bằng hữu của hắn lý vạn mang vào thạch minh chủ được xưng hai côn luân thần thông thứ nhất như vậy sư phụ hắn cũng hẳn là có xuất thần nhập hóa khả năng a thành thiên nhạc người này rất đặc biệt côn luân các phái tu sĩ giống như cũng không muốn nói về hắn tu hành nói cũng nói không rõ mà ta nghe tin đồn người này giống như cũng không thần thông pháp lực hoặc là tự phong thần thức không nói tu hành chuyện bạch thiếu lưu cũng đã cảnh cáo ta ở phong tiên sinh trước mặt đừng nói tu hành chuyện cũng không cần đối cái khác người nói loạn phong tiên sinh chuyện chính là lần trước gặp phải hắn lúc đem họa quyển cầm về lại phát hiện ban đầu thần hồn lạc ơn biến mất mà ta tự nhiên thành kinh môn chi chủ tiểu tiêu. đó là bởi vì ngươi từ tu hành ban đầu một mực đang tế luyện hòa quyển nguyên chế tạo người thần hồn lạc ấn một khi biến mất ngươi dĩ nhiên là thành thần khí đứng đầu đợi đến huyền tấn đại thành sau là được đem hòa quyển dung nhập hình thần đây là trong lúc vô tình tế luyện sở trí cũng không phải là người khác công mà ta một mực đang hoài nghi có phải hay không phong tiên sinh xóa đi kia thần hồn lạc ấn thanh thiên nhạc ta cũng như vậy hoài nghi tới nhưng đây chính là hai vị kim tiên lưu lại thần hồn lạc ấn à làm sao có thể đưa tay liền xóa đi đâu nhưng chuyện cũng khó nói ta nghe nói vị kia phong tiên sinh tay rất là không thể tin nổi nhớ năm đó hai côn luân cuộc chiến hắn đưa tay đã thu tu di thần cháu. đáng tiếc hắn không nói tu hành chuyện ta cũng không tốt đi hỏi tiểu thiêu loại chuyện như vậy thật là nói không chừng họa quyển phát sinh biến hóa đã có hai lần một lần là ở đài truyền hình giám bảo tiết mục hiện trường một lần khác chính là ngươi ở quê hương gặp phải phong tiên sinh lúc có thể đều là tình cờ cơ duyên đi lại ám hợp nào đó huyền diệu không tiện hỏi phong tiên sinh chúng ta đi ngay hỏi kiểu thải phượng nếu như kiểu thải phượng cũng không giúp được chúng ta còn có thể tìm phong tiên sinh đệ tử thạch minh chủ tóm lại không cần thở giải ta cảm giác rất nhanh thì có hy vọng thành thiên nhạc rốt cuộc lộ ra nụ cười ta cũng là như vậy cảm giác hơn nữa luôn cảm thấy nếu động tiên cửa ngõ chân chính bị mở ra. Ma quyền thế giới nhất định sẽ xuất hiện huyền diệu biến hóa, không còn là hôm nay như vậy. Hai người đầy cõi lòng hy vọng, nghĩ đến nhiều năm qua tâm nguyện không lâu sau đó liền có thể thực hiện, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc lộ ra nhiều ngày tới tia thứ nhất nụ cười vui vẻ, chậm rãi phi thiên đến cao nguyên Tây Tạng trên. Giao chỉ được gọi là Côn Lôn Tiên cảnh cửa ngõ, nhưng cánh cửa này thực tại quá lớn, phương viên chừng ngàn dặm rộng, nghĩ tìm một người rất không dễ dàng, may nhờ Thành Thiên Nhạc từng nghe qua tiểu thải phượng thường ngày ở nơi nào nghỉ ngơi. Bay qua cao nguyên bên trên Ngọc trụ phòng, hùng hồn dãy núi năng dọc, trắng xóa núi tuyết xa bố, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy một tòa khói trên sông Ngông hồ lớn. hồ này cũng không tồn tại ở cái thế giới này mà là một không gian khác hình chiếu vừa vặn cùng nơi này trọng hợp chính là côn lôn tiên cảnh trong giao chỉ nếu không phải lột xác sau thần thông đều trần thành thiên nhạc là không cách nào cảm ứng được cái không gian này kết giới cửa ngõ coi như hắn khống chế thần khí có thể bay tới đây cũng vô dụng cứ việc đã là dương lịch cuối tháng 6, lưu đá trên gành bãi hoa cỏ đang sinh trưởng nhưng cao nguyên bên trên vẫn lộ ra rất vắng lạnh chỗ cao núi tuyết giữa chỉ có băng tuyết cùng đá vụn ở một trong khe núi lại có một mảnh nhỏ phúc địa phương viên nước chừng có mười mấy mẫu vì cao nhân lấy đại thần thông mở ra cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa như gấm xanh un dưới bóng cây còn có nhìn như thiên nhiên hình thành bàn đá ghế đá mà trên sân cỏ liền phơi nắng ghế nằm đều có chính là kiều thải phượng thường ngày nghỉ ngơi địa phương người bình thường là không nhìn thấy nơi đó ít nhất phải có lột xác tu vi có thể phát hiện giao chỉ cửa ngõ mới có thể phát hiện chỗ kia phúc địa như vậy cũng tránh cho có người quấy rầy thành thiên nhạc ở xa xôi trên đám mây đã nhìn thấy nơi đó mà kiều thải phượng cũng không ở hôm nay là chủ nhật kiều thải phượng nên nghỉ ngơi à thành thiên nhạc chính là cố ý chọn ngày tới vị cao nhân này chạy đi đâu đâu thành thiên nhạc mục lực thật tốt cũng thua gì một con siêu thoát tộc loại ưu yêu, thật xa đã nhìn thấy kia trên bàn đá còn để ba bàn chút thức ăn, bên cạnh có bầu rượu chén đến rượu, chính là mới vừa ăn uống một nửa dáng vẻ. điều này nói rõ kiểu thải phượng mới vừa rồi ở ăn cái gì uống rượu, thế nào đã không thấy tâm hơi đâu. thanh thiên nhạc ở trên đám mây phóng tầm mắt nhìn tới, mây mang cao nguyên giữa cũng không có cái gì phát hiện, ngược lại chân núi lưu đá bay trong có mấy con hoang dại tiểu động vật đang hoạt động. hắn đang đang nghi ngờ giữa, lại nghe cách đó không xa có người đột nhiên mở miệng nói, à, đây không phải là thành thiên nhạc sao? thanh thiên nhạc vội vàng xoay người, nhìn thấy một người từ một đóa trong mây trắng lăng không đặt bước ra ngoài. Người này ngoài ba mươi hình dung, bộ dáng nên rất thanh tú giống như cái thư sinh, lại giữ lại nồng đậm dâu quánh nón, dọc theo cảm tu bổ phi thường ngắn, cố ý lộ ra rất tục tăng dáng vẻ. Hắn mới vừa liền nút ở phụ cận, mà Thành Thiên Nhạc chỉ chú ý nhìn xuống đất hạ, hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Thành Thiên Nhạc thi lễ một cái nói, "Xin hỏi đạo Hưu chính là Kiều Thải Phượng sao?" "Ngươi biết ta?" Kiều Thải Phượng cười ha ha nói, "Thành Thiên Nhạc ca, Thành Thiên Nhạc, ta làm sao sẽ không nhận biết ngươi? Hai ta là bạn học a, đều là 81 đường tốt nghiệp tiểu học. Ta lên tiểu học thời điểm, lớp chúng ta chủ nhiệm có rất nhiều thứ nhắc tới ngươi." Thấp 2 năm cấp có tiểu tử ngóc ngoại hiệu thành thiên nhạc, cả ngày cười ngây ngô liền tiền của mình cũng quên, thường thi không đạt yêu cầu bị gọi ra trường. Nàng để cho chúng ta lấy làm gương, nhưng tuyệt đối đừng học ngươi." Lời nói này thành thiên nhạc rất ngại ngùng, cười xấu hổ nói, "Ta cũng đã nghe nói qua hai ta là bạn học, không ngờ ta khi còn bé còn nổi danh như vậy a." Khi đó không hiểu chuyện, cũng không biết cố gắng, làm cho đạo hữu chê cười. Tiêu thải phượng khoát tay nói, "Ngươi nhưng đừng kiêm nhường, bây giờ càng nổi danh. Ta sớm liền nghĩ đến ngươi một tới, ngày này chờ đâu? Khó được bạn học cũ gặp mặt, cùng uống ly rượu đi." Vừa nói chuyện tiến lên một bước đưa tay liền kéo lại Thành Thiên Nhạc cánh tay, lộ ra rất thân thiết dáng vẻ, bay xuống đám mây đi tới kia phiến nhỏ phúc địa trồng, mời Thành Thiên Nhạc ở cạnh bàn đá nhập tọa. Chương 865: Ba chén rượu sưng huynh đệ, dễ làm quen vốn có cầu. Tiêu thải Phượng sau khi ngồi xuống vung tay lên, Thành Thiên Nhạc trước mặt trống rỗng xuất hiện chiếc đũa cùng ly đĩa, hắn thoải mái nói, "Lấy người ta chi tu vi đã khả san hà ích cốc, phun ra nuốt vào thiên địa linh tức." Nhưng không ăn cái gì liền thiếu người giữa mỹ vị hưởng thụ tới tới tới, nếm thử một chút tay nghề của ta như thế nào. Trên bàn có ba bàn ăn một nửa chút thức ăn, Thành Thiên Nhạc sững sờ không nhận ra được là cái gì. Buồn bực hỏi, đây là ngươi làm sao? Tiêu thải phượng, đương nhiên là ta làm, cái này rừng núi hoang vắng đi đâu tìm con ăn, mời đầu biết đi. Liên thủ tài, cao trong núi linh dược mỹ vị, nơi khác làn lếm không tới. Trong thiên hạ ai có thể ăn được ta tự mình làm món ăn? Cũng liền là bạn học của ngươi. Thanh thiên nhạc nói một câu rất sắc phong cảnh lời, ta xác thực càng xem ngươi càng cảm thấy quen mặt, khi còn bé ở trường học nên gặp qua, nếu là không để dâu thì càng dễ nhận. Ăn được ngươi làm món ăn chỉ có ta, kia lúc ở nhà, mụ, mụ ngươi đâu? Tiêu thải phượng bị hắn chọc cười, ta nói chính là côn luân tu hành giới. Thanh thiên nhạc Phương mới rõ ràng không phải đang nói bạn học cũ sao? Nếu sớm sẽ chờ ta tới, mới vừa rồi ngươi thế nào trốn bầu trời, còn làm khối mây đem mình bọc lại. Tiêu Thải Phượng thở dài nói, bạn học cũ a, ngươi nên nghĩ đến là trạng thái gì? Gần đây nghe nói ngươi ở Vạn Biến Tông bế quan không tiếp khách, có ai tới cửa hỏi thăm đều bị ngăn cản trở về. Chỉ nói đến tháng 10 thạch Minh chủ sinh nhật trên yến Hội hết thảy liền biết rõ ràng, rất nhiều người ở Vạn Biến Tông không nghe được tin tức, liền chạy tới phi ta. Ta cái chỗ này người bình thường không nhìn thấy, lại không ngăn được cao thủ a, ta phát hiện có người phi thiên mà tới, cho là lại là kia đường cao nhân tới hỏi thăm ngươi cùng kinh môn tin tức. cho nên liền vội vàng nhanh chóng không ngờ tới chính là ngươi thanh thiên nhạc vậy thật đúng là xin lỗi bởi vì tin tức của ta để cho ngươi bị nhiều như vậy phiền nhiễu ta liền uống trước rồi nói đi hắn châm ly rượu uống một hơi cạn sạch tiêu thải phượng cũng vội vàng cạn một ly nói đừng đừng đừng nên là ta kính ngươi mới đúng ngày ngày bị người quấy dày cũng là tự ta đáng đời thanh thiên nhạc đạo hữu thế nào nói ra lời này ta tới đây là có chuyện muốn nhờ thần khí kinh môn ở tuyết sơn bích ngọc hồ thực tế tin tức là ngươi thả ra ngoài như vậy ta muốn thỉnh giáo tiêu thải phượng cắt đứt hắn vậy nói bạn học cũ nhiều năm không thấy mặt chớ vội luôn nói uống rượu trước ca tới tới tới ta liên tiếp mời ngươi ba chén kỳ thực thả ra thần khí kinh môn hiện thế tin tức ta cũng cảm thấy rất xin lỗi trước đó cũng không rõ ràng lắm nó liền ở trên thân thể ngươi kết quả còn để cho ngươi bị thương dây hổ thực tại thật xin lỗi mời ngươi tuyệt đối không nên trách tội thành thiên nhạc hơi khẽ to mày thầm nghĩ trong lòng tiểu thải phượng đây là ý gì hôm nay vừa thấy mặt nhiệt tình phải có chút quá mức giống như lộ ra rất chỗ dạ lấy tu vi của hắn không cần thiết ở thành thiên nhạc trước mặt như vậy đi vì vậy lại cùng tiểu thải phượng liền làm ba chén vẻ mặt ôn hòa nói tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện làm sao có thể trách cứ bạn đâu Ngươi nói chỉ là lời nói thật, mà ra tay làm tổn thương ta người do người khác. Tiêu Thải Phượng, ngươi không trách ta là tốt rồi. Đa tạ khoan hồng độ lượng. Chúng ta vừa là bạn học, bây giờ lại lẫn nhau xưng đạo hữu, thật là khó được duyên phận a. Từ khi còn bé đến bây giờ, ta vừa nghe thấy tên của ngươi liền sinh lòng vui mừng, đã như vậy hợp ý, ta lại so ngươi lớn tuổi hơn 2 tuổi, vậy thì tự xưng một tiếng đại ca đi. Tới tới tới, huynh đệ ta thật tốt uống vài chén, đừng chỉ lo uống rượu, cũng ăn vài húp món ăn a. Thanh Thiên Nhạc có chút buồn bực, lại thầm nghĩ đây là trở lại Đông Bắc sao? Mới vừa gặp mặt uống hai chén rượu liền bắt đầu sưng huynh gọi đệ. hắn cầm lên chiếc đũa ăn vài miếng món ăn rồi mới lên tiếng tiểu đại ca ta gọi ngươi một tiếng đại ca ngươi nếu đều là đại ca nhỏ như vậy để có thể hay không cầu ngươi một chút việc thực không giấu diếm ta tới đây là có vấn đề muốn thỉnh giáo tiêu thải phượng bưng ly nói cùng đại ca nói chuyện nói chuyện gì thỉnh giáo có chuyện cứ mở miệng kỳ thực đi đại ca cũng có chút chuyện muốn cầu ngươi làm nửa ngày là có chuyện như vậy tiêu thải phượng cũng muốn cầu cạnh thành thiên nhạc thành thiên nhạc dở khóc dở cười nói rượu ta cùng uống món ăn cùng ăn tiểu đại ca có chuyện cứ nói đi nhưng lời nói mới rồi ta nghe không hiểu ngươi nếu không rõ ràng lắm thần khí kinh môn sớm tại trên người của ta vì sao lại báo cho thiên hạ nó sẽ tại tuyết sơn bích ngọc hồ hiện thế đâu tiêu thải phượng tay trái bưng ly liên tiếp bày tay phải thở dài nói thì khỏi nói đều tại ta bản thân miệng thiếu ta cũng là nghe người khác nói thật ngại ngùng ta lại tự phạt ba chén chờ hắn uống rượu xong thành thiên nhạc không người nói ngươi cũng đừng uống nữa nghĩ đem mình chút say sao ta cũng không phải là tới tìm ngươi tính sổ chính là muốn hỏi một chút có liên quan thần khí kinh môn tình huống ngươi rốt cuộc là nghe ai nói tiêu thải phượng sầu mi khổ kiếm nói những lời này lão nhiều người hỏi nhưng là ta không có cách nào nói cho ngươi à trừ phi người nọ bản thân nguyện ý nếu không ta còn thực sự không tốt một chút phá sau đó nâng đầu hướng lên trời quát lên họ kiểu nếu không ngươi cũng tới uống hai chén chuyện gì xảy ra bản thân nói với thành tổng thanh thiên nhạc ngươi gọi ai đó chính ngươi không phải họ kiểu sao tiêu thải phượng ta nói chính là một cái khác họ kiểu gia hỏa thần khí kinh môn sẽ tại tuyết sơn bích ngọc hồ hiện thế chính là hắn nói cho ta biết bây giờ lại trốn không gặp người thanh thiên nhạc âm thầm lấy thần niệm đối trong bức tranh tiểu tiểu nói ngươi cũng nghe thấy hắn càng nói để cho ta càng hồ đồ. Tiểu Thiêu lấy thần niệm đáp: "Ngươi thần niệm thuật lại, để cho ta cũng nghe hồ đồ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tin tức này là thế nào tới cũng không trọng yếu, mục đích của ngươi là muốn hỏi Họa quyển có phải là kinh môn, thì thế nào mở ra diệu dụng." Thanh Thiên Nhạc mở miệng nói: "Tiểu đại ca nếu có khó khăn khó nói, chuyện này liền tạm thời không để cập nữa. Ta đi tới nơi này, là muốn hướng ngươi thỉnh giáo thần khí kinh môn diệu dụng." Tiêu Thải Phượng trận mắt: "Ta lại không thấy qua kinh môn. Chính ngươi thần khí dùng như thế nào còn phải hỏi ta?" Thành Thiên Nhạc: "Mới vừa không phải chính ngươi nói sao, để cho ta bảo ngươi một tiếng đại ca, có chuyện cứ mở miệng." Tiêu Thải Phượng nhìn Thành Thiên Nhạc nói: Không ngờ ngươi là vì thế chuyện mà tới, vẫn có năm đó lên tiểu học lúc phong thai a. Hiện tại thiên hạ đều biết ngươi bắt được thần khí kinh môn, mà ta nghe nói lúc ấy trải qua, cũng biết kinh môn đã sớm ở trên người của ngươi, ngươi đã là thần khí đứng đầu. Làm ngươi người bị thương nặng lúc, thần khí triển khai hộ chủ, cho nên mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân, ta mới hiểu kinh môn hiện thế là chuyện gì xảy ra. Bây giờ ngươi không ngờ hỏi ta thần khí dùng như thế nào, chẳng lẽ không đúng ta nên thỉnh giáo ngươi mà? Thành thiên nhạc, tiểu lệ tu vi thấp kém, mà đại ca ngươi thần thông như thế, liên quan tới thần khí diệu dụng, đương nhiên là ta thỉnh giáo ngươi. Ngươi báo cho các lộ tu hành đồng đạo. Thế gian có một cái thần khí tên gọi Kinh môn, có đủ loại không thể tin nổi chi huyền bí, sau đó tất cả mọi người cho là thần ta hỏi cái này bức họa quyển chính là Kinh môn. Ta đã trở thành thần khí đứng đầu nhiều năm, nhưng là ngươi nói những thứ kia dịu dụng, ta một mực không biết ta. Cái gì? Ngươi đã là thần khí đứng đầu, còn sẽ không thi triển dịu dụng. Tiêu thải phượng để ly xuống ánh mắt trường phải tròn xoe. Thanh thiên nhạc, thần khí của ta họa quyển sát thực có đủ loại dịu dụng, ta dĩ nhiên cũng sẽ thi triển, nhưng vừa đúng không, có ngươi nói những thứ kia. Cho nên muốn tìm ngươi xác nhận một chút, nó đến cùng có phải hay không ngươi nói Kinh môn. Nếu không cái này đùa dỡ liền lớn rồi. hôm nay vừa thấy được tiểu thải phượng người này lời nói sẽ để cho thành thiên nhạc có chút cho váng nhiều lần muốn nói chính sự cũng bị cắt đứt cho nên chậm chạp không có đem họa quyền lấy ra hắn cũng không rõ ràng tiểu thải phượng đến tột cùng là thế nào cái chẳng hướng tiểu thải phượng nghe vậy này nếu mày nhìn thành thiên nhạc giống như đang nghiên cứu quái vật gì nhưng là ta cũng chưa từng thấy qua kinh môn thế nào giúp ngươi xác nhận ngay sau đó tựa như là nhớ ra cái gì đó lại chợt đổi giọng nói đại ca có thể giúp ngươi nhưng là đi ngươi trước phải giúp ta một cái khác bận điệu thành thiên nhạc tiểu lệ tu vi thấp kém còn có cái gì có thể đến giúp ngươi địa phương sao Tiêu Thải Phượng, tuyệt đối đừng kiếm tốn, ngươi nhất định có thể. Thanh Tổng Hà, đại ca còn nghe nói một chuyện, ngươi có phải hay không ở Vũ Lăng Hương lấy được một món mới xuất hiện với nhân gian thần khí Phượng Hoàng Mao? Thanh Tiên Nhạc hơi sững sờ, bởi vì yêu vương bí cảnh truyền thừa là Vũ Lăng Hương bí mật, hắn cũng không muốn trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Vũ Lăng Hương từ xưa thì có thần khí Phượng Hoàng Mao tương truyền, ngươi nào biết ta Phượng Hoàng Mao là một món mới xuất hiện thần khí đâu? Tiêu Thải Phượng đáp, Vũ Lăng Hương chuyện ta bao nhiêu cũng rõ ràng một ít, còn tìm người nghe qua đâu, bọn họ từ xưa liền có một cái thần khí Phượng Hoàng Mao truyền thừa, bây giờ ở trưởng lao Vân đoan ngọ trong tay. ngày đó ngươi ở ưu cốc ngoại tình tập lúc tế đã xuất thần khí phượng hoàng mao sau đó tiến vào trong hồ sau đó vân đoan ngọ chạy tới cũng cầm trong tay thần khí phượng hoàng mao kia ngươi phượng hoàng mao nhất định là một món mới thần khí trước kia căn bản không có ở nhân gian xuất hiện qua cái này còn dùng đoạn sao thanh thiên nhạc ngươi đem tình huống sở được rõ ràng như vậy giống như tại chỗ nhìn thấy vậy tiêu thải phượng ta không cần phải tại chỗ lúc ấy tại chỗ không ít người đoạn này ngày giờ an vị trúng rượu phi chu trở về côn lôn tiến cảnh ta là nghe bọn họ nói mỗi người cũng nói được sinh động như thật ta vừa nghe nói chuyện này liền không khỏi động nhiệm cảm giác ngươi chi kia phượng hoàng mao đối ta rất trọng yếu cho nên muốn mượn tới xem một chút nghe nói khoảng thời gian này ngươi ở vạn biến tông đóng cửa không tiếp khách ta nguyên bản còn tính toán đến thạch minh chủ thọ yến bên trên tỉnh giáo đâu không ngờ ngươi hôm nay đã tới rồi thanh thiên nhạc thạch minh chủ thọ yến là thứ ba ngươi không lái thuyền sao tiêu thải phượng bản thân cùng bản thân xin phép nghỉ một ngày cũng có thể a thanh tổng a đại ca liền cầu ngươi chuyện này đem phượng hoàng mao cho ta mượn xem một chút ngươi yên tâm ta tuyệt không có ý đồ với nó chính là liếc mắt nhìn nhìn xong liền trả lại ngươi thanh thiên nhạc nhìn tiêu thải phượng đột nhiên cười được rồi không thành vấn đề ta có thể đem phượng hoàng mao cho ngươi mượn nhưng nó bây giờ không có ở đây trong tay ta mà ở họa quyền thế trong nếu như ngươi nghĩ nhìn có thể hay không theo ta nhập họa quyền xem một chút Tiêu thải phượng ngươi đem phượng hoàng mao đặt ở thần khí kinh môn bên trong mới vừa còn nói sẽ không thi triển thần khí diệu dụng muốn mời ta giúp ngươi xác nhận kia có phải là kinh môn hay không ngươi liền phượng hoàng mao cũng bỏ vào kia trong bức tranh rõ ràng thì có động thiên thế giới a không phải thần khí kinh môn chẳng lẽ vẫn là túi sao thanh thiên nhạc chuyện này có nội tính khác ngươi đi vào cũng biết xin yên tâm Ta tuyệt không cái gì ác ý, chính là muốn mời ngươi tiến họa quyển thế giới chứng kiến một phen, đồng thời đem Phượng Hoàng bao cho ngươi mượn xem một chút." Tiêu thải Phượng vừa cười, nhìn Thành Thiên Nhạc cười ha ha, vui vẻ đến giống như là ăn trộm trồn con gà con. Thành Thiên Nhạc bị hắn cười không giải thích được sao, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi, hỏi: "Chuyện gì làm ngươi cười thành như vậy?" Chương 866, Tiêu thải Phượng tâu thiên cơ, thiếu hiểu mình tặng thật khí. Tiêu thải Phượng cười nói: "Lão đệ à, nếu như không phải đại ca từ nhỏ đã nhận biết ngươi, nếu không thật đúng là không biết rõ ngươi đang chơi hoa dạng gì. Ngươi không tìm ta tính sổ thì cũng thôi đi." còn một người chạy tới tìm ta thỉnh giáo thần khí kinh môn diệu dụng có biết thiên hạ tu sĩ bây giờ đụng phải ngươi muốn làm nhất là cái gì chính là muốn hỏi thăm thần khí kinh môn có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ nếu có thể mượn tới nghiên ma một phen đó là khó được phúc duyên nhưng ai cũng không tốt chủ động mở cái miệng này phạm vào kỵ hủy a nếu có ai chạy đến chính nhất tam sơn nghĩ nghiên cứu lôi thần kiếm ngươi xem một chút là kết quả gì nhất là ta thả ra tin tức kia làm ra động tĩnh lớn như vậy bản thân nhưng ngay cả kinh môn dáng vẻ cũng chưa thấy qua trong lòng đơn giản tò mò đến muốn mạng nhưng là ta cũng không tốt tùy tiện mở miệng ngươi không ngờ tới đây là hướng ta thỉnh giáo thần khí kinh môn diệu dụng hay không còn muốn mời ta giúp ngươi nghiên cứu một phen a ta bị ngươi sợ hết hồn trong lòng cũng vui nở hoa ngày nay thiên hạ tu sĩ gặp phải ngươi ai không muốn đưa tay thử một chút kinh môn nhưng đối với ta mà nói có một chuyện khác quan trọng hơn cho nên không tốt nói quá nhiều yêu cầu không ngờ ngươi mời chính là ta sử dụng nếu như nói ngươi thiếu thông minh đi người khác chỉ sợ sẽ không tin bởi vì ngươi mới vừa rồi yêu cầu rất khôi khéo đổi một người nói không chừng sẽ cho là ngươi bụng dạ cực sâu ngươi đã muốn cầu cạnh ta nhưng lại phòng bị với ta cho nên nghĩ ra như vậy chủ ý tuyển diệu để cho ta tiến vào động tiên thế giới đi tham quan phượng hoàng mao bất luận kinh môn hoặc phượng hoàng mao ngươi cũng không trực tiếp đưa cho ta ở ngươi nắm giữ thần khí động tiên trong ta bản lãnh lớn hơn nữa chỉ sợ cũng rất khó có chút gì động nếu không nắm chắc dụng ý của ngươi nói không chừng còn không dám tiến vào đâu nói một chút nhìn ngươi người này rốt cuộc là thiếu thông minh đâu vẫn có thành lớn phủ đâu thành thiên nhạc dở khóc dở cười nói đại ca ngươi suy nghĩ nhiều ta thật sự là đem phượng hoàng mao đặt ở thần khí động tiên chúng tiêu thải phượng không phải ta nghĩ nhiều rồi ta biết ngươi là người nào Nhưng là người khác chưa chắc rõ ràng á ở một ngàn người trong mắt, có thể coi đời này thì có một ngàn cái thành thiên nhạc, những thứ này thành thiên nhạc đều là ngươi cũng không phải là ngươi, chẳng qua là thế gian chúng sanh chi xem chiếu. Lột xác siêu thoát chúng sanh tộc loại về sau, bèn yêu cầu chứng ở chúng sanh trong lưu lại dấu vết cái đó ngươi, đây là đến khổ bên bờ biển tiền đề. Lão đệ, ngươi bây giờ ở nhân dân sẽ phải tu luyện công phu như vậy, còn phải nhiều hiểu một tầng A. Thành thiên nhạc đứng lên nói, đa tạ chỉ điểm. Tiểu đại ca có phải hay không cảm thấy ta xem ra rất ngu Tiêu Thải Phượng một mực đang cười, ngươi năm đó xác thực ngù phải có thể, giống như yêu vật khai linh trí cho U Mê, nhưng đã bước lên tu hành chi đạo, bắt đầu từ trong hỗn độn chứng thực thanh minh, ngươi có được hôm nay thành tựu, làm sao có thể thật thiếu thông minh đâu? Loại người như ngươi nếu là sống hiểu, đó mới là thật hiểu. Đại ca lại hỏi nhiều một câu, ngươi muốn ta giúp ngươi xác nhận kia thần khí hỏa quyển diệu dụng, có phải hay không muốn ta đáp ứng trước điều kiện gì mới đưa cho ta nhìn? Thành Thiên nhạc cười ha haha, đó là đương nhiên, nhưng ta không ngờ ngươi trước phải nhìn Phượng hoàn mao, vậy thì tiến hỏa quyển thế giới đi, ta trước giúp cho ngươi vội. Ngươi lại giúp đỡ ta, như vậy cũng tốt, nếu không rất nhiều chuyện cũng nói không rõ. Chúng ta liền đừng ở chỗ này uống, chuyển sang nơi khác ta mời khách, tiểu lệ cái này làm phép, mời đại ca phối hợp một chút. Thành Thiên Nhạc khiếp người nhập họa, tương đương với đối người khác thi triển một loại pháp thuật, nếu như kiểu Thải Phượng loại cao thủ này không tự nguyện, Thành Thiên Nhạc cũng là không cách nào thành công. Trong nháy mắt kế tiếp, Tiểu Thải Phượng liền xuất hiện ở trong bức tranh cô tô thế giới. Thành Thiên Nhạc thu hút họa quyển thế giới chính là nguyên thần cảm ứng, mà không phải là kiểu Thải Phượng bồn tôn pháp thần, hắn cũng không có trực tiếp đem họa quyển triển khai ở trên bàn đá, chính là ở hình thần trong làm phép, người ngoài căn bản không nhìn ra dấu vết. Thanh Thiên Nhạc bản thân cũng không phải thật sự thân tín bảo, hai người vẫn ngồi ở nhỏ phúc địa cạnh bàn đá, cũng đã thần du vệ trong cô tô. Thành cô tô ngoài có một mảnh xinh đẹp tuyệt trần dây núi, mây trắng cuồn quanh, một đạo thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống. bọn họ xuất hiện ở một tòa lương chừng núi trong lương đỉnh, nơi này có bàn băng ghế, trên bàn đã bày xong tuyệt rượu. Tiểu Thiêu đứng ở bên cạnh bàn hành lễ nói, Cung nên Thải Phượng Đại Tiên Quang Lâm họa bên trong cô tô, tại hạ người tiêu Thiêu hữu lễ. Trong thanh nhâm mang theo thần nhiệm, giới thiệu thân phận lai lịch của mình cùng với cùng thành Thiên Nhạc quan hệ. Tiêu Thải Phượng sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại đuổi vội hoàn nói, Nguyên lai là đệ muội a, ngươi tốt. ngươi tốt không ngờ thành lão đệ có thể hưởng phải lớn như vậy phúc duyên không chỉ có có vét trong cô tô còn ngươi nữa vị này sơn thủy thần vận chi linh cái này muốn cho người trong thiên hạ biết còn không biết sẽ ao ước thành cái dạng gì đâu không nên gọi ta cái gì thải phượng đại Tiên, giống như thành thiên nhạc gọi ta tiểu đại ca là tốt rồi tiểu thiêu tiểu đại ca mời ngồi ngài gọi ta tiểu thiều là được xin hỏi Tiểu đại ca cái này họa quyền thế giới cảnh trí như thế nào tiểu thải phượng thở dài nói ta đi qua tô châu giống như rất khác biệt ta thành cô tô ngoài cũng không cảnh này càng xem càng giống liền mây bí cảnh một giải phong quang cái này thác nước phía dưới Nước như ngai ngọc vượt thành mà qua, bên kia nhìn thế nào thế nào giống như Hàng Châu Tây Khê vùng ngập nước. Chẳng lẽ là các ngươi ở động tiên thế giới trong đục xây phong quang sao? Cái này phải phí bao lớn công phu? Tiểu Tiêu, ta chính là cái này thế giới trong tranh chi linh, một mực không cách nào đi ra này động tiên thế giới, cho nên chỉ có thể khai sang cái thế giới này nhiều hơn cảnh đẹp. Mà những cảnh đẹp này đều là thành thiên nhạc mang vào, hắn cùng với ta cùng nhau khai sáng, đây cũng là chúng ta tu hành." Tiêu thải Phượng thở dài nói, "Thật là tươi đẹp tu hành. Người đời đều biết tu hành chi đạo gian hiểm và phần, lại vì sao mong muốn không thôi đâu?" cũng là bởi vì có kia đại đạo chi nhạc, thanh thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành, tu hành chi chịu khổ chịu khó có thể tưởng tượng được, nhưng tu luyện của ngươi lại là chân chính vui hành a, khó trách ngươi gọi thành thiên nhạc. thanh thiên nhạc cười ha ha, đừng chỉ lo nói chuyện a, tới, uống rượu, uống rượu, ta trước kính tiểu đại ca ba chén. tiêu thải phượng uống mấy chén rượu, để ly xuống hỏi, lão đệ, phượng hoàng linh đâu? hắn lúc này hơi thay đổi đối thần khí phượng hoàng mau gọi, kia sắc thực không phải bình thường lông chim, mà là ngàn năm trước tiểu yêu vương hiểu mình trên đầu con linh. tiểu Thiêu khất tay, một chi năm màu quan vũ phiêu nhiên bay hướng tiểu thải phượng, tiểu đại ca thật là người thông khoái, đây chính là ngài muốn tham quan thần khí. Tiểu thải phượng tiện tay nhận lấy vượng hoàng linh nói, thành lão đệ thật là một thực tại người, khó trách sẽ đem tiện thần khí này ở lại động thiên thế giới trong, nguyên lai là ở tiểu tiểu cô nương trong tay a. Thành thiên nhạc nói, lột xác về sau, ta đã cũng không mượn Phượng hoàng linh phi thiên, mà đây là ta duy nhất có thể mang vào họa quyển thế giới vật, để cho tiểu tiểu thi triển ngược lại càng là thích hợp. Nhìn lại kiều thải phượng nói xong câu nói kia sau hoàn toàn sững sốt, cầm trong tay phượng hoàng linh lâm vào hóa đá hình, thật lâu không lên tiếng, liền ánh mắt cũng nhắm lại. Phàn Phất tiến vào một loại kỳ dị định cảnh. Kỳ thực hắn tiến vào họa quyển thế giới chính là với nguyên thần định cảnh trong, ở đây cảnh trong lại vào định, càng là một loại huyền diệu tu hành thể nghiệm. Thanh Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu cũng không có quấy dày Tiểu Thải Phượng, liền ở một bên lặng lặng chờ. Tiểu Thải Phượng cố ý muốn mượn Thanh Thiên Nhạc trong tay Phượng Hoàng Linh xem một chút, cũng nói bản thân vừa nghe nói cái này mới xuất thế thần khí, liền không tên động niệm, kiện thần khí này nên đối hắn có ý nghĩa đặc biệt. Thanh Thiên Nhạc cũng có chút buồn bực, Phượng Hoàng Linh hắn đã lấy được nhiều ngày, đối kiện thần khí này diệu dụng sớm đã hoàn toàn nắm giữ, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì lệnh Tiểu Thải Phượng đặc biệt cảm giác hứng thú vậy sao? Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, tiêu thải phượng mới thở ra một hơi dài mở mắt, chậm rãi đứng dậy. ngay trong nháy mắt này, thành thiên Nhạc cùng tiểu thiểu cũng cảm giác người này phát sinh nào đó tuyệt không thể tả biến hóa, nhưng lại thể hội không rõ ràng lắm loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì. sau đó chỉ thấy tiểu thải phượng tay cầm phượng hoàng linh ngửa mặt lên trời cười to. tiếng cười kia ở họa quyển trên thế giới vang vọng, thành cô tô trong mọi người không nghe được, nhưng tiểu thiểu cùng thành thiên Nhạc lại có thể ở thần niệm bên trong nghe nói. tiêu phượng cười đến mức dị thường đặc ý, tựa hồ cái này giữa thiên địa chỉ có tiếng cười kia, nó có thể xuyên tấu phong cảnh người ở cùng thần thức, nhưng cũng không hại người. Thành Thiên Nhạc cùng tiểu Thiểu Trú mắt nhìn nhau, bọn họ bị Tiểu Thải Phượng cười ngượng ngác, bởi vì Tiểu Thải Phượng trọn vẹn cuồng tiếu thời gian nốt một nén hương. Hắn đây là điên rồi sao? Nếu như điên rồi, vậy cũng nhất định là chuyện gì bắt hắn cho mừng như điên. Mai mới chờ đến lúc Tiểu Thải Phượng ngưng cười âm thanh, Thành Thiên Nhạc mới hỏi dò: "Tiểu đại ca, ngươi không sao chứ?" Lúc này Tiểu Thải Phượng mặt mày tỏa sáng, cảm giác kia giống như trộm sạch trấn nguyên đại tiên nhân thân quả, lại đem thái thượng lão quân đại la thành tự đan toàn bộ nhét vào trong túi, hắn cầm trong tay Phượng Hoàng linh hỏi: Thanh Thiên Nhạc, hiện thần khí này ngươi được từ Vũ Lăng Hương yêu vương bí cảnh, có biết lai lịch của nó?" Thành Thiên Nhạc hơi mở ra, Nguyên Lai tiểu Thải Phượng cũng thanh sở yêu vương bí cảnh tồn tại, vì vậy đáp, nó là Vũ Lăng Hương thập đại tổ sư một trong tiêu yêu vương truyền cho nhân gian thần khí. Tiểu yêu vương nguyên thân là một con năm màu gà lôi, cái này Phượng Hoàng Linh là hắn tế luyện quan vũ. Tiểu Thải Phượng Dương Dương đắc ý nói, không sai, năm đó tiểu yêu vương nguyên trên người có ba chi sinh đẹp nhất quan vũ. Một chi bị chém đứt lại thành toàn một đoạn duyên phận, kia hai khúc gậy vũ bây giờ vẫn còn ở chính nhất Tam Sơn khí vật trong kho thu tổn, một cái khác chi tế luyện thành thần khí, chính là Vũ Lăng Hương truyền thừa Phượng Hoàng Mao, bây giờ ở Vân Đoan ngọ trong tay, còn có nhất sinh đẹp nhất một chi, ngay ở chỗ này à? tiểu thiêu hiếu kỳ nói nguyên lai còn có như vậy một đoạn điện cố vậy nó sao sẽ thành thành thiên nhạc vật đâu tiểu thải phượng ngồi xuống nói thiếu yêu vương đã thành tiên a chi này phượng hoàng linh bị hắn đưa vào tiên giới lại sau đó sẽ để cho người hữu duyên một tiểu tử ngốc từ yêu vương bí cảnh lấy được vừa nói chuyện phất tay đem phượng hoàng linh ném trả lại không phải cho tiểu thiểu mà là cho thành thiên nhạc thành thiên nhạc nhận lấy phượng hoàng linh lại là ngần ra lập tức hòa vào hình thần lấy ngự khí phương pháp cẩn thận thể hội phượng hoàng linh hay là phượng hoàng linh thần thông diệu dụng không có bất kỳ thay đổi lại phát sinh một loại biến hóa khác giống như có đồ vật gì không thấy rất khó hình dung đó là vật gì khi nó tồn tại thời điểm thành thiên nhạc căn bản liền không cảm ứng được khi nó không tên biến mất sau thành thiên nhạc mới có thể hội kia phản phất là một loại hắn căn bản đọc hiểu không được cũng không ý thức được thần niệm tâm ấn đồng thời cũng là thần hồn lạc ấn không nên hỏi thành thiên nhạc là làm sao biết chỉ là một loại rất cảm giác huyền diệu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nhưng cái này đối thành thiên nhạc mà nói cũng là một chuyện tốt hắn ở yêu vương bí cảnh lấy được truyền thừa lạc ấn có thể đem phượng hoàng linh hỏa vào hình thần nhưng dấu ấn kia cũng không phải là bản thân hắn chỗ tế luyện cũng không thể giống như truyền thế pháp khí như vậy truyền cho người khác Hắn trước kia có thể đem Phượng Hoàng Linh giao cho bất luận kẻ nào bao gồm Tam Tiên, tiểu thiếu sử dụng, nhưng không thể đem thần hồn lạc ấn cũng truyền cho người khác. Bởi vì ở Yêu Vương bí cảnh trong, kiện thần khí này chính là chỉ định cho hắn, người khác không cách nào từ hắn nơi này thừa kế, nhưng bây giờ nhưng có thể. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần Thành Thiên Nhạc nguyện ý, liền có thể đem Phượng Hoàng Linh cho tiểu thiếu, thông qua nào đó truyền thừa nghi quỹ, tiểu thiếu cũng có thể thừa kế thần hồn lạc ấn, đưa nó dung nhập vào hình thân trong, đây chính là tông môn truyền thừa pháp khí khái niệm. Thành Thiên Nhạc đã từng đã đáp ứng Vũ lăng Hương Chi này Phượng hoàng linh trăm năm về sau bất truyền vạn biến tông, vận dự với Vũ Lăng Hương, như vậy tương lai liền có thể liền thần hồn lạc ấn cùng nhau truyền thừa tiếp. Chương 867, mở miệng cầu gì hơn gì nguyện, hết sức đời này cuộc đời này. Điều này có ý vị gì? Thành Thiên Nhạc ở yêu vương bí cảnh lấy được Phượng Hoàng Linh, ban đầu thì tương đương với tiêu yêu vương cho hắn mượn, để cho hắn có thể ở nhân gian sử dụng, mà bây giờ lại biến thành hoàn toàn đưa cho Thành Thiên Nhạc, để cho hắn tự làm quyết định như thế nào với nhân gian truyền thừa. Trong đó sự khác biệt rất vi diệu, đối với Thành Thiên Nhạc bản thân sử dụng tiện thần khí này mà nói có lẽ không có gì khác biệt, nhưng ý nghĩa lại bất đồng. Có thể đem tiểu yêu vương mượn cho Thành Thiên Nhạc sử dụng thần khí dứt khoát liền đưa hắn, Tiêu thải Phượng là làm sao làm được đâu, người này cảm ứng phượng hoàng linh lúc rốt cuộc lại cầm đi thứ gì. Thành Thiên Nhạc nhất thời có chút không phản ứng kịp, không khỏi nghĩ tới ban đầu ở quê quán trải qua. Hắn đem bức họa kia đưa cho Phong quân tử, Phong quân tử mở ra nhìn một cái còn trở về, ban đầu chế tạo người thần hồn lạc ấn đã không thấy tâm hơi, Thành Thiên Nhạc tự nhiên thành thần khí đứng đầu. Chẳng lẽ Tiêu thải Phượng chơi cũng là một chiêu này sao? Nhưng giữa hai người này lại có vi diệu phân biệt. Thành Thiên Nhạc vừa mới bắt đầu bắt được bức họa kia lúc, căn bản không biết nó là pháp bảo, hắn cũng không rõ ràng lắm cái gì gọi là pháp bảo. sau đó bước vào tu hành con đường mới tỉnh cỡ phát hiện bức họa kia là pháp khí hắn bao lớn bản lãnh liền có thể mở ra bức họa kia bao nhiêu diệu dụng mượn vẽ diệu dụng truy xét ngoại hối giao dịch bộ chuyện cũ không chỉ có hao phí thần khí pháp lực quá lớn hơn nữa cũng là hắn phương thức tu luyện lại sau đó hắn mới phát hiện bức họa này diệu dụng đơn giản là vô cùng vô tận không phải một món bình thường pháp bảo mà là thần khí mỗi khi tu vi của hắn tiến thêm tổng có thể mở ra nhiều hơn diệu dụng từ đó ấn chứng cảnh giới cao hơn tu hành thẳng đến ngày hôm nay vẫn là như vậy kia họa quyền ban đầu cũng không phải là một món đã thành hình thần khí chẳng qua là chế tạo một đường nét cung cấp các loại khả năng lấy người ở phong cảnh tế luyện ngàn năm thẳng đến cuối cùng hoàn thành cuối cùng thần khí rốt cuộc tế luyện thành hình đang ở lý vạn với giám bảo tiết mục hiện trường đưa tới vòng tiêu dây cung trong tay một khắc kia sau đó nó lại bị lý vạn bạn bè vương tự nước bán cho thành thiên nhạc thành thiên nhạc trong lúc vô tình từng làm chính là đem tầng tầng diệu dụng triển khai làm cho thành dụng cụ nếu là năm đó chế tạo người có thể trong nháy mắt liền làm xong nhưng đến thành thiên nhạc trên tay lại chật vật dùng nhiều năm như vậy đến bây giờ cũng không có hoàn toàn hiểu rõ mà phượng hoàng linh đã sớm thành dụng cụ không cần thành thiên nhạc lại đối với nó làm gì chỉ cần học được nắm giữ cùng sử dụng là được, thần hồn lạc ấn cũng là trực tiếp lấy được, đến từ tiểu yêu vương hiểu mình truyền lại, không cần chính hắn tế luyện. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt lại làm cho Thành Thiên Nhạc nghi ngờ nan giải, Phượng Hoàng Linh vì sao lại có loại biến hóa này đâu? Chẳng lẽ trong đó bản liền ẩn chứa một loại khả năng, ở vào tình huống nào đó, dĩ nhiên là sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu không tiểu thải phượng bất luận bản lãnh lớn hơn nữa, cũng vẫn là một vị người phàm, có thể nào trong thời gian ngắn thay đổi một món nguyên vốn thuộc về tiên gia thần khí đâu? Tiểu Thiêu thấy Thành Thiên Nhạc vẻ mặt khác thường, âm thầm lấy thần niệm nói, cười ngây ngô, ngươi thì thế nào? Thành Thiên Nhạc trở về một đạo thần niệm nói cho tiểu thiều bản thân phát giác đến biến hóa tiểu thiều cũng là kinh ngạc không tên nàng đứng lên nói xin hỏi tiểu tiên sinh người rốt cuộc có lai lịch gì cùng kia tiểu yêu vương hiểu minh lại là quan hệ như thế nào đây cũng là thành thiên nhạc muốn hỏi nếu nói là Tiểu thải phượng cùng tiểu yêu vương giữa không có gì liên hệ đơn giản là không thể nào tiểu yêu vương ở yêu vương bí cảnh trong lưu lại phượng hoàng linh vì lựa chọn Diêu yêu vương người thừa kế đoạt được nhưng phượng hoàng linh trong lại giấu giếm nào đó tin tức vừa tựa như đặc biệt để lại cho thế gian người nào đó mà người này bây giờ nhìn lại chính là kiểu thải phượng tiểu thải phượng cười ha hà đáp ta chính là kiểu thải phượng a xuất thân đừng đắ ra thế trong sạch thạch minh chủ đã sớm đem ta ngọn nguồn cũng trà rơi đoán chừng là kia người y tá cho ta đỡ để hắn cũng rõ ràng ta chính là đương thời chi ta về phần cùng tiếu yêu vương hiểu minh là quan hệ như thế nào nha a a a cái này cũng khó mà nói cũng không cách nào nói các ngươi đừng hỏi nữa hỏi cũng là hỏi vô ích thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu liếc nhau một cái mơ hồ đều có một loại rất không thể tin nổi liên tưởng bọn họ ở trong truyền thuyết nghe qua nào đó chuyện lại trước giờ chưa bao giờ gặp Tỷ như dân gian truyền thuyết có tiên nhân có thể hạ giới đi lại nhân gian, nhưng trừ phi có đặc biệt duyên phận, nếu không sẽ không đối người nói ra thân phận của mình, thường thường chỉ rời đi nhân gian trở về tiên giới lúc mới có thể tỏ rõ, hoặc là dứt khoát liền không tỏ rõ, không ai biết được bọn họ đã từng tới. Nhưng Tiểu thải Phượng hiển nhiên không phải tình huống như vậy, hắn liền sinh ra ở nhân gian, cùng thành Thiên Nhạc đọc qua cùng chỗ tiểu học, sau đó lại cửu lê tán nhân vi sư, từng bước một tu luyện chứng thực bây giờ thành cửu, không phải tiên gia hạ giới. Nhưng trong truyền thuyết tiên nhân không chỉ có sẽ trực tiếp hạ giới, có lúc sẽ còn lại vào luân hồi, vì nào đó chứng thực hoặc là chấm dứt một đoạn duyên phận. nếu là như vậy vị này luôn hồi hậu thế người trừ một ít sinh ra đã biết phúc báo cùng tâm nguyện xác thực không thể nói là tiên gia bản thân mà chính là trên đời người kia hắn cũng sẽ không rõ ràng lai lịch của mình Thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu nếu có này hoài nghi giống như loại chuyện như vậy cũng là tuyệt đối không tốt truy hỏi hỏi cũng vô dụng thành thiên nhạc cũng đứng dậy thi lễ một cái nói tiểu tiên sinh vậy ngài có thể nói cho chúng ta biết cái gì đâu hiện thần khí này phượng hoàng linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngài lấy đi thứ gì nó lại tại sao lại phát sinh biến hóa như vậy tiêu thải phượng cao thâm khó lường nói làm gì khách khí như vậy không gọi đại ca đột nhiên gọi dậy tiểu tiên sinh đến rồi Tiêu yêu vương hiểu minh ở nơi này phượng hoàng linh trong lưu một vật là đặc biệt cho ta, ngươi đưa nó đưa đến trước mắt ta, làm báo đáp, kiện thần khí này sẽ là của ngươi, thay tiên nhân làm việc, làm sao có thể không có lợi đâu. Thanh thiên nhạc nói như thế, đây là tiểu yêu vương đối ta đáp tặng, vì cảm tạ ta đem phượng hoàng linh đưa đến trước mắt ngươi, chỉ đơn giản như vậy sao? Tiểu thải phượng đơn giản, khó được có tiểu tử ngốc tiến yêu vương bí cảnh biết rõ nội tình còn lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa. Tiêu yêu vương nguyên tưởng rằng chỉ có cùng yêu vương bí cảnh có chớ đại uyên nguyên trồn yêu tài sẽ như vậy làm, không ngờ tới chính là ngươi một người như vậy. Bất luận là ai, có thể từ yêu vương bí cảnh lấy được Phượng Hoàng Linh đã là ngoài ý muốn, mà ngươi ngàn giảm xa xăm đem nó đưa đến trước mắt ta, càng là ta lớn phúc duyên a." Tiểu Thiêu hỏi, "Nếu là ngươi lớn phúc duyên, vì sao tiểu yêu vương muốn thay ngươi tạ thành thiên nhạc?" Tiêu Thải Phượng trận mắt, không phải để cho ngươi đừng hỏi lại loại vấn đề này mà. "Tiểu Thiêu, vậy ta liền đổi một loại hỏi pháp đi, cái này Phượng Hoàng Linh phát sinh biến hóa, là Kiều đại ca mới vừa làm sao?" Tiêu Thải Phượng, "Là ta cũng không phải ta, tiểu yêu vương đem Phượng Hoàng Linh ở lại yêu vương bí cảnh lúc, đã sớm đánh mai phục. Nếu có người lấy đi Phượng Hoàng Linh trong lần nút một đoạn tin tức, liền tự nhiên sẽ phát sinh bậc này biến hóa." mà ta vừa đúng là phát động sự biến hóa này người nếu không bằng ta kiểu thải phượng bản lãnh làm sao có thể đối một món tiên gia thần khí động loại này tay chân tiểu thiếu, tiêu đại ca còn thật khiêm lượng. tiêu thải phượng không phải khiêm tốn chính là lời nói thật nói hắn vừa cười đáp ý cười điên cuồng dâu má dâu ngắn đều đi theo thẳng run thật lâu cũng không dừng lại tới hôm nay đây là thế nào nhìn dáng vẻ của hắn đơn giản giống như thần kinh không bình thường thấy kiểu thải phượng cười cái không xong thành thiên nhạc rốt cuộc lấy thần niệm ngắt lời nói đại ca ngươi không thành vấn đề a tiêu thải phượng tạm thời ngưng cười tiếng nói dĩ nhiên không thành vấn đề Ta làm sao sẽ có vấn đề đâu. Hai vị, ta muốn hỏi một chút các ngươi, kia tiểu yêu vương thông minh không thông minh? Thành Thiên Nhạc cùng tiểu tiểu thần niệm tương thông, cùng kêu lên khen, thông minh, quá thông minh, tuyệt đỉnh thông minh à. Tiêu thải phượng lại là một trận cười ha ha, Thành Thiên Nhạc thậm chí lo lắng hắn có thể hay không cười ngất đi. Qua một lúc lâu mới nghe vị cao nhân này lại nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi đã giúp cho ta đội, ngươi có cái gì yêu cầu hoặc nguyện vọng liền cứ việc nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, đời này kiếp này chắc chắn đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Lúc nói những lời này tiểu thải phượng rốt cuộc không cười, vẻ mặt lộ vẻ đến vô cùng nghiêm túc. Hắn như vậy một vị cao thủ hoàn toàn làm ra loại này cam kết, đối Thành Thiên Nhạc mà nói ý nghĩa không phải chuyện đùa, chỉ cần là tiểu Thải Phượng có thể làm chuyện, Thành Thiên Nhạc liền có thể cầu hắn giúp một tay. Tiểu Thiêu thử thăm dò hỏi một câu, "Tiểu đại ca à, ngươi nói dứt khoát như vậy, vạn nhất Thành Thiên Nhạc muốn ngươi chúng rượu phi chu đâu?" Tiểu Thải Phượng đáp, "Nếu như chúng rượu phi chu là của ta, dĩ nhiên không vấn đề chút nào, đáng tiếc nó không phải, cho nên ta không cách nào làm được chuyện này." Chúng rượu phi chu vậy mà không phải tiểu Thải Phượng vật, mà hai quân luân đều biết đây là hắn tự tay chế tạo động thiên thần phi a, nhưng trong lời nói của hắn tự có thần niệm giải thích Tiêu Thải Phượng ở côn lôn tiên cảnh triệu tập nhiều vị có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương, dùng bọn họ thu tồn nhiều năm tiên tài địa bảo hợp lực chế tạo kiện thần khí này. Nhưng kiện thần khí này nòng cốt cũng là một chiếc hạch thuyền. Chiếc này hạch thuyền là kiều Thải Phượng xuống sông sờ đá thời điểm thuận tay sờ lên tới, hắn cũng cảm thấy không giải thích được, nhưng vừa có thể lấy chi làm trụ cột chế tạo chúng diệu phi chu chứng thực bản thân hoan nguyện. Nay hạch thuyền là một món tiên gia thần khí, không có tiên gia thủ đoạn căn bản tạo không ra. Đang ở mới vừa rồi bắt được Phượng Hoàng Linh Lục, Tiêu Thải Phượng mới hoàn toàn hiểu đó không phải là vận khí của hắn tốt. tay tóm đến đúng lúc như vậy mà là có người giống như cố ý đem hoạch thuyền thả vào trong tay hắn bình thường là vì giúp hắn bận điệu. Về phần là ai làm không thể nói nhất định muốn hỏi tên của bọn họ cũng gọi lôi phong những lời này không tốt lắm nói rõ chỉ có thể dùng thân niệm ám chỉ tiểu thải phượng cuối cùng lại nói thành thiên nhạc ca ngươi đã có họa quyển cùng phượng hoàng linh hai kiện thần khí là chính ngươi có thể chế tạo sao đều là bằng duyên phận đoạt được nhưng bây giờ đã là ngươi nhưng chúng diệu phi chu cũng không là của ta tương lai còn phải còn người ta đâu tiểu thiêu cười nói tiểu đại ca bên ta mới chẳng qua là chỉ đùa một chút cười ngây ngô làm sao sẽ muốn ngươi trúng rượu phi chu đâu tiêu thải phượng cũng không cần nói chuyện của ta các ngươi hai vị có yêu cầu gì bây giờ cứ mở miệng đi thanh thiên nhạc kỳ thực yêu cầu của ta đã sớm nói qua ta đến tìm tiểu đại ca chính là vì thần khí này hòa quyển hắn rốt cuộc nhắc tới bản thân mong muốn đầu tiên đầu đuôi hướng tiểu thải phượng giới thiệu lấy được cái này bức họa quyển trải qua nương theo cái này bức họa quyển tu hành lịch trình còn có hắn cùng tiểu thiều nguyện vọng thanh thiên nhạc mời tiểu thải phượng xác nhận cái này bức họa quyển đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết kinh môn nếu như là thì thế nào mở ra truyền thuyết kia trong huyền bí diệu dụng Trọng yếu nhất là, như thế nào để cho tiểu tiểu đi ra họa quyển đi tới nhân gian. Chương 868, từ cổ chí kim chưa hiện, ngàn năm đại khí cuối cùng thành. Những thứ này cũng không phải là vài ba lời có thể nói rõ, nhiều năm như vậy tu hành trải qua coi như lấy thành thiên nhạc thần thông cũng không thể nào lấy một đạo thần niệm tất cả đều bao hàm. Hắn nhìn qua liền cùng người bình thường kể chuyện xưa vậy, tận lực ngắn gọn giới thiệu đại thể trải qua, nhưng mỗi câu lời đều mang các loại thần niệm, có thể nghe người biết dĩ nhiên là hiểu, tu vi cao bao nhiêu liền có thể hiểu bao nhiêu, nếu là không có chút nào tu vi người bình thường vậy thì cùng nghe câu chuyện không có gì khác biệt nguyên thần cũng sẽ không phải chịu thần niệm đánh vào đây là thành tiên nhạc chứng thực lộ xác tu vi mới hoàn toàn nắm giữ thanh văn trí tuệ thần thông nó có thể không chịu trường hợp hạn chế trước bất kỳ ai thi triển tựa như năm đó phật đà cách nói người đời sau đọc kinh phật nhìn thấy chẳng qua là phật đà giảng thuật chữ viết nhưng lúc đó pháp hội bên trên mọi người nghe cũng là thanh văn trí tuệ thành tiên nhạc không phải phật đà lấy tiểu thải phượng tu vi dĩ nhiên hoàn toàn có thể nghe rõ hắn càng nghe càng nhập thần nghe được cuối cùng hơi nhũm mày liền đứng ở nơi đó một mực không có ngồi xuống. Trở thành thiên nhạc kể xong sau một hồi lâu, Tiêu thải Phượng mới trầm ngâm nói, ta mới vừa vào cái này Họa quyển thế giới lúc còn buồn bực đâu, vì sao không phải thật sự thân nhập đầu tiên, mà là nguyên thần du Họa quyển. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi cũng không có đem cái này động thiên thế giới cửa ngõ chân chính mở ra. Tiểu Thiêu hỏi, Tiêu đại ca, ngươi đã có hóa thân 5 năm khả năng, nếu thành thiên nhạc để cho ngươi đi vào, ngươi chân thân có thể đi vào được sao? Tiêu thải Phượng cười khổ lắc đầu nói, Thần khí này cửa ngõ nếu không chân chính mở ra, đừng nói là ta, kim tiên cũng không vào được, chỉ có thành tiên nhạc bản người mới có thể. Mà cái này Họa quyển trên thế giới sinh linh càng là ai cũng không ra được tiểu thiêu hỏi tới như vậy nó có thể mở ra sao tiêu thải phượng trên lý thuyết là có thể thành thiên nhạc cũng khẩn trương hỏi tới biết như thế nào mới có thể làm đến đâu có hay không phải có xuất thần nhập hóa khả năng tiêu thải phượng thở dài nói trên lý thuyết cũng là như vậy nhưng trên thực tế chưa hẳn bởi vì bức họa này cuối cùng thành dụng cụ chính là ở trong tay của ngươi nó cũng xác thực chính là trong truyền thuyết kinh môn ngươi bắt được vẽ thời điểm nó còn chưa phải là bây giờ thần khí mà là với người ở phong cảnh trong mới vừa tế luyện thành hình là ngươi hoàn thành một bước cuối cùng đưa nó chế tạo thành thần khí trong truyền thuyết thành Thiên Nhạc. Là ta chế tạo sao? Ta cũng không có bản lĩnh này. Tiêu Thải Phượng, dĩ nhiên không phải ngươi chế tạo, cũng là ngươi hoàn thành. Ngươi không có bản lĩnh kia, nó là hai vị kim tiên công, còn có dấu vết người phong cảnh ngàn năm tế luyện chi diệu, đến trong tay ngươi lúc nó đã thành hình, nhưng cuối cùng thành dụng cụ lại cần phải có một người để hoàn thành, vừa đúng chính là ngươi. Ngươi quyết định đợi đến xuất thần nhập hóa sau, đem nó chế tạo thành thần khí trong truyền thuyết kinh môn sao? Thành Thiên Nhạc, đó là dĩ nhiên, không mở ra động thiên cửa ngõ, tiểu thiều làm sao có thể đi ra đâu? Tiêu Phượng ngập ngừng rồi nói, chúng ta trước không đàm luận những chuyện này, Thành Thiên Nhạc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi vì sao nhất định phải đem nó mở ra đâu? Có một chỉ thế giới thuộc về mình, lại có cái gì không tốt sao? Thanh Thiên Nhạc cười nói, vẽ ngoài thiên địa núi sông cũng là thuộc về ta, là cuộc đời của ta tình hoài, ta hy vọng nó cũng tương tự thuộc về Tiểu thiểu. Tiểu Thải Phượng giọng điệu chợt thay đổi, cười khổ nói, ta chẳng qua là nói lên một cái đề nghị mà thôi, nên làm như thế nào còn phải xem chính ngươi, thế giới của ngươi ngươi làm chủ. Đại ca hôm nay có thể ở cái này họa quyển trên thế giới cùng hai vị uống rượu trò chuyện, cũng là khó được duyên phận, chúng ta liền nhiều trò chuyện điểm chuyện khác đi. Lão đệ, ngươi mượn cái này bức họa quyển ấn chứng tu hành. mở ra thần khí diệu dụng quá trình cũng là tu luyện của ngươi vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu cái này họa quyển luôn có ấn chứng chỗ ngươi có biết sẽ tới khi nào cái vấn đề này rất huyền diệu cái này bức họa quyển không chỉ là một món thần khí thậm chí có thể ấn chứng tu hành bất luận thành thiên nhạc đột phá tu vi gì cảnh giới họa quyển diệu dụng tổng có thể giúp cảm ngộ cảnh giới cao hơn bình thường thần khí dĩ nhiên không làm được đến mức này trong bức họa không chỉ có một cái thế giới thế giới này cũng bao hàm tu hành chi đạo thổi diễn nó có thể chỉ điểm thành thiên nhạc tu hành thẳng đến cái dạng gì cảnh giới đâu tiêu thải phượng thần niệm trong cho một kinh người câu trả lời dù là phi thăng thành tiên cái này bức họa quyển vẫn có thể ấn chứng cảnh giới cao hơn tu hành thẳng đến chỉ dẫn hắn tìm chứng cứ kim tiên thành tiểu. cái này trong bức họa cũng không cái gì truyền thế pháp quyết nay tầng tầng diệu dụng lại am hợp các loại tu vi cảnh giới huyền diệu diễn hóa kế tiếp tiểu thải phượng vậy mà nói tới phi thăng sau khi thành tiên tu luyện hắn cũng là phạm nhân loại chuyện như vậy là không thể nói bữa, chỉ có thể làm câu chuyện mà nói để cho thành tiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng chỉ làm câu chuyện tới nghe dùng cũng là thanh văn trí tuệ thần thông siêu thoát với luân hồi phi thăng thành tiên liền là một loại vĩnh hằng tồn tại đây đã là nào đó thành tựu cối Tuyệt đại đa số chân tiên liền không còn động niệm theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, kỳ thực cũng thật không cần thiết. Mà chân tiên tu vi cực hạn, lại xưng qua đời cảnh, cùng phật ra các thừa thiên cảnh giới tương đương, thành tựu này có thể hư không tạo vận, với vô biên huyền diệu phương rộng trong mở ra một thế giới thuộc về mình. Cái thế giới này là từ không hóa có mà hiện, linh đại pháp lực hóa ngược lại thành, trong đó hết thể đều là thật, nguyên bởi tiên gia bản thân thấy biết. Cái gì gọi là siêu thoát tự tại, cái gì gọi là vô tận đại hữu thụ, đây chính là. Hơn nữa như vậy một cái thế giới chỉ thuộc về tiên gia bản thân, đối người khác mà nói thì tương đương với không tồn tại, không có bất kỳ người ngoài có thể vào. nghe đến đó thành thiên nhạc xen vào nói tại sao ta cảm giác vậy hay cùng thượng đế bình thường tiêu thải phượng ta kỳ thực biết ngươi nói người nọ là ai thành tựu của hắn nhưng không chỉ như thế nhưng cũng từng chứng thực qua cảnh giới này thành thiên nhạc ngươi bây giờ ở họa quyển trên thế giới không phải cũng có loại này đại hưởng thụ sao nhưng đây không phải là ngươi tu vi của mình mà là kiện thần khí này diệu dụng thanh văn trí tuệ trong tiếp tục nói câu chuyện nếu thành thiên nhạc tương lai phi thăng tiên giới cũng có thể từ họa quyển diệu dụng trong thể hội chân tiên qua đời cảnh huyền diệu hắn ở nhân gian có cái này bước hỏa quyển thời điểm thì tương đương với có một thế giới thuộc về mình, nhưng cái thế giới này không phải bản thân hắn mở ra, mà là mượn một món người khác chế tạo thần khí. Tu hành chi đạo lấy nhất quán chi, trước đó mỗi một bước tu chứng đều là đem tới tu hành căn cơ. Chân tiên qua đời cảnh bàn sơ nhất nguyên nhân chính là trước khi phi thăng trải qua vọng cảnh, không phá vọng đại thành dĩ nhiên không thể nào nói sau đó siêu thoát luân hồi. Mà sau khi thành tiên, nếu có thể tu tới chân tiên cực hạ, không chỉ có thể đem kia nhân gian từng khám phá vọng cảnh ngưng chân, thậm chí có thể hóa thành tự có. thành tiên nhạc từng đục xây họa quyển trên thế giới phong cảnh, như vậy đợi đến phi thăng tiên giới sau. Trong tu hành duyên phận có thể chỉ dẫn hắn lĩnh ngộ như thế nào đi mở ra thế giới thuộc về mình, bởi vì kinh môn diệu dụng đã hướng hắn làm biểu diễn. Tu tới chân tiên qua đời cảnh, nếu muốn tiếp tục chứng thực kim tiên thành cửu, điều kiện tiên quyết là động niệm phát hoành nguyện. Cái này so người phàm phi thăng thành tiên còn phải gian nan, rất nhiều tiên gia căn bản liền sẽ không động cái ý niệm này, động niệm phát hoành nguyện cần lịch hóa hình tiên kiếp, rất có thể chỉ biết vẫn lạc. Tiên gia động niệm lại bất đồng người phàm, đã siêu thoát luân hồi, cần gì phải tự cầu có thể vẫn lạc chi đạo đâu. Về phần như thế nào chứng thực kim tiên thành cửu Tiêu thải phượng cũng không có cùng thành tiên nhạc nói nhiều, hơn nữa hắn cũng nói không rõ. nhưng là chứng thực kim tiên hoặc phật ra cái gọi là bồ tát quả sau liền nương theo một loại đại thành cựu đây mới thực sự là linh đại hóa truyền công có thể ở vô biên huyền diệu phương rộng trong từ không hóa có sáng tạo ra một cái thế giới cái thế giới này đối với cái khác tiên ra mà nói cũng là chân thật tồn tại bọn họ có thể xuất nhập trong lúc đây là một loại minh chứng mà không phải là tự chứng thành thiên nhạc trong bức họa thế giới nguyên bản cũng không tồn tại ở thế gian tương đương với bị trống rỗng mở ra nếu mở ra thần khí động tiên cửa ngọt nhưng khiến người đời xuất nhập kỳ thực chính là ở hấn chứng kim tiên tạo hóa thành kiểu. đợi đến tương lai phi thăng tiên giới sau có thể từ trong thể hội này duyên phận cảm nộ lịch hóa hình thiên kiếp thành tiểu kim tiên chỉ dẫn Về phần có nguyện ý hay không phát nguyện lịch hóa hình thiên kiếp đó chính là một chuyện khác nói những truyền thuyết này trong câu chuyện tiêu thải phượng lại hỏi thành thiên nhạc nói đã như vậy ngươi cần gì phải sốt ruột mở ra động thiên cửa ngõ đâu ở nhân gian có thể được hưởng một chỉ thế giới thuộc về mình bao nhiêu tuyệt vời đợi đến tương lai nếu có may mắn phi thăng thành tiên lại nương theo tu hành đi chứng thực câu trả lời không phải tốt hơn sao thành thiên nhạc trợn mắt há nói ngươi lai like cái này họa quyển thế giới diệu là tiên gia cảnh giới ở nhân gian diễn hóa chẳng lẽ tiểu đại ca ý là xuất thần nhập hóa còn không được, muốn sau khi thành tiên lại chứng thực kim tiên mới có thể mở ra môn hộ để cho tiểu tiểu đi ra không? Tiêu Thải Phượng vẻ mặt có chút lúng túng, ta không phải cái ý này, cái này sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta chỉ là để cho ngươi biết, cái này bức họa quyển là giường nào thần kỳ cùng chân quý, nó là ta biết từ cổ chí kim khó tin nhất một món thần khí, có tất muốn nói với ngươi rõ ràng, Thành thiên nhạc, ta nghe nói qua lai lịch của nó, cũng biết nó so ta tưởng tượng thần kỳ hơn, kiện thần khí này ở nhân gian có thể diễn hóa tượng trưng cho tầng tầng tu hành thành tiêu diệu dụng, tỷ như triển khai thành một tiểu côn lôn độc thiên. tiểu đại ca ngươi có hóa thân 5 năm khả năng nếu như ta đem thần khí trong thần hồn lạc cấn từ ngươi không chế ngươi có thể giúp ta mở ra chân chính động thiên cửa ngõ sao trước không nói khác đây chính là trước mắt chuyện tiêu thải phượng nhìn tiểu thiều một cái lại đối thành thiên nhạc nói may nhờ ngươi đem ta mang vào trước cho ta nhìn phượng hoàng linh nếu không thật có thể xảy ra vấn đề ngươi nếu không cho mượn ta phượng hoàng linh xem một chút vừa không có mời ta đi vào gặp được tiểu thiều cô nương chính là trực tiếp đem họa quyển lấy ra hướng ta tỉnh giáo ta có thể lô mãng liền ra tay giúp ngươi như vậy chỉ sợ cũng không ổn tiểu thiều cao mày nói tiểu đại ca lời này hiểu thế nào Thành Thiên Nhạc cũng hỏi, đại ca, ngươi liền cho tiểu đệ một thống khoái lời đi, có thể hay không giúp ta mở ra thần khí động thiên chân chính cửa ngõ? Tiêu thải phượng sớm liền không lại cười, ngược lại một mực ở luôn miệng than thở, lại thở dài nói với Thành Thiên Nhạc, "Lão đệ à, không phải đại ca không giúp một tay, nhưng là yêu cầu của ngươi, ta thực tại không làm được à, thật không, có bản lĩnh kia, cho dù là kim tiên hạ giới, cũng không có bản lĩnh này, coi như năm đó thành phòng, Minh Nguyệt hai vị kim tiên đến rồi cũng không được. Trên trời dưới đất, có thể làm được điểm này chỉ có chính ngươi, bởi vì đây là thế giới của ngươi." Chương 869, tìm con đường phía trước từ thải phượng tự đi chỗ cầu thần ngẫu, thành thiên nhạc chỉ có ta, như vậy xin hỏi nên làm như thế nào đâu? chẳng lẽ em muốn đợi đến ta bản thân xuất thần nhập hóa sau? tiêu thải phượng đuổi vội vàng lắc đầu nói, không không không, không phải như vậy. tiểu thiêu, kia như thế nào? chẳng lẽ em muốn đợi đến thành thiên nhạc phi thăng thành thiên, lịch hóa hình thiên kiếp chứng thực kim tiên sau? tiêu thải phượng lại lắc đầu nói, dĩ nhiên cũng không phải, kinh môn là kim tiên thần khí, nó diễn hóa chính là người kiểu này giữa diệu dụng, cần gì phải đợi đến bản thân cũng thành tựu kim tiên đâu? nó như vậy thần khí thì có ích lợi gì? thành thiên nhạc có chút nóng nảy, tiêu đại ca nhà, ngươi nói chuyện làm gì ấp ác ấp là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng không phải. Nếu là ngươi thực tại giúp không được chuyện này, hoặc là trả giá cao quá lớn không thể thừa nhận, ta cũng tuyệt đối sẽ không oán trách hoặc miễn cưỡng cái gì. Tiêu Thải Phượng đưa tay vỗ Thành Thiên nhạc bả vai nói, lão đệ à, ngươi đừng có gấp, để cho đại ca suy nghĩ thật kỹ. Ta vẫn thật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện như vậy, ngươi cũng thật là vị tiên cổ kỳ nhân A Nếu nói là giá cao, đó cũng là ngươi giá cao, bởi vì việc này chỉ có chính ngươi mới có thể làm đến, nhưng nên làm như thế nào ta cũng không biết. Ngươi ở quê hương gặp Phong tiên Sinh, hắn đem họa quyển cầm đi nhìn một cái. Sau đó ngươi trở thành thần khí đứng đầu, như vậy chuyện này chỉ có thể đi hỏi hắn. Thanh Thiên Nhạc, nhưng là Phong Tiên Sinh không nói tu hành chuyện, ta làm như thế nào hỏi a? Tiêu Thải Phượng méo mắt lại nói, ngươi xác thực không tốt trực tiếp hỏi Phong Tiên Sinh, nhưng hắn không nói tu hành chuyện lại nói chuyện nhân gian, ngươi có thể hỏi đệ tử của hắn Thạch giã Thạch Minh chủ dĩ nhiên biết làm như thế nào đối Phong Tiên Sinh nói. Năm nay tháng 10 ngươi không phải muốn đi tham gia Thạch Minh chủ sinh nhật tiến hội sao? Ngay trước tiên hạ đồng đã mặt, ngươi cứ như vậy hỏi hắn đi, liền như hôm nay hỏi ta cũng như thế. sau đó tốt nhất chờ ở mai hoa thánh cảnh trong chờ đi một mực chờ đến thạch minh chủ nói cho người câu trả lời Thành thiên nhạc sẽ có câu trả lời sao tiêu thải phượng tay một mực liền theo ở thành thiên nhạc trên bà vai lại thở dài nói nhất định sẽ có liền nhìn ngươi làm sao bây giờ sau đó lại chiều tiểu thiêu đạo tiểu thiều cô nương đem ngươi cười ngây ngô mượn ta một hồi ta cùng hắn đi ra ngoài nói mấy câu ta nghĩ ở bên ngoài nhìn một chút cái này bức họa quyền hình dáng còn có chuyện muốn giao phó trở lại họa quyền ra thành thiên nhạc cùng tiểu thải phượng vẫn cách bàn đá mà ngồi trước mặt để bầu rượu Ly đĩa cùng ba dĩa thức ăn, phản phất bọn họ một mực liền ngồi ở chỗ này chưa bao giờ đi qua nơi khác. Thanh Thiên nhặt hỏi, có lời gì phi phải ở bên ngoài nói. Tiêu đại ca còn có cái gì đặc biệt chuyện sao? Tiêu Thải Phượng vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, chuyện trọng yếu phi thường, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trên đời có xuất thần nhập hóa người có tài đương nhiên không chỉ ta Tiêu Thải Phượng, ta giúp không ngươi vội, ngươi sẽ còn đi tìm người khác. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý, không là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm người, không thể tùy tiện nói lên loại này thỉnh cầu. Coi như là tuyệt đối đáng tin người, bọn họ cũng nguyện ý giúp cho ngươi vội. hơn nữa tự cho là có thể giúp ngươi vội, ngươi cũng phải chú ý trước đem lời nói rõ ràng ra. nguyện vọng của ngươi cùng yêu cầu là cái gì? tốt nhất trước không nên đem vẽ dao cho bọn họ, mà là mời bọn họ tiến thế giới trong tranh nhìn một chút. gặp được tiểu thiếu lại nói, liền như hôm nay như vậy. Thanh thiên nhạc buồn bực nói, ồ, làm như vậy không hợp lẽ thường cũng không hợp lẽ phép. dưới tình huống bình thường ta nếu có việc cầu người, nên trước tiên đem họa quyển lấy ra cho người nhìn. hắn người mới sẽ theo ta tiến vào thế giới trong tranh. bởi vì đối với cao thủ mà nói nhất định phải tự nguyện phối hợp, vậy cũng tương đương với ta thi triển một loại nhiếp hồn pháp thuật. mà hôm nay là cái ngoài ý muốn. Bởi vì tiểu đại ca muốn mượn Vượng Hoàng Linh. Tiêu thải phượng cho thành thiên nhạc châm một chén rượu, bản thân cũng rót đầy một ly nói: "Lão đệ à, đại ca thực tại xin lỗi, giúp không ngươi vội, cũng không phải là ta nói không giữ lời, thật sự là năng lực có hạn. Tới tới tới, ta tự phạt một ly. Ngươi nói cũng đúng, làm như vậy không hợp lẽ thường cũng không hợp lẽ phép, hơn nữa ta biết ngươi nhân duyên tốt, trừ ta ra, còn có đương thời cao thủ sẽ giúp ngươi vội, mà ta lo lắng chính là một điểm này, sợ người khác lòng tốt giúp ngươi lại làm chuyện xấu. Như vậy đi, ta giúp người giúp đến cùng, nói hết sức liền nhất định sẽ hết sức, nếu như ngươi tin được đại ca, đem họa quyển lại cho ta nhìn một chút." ta thử ở phía trên lưu cái ký hiệu nếu có cái khác cao thủ mở ra bức họa này tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra ngươi cũng phải nhớ kỹ không là tuyệt đối người tin cần không muốn xuất ra tới cho người nhìn hơn nữa bất luận cái gì dạng cao nhân muốn giúp ngươi vội ngươi cũng không cần luật thử nhất định phải đợi đến thạch minh chủ sinh nhật tiến hội lại nói thành thiên nhạc thấy tiểu thải phượng nói đến trinh trọng trong lòng cũng là thẳng đánh trống đưa tay trống rông xuất hiện một chục hoa quyển đưa tới tiểu thải phượng trước mặt tiểu thải phượng nhận lấy hoa quyển sau cũng chưa mở quan sát mà là nhắm hai mắt lại Thanh Thiên Nhạc có thể nhìn ra hắn ở Ngưng Thần làm Phép, lại cảm ứng không do hắn rốt cuộc đang thi triển gì loại Đại Thần Thông kỳ hảo. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, sắc trời đều đã tối xuống, Tiểu Thải Phượng vẫn còn ở làm Phép. Vị cao nhân này đã toát mồ hôi, toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng, lại là pháp lực vận chuyển tới cực hạn thậm chí hao tổn qua kịch triệu chứng. Thành Thiên Nhạc không khỏi cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc gì loại Đại Thần Thông thủ đoạn có thể để cho Tiểu Thải Phượng loại này đương thời tuyệt đỉnh cao thủ lao lực thành như vậy? Tiểu Thải Phượng nói sẽ hết sức giúp Thanh Thiên Nhạc, nói quả nhiên không uổng, lúc này đã tận toàn lực, nhưng còn giống như không quá có thể chơi được dáng vẻ. cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, cao nguyên trên bầu trời sáng lên đầy sao, Kiều thải phượng lúc này mới mở mắt thở hổn hển mấy cái, đem họa quyển trả lại cho thành thiên nhạc, thanh âm có chút suy yếu nói, rốt cuộc làm xong, ta bây giờ pháp lực thực tại quá yếu, mà kiện thần khí này thực ở không thể tin nổi, ta chẳng qua là nghĩ ở quyển trục ngoài lưu một đạo ngự thần chi niệm, hoàn toàn thiếu chút nữa cũng không thành công. Lưu một đạo ngự thần chi niệm mà thôi, đối với Kiều thải phượng loại cao thủ này mà nói tính không phải cái gì đại thần thông, thông thường dưới tình huống bất quá là trong chớp mắt chuyện. Nhưng muốn đem ngự thần chi niệm ở lại kinh môn trên của trục, Kiều thải phượng xúc động cũng không sửa đổi được kiện thần khí này. chỉ có thể tạm thời chế tạo một theo hình biến hóa không gian kết giới, Phú lấy ngự thần chi niệm cái bọc hoa quyển, hắn liền toàn bộ sức mạnh cũng sử xuất ra, rồi mới miễn cưỡng thành công. Thành Thiên Nhạc thu hồi hoa quyển, hắn là thần khí đứng đầu tự có cảm ứng, Tiểu thải Phượng không có xúc động họa quyển bản thân, chẳng qua là gián họa quyển gia phụ bên trên ngự thần chi niệm. Lấy thành thiên nhạc tu vi cảnh giới thượng không cách nào đọc hiểu chi, nhưng hắn lại rõ ràng nếu có cao thủ nghĩ xúc động kiện thần khí này, đầu tiên sẽ phải đọc hiểu cái này đạo thần niệm mới được, trừ thần khí đứng đầu thành thiên nhạc. Thành Thiên Nhạc hỏi, "Tiểu đại ca, ngươi phí lớn như vậy tay chân, ở quyển ngoài lưu lại một đạo tin tức?" ta lại đọc hiểu không được, đến tận cùng là cái gì a? Tiêu Thải Phượng, ngươi đương nhiên không được, nhất định phải có xuất thần nhập hóa tu vi mới có thể phát động cùng đọc hiểu nó. Ta là để lại cho những khả năng, kia muốn giúp ngươi vội cao thủ nhịn. Nếu ngươi ở Thạch Minh Chủ Sinh Nhật trên yến Hội không có được câu trả lời, như vậy thì đợi đến bản thân xuất thần nhập hóa sau lại đi tự mình đọc hiểu đi, đến lúc đó liền hiểu là chuyện gì xảy ra. rất xin lỗi, đại ca hôm nay có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Sắc trời đã không còn sớm, mọi người trở về đi. Thanh Thiên Nhạc lần này không xa vạn dặm đến tìm Tiêu Thải Phượng cầu cạnh, đang ném này mong muốn. hắn mang theo người phượng hoàng linh trong co tiêu yêu vương để lại cho tiểu thải phượng tin tức làm báo đáp tiểu thải phượng cam kết muốn đem hết toàn lực thỏa mãn nguyện vọng của hắn, quay đầu lại lại tự xưng năng lực có hạn, không có giúp phải thành thiên nhạc. nhưng thành thiên nhạc chuyến này kết quả cũng không hoàn toàn là thất vọng, ít nhất xác nhận hắn thần kỳ họa quyển chính là trong truyền thuyết kinh môn. đã như vậy, vậy nó liền có thể thành vì một kiện động thiên thần khí, chân chính cửa ngõ cũng là có thể mở ra. tiểu thải phượng mặc dù không làm được, lại cho thành thiên nhạc chỉ một con đường. ở thạch giả sinh nhật trên yến hội trước mặt mọi người kệ lễ căn do, sau đó thỉnh cầu thạch giả đi hỏi phong quân tử. đến lúc đó không chỉ là thành thiên nhạc. Sợ rằng Thiên Hạ Tu Sĩ cũng sẽ nghĩ biết câu trả lời, Tiêu Thải Phượng còn làm một phen tay chân, lưu lại cố ý giặn dò, Thành Thiên Nhạc chưa giải ý nghĩa sâu xa. Nhưng vô luận như thế nào, Thành Thiên Nhạc đã thấy cuối cùng hy vọng, hắn có một loại dự cảm, đợi đến năm nay tháng 10, Thiên Hạ cao nhân tụ tập Mai Hoa Thánh cảnh, đến lúc đó liền có thể mở ra kinh môn đem tiểu thiểu mang tới nhân thế giữa. Thành Thiên Nhạc cáo từ thời điểm, Tiêu Thải Phượng nhìn một chút dưới bóng đêm cao nguyên của sơn, lại nói, "Lần đi cẩn thận, đi bộ có thể sẽ đá phải đá. Có phải hay không đại ca hộ tiễn ngươi một đoạn đường?" Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, "Ta nhìn tiểu đại ca đã mệt đến mất ngư. Ngày mai còn phải tiếp tục lái thuyền đâu, tối nay nên nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thần khí pháp lực. Ta làm sao tới liền thế nào trở về, nếu trên đường có đá, đẩy ra chính là. Tiêu Thải Phượng, thôi được, ta biết bản lĩnh của ngươi, nếu không làm sao có thể xưng một đời yêu tông đâu. Sau này còn gặp lại. Thanh Thiên Nhạc dắt hình thần trong họa quyển phiêu nhiên bay vút lên trời, Tiêu Thải Phượng đứng trên tuyết sơn một mực nhìn thân hình của hắn tan biến tại chân trời, lúc này mới hướng lên trời quát lên, Tiêu Tán Nhân, đi ra đi, ta biết ngươi ở nơi nào. Tiêu Tán Nhân thân hình từ trong hư không hiện lên, bước ra một bước liền đến nhỏ phúc trong đất, cười hỏi. Phượng Hoàng Đại Tiên, ngươi thật giống như mệt mỏi không nhẹ à? Tiêu Thải Phượng nghiêm mặt nói, đúng vậy à, ta bây giờ pháp lực có yếu, muốn tạo theo hình không gian kết giới, lấy một đạo thần niệm cái bọc kinh môn gần như cũng không thành công. Mà pháp lực của ngươi so giờ phút này ta mạnh hơn, không ngờ liền tránh ở một bên xem trò vui lại không xuất thủ giúp một tay. Cũng đừng quên kinh môn chuyện ngươi cũng có phần, ban đầu ngươi cũng ở trên bức họa từng dở trò. Lời nói này đem Tiểu Tán Nhân nói sửng sốt, trong nháy mắt vẻ mặt rung động phải khó có thể hình dung. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị tiên nhân, phục hồi tinh thần lại hơi suy nghĩ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. sợ hay nói, Tiếu yêu vương thật là to gan, hoàn toàn dùng loại phương thức này dình coi thiên cơ, kia thần khí phượng hoàng linh trong có để lại cho chính ngươi thấy biết linh dẫn a? tiêu thải phượng mặt mặc dù bản nhưng ánh mắt lại trở nên rất đắc ý, ngẩng đầu đỡ được nói, đó là dĩ nhiên, Tiếu yêu vương là gan lúc nào nhỏ qua, ngươi bội phục ca, nếu không phải như vậy, ta kiều thải phượng như thế nào biết lá bài tẩy của ngươi? ở trước mặt ta giả thần giả quỷ lâu như vậy, đúng là vẫn còn bị ta xem thấu a, khó trách ngươi đối kinh môn chuyện hiểu như vậy, nguyên lai ngàn năm trước liền nghiên cứu qua, lúc ấy lại không nghiên cứu hiểu. chương tám phát hành nguyện lại vào thế. Không tìm chứng cứ vĩnh viễn không trở về. Tiêu Tán Nhân nhìn Tiêu Thải Phượng nửa ngày, rất lắc đầu bất đắc dĩ nói, sao khổ muốn làm như thế đâu? Ngươi cho là như vậy là có thể đối ông trời già an gian. Khả năng này thay đổi tâm cảnh của ngươi, khiến tu hành chứng thực càng thêm gian nan, ngược lại là vẽ rắn thêm chân. Tiêu Thải Phượng trợn mắt nói, ông trời già? Ai là ông trời già, ngươi thấy qua chưa? Tiêu Tán Nhân, chúng ta đều gặp, chính là vô biên huyền diệu đục thành chi đạo. Tiêu Thải Phượng trước kia chỉ biết Tiêu Tán Nhân là một vị hạ giới tiên gia, bây giờ thế nào vừa thấy mặt đã nhận ra hắn, thật giống như biết này lai lịch. giữa hai người vì sao lại có như vậy một phen không giải thích được nói chuyện trong giọng nói của bọn họ đều mang thanh văn trí tuệ người khác có thể không nghe rõ nhưng với nhau giữa cũng rõ ràng là có ý gì Tiểu thải phượng rốt cuộc là người nào hắn đời này kiếp này đích đích xác xác chính là kiểu thải phượng xuất thân từ liêu đông bán đảo bột hải chi bờ lai lịch rõ ràng ra thế trong sạch nhưng tiểu tán nhân thanh văn trí tuệ trong lại nói tới tiên nhân tu hành cùng mới vừa họa quyển trên thế giới kiểu thải phượng đối thành thiên nhạc nói câu chuyện bất đồng hắn mở miệng chính là nói tu hành thành kiều. thải phượng rốt cuộc có phải là tiếu yêu vương hay không hiểu minh chuyển thế câu trả lời rất rõ ràng không phải chỉ có thế gian chúng sanh mới có đời đời kiếp kiếp luân hồi, tiên gia đã siêu thoát luân hồi, tại sao chuyển thế nói đến? Nếu như một vị siêu thoát luân hồi trần tiên lại nhập trong luân hồi, vậy thì ý vị vẫn lạc, coi như một ngày kia với trong luân hồi tu luyện lần nữa phi thăng thành tiên, đó cũng là một vị khác tiên nhân rồi, không còn là ban đầu hắn. Trên thế gian tu đến xuất thần nhập hóa thành tựu cần vượt qua bể khổ kiếp, trong biển khổ có thể thấy được luân hồi các loại, lại không thấy được tiên gia trải qua, bởi vì đó là luân hồi ra chuyện. Đã siêu thoát luân hồi tiên gia trừ phi là bất đắc dĩ bị chém vẫn lạc, ai cũng sẽ không nguyện ý lại nhập trong luân hồi. vậy thì đồng nghĩa với bông tha cho đã kiểm chứng siêu thoát thành tựu vị này tiên nhân cũng liền không tồn tại nữa nhưng là tiên gia nhưng có thể đi lại thế gian tỉ như kiểu tán nhân như vậy lấy chân thân hạ giới còn mặt kia tiên gia còn có càng huyền diệu hơn tu hành nếu như có thể chứng kim tiên trở lên thành tựu là được chém hóa thân triều đại kim tiên bổn tôn pháp thân còn đang tiên giới lấy hóa thân đi lại nhân gian cái này hóa thân là người nào chưa chắc đã nói được chưa chắc chính là thần tiên chỉ nhìn vì mục đích gì mà tới có thể chính là cái bày sạp bán trái cây đại mộ tử nếu như kim tiên hoặc bồ tắt chém hóa thân triều đại bổn tôn pháp thân lại hạ giới đi tới nhân gian. liền nhất định phải cùng triều đại hóa thân tương hợp như vậy ở nhân gian đi lại chính là lấy cái thân phận này thẳng đến chứng thực viên mãn thu hồi hóa thân một ngày kia dĩ nhiên tiêu thải phượng cũng không phải tiêu yêu vương hiểu minh chém xuống hóa thân một phương diện hắn chính là sinh ra ở nhân gian mặt khác tiêu yêu vương chưa chứng thực kim tiên thành cửu đối với kim tiên hoặc bồ tát mà nói còn có càng huyền diệu hơn một loại nhập thế phương pháp gọi là triều đại luân chuyển hóa thân bồ tôn pháp thân có thể trực tiếp lại vào luân hồi chính là lấy một phàm nhân thân phận đi làm một số chuyện hoặc là một đời tận liền trở về tiên giới hoặc là luân chuyển mấy đời hoàn thành thề nguyện lại về tiên giới dưới tình huống này. Có thể nói một vị kim tiên trên thế gian luân chuyển, lại không thể nói luân chuyển người chính là vị kia kim tiên, ở mỗi một đời chính là mỗi một người, nếu không cũng không cần dùng loại phương thức này đi chứng thực cái gì, trực tiếp hạ giới là được. Đây là một loại thành tựu, đã siêu thoát với luân hồi lại có thể tựa như ra vào luân hồi đại thành tựu. Có kim tiên nhập thế luân chuyển thường thường chỉ là vì một loại tu luyện. Nếu như một đời tu hành chưa thành mà với trong luân hồi vẫn lạc, kia chính là cái đó cũng không được, tự nhiên lại về tiên giới, nếu như đời này chi tu hành cũng phải phi thăng thành tiên, như vậy thì mang về đời này tu được thần thông pháp lực cùng thấy biết linh dẫn. nghe nói phật quốc có vị tôn giả tên tâm viên ngộ không từng luân chuyển nhập thế bảy mươi hai lần vì bất đồng tộc loại trên thế gian cùng tu luyện thành tiên từ đó chứng được bảy mươi hai loại biến hóa đại thần thông nhưng kiều thải phượng hiển nhiên cũng không phải tình huống như vậy hắn không phải tiểu yêu vương triều đại luân chuyển hóa thân tiểu yêu vương chưa chứng thực kim tiên cũng không thể nào có bực này bản lãnh như vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra đâu có thể nói kiều thải phượng là tiểu hiểu minh chứng thực kim tiên một loại trải qua tiểu yêu vương đã tu tới chân tiên qua đời cảnh động niệm phát hành nguyện lực hóa hình thiên kiếp, muốn kiểm chứng chính là tựa như ra vào luân hồi kim tiên thành cửu. tiểu yêu vương động niệm lại vào luân hồi. sinh ra ở thế gian chính là Tiểu Thải Phượng. Nếu như không thể chứng thực hành nguyện, vậy thì đồng nghĩa với Tiêu Yêu Vương biến mất, tiên giới không còn tồn tại vị này thiên nhân. Coi như Tiểu Thải Phượng đời này có thể phi thăng, hắn cũng không thành tiên được người, không trở về được tiên giới. Trừ phi Tiêu Yêu Vương có thể chứng thực hành nguyện, nếu không Tiêu cứ tiếp tục với trong luân hồi đời đời luân chuyển đi, mà đời sau thì không phải là Tiểu Thải Phượng. Đây cũng không phải là là phạm nhân truyền thế, chẳng qua là Tiêu Yêu Vương chứng thực hành nguyện một loại lựa chọn. Nếu có một đời làm việc vi phạm phát nguyện, liền lập tức với hóa hình thiên tiếp trong vỡ lạc, vị này tiên gia cũng đem không còn tồn tại. Cho nên Tiêu yêu Vương nếu chứng thực kim tiền, nhất định phải lịch hóa hình thiên kiếp viên mãn lại hoành nguyện hoàn thành. Tiêu Thải Phượng sinh ra ở trên đời, cũng không rõ ràng lắm mình là ai, lại có tiên gia âm thầm giúp hắn, tỉ như hắn có thể bái cửu lê làm thầy bước vào tu hành con đường, chưa chắc không phải có người âm thầm không để lại dấu vết dẫn dắt công. Tiêu Thải Phượng có sinh ra đã biết hoành nguyện, theo trưởng thành mà phù hiện ở trong lòng, hắn phải đi hoàn thành. Hắn ở Côn Lôn tiên cảnh một con sông trong sờ đá tìm thiên tài địa bảo, lại sờ lên tới một chiếc tiên gia thần khí thuyền, đó là có tiên gia cố ý cho hắn. Đây hết thể Tiêu Thải Phượng bản thân sẽ không rõ ràng, thế nào bây giờ lại đột nhiên biết đâu? bởi vì cây kia phượng hoàng linh, Tiếu yêu vương hoành nguyện, không chỉ có độ một chúng sanh xuyên qua côn lôn tiên cảnh giao chỉ kết giới đơn giản như vậy, đây chỉ là người đời nhìn thấy biểu tượng. hắn là vì mở ra một đạo vô hình rào rậu cửa ngõ, không chỉ có để cho yêu tu nhập thế, hơn nữa học được như thế nào ở trong hồng trần đặt chân tu hành, thay đổi từ xưa tới nay nào đó chẳng hướng, như vậy mới có thể xưng được chứng thực kim tiên hoành nguyện tâm. mà thành tiên nhạc loại này người xuất hiện, vừa là giúp Tiếu yêu vương nội, cũng là tiểu thải phượng gây nên thúc đẩy cơ duyên. thành tiên nhạc còn giúp Tiếu yêu vương một cái khác rất trọng yếu nội, chính là vào tay phượng hoàng linh. năm đó chín đại yêu vương đều đã thành tiền chỉ có một vị diêu yêu vương thiếu kiệt còn ở trong luân hồi hơn nữa đời đời vì trốn sóc mà để cho diêu yêu vương siêu thoát luân hồi biện pháp duy nhất chính là chờ đợi con này trốn sóc mộ thế thành yêu tiếp nhận chân chính tu hành chỉ dẫn chứng thực siêu thoát đại đạo cái này cũng bao hàm ở tiểu yêu vương hoành nguyện trong nội tâm ở vũ lăng hương lựa chọn diêu yêu vương người thừa kế nếu có thể lại thành tắc có thể lấy được tiểu yêu vương lại vào luân hồi trước cố ý lưu lại phượng hoàng linh phượng hoàng linh trong còn ẩn tàng một đoạn thân niệm tâm ấn bao hàm tiểu yêu vương lại vào luân hồi kiểm chứng nguyên nhân cùng với hoành nguyện còn có vị này tiên gia thấy biết linh dẫn mà thế gian hiện nay người trong chỉ có kiều thải phượng có thể bắt được về phần kiều thải phượng lấy một phàm nhân thân phận có thể hiểu được bao nhiêu liền có thể đọc hiểu bao nhiêu có một số việc vốn là kiều thải phượng sẽ không cũng không nên biết nhưng hắn bắt được phượng hoàng linh sau liền rõ ràng cũng nhận ra kiều tán nhân là ai bởi vì thiếu yêu vương sớm tại ngàn năm trước liền nhận biết kiều tán nhân thấy biết trong linh dẫn tự nhiên có liên quan vị này tiên nhân tình huống những thứ này cũng là thuộc về kiều thải phượng có thể đọc hiểu bộ phận chương 871 trời tính huyền chi lại huyền thái thượng vòng tình không nói chính vì vậy Kiều tán nhân mới có thể lên tiếng châm chọc Kiều thải phượng là ở cùng ông trời ăn gian đồng thời cũng lên tiếng nhắc nhở kiểu thải phượng làm như vậy đối tu hành mà nói cũng không phải là chuyện tốt coi như dùng loại thủ đoạn này dình coi thiên cơ thì phải làm thế nào đây đời này tu hành chứng thực vẫn là phải dựa vào chính mình người khác mặc dù có thể cho phúc duyên trợ giúp lại không thể thay Kiều thải phượng đi chứng thực mặt khác nếu bởi vì lòng có lo lắng cố ý cước cầu ngược lại khiến hoành nguyện khó có thể chứng thực viên mãn hơn nữa Kiều thải phượng đời này nếu chưa chứng tiêu yêu vương nguyện với trong luân hồi lại một vòng chuyện dình coi tiên gia thấy biết linh dẫn sẽ gặp quên sạch sẽ Tiểu yêu vương cũng không có thứ hai chi phượng hoàng linh, trên đời cũng khó lại xuất hiện thứ hai tiểu tử ngốc thành thiên nhạc, còn sẽ có trùng hợp như vậy cơ duyên. Tiểu thải phượng dĩ nhiên cũng hiểu ý của hắn, cười đáp: "Ít nhất thành thiên nhạc lấy ra căn này phượng hoàng linh, để cho ta chứng thực đời này tới chỗ chỗ đi, tuyệt không thể tạ. a." tán nhân lại lắc đầu nói: "Ngươi cũng không có chứng thực tới chỗ chỗ đi, chẳng qua là dình coi tới chỗ chỗ đi. Kia vốn chính là ngươi muốn kiểm chứng, có sinh ra đã biết hoành nguyện chỉ dẫn, cần gì phải vẽ rắn thêm chân đâu. Ngươi có nhìn hay không thấy cũng không đáng kể, giống như là một chương bài giải, ngươi trông thấy chẳng qua là đáp án kia, yêu cầu cũng là diễn toàn quá trình." tiêu thải phượng ta hiểu nhưng là ta cao hứng tiêu tán nhân a ngươi đừng nói ta có biết ngươi năm đó cũng phạm vào một lỗi liên quan tới thần khí kinh môn ngươi kỳ thực lầm tiêu tán nhân thở dài nói đúng vậy ta ngàn năm trước ra mắt bức họa kia lúc ấy thần khí chưa thành hình ta cho là thanh phong tổ sư lấy đại pháp lực vẽ một môn phong tri ngàn năm sau pháp lực tan hết họa quyển liền tái hiện nhân gian Vào ngay hôm nay biết cũng không phải là như vậy vậy căn bản chính là linh đại hóa rời đi chỗ khác tích công cửa ngõ liền cùng thế giới trong tranh một thể đã dung nhập vào luyện khí chi đạo cuối cùng mượn ngàn năm phong cảnh người ở tế luyện thành hình không nghĩ tới hôm nay nó lại đến thành thiên nhạc trong tay từ hắn tới quyết định như thế nào thành dụng cụ tiêu thải phượng tao mày nói mọi người còn chưa ý thức được một chuyện giống như chính nhất tam sơn cái loại đó tiểu côn lôn động thiên là ở đã có núi sông trong đục xây kết giới từ đó ẩn vào nhân thế giống như tu di thần cháo vậy chờ động thiên thần khí triển khai sau cũng là bao lại 10 dặm phương viên núi sông hóa thành động thiên kết giới cũng không phải là chống rỗng ra bao gồm ta sử dụng chúng rượu phi chu kỳ thực cũng là luyện hóa một mảnh kết giới không gian ở bên trong nhưng thần khí kinh môn nguyên là kim tiên minh nguyện một bức họa trong đó chẳng qua là cô tô sơn thủy người ở cái bóng Trên đời cũng không tồn tại một cái như vậy thế giới, nó tại sao có thể triển mở môn hộ thành là chân chính nhân gian động tiên đâu? Ta rõ ràng đó là Kim Tiên Linh Đài Hóa truyền công, nhưng nó lại có thể lấy thần khí động thiên hình thức xuất hiện ở nhân gian, cái này luyện khí chi pháp lại là bực nào huyền diệu? Tiêu Tán Nhân vẫn thở dài nói, đó là bởi vì Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị tổ sư tu hành, bọn họ chưa bao giờ ở vô biên huyền diệu phương rộng trong mở ra linh đài thế giới, liền là nhân gian vị Kim Tiên Linh đại hóa hình thiên kiếp trong chính là như vậy phát hành nguyện kiểm chứng. Kia thế giới trong tranh tự đi thôi diễn, chứng cũng là một loại tu hành, thành dụng cụ sau cuối cùng có thể đem cửa ngõ mở ra. trở thành trên đội bản không tồn tại một mảnh núi sông tiêu thái phượng thở dài nói lại có bực này tiên ra thần thông tiêu Tán nhân đương nhiên là có nếu không ngươi cho là côn lôn tiên cảnh là thế nào tới tiêu thái phượng côn lôn tiên cảnh là thế nào tới tiêu Tán nhân ta không biết ngươi đi hỏi đạo tổ thái thượng đi tiêu thái phượng lại trợn tròn cặp mắt nói ngươi người này nói thật khó chịu nhanh ta đi chỗ nào hỏi thái thượng đi ý của ngươi là nói kinh môn họa quyển cuối cùng có thể biểu diễn huyền diệu vượt qua cảnh giới kim tiên thôi diễn lại là thái thượng vòng tình cảnh thành cựu tiêu nhân đúng vậy chỗ dĩ thanh phong tổ sư năm đó không cách nào hoàn thành nó mà là lưu tại hồng trần lấy người ở phong cảnh tế luyện cuối cùng thành dụng cụ sau liền là nhân gian trống rỗng mà phát hiện động thiên núi sông đáng tiếc thanh phong tan hết minh nguyện không về trên đời chỉ để lại như vậy một bước hoa quyển tượng trưng cho thanh phong tổ sư năm đó sở dụng kiểm chứng cảnh giới tiêu Thải phượng phong tiên sinh gặp thành thiên nhạc hắn nhất định nhìn thấy tiêu Tán nhân đúng vậy hắn nên nhìn thấy nhưng không người nào biết hắn nhìn thấy cái gì mà ngươi đây Tiêu thần khí động thiên cửa ngõ ngươi có thể giúp thành thiên nhạc mở ra lại dùng rằng từ chối lại là vì sao tiêu phượng đáp ngươi có biết thành thiên nhạc muốn cầu ta hỗ trợ cái gì đâu trong lời nói tự mang thanh văn trí tuệ, tiểu tán nhân không chỉ có nghe thành thiên nhạc mong muốn mong muốn, còn có tiểu thải phượng tiến vào thế giới trong tranh trải qua, còn có thành thiên nhạc thượng không hiểu rất nhiều về liền diệu, bao gồm tiểu thải phượng ở lại trên hỏa trục ngự thần chi niệm, vị này tiên nhân lần nữa khiếp sợ không thôi, chấm tư sau một lúc lâu mới cảm khái nói, năm đó minh nguyệt tổ sư nhiếp cô tô phong cảnh nhập họa, mà thanh phong tổ sư lấy linh đài mở ra chi đại pháp lực luyện khí, lại không thể thành người giữa núi sông, vì vậy lấy hồng trần người ở tế luyện chi, tân chứng thôi diễn chi đạo cực hạn, cũng là thanh phong tổ sư bản thân chi chứng thực, huyền chi lại huyền thái thượng vong tình cảnh, ta cuối cùng không thể hiểu. Kinh môn thành dụng cũ lúc, lại tựa như trời tính lại phi trời tính, tu chỗ chứng mong muốn đoạt được, lại linh đài vừa đọc. Tiêu thải phượng mở trừng hai mắt nói, "Họ Kiều, ngươi nói kia tiểu tử ngốc sau khi biết chân tướng có khóc hay không đâu?" Tiêu tán nhân hỏi ngược lại, "Hắn vì sao phải khóc? Khóc nên là ngươi mới đúng chứ, nói giúp một tay lại không giúp được. Có thể có này hòa quyển, là bao nhiêu người mơ ước lớn phúc duyên. Bất luận là triển khai thành chân chính nhân gian đạo tiên, hay là mang theo một chỉ thế giới thuộc về mình, hắn có gì nhưng khóc? Hóa quyển thôi diễn cực hạn chính là trời tính chi đạo, chứng chính là huyền chi lại huyền thái thượng vong tình cảnh." biểu diễn cho chư thiên thần phật chính là cái kết quả này. nai phi thành thiên nhạc bản thân có thể tạo nên thần khí, phải cuốn như vậy, hắn còn muốn tham cái gì? tiêu thải phượng, đúng vậy à, vô luận là ai lấy được kinh môn, sợ rằng nằm mơ cũng sẽ cười tình nếu thành thiên nhạc có một tiêu tuyệt đối, vậy thì thật là bạch bạch tu hành một đời. nhưng ngày này tính chi đạo kết quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng rất tò mò. tiêu tán nhân, tiêu muốn mượn thành thiên nhạc tay, ta cũng không biết kết quả. tiêu thải phượng, kỳ thực rất đơn giản, hoặc là mở ra môn hộ thành tựu chân chính thần khí kinh môn, hoặc là có một chỉ thế giới thuộc về mình, đây đều là vô thượng chi đại hữu thụ. nhưng ta cảm giác thành thiên nhạc nên còn có ngoài ra lựa chọn tiêu tam nhân cái này phi ngươi ta biết ngược lại ngươi kia có chút trình độ không được tiêu thải phượng ta nói giúp một tay liền nhất định sẽ giúp một tay đã quyết định tuần tiếp theo ngày liền đi hỏi một chút phong tiên sinh tiêu tam nhân ngươi cũng không đề nghị thành thiên nhạc đi vậy mà bản thân phải đi như vậy họa quyển ấn chứng chính là trời tính chi đạo ngươi có thể hỏi ra cái gì tiêu thải phượng ta cũng không có ý định hỏi lên cái gì chính là đi lên tiếng chào hỏi ta cái này có chút trình độ không được ngươi kia có chút trình độ liền càng không được không đúng ngươi chỉ có một thanh bàn trải gọi quần phương điểm nhăn bút tiêu tán nhân nghiêng đầu nhìn về phía phương xa khe những mày nói giống như có người ngăn cản thành thiên nhạc đường tiểu tử ngốc tâm tình không tốt sợ rằng muốn đánh nhau tiêu thải phượng nhóm người kia sớm đã tới rồi xa xa nhìn lén ta nói chuyện với thành thiên nhạc bọn họ thấy ta tại chỗ liền không dám lộ diện thành thiên nhạc đi một mình liền ở nửa đường bên trên ngăn hắn lại ta sớm biết có một màn như thế nhưng tiểu tử kia không có để cho ta đưa vậy liền tự mình đi thôi họ kiều tiên nhân hạ giới quả nhiên ghê gớm thành thiên nhạc đã đi xa như vậy ta đã sớm không cảm ứng được ngươi lại vẫn thấy được Tiêu Tán Nhân, thế gian pháp bất quá xuất thần nhập hóa, nếu người phàm tu tới đợi chiếu cảnh, cùng hạ giới tiên gia thủ đoạn đều là giống nhau, nhưng ta thần thông pháp lực sát thực so lúc này người mạnh hơn. Tiêu Thải Phượng mỉm cười một cái, ta với ngươi có cái gì tốt so? Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu có cái đuôi vậy nhất định sẽ nhộng lên tới. Tiêu Tán Nhân, ngươi như vậy thích tham gia náo nhiệt, vì sao không đi qua nhìn một chút đâu? Nơi đó có một con chồn không phải ngươi đặc biệt chú ý sao? Sẽ không sợ thành thiên nhạc đem nó làm gì rồi. Tiêu Phượng, côn lôn tiên cảnh trong có hai vị yêu vương nguyên thân là chốn sóc, theo thứ tự là sợ bình hoàng cùng cao thiên lấy được. không ngờ cũng đụng vào thành thiên nhạc trong tay mới vừa rồi ta liền nhận ra cao thiên lấy được hắn nếu là mình muốn tìm cái chết vậy hay là sớm một chút vào luân hồi tốt nếu không đợi này cũng là bạch bạch chết mãi tiêu tán nhân cao thiên lấy được đã có lột sát tu vi vì vậy vẫn lạc há không đáng tiếc một con trồn sóc thành yêu vốn dĩ là lớn phúc duyên lại tu đến loại cảnh giới này thực tại quá hiếm có tiêu thải phượng nếu không biết tự tiếc có gì có thể tiếc không đáng tiếc hiện đang hồi tưởng sở bình hoàng gặp phải thành thiên nhạc thật là quá may mắn hắn ban đầu phạm tiện không phải giấm người ta con có một ước thành thiên nhạc lại biết như thế nào đi chỉ dẫn hắn mà cao thiên lấy được hôm nay ngăn lại thành thiên nhạc đường đi nếu chỉ là vì đánh nghe cái gì chuyện thì cũng thôi đi nếu mưu đồ bất chính muốn động thủ vậy kia tiện lợi chém tắt chém thành thiên nhạc lấy được yêu vương bí cảnh truyền thừa cũng cam kết sau đó đặc biệt chiếu cố trồn sắc yêu coi như là làm thịt cũng sẽ đặc biệt lênh lẹ tiêu tán nhân vạn biến tông vị kia thịnh long chính là ngươi ở nhân gian muốn tìm con thần lòng kia sao tiêu thải phượng vẻ mặt trở nên có chút cao thâm khó giò họ kiểu ngươi lại lỗi ta cũng không biết con kia đánh giám thần long ở nơi nào ở nhân gian cũng không phải là nhất định phải tìm được nó ta chỉ hy vọng nó nếu ở nhân gian bước lên tu hành chi đạo có thể có được chân chính chỉ dẫn cho nên ta mới có thể làm đây hết thảy vô luận nó có phải hay không thịt lòng ta nơi nhằm vào không chỉ là mỗ một con trốn sóc đây mới gọi là hoành nguyên tâm tiêu tán nhân ta hiểu ngươi đang làm gì kỳ thực ta cũng ở đây giúp cho ngươi bận điệu tiêu tán nhân thân là hạ giới chi tiên gia, lại giúp tiểu thải phượng gấp cái gì đâu thần khí kinh môn hiện thế tin tức tiêu tán nhân vì thế nào không tìm người khác lại cứ tìm tiểu thải phượng tung ra ngoài Tiểu tán nhân biết kinh môn đang ở thành thiên nhạc trên người thành thiên nhạc muốn muốn thỉnh giáo này thần khí diệu dụng nhất định sẽ đến tìm tiểu thải phượng Đây đối với tiên gia mà nói chẳng qua là rất đơn giản thôi diễn, sáng tạo một thành thiên nhạc cùng tiểu thái phượng gặp mặt duyên phận. Tiêu thái phượng gật đầu nói, coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng sớm muộn sẽ đi vạn biến tông tìm thành thiên nhạc, rất có cần phải nhận biết người này. Mà ngươi làm như vậy, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Có lẽ ngươi không chỉ có giúp ta, kỳ thực cũng giúp thành thiên nhạc, nếu hắn không là đi trước cầu người khác mở ra kinh môn vậy, có thể thì phiền thoái. Chương 872, bất ngờ gặp phi thiên chặn đường, ta vấn người tới người nào. Tiêu tán nhân ngâm nói, ta bây giờ cũng hiểu, nếu hắn tới gặp ngươi thời điểm không mang phượng hoàng linh, không đem phượng hoàng linh trước cho mượn ngươi nhìn. sợ rằng đồng dạng sẽ có vấn đề tiêu thải phượng cho nên mới nói ngươi cũng coi là giúp hắn bội a ta là phạm nhân ngươi là tiên nhân ta so với ngươi thấy rõ ràng ngươi có phải hay không đặc biệt bội phục ta thậm chí còn có chút ao ước tiêu tán nhân thật là cái kia không đổi được cái kia ngươi liền không biết trang điểm đi ngươi có ngươi chứng thực ta có ta lớn tiêu giao tự tại ta tới đây là bởi vì năm đó ra mắt kinh nguồn, cũng muốn chứng kiến tôi diễn tri đạo cực hạn là như thế nào ta thường thường đang nghĩ năm đó thanh phong nếu không tán đi chỗ kiểm chứng cảnh giới rốt cuộc là cái gì chứ lời nói này không mang theo bất kỳ thanh văn trí tuệ thần thông. chính là nói chuyện mà thôi. Tiêu Thải Phượng mèo mắt lại nói, cho nên nói đây chính là ta cao minh hơn ngươi địa phương, nhưng ngươi làm tự tại tiên nhân cũng không tệ, đã siêu thoát luân hồi ra, thực không cần thiết miễn cưỡng nữa bản thân cái gì. Thanh Phong tan hết thanh đế vẫn cho hắn chứng thực, năm đó không như thế không thể chứng đục thành chi đạo, một điểm này ta nhưng đem so với ngươi hiểu. Thôi diễn chi đạo cực hạn không phải là trời tính nha, mà ngươi muốn nhìn một chút cái gì là trời tính. Bây giờ cái này bức họa quyển đã đến thành dụng cũ lúc, cuối cùng vô luận thì như thế nào cũng đều là trời tính kết quả. Cái gọi là vạn lưu Quy tông, Thanh Phong muốn chứng thực chính là huyền chi lại huyền thái thượng vong tình cảnh. Nguyễn Nguyên tưởng rằng là kinh môn mở ra, tạo hóa nhân gian thần khí đầu tiên, liền là một loại biểu diễn. Bây giờ chỉ cần có xuất thần nhập hóa khả năng, ai cũng có thể để cho kinh môn biến thành như vậy. Nhưng là thành thiên nhạc hôm nay tới tìm ta, cũng là hy vọng có thể đem thế giới trong tranh sơn thủy thần vận chi linh tiểu thiểu mang tới nhân gian, tạo hóa bản không tồn tại, cũng không phải hóa sinh từ thế gian sinh linh, trở thành trên đời chân chính người. Kinh môn có thể biểu diễn như thế viền diệu sao? Ta không biết câu trả lời, cũng đang chờ nhìn. Tiêu Tán Nhân, Thanh Phong Tổ sư năm đó muốn chứng thực mà chưa chứng thực, cho nên lưu quyển kế tiếp kinh môn, dù là hắn đã khước ở. đại khí cuối cùng thành lúc cũng có thể ấn chứng mong muốn cảnh giới, sợ rằng ngàn năm trước hắn cũng không nghĩ tới hôm nay một màn này. Nhưng là phong tiên sinh đụng phải thành thiên nhạc, bắt được hoa quyển, hắn nên là nhìn thấy. Cho nên hắn đem kinh môn giao cho kia tiểu tử nốc, muốn ấn chứng chính là. Đang khi nói chuyện, tiêu tán nhân lại vừa nghiêng đầu nói, à, xem ra cao thiên lấy được hôm nay là trốn không thoát, không ngờ còn có cao nhân đi ngang qua, vừa vặn đụng phải bọn họ. Tiêu thải phượng to mò hỏi tới, lại là ai a? Vốn là nghĩ tới tìm ta sao? Tiêu tán nhân cười nói, mới vừa còn nói ngươi so với ta thấy rõ ràng, thế nào bây giờ lại hỏi ta nhìn thấy người nào? Không phải tới tìm ngươi, người ta là từ Côn Lôn Tiên Cảnh tới, vừa vặn ở nửa đường bên trên đụng phải thành Thiên Nhạc bọn họ, là một vị ghét ác như cựu cao nhân. Thành Thiên Nhạc bên kia đã ra tay, lấy Cao Thiên lấy được Tu Vi Coi như không địch lại nguyên bản cũng có thể chạy trốn, mà bây giờ lại gây vô xanh cơ. Thành Thiên Nhạc với dưới trời sao chậm rãi hướng đông mà đi, hắn ở trên đám mây tốc độ cũng không tính quá nhanh, một bên bay một bên ở thần niệm trong cùng Tiểu Thiều thảo luận chuyện ngày hôm nay. Tiểu Thiều nói, Tiểu Thải Phượng đem ngươi kêu lên đi nói riêng, nói là muốn nhìn một chút họa quyền hình dáng, có phải hay không có một số việc nghị tránh ta? Nếu là nói như vậy, ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Thanh Thiên Nhạc, không phải vậy, hắn chẳng qua là dặn dò ta một ít chuyện, mà ta còn không có hiểu rõ dụng ý của hắn. Hắn sẽ tại họa quyển ngoài phát sinh hết thảy đầu đuôi nói cho tiểu thiểu Tiểu Thiêu cũng buồn bực nói, thần khí này động tiên hoặc là có thể mở ra, hoặc là không mở ra, hắn rốt cuộc ở trên quyển trục lưu như thế nào thần niệm tin tức đâu. Vậy mà nhắc nhở tất cả khả năng giúp ngươi một chút người cũng phải chú ý theo ta đoán, có lẽ là mở ra cái này động tiên cửa ngõ lúc, họa quyển thế giới sẽ phát sinh một ít không tưởng tượng được biến hóa, cho nên cần phải đặc biệt coi chừng, liền Tiêu thải phượng cũng không có năm chắc. Thanh Nhạc, rất có thể là như vậy, nhưng vô luận như thế nào đến thạch minh chủ sinh nhật trên hiến hội nên sẽ có câu trả lời tiêu thải phượng nói phải dựa vào tự ta nói rất đúng cái này vốn là chính là chính chúng ta chuyện tiểu thiêu khuyên lơn ta nhìn tiểu thải phượng dáng vẻ ứng có khó khăn khó nói nếu như cái này sự thực ở quá khó cũng không cần miễn cưỡng càng không cần xuất ruột chúng ta đã có đây hết thảy cũng không tổn thất cái gì nếu cần ngươi bỏ ra quá lớn giá cao cũng không phải ta hy vọng thành thiên nhạc mỉm cười nói chúng ta có chung nhau hy vọng nếu không phải là chúng ta nguyện thấy chuyện ta dĩ nhiên là không biết làm hoa bên trong có cái cô tô thế giới nhưng là cô tô nguyên bản liền ở trong nhân thế vô luận vẽ trong vẽ ngoài chúng ta thủy chung có nó hai người một đường nói riêng sắc trời chấm sáng lúc sau đã lướt qua thanh hải hồ đến nhật nguyệt cửa núi phía trên thành thiên nhạc lại đột nhiên ở trên đám mây sự lại thân hình bởi vì phía trước trên đám mây xuất hiện một người hai chim vừa vặn chặn đường đi của hắn lại cõi đời này có phi thiên khả năng cao thủ cũng không nhiều bầu trời lớn như vậy lại vừa vặn ngăn ở thành thiên nhạc đi về phía trước lộ tuyến bên trên rõ ràng chính là đang chờ hắn thành thiên nhạc hỏi các ngươi là người nào vì sao xuất hiện ở nơi này đối phương truyền tới thần nhậm nói xin hỏi là vạn biến tông thành tổng sao Thanh Thiên Nhạc cũng không trả lời, mà là tái diễn lời nói mới rồi nói, các ngươi là người nào, vì sao xuất hiện ở nơi này. Đối phương tắc cười nói, đường đường một đời yêu tông, chẳng lẽ liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Thanh Thiên Nhạc vẫn không trả lời, lần thứ ba hỏi, các ngươi là người nào, tại sao lại cản ở chỗ này. Đối phương thần niệm rốt cuộc đáp, nói cho ngươi cũng không sao, ta là Côn Lôn Tiên cảnh tới Cao Yêu Vương ngày lấy được, hai cái vị này đạo hữu cũng đến từ Côn Lôn Tiên cảnh, tên là Lý Chi núi cùng Lý Vũ Sơn. Cao Yêu Vương ngày lấy được lấy nhân thân lăng không đứng ở đám mây, mà Lý Chi núi cùng Lý Vũ Sơn đều là chim yêu. Hóa thành nguyên thân mở ra hai cánh lơ lửng với trên bầu trời, thiên hạ giống chim rất nhiều, côn lôn tiên cảnh trong cổ quái kỳ lạ chim liền càng nhiều. Thành Thiên Nhạc cũng trước giờ chưa thấy qua, không nhận biết bọn nó là cái gì chim, chỉ biết Lý Chi núi là một con hắc điểu, Lý Vũ sơn là một con bạch điểu, con mắt mỏ đều hiện lên màu đỏ. Cao yêu vương ngày lấy được dĩ nhiên đã có lột xác tu vi, mà Lý Chi núi cùng Lý Vũ sơn nên thiếu chút nữa, cho nên hóa thành nguyên thân mới có thể bay lên đám mây lấy pháp lực trôi lơ lửng, nhưng tu vi cũng hẳn là không kém. thành Thiên Nhạc nghiêm mặt nói, ta cùng ba vị không quen biết, là các ngươi cản ở đường đi của ta, vậy các ngươi cũng hẳn là đầu tiên tự báo danh hiệu. ta chính là thành thiên nhạc xin hỏi bọn ngươi có gì muốn làm hắn đoạn này ngày giờ tâm tình không tốt ở họa quyển thế giới cùng với tiểu thiểu cuối cùng có chút khai giải cũng lộ ra nụ cười nhưng hướng tiểu thải phượng cầu cạnh lại không có cuối cùng giải quyết vấn đề mặc dù cùng tiểu thiểu nói đến rất dễ dàng nhưng trong lòng không tên cũng thêm vẻ dầu dĩ gặp phải không quá khách khí người thái độ của hắn tự nhiên cũng sẽ không rất khách khí Phi thiên lúc không tên bị người cản đường đối phương còn hỏi hắn có phải là thành thiên nhạc hay không hắn cũng không cười mặt chào đón cao yêu vương ngày lấy được rắt đen trắng hai con chim lớn chậm rãi bay đến phụ cận với ngoài mười triệu đừng nói ta quả nhiên không có nhìn lầm. nguyên lai thật là trong truyền thuyết một đời yêu tông vạn biến tông tông chủ thành tổng tại hạ là côn lôn tiên cảnh cuồng lương sơn yêu vương nguyên thân là một con trốn sóc cùng sở yêu vương bình hoàng cũng là quen biết cũ xin hỏi sở bình hoàng gần đây được chứ thành thiên nhạc mà không thay đổi đáp rất tốt hắn bị chút dạy dỗ cũng hiểu một ít chuyện đang giúp vạn biến tông lập nhà đâu ngươi là vì sở bình hoàng mà tới sao kia không cần tới tìm ta có thể trực tiếp đi vạn biến tông nhìn hắn cao yêu vương nhìn một chút chung quanh lại cười ha hả nói ta phi vì thế tới chẳng qua là vật thương kỳ loại cố ý hỏi một câu Thực không giấu diếm Ta ba người từ Côn Lôn Tiên Cảnh đi tới Nhân Thế giữa, lần này bị Đại Hưu Tông nhờ, đang đang truy tra một chuyện. Chuyện này sợ rằng cùng Thành Tông ít nhiều có chút quan hệ, không biết có thể hay không tình giáo. Người này cũng có tiếng người trí tuệ thần thông, trong lời nói này bao hàm rất nhiều tin tức, nhưng cũng có rất nhiều ẩn tình cũng không nói ra. Cao tiên lấy được đám ba người sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là Đại Hưu Tông đã phát hiện Tông chủ Lưu Đại Hưu với Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ mất tích. Lưu Đại Hưu bê quan động phủ đã bị sụp đổ vách núi cùng sông băng trôn, Tiễn Vô Hoan đang toàn lực tổ chức môn nhân đào móc sụp đổ ngọn núi. Nhưng đó là Cao Nguyên Tây Tạng bên trên Tuyết Sơn Cự Phong Hà. Tam Tiên đạo nhân ban đầu nhiều lần nổ sập vách núi cùng sông băng, còn muốn đem sụp đổ địa phương đào ra, lộ ra ban đầu động phủ chỗ, nhưng là một khó có thể tưởng tượng hạo đại công trình. Coi như tập trung đại hưu tông nhân thủ, nó cũng không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành, cho nên Yến Vô Hoan đồng thời phái người khắp nơi bí tra lưu đại hưu tin tức, dò xét các loại khả năng cùng này biến cố có liên quan đầu mối. Chương 873, tự phạt khách đụng tường trở về, thấy cô chủ lên xấu hành. Đại Hữu tông bây giờ gặp cùng Thành Thiên nhạc ban đầu tương tự vấn đề khó khăn. Thành Thiên nhạc ở hồ lớn chỗ sâu nổ sụp thân cửa động, còn muốn đào ra lại phát hiện thực tại quá khó khăn. vì vậy hắn tìm một con đường khác đi ra nhưng là đại hưu tông lại nhất định phải đem cái này sụp đổ ngọn núi lào ra tông chủ lưu đại hưu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể hiện trường nhìn qua là núi lở đưa tới dây truyền tuyết lở đem đưa động phủ chỗ loạn thạch đùi hoàn toàn cho chôn chết nhưng đại hưu tông trong các cao thủ cũng rõ ràng lấy lưu đại hưu khả năng không thể nào không giải thích được liền bị chôn ở bên trong nếu là tự nhiên nhân tố đưa đến núi lở phải có triệu chứng lưu đại hưu phát hiện nguy hiểm đã sớm có thể tránh mở vô hoan đã sớm đã tới cái chỗ này nơi này ban đầu cũng không sinh ra lớn như vậy quy mô núi lở dấu hiệu chỉ sợ là nhân lực gây nên. cho nên đặc biệt lo lắng Lưu Đại Hưu an nguy, Cao Thiên lấy được từ Côn Lôn Tiên Cảnh mà tới. Lúc trước vì Yến Vô Hoan trôi mua chuộc, giờ phút này liền phụ trách truy xét chuyện này. Hắn chẳng qua là Đại Hưu Tông phái ra rất nhiều người một trong, lại đặc biệt nhắm vào Vạn Biến Tông cùng Thánh Thiên Nhạc. Cũng phải bội phục Yến Vô Hoan hiệu suất làm việc, Đại Hưu Tông tra được một chuyện. Tước chừng đang ở hơn một tháng trước, có người bao một chiếc máy bay đến rời Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ gần đây Cao Nguyên Phi Trưởng. Sau đó chiếc phi cơ này bay thẳng vô tích, mà vô tích là rời Tô Châu Vạn Biến Tông gần đây địa phương. Cho nên Yến Vô Hoan cũng có hoài nghi, này biến cố có hay không cùng Vạn Biến Tông có liên quan. nếu thật là như vậy, Lưu Đại Hưu sợ rằng đã gặp bất chắc. Coi đời này chỉ cần là phát sinh qua chuyện, không thể nào không ở lại bất cứ dấu vết gì. Cư cơ trận công nhân viên hồi ức, bộ kia chuyên cơ hình như là vận chuyển một kẻ nằm ở trên băng ca bao bọc nghiêm nghiêm thật thật bệnh nhân, mà đi cùng nhân viên hình dung tướng mạo căn cứ người chứng kiến miêu tả, cùng vạn biến tông mấy vị đại thành chấp sự cũng có thể đối được số. Tiến vô hoan lấy được sau có một loại phi thường đáng sợ phỏng đoán, chẳng lẽ là Lưu Đại Hưu ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ bế quan bại lộ hành tung, bị vạn biến tông nhóm lớn cao thủ trên cửa đánh lén, sau đó bị bắt sống, bí mật bắt giữ đến vạn biến tông sao? nhưng rốt cuộc có hay không loại khả năng này, tiến vô hoan cũng không thể xác định. lẽ ra vạn biến tông không có lý do gì làm như vậy, nếu sự tình bại lộ càng là sẽ mở tội thiên hạ. tiến vô hoan bản thân vẫn còn ở tập hợp trong môn tinh nhuệ toàn lực mở đảo sụp đổ loạn thạch, đồng thời cũng ủy thác cao thủ đuổi theo tra chuyện này. đã từng có người bao một chiếc chuyên cơ từ cao nguyên tây tạng bay thẳng vô tích, không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ máy bay thuê bao người cùng vạn biến tông có quan hệ, chẳng qua là căn cứ phi trường công nhân viên hồi ước miêu tả, có mấy người cùng vạn biến tông mấy vị đại thành chấp sự hình dung tương tự. như vậy đầu mối không thể nào tạo thành chứng cứ gì, nếu tới cửa chất vấn cũng có thể chẳng qua là tự làm mất mặt. căn cứ ở Vạn Biến Tông ẩn nút nội tuyến truyền về tin tức rất lâu không hề lộ diện trừ vô dụng gần đây chẳng biết tại sao người bị thương nặng nghe nói thành tổng tự mình vì trừ vô dụng chữa thương trừ cái đó ra liền bế quan không tiếp khách liền đệ tử bình thường cũng không thấy hắn tiến vô hoan suy đoán bộ kia máy bay thuê bao cũng có thể cùng trừ vô dụng có liên quan chẳng lẽ trừ vô dụng một mực ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ không đi gần đây mới mang theo trọng thương trở lại Vạn Biến Tông Đại Hưu Tông ở Vạn Biến Tông có nội tuyến đó là dĩ nhiên tuy không phải đệ tử Vạn Biến Tông lại nằm vùng ở Vạn Biến Tông đạo tràng. Vạn Biến Tông thu dụng qua nhiều như vậy, yêu tu tham dự Tông môn đạo tràng đục xây, có lòng người nghĩ phái người giả vào tới rất dễ dàng. Vũ Lăng Hương cũng từng phái qua một vị yêu tu cận hiệu giả đến Vạn Biến Tông làm qua nội tuyến, âm thầm khảo sát thành thiên nhạc cùng cái này phái Tông môn tình huống. Tiễn Vô Hoan đã đoán đúng, nằm ở trên băng ca bị bao bọc nghiêm nghiêm thật thật vị kia người mắc bệnh kỳ thực không phải người mà là một con mẩu lông trắng đen xen kẽ hoa heo. Tiễn Vô Hoan bản năng cảm thấy chuyện này nhất định cùng Lưu Đại Hưu mất tích có liên quan, bản thân hắn không thể phân thân, liền ngoại mới vừa trở thành Đại Hữu Tông cung phụng trưởng lão Cao Thiên lấy được đi tra hỏi. cao tiên lấy được lúc trước ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong chỗ tu luyện rất vắng vẻ chờ đến biết thần khí kinh môn hiện thế tin tức đã chậm chờ hắn đi tới nhân thế giữa nghe nói thần khí kinh môn đã rơi vào vạn biến tông tông chủ thành thiên nhạc trong tay mà vị này thành thiên nhạc không ngờ lấy nhân thân mà huyền tẫn đại thành được xưng một đời yêu tông cao yêu vương ngày lấy được ở man hoang chỗ sâu xưng bá một phương từ trước đến giờ của ngạo quen nghe tin tức này cảm giác rất không thoải mái à coi đời này có người nào mật dám tự xưng yêu tông hắn đi tới nhân gian vừa vận đụng phải đệ tử đại hữu tông bị tiến cử đến đại hữu tông lại gặp được tiên uy cùng kim hóa hai vị này yêu vương. Cao Thiên lấy được thấy hai vị này yêu vương ở Đại Hữu Tông làm cung phụng trưởng lão, bị nhiều lễ đãi, sinh hoạt có thể so với man hoang trong thoải mái hơn. Với thật tốt trong Hồng Trần cũng có quá nhiều hưởng thụ. Tiễn Vô Hoan cũng mời Cao Thiên lấy được vì cung phụng trưởng lão, Cao Thiên lấy được thật cao hứng đáp ứng. Lần này Đại Hữu Tông bí tra chuyện Cao Thiên lấy được dĩ nhiên cũng biết chuyện, liền sung phong nhận việc phải đi vạn biến tông tra hỏi. Hắn nghĩ mình tu vi cao siêu bản không có đem vạn biến tông cùng thành thiên nhạc để ở trong mắt. Tiễn Vô Hoan biết người này tính tình, nếu thay cái hiệu trạng uống chứng chẳng người, sợ rằng không dám tùy tiện đi gõ vạn biến tông cửa. Dưới mắt đang cần Cao Thiên lấy được người như vậy đi dò xét hư thực, vì vậy nói một đống cảm tạng, cung thỉnh hắn đi trước. Cao Thiên lấy được vừa đến vạn biến tông liền đụng nhầm cây đinh, cái này đinh liền ở cổ trạch trên cửa. Kia gạch màu khắc chữ trong có thành thiên nhạc lưu lại ngự thần trí niệm, không chỉ có giải thích yêu tông danh sưng từ đâu tới, càng quan trọng hơn là đối yêu vật đặt chân trong hồng trần tu hành các loại chỉ dẫn, dĩ nhiên còn có sở yêu vương bình hoàng chuyện. Không rõ trạng huống Cao Thiên lấy được sợ hết hồn, hắn cùng với sở bình hoàng là nhận biết, mặc dù ỷ mình thần thông pháp lực ở sở bình hoàng trên, nhưng vạn biến tông cái chỗ này chỉ sợ cũng không phải có thể tùy tiện đạp cửa dương ai. vì vậy hắn liền gõ cửa bãi sơn nhưng tư thế vẫn cao cao tại thượng trực tiếp chất vấn vạn biến tông đang làm nhiệm vụ đại thành chấp sự hoa phiêu phiêu máy bay thuê bao chuyện cùng vạn biến tông có quan hệ hay không trừ vô dụng là thế nào bị thương hoa phiêu phiêu hỏi ngược lại hắn thế nào nói ra lời này mà đại hưu tông vẫn còn ở bí mật truy xét lưu đại hưu tông tích tiến vô hoan hạ lệnh tạm thời không công khai chuyện này để phòng ngừa xuất hiện càng bất chắc ngoài ý muốn cho nên cao thiên lấy được cũng không nói do nguyên nhân chính là muốn truy hỏi vạn biến tông hơn nữa còn muốn ra mắt thành thiên nhạc hắn thấy lấy thân phận của mình tới cửa bãi sơn thành thiên nhạc theo lý nên tự mình tiếp kiến. Kết quả Cao Thiên lấy được lại đụng thứ hai đình, Thành Thiên Nhạc không có xuất hiện, Phạm Yêu Vương thải rượu đem hắn cho đánh ra ngoài. Cao Thiên lấy được thấy nơi này là Vạn Biến Tông đạo tràng, đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng hết cách. Nhưng hắn đã ở yến vô hoan trước mặt vô ngực khoe khoang khoác lác, nói mình nhất định sẽ tới Vạn Biến Tông hỏi cho rõ, cứ như vậy trở về cũng không tốt ra nổi à? Cao Thiên lấy được liền nghĩ tới Tiểu Thải Phượng, Kinh Môn hiện thế tin tức là Tiểu Thải Phượng tung ra ngoài, liên quan tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ sự kiện nhiều hơn nội tình, vị cao nhân này hoặc giả có thể biết một ít, vì vậy liền muốn tìm Tiểu Thải Phượng tỉnh giáo. Cao Thiên Lấy được ở nửa đường gặp đến từ côn lôn tiên cảnh yêu tu Lý Chi Núi cùng Lý Vũ Sơn, bọn họ đã sớm nhận biết, ở trong nhân thế gặp mặt dĩ nhiên sẽ lên tiếng chào hỏi nói về tình trạng gần đây. Lý Chi Núi cùng Lý Vũ Sơn nghe nói Cao Thiên Lấy được thành đại hữu tông cung phụng trưởng lão, sinh hoạt so sơn dạ yêu vương dễ chịu nhiều, cũng rất là háo ước. Mà Cao Thiên Lấy được cũng muốn đem hai người này giới thiệu nhập đại hữu tông, trở thành bản thân trong tông môn cánh chim thế lực, vì vậy ăn nhịp với nhau, đi liền ở một chỗ. bọn họ đi tới côn lôn tiên cảnh giao trì cửa ngõ phụ cận ở trên đám mây xa xa đã nhìn thấy kiều Thải phượng cùng một người đang ngồi đối diện uống rượu nhìn người này hình dung lại là trong truyền thuyết thành thiên nhạc cao tiên lấy được vui mừng quá đỗi không ngờ thành thiên nhạc không ở vạn bê tông hoàn toàn một người chạy đến nơi này nhất định là vì thần khí kinh môn chuyện cho nên bọn họ lặng lẽ che giấu hình tích nút ở phía xa cuối cùng nhìn thấy thành thiên nhạc một thân một mình rời đi ba người lặng lẽ bám đuôi thành thiên nhạc đến chỗ rất xa đoán chừng Tiểu phượng khẳng định không phát hiện được động tĩnh cái này mới hiện thân ngăn cản thành thiên nhạc được đi Cao Tiên lấy được mở miệng lúc lấy thần nghiệm giới thiệu chuyện đầu đôi, hắn dĩ nhiên không có nói Lưu Đại Hưu mất tích nội tình, chỉ nói mình từng đi Vạn Biến Tông tới cửa bái Sơn lại không có thấy Thành Thiên Nhạc, không ngờ hoàn toàn ở nơi này gặp nhau. Như vậy thì mời Thành Thiên Nhạc trả lời vấn đề đi. Thành Thiên Nhạc nhàn nhạt, nhạt đáp, làm có ngươi thật xa hành hạ như thế, ta sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi. Vạn Biến Tông môn nhân chử vô dụng nhân bế quan phá vọng, cho nên năm ngoái mùa đông không hề rời đi Tuyết Sơn bích ngọc hồ. Năm nay đầu mùa xuân sau hắn rốt cuộc phá vọng đại thành, xuất quan lúc lại gặp phải hung đồ tập kích, cho nên người bị thương nặng. Vạn Biến Tông phái người đem hắn tiếp trở về Tô Châu. Bộ kia máy bay thuê bao chính là hộ tống trữ vô dụng, ngươi hiểu chưa? Cao Thiên lấy được gật đầu nói, thì ra là như vậy. Như vậy xin hỏi trữ vô dụng là bị người nào gây thương tích? Lúc ấy ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong lại xảy ra biến cố gì? Theo tiếng nói, thần niệm trong còn có nhiều hơn vấn đề. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc lấy được thần khí kinh môn, người đời đều cho là hắn đang bế quan tế luyện thần khí, như thế nào một người chạy đến nơi đây? Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong phải có biến cố, Vạn Biến Tông rốt cuộc tổ chức người nào tham dự, cụ thể căn do là cái gì? Thành Tiên Nhạc hỏi ngược lại, các hạ không tên hiện thân căn đường, hỏi nhiều như vậy Vạn Biến Tông tông môn nội chuyện. xin hỏi ngươi lại là vì sao muốn hỏi đâu? Cao Thiên lấy được, Bột yêu vương tự có nguyên nhân, hiện thời còn bất tiện hướng thành tổng giải thích, chỉ mời ngươi trả lời. Thanh Thiên Nhạc, vậy ta lại vì sao phải đặt đâu? Lý Chi núi quát lên, Cao yêu vương tới cửa cầu kiến, ngươi lại không thấy tâm hơi, vạn biến tông cũng không cho cái giải thích. Bây giờ ngươi một mình ở nơi này đám mây trên bị bọn ta chặn lại, chẳng lẽ còn không mở miệng sao? Có một số việc không phải ngươi không muốn nói là có thể không nói, cũng không nhìn một chút trước mắt là cái gì tình thế. Cao yêu vương chẳng qua là khách khí hỏi ngươi, ngươi bây giờ không nói, đến lúc đó lại trùng quy muốn mở miệng. Thanh Thiên Nhạc cười lạnh nói. ta với ngươi có cái gì tốt giải thích ta có nguyện ý hay không mở miệng cùng các ngươi chặn không chặn lại ta có quan hệ sao tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện đã xảy ra ta được đến thần khí kinh môn trải qua ở năm nay tháng 10 thạch mình chủ sinh nhật trên yến hội tự sẽ phải bàn giao ba vị nếu như cảm thấy hứng thú đến lúc đó sẽ gặp biết được ta còn có việc vội bọn ngươi xin cứ tự nhiên đi cáo tử lý vũ sơn cũng quát lên thành thiên nhạc ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay liền muốn như vậy đi sao thành thiên nhạc thật xin lỗi ta đối ba vị rượu căn bản không có hứng thú bọn ta không quen biết, cao đạo hữu dành trước cửa cha hỏi vạn biến tông chuyện, lại tự dưng cản ở đường đi của ta, nhưng lại không giao ra căn do. Ta tự không hứng thú cùng chư vị đánh liên hệ gì, coi như nghĩ giao phó cái gì, cũng cùng bọn ngươi không liên quan. vừa nói chuyện thành thiên nhạc phi thân lên, lại không có hướng bên cạnh vòng qua, vẫn dọc theo ban đầu lộ tuyến, tính toán từ trên không trung lướt qua ba người kia. cao thiên lấy được phẫn nộ quát, thành thiên nhạc, ngươi quá kiêu ngạo. trả lời vấn đề, cũng đem kinh môn lưu lại để mạng. hai con chim cũng cùng kêu lên, thành thiên nhạc, ngươi đệ tử vạn biến tông giết ta trong núi nhiều môn như vậy người, hôm nay còn muốn thoát thân sao? lý chi núi cùng lý vũ sơn đến từ côn lôn tiên cảnh rời ra núi đều là một loại tên là trẻ sơ sinh chấm dị cầm thành yêu bộ lông trung tiên sinh mang theo kịch độc tu luyện thành công sau càng là có thể biến ảo độc vụ tên độc cái này hai yêu ở rời ra núi cũng coi là chúa tể một phương đoạn thời gian trước bọn họ đến man hoàng chỗ sâu tham bạn cũng tìm mỗi chồng linh dược trở về rời ra phía sau núi mới nghe nói thần khí kinh môn hiện thế tin tức mà rời ra trong núi đã có không ít yêu tu môn nhân chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ chờ bọn họ đi tới nhân thế giữa lại nghe nói rời ra núi kia đội yêu tu trung mười người đều đã ở tuyết sơn bích ngọc hồ bị chém bởi vì bọn họ từng ở lạc lôi u cấp hướng bên ngoài thành thiên nhạc ra tay cái này hai gia hỏa nguyên bản cũng không có lên báo thủ tâm tư chẳng qua là nghĩ nghe ngóng rõ ràng chẳng hướng lại vừa vặn gặp được cao thiên lấy được lại thấy thành thiên nhạc lạc đàn bị bọn họ trở lại vì vậy cũng động ý niệm khác trong đầu ở lý Chi núi cùng lý vũ sơn xem ra cái này không chỉ là cái trả thù cơ hội tốt lại thành thiên nhạc thân là nhất phái tôn chủ trừ thần khí kinh môn ra trên người cái khác thứ tốt vậy cũng không ít đã có cao thiên lấy được tương trợ ngược lại nơi này chuyện phát sinh lại không ai biết dứt khoát đem hắn làm thịt đi cái này vắng lệnh cao nguyên trên đám mây thấy thành thiên nhạc một thân một mình cao thiên lấy được giống vậy đồng ý niệm vị này yêu vương muốn cho thành thiên nhạc đem kinh môn lưu lại về phần ra tay mượn cớ cũng rất dễ tìm bởi vì lý chi núi cùng lý vũ sơn nên vì môn nhân báo thủ cao thiên lấy được người mang đại hưu tông sứ mạng đã tra được tuyết sơn bích ngọc hồ biến cố cùng vạn biến tông có liên quan dĩ nhiên muốn ngăn hạ thành thiên nhạc để hỏi cho rõ ràng tương lai coi như tiết lộ phong thành, cũng tự có yến vô hoan cùng đại hưu tông chống đỡ còn có hai con chim lớn đánh tội thành thiên nhạc bay về phía trời cao lúc ba người đồng thời ra tay ở cao thiên lấy được xem ra coi như thành thiên nhạc bản lãnh lớn hơn nữa bằng thần thông của mình hơn nữa hai vị trợ thủ cũng nhất định có thể chém giết gọn gàng hai mảnh tối tăm mở mị sương mù buộc phát cũng nhanh chóng khép lại sen lẫn vô số tên độc bắn về phía thành thiên nhạc đầy trời màu vàng sợi bóng triển khai là một cây cực lớn cái đuôi, bộ lông cùng dương ra hoàn toàn hiện lên lang nha đồng hình dáng chiều thành thiên nhạc đương đầu rơi đậm bọn họ vừa ra tay chính là uy thế vô cùng hạc kích cả ngày hư lạnh một tiếng lại có một cây cực lớn đuôi dài hiện lên không trung, bộ lông mở ra như mọc đầy gai nhọn mềm đồng, cũng tản ra kim quang triều đập tới đuôi dài nên đón. trang diện này nhìn qua giống như là đồng môn giác nghệ thành thiên nhạc cùng cao thiên lấy được thi triển phản phất là cùng một loại độc môn pháp thuật thành thiên nhạc ở vũ lăng hương từng lấy được diêu yêu vương đại thành chức thần ấn linh dẫn trong đó tự có vị này trốn sóc tổ sư năm đó đạo pháp truyền thừa sau đó lại thu sở bình hoàng huyện tân châu với hình thần trong tế luyện cảm ngộ nhiều ngày bị nguyên thân có hạn có chút thiên phú thần thông tỷ như kia kinh thiên động điệu thần cái rắm hắn tuy có thể thể ngộ lại không thi triển ra được nhưng một số khác độc môn bí pháp cũng là có thể nắm giữ căn này đôi to cũng không phải là đến từ nguyên thân thần thông mà là thành thiên nhạc ngưng tụ pháp lực hóa thành Hai cây cực lớn đuôi dài đụng vào nhau, mên ngông kim quang về ra, dấu bắn ám tiễn độc vụ cũng bị nổ lên một lỗ hổng. Ba yêu liên thủ một kích không bị thương cùng thành thiên nhạc, nhưng cũng thành công ngăn lại lúc nào đi thế, đem thành thiên nhạc đẩy lui tại chỗ. Chương 874, trộm người tự rơi tường cao, mạch lộ không thú vị đăng đường. Thành thiên nhạc lạnh giọng nói, "Ba vị, cái này là ý gì?" Lý Chi núi cùng Lý Vũ Sơn cười quái dị nói, đừng tưởng rằng ngươi chống đỡ yêu tông danh tiếng, liền có thể tại thiên hạ yêu tu trước mặt giả thần giả quỷ. Ta rời ra núi 19 vị môn nhân mệnh, hôm nay liền muốn ngươi tới hòa lại." Thanh Thiên Nhạc bị chấn trở về tại chỗ không có thể thoát thân, đã bị chọc giận, nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ tức giận, vẫn rất bình tĩnh nói: Trộm quá tưởng cao té chết, hoặc cầm binh tới chủ nhà lấy mạng, thứ không thể nghĩ chỉ đáng hận hơn, sông chạy hành hung cần chấm chết. Đoạn văn này có ý gì? Là một nhỏ điển cố, có kẻ cướp làm sằng làm bậy, kết quả người ta tưởng viện quá cao, leo tường thời điểm té chết. Sau đó có người cầm hung khí chạy đến người ta trả thù, bảo là muốn chủ nhân đền mạng. Dĩ nhiên không thù nhưng nói, đây chính là cầm giới hành hung, nên tại chỗ làm thịt hoặc bắt lại hỏi tội. Loại này người so với hắn kia leo tường ngã chết đồng bọn đáng hận hơn. côn lôn tiên cảnh rời ra núi đám kia yêu tu cũng không phải là thành thiên nhạc giết mà là bọn họ hướng thành thiên nhạc ra tay hành hung vì vậy bị chặt chân nên thu diệp cùng với vạn biến tông lũ yêu chỗ chém nhưng lý Chi núi cùng lý vũ sơn lại muốn tìm thành thiên nhạc báo thủ đó bất quá là cái hành hung ở cớ mà thành thiên nhạc căn bản không cần để ý tới chỉ cần hỏi tội hoặc chém giết thành thiên nhạc thần niệm trong còn có một phen ta cùng bọn ngươi bạn không quen biết nhưng là hôm nay các ngươi nếu ra tay ta liền không thể tùy tiện bỏ qua cho nếu không chính là dung túng làm ác nệ tình các ngươi thân là yêu tu siêu thoát tộc loại không dễ nhất là trong các ngươi còn có một con chồn sóc thành yêu tu tới lột sắc càng là khó được to lớn phúc duyên không muốn xem bọn ngươi tự tìm được chết như vậy đi bọn ngươi đang ở này thề hối tội cam kết kiếp này không còn lên này lòng xấu xa sau đó lập tức trở về côn lôn tiên cảnh bế quan hối lôi tâm cảnh chưa chui luyện hoàn toàn trước chớ bước ra man hoang đặt chân người ở hai con chim là người sau đó triều cao thiên lấy được cười nói cao yêu vương ngươi nghe hắn đang nói gì sao cùng cũng không biên giới lại muốn chúng ta tại chỗ thề nhận tội hối cải mới có thể phong chúng ta một con đường sống thành thiên nhạc lạnh lùng nói không phải ta cho các ngươi một con đường sống mà là để cho các ngươi tự tìm một chút hy vọng sống cao thiên lấy được mới vừa rồi không lên tiếng bởi vì hắn đã tối ngầm kinh hãi ba yêu hợp lực một kích chi uy chỉ có hắn là rõ ràng nhất vốn tưởng rằng có thể đem thành thiên nhạc tại chỗ bắt lại không ngờ chỉ là đem đẩy lui mà thôi đối phương thậm chí không bị thương chút nào mà thành thiên nhạc thi triển bí pháp hoàn toàn cùng hắn từ nguyên thân cảng nộ ra thần thông đồng nguyên xem gia vị này yêu tông quả nhiên có lý lẽ thực lực vượt qua dự tính muốn, muốn cầm xuống hắn sợ rằng muốn rất phí chút sức lực hai con chim cũng không biết tình bọn họ vẫn cho là dựa vào cao thiên lấy được là được nhẹ nhõm thủ thắng cao thiên lấy được rốt cuộc mở miệng nói thành thiên nhạc tu vi của ngươi xác thực không tầm thường có thể ủng có được hôm nay cảnh giới cũng không dễ dàng làm sao lại không biết điều đâu ta tự mình đến bạn biến tông tìm ngươi ngươi môn nhân không chỉ có không trả lời vấn đề của ta thậm chí không có phải bản giao tung tích của ngươi hôm nay ta gặp bạn thân ngươi ngươi chẳng lẽ vẫn là thái độ như vậy sao ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi thành thiên nhạc quét ba người bọn họ một cái lại nói người dưng đang đường muốn với người ta hiến trong làm chủ vô hoan không thú vị sinh lòng hiềm thích. nếu chỉ như vậy đồ chọc cười thai lại phóng vô trạng hùng biện là người phương nào ư lời nói này là có ý gì lại là một đoạn điện cố mấy năm trước thí hạo thượng không thể độc lập hóa hình lúc phi thường hiếu học cũng thường đọc các loại cổ thư còn tổng thích khoe khoang học vẫn đọc cho thành thiên nhạc nghe trong đó có câu chuyện này có người bạn thân chạy đến người ta đi mà người ta ở mở bữa tiệc tiến trong có đông chủ cùng khách quý hắn lại rất bất mãn bởi vì mình đã không có nhận đến mọi người dồn ánh mắt đáy ngộ cũng không có hưởng thụ được chủ nhân địa vị từ đó trong lòng oán hận không nghỉ tỷ như côn luân minh chủ thạch gia muốn làm sinh nhật đặc biệt phát một chương tiếp mời cho thành thiên nhạc. Ai đều hiểu kia là có ý gì, có cái gọi trương tam người không mời tự đến, mai hoa thánh cảnh mở cửa nạp khách, cũng chào hỏi hắn cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Nhưng là trương tam lại oán hận bản thân không có ngồi ở thành thiên nhạc vị trí, cũng không có giống thạch dạ như vậy bị người kính trọng, hắn ở mai hoa thánh cảnh trong còn không thể nói chuyện làm chủ, vì vậy sinh lòng hiếm thích. Nếu chỉ như vậy, bất quá là buồn cười mà thôi. Nhưng là trương tam lại nhân đoán sinh hận, nhân hận thành thủ, muốn tìm thạch dạ cùng thành thiên nhạc phiền toái, cái này là ai? Thành thiên nhạc trích dẫn điện cố, lời nói vẻ nho nhã, nhưng thần niệm trong ý tứ lại rất thông tục, trực tiếp hỏi, cao thiên lấy được. Ngươi một đại lao ra cửa chạy đến vạn biến tông tự làm mất mặt, thế nào làm cùng cái ác độc nhỏ hoán phụ vậy?" Cao Thiên lấy được giận tí mặt, Thành Thiên Nhạc lời này quá tổn hại, lấy Cao Thiên lấy được tinh khí, nhất không chịu được chính là cái này. Hắn tự cho là đúng nghĩa thức ăn, nhưng Thành Thiên Nhạc căn bản không có coi hắn làm củ hành, thậm chí ngay cả một chút tác dụng tới chấm tương ý tứ cũng không có. Thành Thiên Nhạc lúc nói chuyện thậm chí cũng không có mắt nhìn thẳng hắn, đây cũng quá làm người tức giận. Thành Thiên Nhạc thật không phải cố ý, hắn từ trước đến giờ nên nói như thế nào liền nói thế nào, hơn nữa hôm nay tâm tình không tốt, càng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Cao Thiên lấy được đám ba người thủ đoạn thần thông, hắn dĩ nhiên rất coi trọng nhưng là đối với ba người này hắn nhưng không nghĩ để ý tới cái này cùng cao thiên lấy được pháp lực thần thông cường đại cỡ nào không liên quan thành thiên nhạc không phải cố ý không để hắn vào trong mắt dù là cao thiên lấy được đã là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ thậm chí là tiên gia hạ phàm, thành thiên nhạc hay là thái độ này thành thiên nhạc tuy không nhục nhạc ý của đối phương nhưng bị chọc giận cao thiên lấy được đã quyết định chủ ý muốn thống hạ sát thủ lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay mà thành thiên nhạc nói xong liền bay ngược về phía sau xem ra lại là muốn chạy trốn thành thiên nhạc cũng không có xoay người lấy đại thành tu vi Nguyên thần thấy liền cùng tầm thường ngũ quan tương hợp, triển khai thần thức không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy phía sau vật. Phi thiên lúc mặt hướng phương hướng nào, kỳ thực đối tốc độ cũng không có ảnh hưởng, chính là bay lùi nhìn qua có chút quái dị, không phù hợp mọi người tiềm thức thói quen. Thấy thành thiên nhạc bay ngược mà đi, cao thiên lấy được hét lớn một tiếng, đừng để cho hắn chạy. Hai chim hóa thành hai đạo khói bụi như hồng, một trái một phải bắn nhanh đi. Trong hư không lại xuất hiện một trương cực lớn màu vàng lưới tơ, đem thành thiên nhạc thân hình bao phủ trong lúc. Thanh thiên nhạc mặc dù ở lui, nhưng trong nháy mắt cũng không có trốn ra cao thiên lấy được thần thức ngoài phạm vi. cao thiên lấy được làm phép triển khai trong khả năng lớn nhất một trường biến ảo lưới tơ không hề trông cậy vào tấm lưới này là có thể bắt lại thành thiên nhạc chẳng qua là nghị trì hoãn tốc độ của hắn không để cho chạy trốn thấy thành thiên nhạc muốn chạy trốn cao thiên lấy được ngược lại yên tâm xem ra tu vi của người này dù không yếu nhưng cũng chỉ có ngần ấy bản lãnh hắn cho là thành thiên nhạc nhất định là muốn chạy trốn trở về kiểu thải phượng bên kia dĩ nhiên không thể để cho này được như ý thế ra lưới tơ thời vệ hóa thành một đạo kim quang mau chóng đuổi thành thiên nhạc tốc độ quả nhiên bị trí hoãn kia hai con chim hóa ra cho cầu vồng đã vòng qua lưới tơ siêu đến trước mặt hắn ba yêu hiện lên hình chữ phẩm đem thành thiên nhạc vây ở chính giữa thành thiên nhạc chạy không thoát cao thiên lấy được trong lòng vui mừng ngay sau đó lại đột nhiên cả kinh bởi vì thành thiên nhạc trên không trung tốc độ vừa chậm cũng không có gắng sức làm phép chém ra lưới tơ hắn vốn là bay ngược liền chuyển thân đều không cần đột nhiên một dừng lại nhưng vừa vội mau hương cao thiên lấy được sông đến như bay cao thiên lấy được chờ ba yêu đều ở đây vọt tới trước nhất là kia hai con chim tốc độ đặc biệt nhanh thành thiên nhạc đi mà trở lại đưa bọn họ cho lung lay một cái trong nháy mắt liền đem lý chi núi cùng lý vũ sơn vung ra sau lưng đi. Mà Cao Thiên Lấy Được cùng Thành Thiên Nhạc là chạm mặt đối hướng, liền tránh cũng không kịp, vị này yêu Vương lại tế ra một cây như ngọn núi nhỏ hào ảnh cái đuôi lớn, chạm mặt chiều Thành Thiên Nhạc gọi lại. Liền nghe bình một tiếng vang thật lớn, Thành Thiên Nhạc đụng vào màu vàng cái đuôi lớn bên trên, nếu như có thể thấy rõ, hắn thật ra là bay trên không trung một quyền đánh tới, quả đấm lấy và thân thể cũng bị trói mắt màu làm tối điện quang cái bọc, cũng không hoàn toàn bằng lô đỉnh mạnh, cũng mang theo pháp lực phòng vệ cùng công kích, tay không thi triển tạo hóa thiên lôi chi uy. Cái đuôi lớn tóe diệt thành vô số kim chút nào, Cao Thiên Lấy Được cùng Thành Thiên Nhạc thân hình đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thành Thiên Nhạc vừa vặn bay trở về đến hai con chim lớn trung gian, Lý Chi núi cùng Lý Vũ sơn cùng kêu lên huýt dài, độc vụ như biển mây phun ra, trong nháy mắt đồng như mực nước đem Thành Thiên Nhạc bao vây, vô số màu đen mưa tên vô thanh vô tức bắn nhanh tới. Nay xương mù có ký độc, chỉ cần dính vào da thịt lập tức theo huyết mạch hóa hình người thủy, không chỉ có thương thân hơn nữa ăn mòn nguyên thần. Bình thường trẻ sơ sinh chấm Chi Vũ ở trong ly chấm một cái, cái này chén nước là có thể độc chết một người, huống chi là bực này yêu phát đâu? Nhưng Thành Thiên Nhạc chờ chính là giờ khắc này. Thành Thiên Nhạc căn bản không có ý định trốn, mới vừa rồi lui về phía sau bay ngược cũng không phải cố ý yếu thế. mà là đối phương cho đứng để cho hắn cảm giác có chút nhức đầu. Mới vừa ba yêu liên thủ một kích đem hắn đẩy lui, Thành Thiên Nhạc cũng biết Cao Thiên lấy được pháp lực cường hãn, cũng khó đối phó, còn nữa hai con độc chim kết trận tiếp ứng tập nhiễu, dây dưa sẽ rất phiền phái. Chương 875, thần phong đuôi kích trốn sóc, sẽ trời móng xé phi cầm. Thành Thiên Nhạc vừa lui một phản xung, đối phương một đuổi đụng một cái, hợp kích trận hình trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở. Ba yêu tự cho là bao vây Thành Thiên Nhạc, nhưng không ngờ Thành Thiên Nhạc xông về đi đem Cao Thiên lấy được đánh bay, bản thân cũng đánh bay trở về hai con chim lớn trung gian. ngay sau đó hướng lý chi núi vung tay lên một con to lớn nuốt chim đâm rách xương mụ dày đặc bắt tới cái này không chỉ là biến ảo chi hình còn mang theo xé toạc không gian khiếp người pháp lực bình thường là giống chim tử nguyên thân cảm nộ ra thần thông pháp thuật thành thiên nhạc như thế nào thi triển chim yêu bí pháp Hắn ở vũ lăng hương cũng nhận được tiểu yêu vương hiểu mình truyền thừa cái này nhớ chính là tiểu yêu vương pháp thuật xé trời móng từ thành thiên nhạc thi triển ra mặc dù còn không có pháp quyết trong miêu tả uy lực lớn như vậy nhưng cũng đủ kinh người hôm nay bộ không này đánh có học vấn thành thiên nhạc đối bất đồng yêu loại phân biệt thi triển đối phương am hiểu nguyên thân bí pháp làm như vậy chưa chắc có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi nhưng tâm lý uy hiếp tác dụng là cực lớn chí ít có yêu tu thấy sẽ cảm giác phải lai lịch của mình sớm bị thành thiên nhạc sờ sở đấu pháp trong sẽ không tên sinh sợ có chút vốn tưởng rằng là độc môn thủ đoạn bí pháp lại thi triển lúc chỉ sợ cũng không phải tự tin như vậy cái này chỉ trong một ý niệm thường thường đủ để quyết định sinh tử xa xôi tuyết sân giữa tiêu tán nhân đột nhiên nói à thành thiên nhạc không ngờ thi triển tiêu yêu vương sẽ trời móng hơn nữa còn ra dáng tiêu thải phượng kinh ngạc nói tiểu từ ngốc liền xé trời móng cũng xử xuất ra rồi Ừm, hay là tiếu yêu vương uy lực pháp thuật hùng mạnh a. Tiểu tử kia nếu như nguyên thân là một con phi cầm vậy, cái này sẽ trời móng liền lợi hại. Tiêu tán nhân, ngươi liền không biết trang điểm đi, phương mới thành thiên nhạc đầu tiên thi triển là Diêu yêu vương thần phong đôi, hắn nguyên thân cũng không phải là chỗ sóc. Lỗ sắc sau, hắn ở Vũ Lăng Hương lấy được rất nhiều truyền thừa bí pháp liền có thể tu luyện, cũng không phải là nguyên thân thần thông, mà là lấy pháp lực hóa thành. Đừng xem tiểu tử này ngốc điếc, bây giờ nội tính là càng ngày càng tốt ta, thật đánh nhau, kia ba cái khẳng định đánh không lại hắn. Tiêu thải phượng, tiểu tử kia còn thi triển năm đó vị kia yêu vương tổ sư pháp thuật tiêu tán nhân lắc đầu nói không có hắn hiện đang thi triển chính là tự mình tu luyện tạo hóa thiên lôi xem bộ dáng là nghĩ chọn yếu ra tay trước giải quyết hết cho cao thiên lấy được làm đồng loa kia hai con chim tiêu thải phượng đánh như vậy là được rồi ngược lại đó không phải là kẻ tốt lành gì tiêu tán nhân ngươi cảm thấy hứng thú như vậy vì sao không tự mình đi qua nhìn náo như đâu tiêu thải phượng có gì đang xem ngược lại kia tiểu tử ngốc có thể làm được có ngươi xem là đủ rồi pháp lực biến ảo xé trời móng không sợ sương mù dày đặc chi độc lý tri sơn đốn cảm giác hoảng sợ bay ngược về phía sau vung lên trong tay hai cây vũ đao ở độc vụ bao phủ xuống chém ra đan chéo màu đen thập tự hồ quang toàn lực hóa giải một kích này mà thành thiên nhạc cũng không dây dưa với hắn về phía trước một kích đồng thời thân hình lại về phía sau bay đụng tiến đụng vào lý chi núi tế ra sương mù dày đặc tên độc trong xương độc này mưa tên đều hạ người dính vào một chút có thể không đến nỗi trí mạng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng thần khí pháp lực vận chuyển lại đối mặt cao thiên lấy được kia nhóm cao thủ lúc chỉ biết rất nguy hiểm thành thiên nhạc mới vừa rồi cảm thấy phiền toái chính là một điểm này giờ phút này hắn lại tự chui đầu vào lưới bởi vì cái này hai con chim trong nháy mắt mất đi cao thiên lấy được tương ứng trong làn khói độc trận có một cái hình tròn vòng sáng mở ra tạo thành một không gian thông đạo đó là thành thiên nhạc phi điện thạch triển thành tứ thần thập nhị thì chi trận giống như một rộng khoảng một trượng vòng tròn thành thiên nhạc thân hình bay ngược từ vòng tròn trong xuyên qua đem độc vụ mưa tên cũng ngăn ở bên ngoài lý vũ sơn thấy thành thiên nhạc bóng lưng đột nhiên xuyên qua độc vụ đụng tới sợ tái mặt giữa đã tới không kịp né tránh không trung huyến hóa ra một con to lớn nuốt chim bắt tới đây là một con chim yêu thần thông pháp thuật uy lực của nó cùng huyền diệu so với thành thiên nhạc mới vừa rồi thi triển sẽ trời mong kém không chỉ một bậc phi điện thạch triển khai hiện lên hơn một trượng vòng tròn theo thành thiên nhạc thân hình cùng nhau bay tới. giờ phút này đón nhận kêu biến ảo vớt chim, mà thành Thiên Nhạc xoay người xuyên trận ra, đưa tay chộp tới Lý Vũ Sơn nguyên thân. một kích này hoàn toàn ra Lý Vũ Sơn dự liệu, hắn cùng người đấu pháp lúc trước giờ chưa từng gặp qua tình hình như vậy, đối thủ luôn là lẩn tránh xa xa, e sợ cho dính vào hắn mang theo kịch độc nguyên thân, càng khỏi nói đưa tay trực tiếp tới bắt cánh. hắn mỗi một cây lông chim cũng sắc bén như lao, kỳ độc tính càng là kiến huyết phong hầu, thậm chí không cần đâm rách ra, chỉ cần dính vào khí độc đều có thể lấy mạng người. nhưng Lý Vũ Sơn lại không rõ ràng lắm, thành Thiên Nhạc ở đấu pháp trong liền lưu đại hữu tế ra du hướng viên cũng dám bắt, chim một con chim cánh đâu? Hơn nữa hắn không phải trực tiếp nắm tới, bàn tay cùng cánh tay đều mang quấn quanh điện quang tạo thành một tầng u lam màng mỏng, Lý Vũ Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị giữa liền bị tay trái của hắn nắm bên phải cánh nhọn. Lý Vũ Sơn hoảng sợ phản trạng, gắng sức hất một cái cánh, muốn tránh thoát đồng thời cũng muốn đem độc tính đâm vào Thành Thiên Nhạc lòng bàn tay, nhưng điện quang kia gần người lại khiến hắn một trận tê dại. Thành Thiên Nhạc tay phải thuận thế lại bắt được cánh cắn, hai tay vận kình kéo một cái, liền nghe một tiếng tê thảm, chỉ còn dư lại một cái cánh chim to có quắp rơi xuống đám mây. Thành Thiên Nhạc lại đem Lý Vũ Sơn một cây cánh cứng rắn xé xuống, người bị thương nặng Lý Vũ Sơn bị tạo hóa thiên lôi tê dại toàn thân. trực tiếp liền từ trời cao rất xuống. Thành Thiên Nhạc lại không công phu quản hắn có thể hay không ngã chết, ngay sau đó xoay người đem căn này máu me đầm địa cánh gây gắng sức ném ra ngoài, đón lấy gào thét vọt tới cao thiên lấy được. Thành Thiên Nhạc đánh bay cao thiên lấy được, đánh lui lý chi núi, vọt tới Lý Vũ Sơn phụ cận giải quyết con chim này, bất quá trong chớp mắt chuyện. Cao thiên lấy được dĩ nhiên không nghĩ ba người hợp kích chi trận bị Thành Thiên Nhạc đánh loạn, có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, thân hình lập tức hóa thành kim quang lại bắn nhanh tới, lại đã chậm một bước. Kia cánh gây, máu thịt lông chim đều ngậm độc, Thành Thiên Nhạc là ngay cả phi điện thạch cùng nhau vung đi ra. Phi điện thạch trên không trung triển khai tứ thần thập nhị thì đại trận đón lấy Cao Thiên lấy được, tựa như một lớp bình phong vừa tựa như một cánh cửa, gậy vũ liền từ cánh cửa này bên trong bay ra, mang theo ngưng tụ pháp lực trên không trung đột nhiên nổ tung, kêu máu thịt cùng vô số lông chim bắn nhanh mà ra, hóa thành xương mù dày đặc mưa tên bắn thẳng đến Cao Thiên lấy được. Cái này so Lý Vũ Sơn bản thân thi triển độc vụ mưa tên nhưng muốn lợi hại hơn nhiều, bởi vì Lý Vũ Sơn bình thường cũng không thể nào lấy nguyên thân cánh gậy phát ra một chiêu này, a Cao Thiên lấy được cũng không dám tùy tiện để cho độc này tính dính vào người, khẩn cấp dừng lại thân hình tế ra kim quang giữa không trung ngưng thành vẫn, đem máu thịt độc vũ toàn bộ kích động mà ra. phi điện thạch cũng nện ở kim quang này tuấn màn bên trên khiến cao thiên lấy được nhất thời khó có thể cùng lý Chi sơn hình thành hợp kích thành thiên nhạc giờ phút này cũng không muốn cùng cao thiên lấy được chiến đấu chẳng qua là nghĩ ngăn cản hắn một cái đạt được trong nháy mắt chậm tay cơ hội ngay sau đó hai cánh tay vung lên điện quang bùng nổ vô số tia điện từng vòng từng vòng quét ra trên không trung dường như sóng to gió lớn mơ hồ hóa thành một mảnh lôi trì Nó này thần thông đẹp mắt cực kỳ a cũng là thi triển lúc trước vị kia cá lóc yêu vương thủ đoạn lại thêm một phen dung nhập vào tạo hóa thiên lôi diệu lôi chỉ dập dần một cái như suối chảy lôi quang sông vỡ là vụ thành thiên nhạc thân hình bọc lôi quang dâng lên lại sông tới lý chi núi trước người lý chi núi thấy tình thế không ổn đã vô cánh bay ngược nhưng là thành thiên nhạc tốc độ nhanh hơn cái này con chim lớn ở không trung gắng sức vung lên móng hướng thành thiên nhạc vỗ mặt chụp tới hắn theo bản năng đem cánh thu đi về bởi vì mới vừa mới nhìn thấy lý vũ sơn bị thành thiên nhạc cứng rắn xé toang một cây cánh thành thiên nhạc quả đấm cùng đốt chim đánh lại với nhau điện quang gần người khiến lý chi núi một trận tê dại thành thiên nhạc thuận thế bắt được con chim này cổ chân đi xuống kéo một cái không trung không thủ lực chim to bị kéo đến đây Thành Thiên Nhạc dối với một cái tay khác bắt được chim cánh gắng sức lắc một cái, liền nghe rắc rắc một tiếng, chân cùng cánh căn đều bị hắn vặn gãy, thật đáng sợ lực lượng, đây chính là cường Hãn yêu vật nguyên thân a. Nhưng Thành Thiên Nhạc đã không kịp làm khác, buông tay xoay người vừa vặn thu hồi bay trở về phi điện thạch, một mảnh tràn ngập kim quang mang theo cao yêu vương tiếng gầm gừ đập vào mặt tới. Thành Thiên Nhạc lấy tứ thần thập nhị thì đại trận ngưng tụ pháp lực, bắn ra lý Vũ Sơn gãy chi máu thịt, chỉ ngăn trở cao yêu vương trong nháy mắt, cao yêu vương ngay sau đó phá pháp thuật của hắn vọt tới. Vị này yêu vương đang gầm thét, trong lòng đã giận dữ, hắn không ngờ Thành Thiên Nhạc hoàn toàn như vậy âm chớp mắt một cái liền giải quyết hết Lý Vũ Sơn cùng Lý Chi núi. Cao Thiên lấy được bây giờ đã không có chim, lại kích thích hung tính, định muốn chém giết thành thiên nhạc. Trong tay hắn cơ múa chính là một món thật dài, mềm soát vậy pháp khí, xoát ra mênh mông như biển kỳ quang, phun trào ra muốn đem thành thiên nhạc thân hình xé nát, nóng chảy. Thành thiên nhạc thu hồi phi điện thạch cơ múa hai cánh tay, điện quang hóa thành lôi chỉ dập dờn, cũng như như núi kêu biển gầm tuôn hướng màu vàng hư không, cũng mang theo từng tiếng biết hai sẽ đánh, chân chính đại thần thông đấu pháp lúc này mới triển khai. Cao yêu Vương ngày lấy được thần thông không yếu, hắn nguyên tưởng rằng thành thiên nhạc chẳng qua là thi quỷ kế đánh lén thủ. giải quyết lý vũ sơn cùng lý chi núi cũng không dám cùng hắn đang đối mặt địch giờ phút này hận không thể đem lập tức chém giết tại chỗ nhưng là cao yêu vương ngay sau đó liền phát hiện một chuyện bản thân chưa chắc là thành thiên nhạc đối thủ hắn tế ra độc môn pháp khí thi triển cường đại nhất thần thông kia đẩy trời kim quang có thể đem từng ngọn núi nhỏ sớm bị vỡ nát lại không phá nổi thành thiên nhạc tế ra lôi trì Tương đạo xét đánh thậm chí xuyên thấu kim quang đánh vào hắn pháp khí bên trên buộc hắn trực tiếp lấy nguyên thân đối kháng mỗi vị lộ sắc yêu vương này lô đỉnh cũng xa so với tu sĩ bình thường cường hãn nhiều lắm nhưng tương đối mà nói đó cũng không phải trốn sóc yêu hiểu. Cao Tiên lấy được phát ra lệ tiếng khóc, kim quang trong lao ra từng đạo hư ảnh, nương theo kỳ dị sóng âm bùng nổ, ý độ dung chuyển thành thiên nhạc nguyên thần, quá nhiều hắn làm phép. Đây chính là chôn sóc yêu vương mạnh đại thần thông. Chôn không chỉ có sẽ thả giám túi, kia cái giám xương mù còn có tê dại thần kinh gây ảo ảnh tác dụng, khiến người sinh ra các loại ảo giác, vì vậy thường được gọi là hoàng đại tiên. Một con thành yêu, lại tu thành yêu vương hoàng đại tiên lại thi triển thiên phú như thế thủ đoạn, uy lực càng là không cách nào tưởng tượng. Kim quang trong lao ra từng đoàn từng đoàn hư ảnh phát ra bạo liệt tiếng, giống như không ngừng ở đánh giẫm Pháp lực đánh vào trực tiếp dung chuyển nguyên thần, cũng khiến đối phương thần thức cảm ứng không rõ trung quanh trạng huống. Đáng tiếc Cao yêu vương hôm nay đụng phải là thành thiên nhạc. Thành thiên nhạc hiểu rất rõ loại thủ đoạn này, cũng rõ ràng nên ứng đối ra sao. Trên cổ tay phi điện thạch triển hai, lại không có đi công kích Cao thiên lấy được, mà là lần nữa bố thành hơn một trượng phương viên tứ thần thập nhị thì đại trận đem bản thân bao bọc lại. Chương 876, yêu tông ung dung thiệt chiến, thiên gia lược trận lối gãy. Bây trận vòng thân có phẳng ngự chi diệu, ngoài trận là điện quang lấp lóe lôi trì, từng đạo xét đánh đón lấy kim quang trong nổ vang hứa ảnh. Sau đó Thanh thiên nhạc thân hình liền bắt đầu động. trong hư không này lại rơi bước có tiếng mỗi một bước đều giống như dung chuyển sơn nhạc trầm trọng như vậy hắn mang theo phi điện thạch triển khai trận pháp điện quang nụn nhạo lôi trì từng bước một đi về phía tràn ngập hư không kim quang bên trong áp sát cao thiên lấy được bản thân thành thiên nhạc cất bước giữa cao mày vẻ mặt nghiêm túc hắn hôm nay gặp phải có thể nói là từ lúc sinh ra tới nay cường đại nhất một vị đối thủ cao thiên lấy được tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực đều ở đây lưu đại hữu trên nhưng thành thiên nhạc hôm nay thần thông cũng so chiến lưu đại hữu lúc càng mạnh hắn không chỉ có đột phá lột xác tu vi lại bế quan củng cố thời gian dài như vậy dùng viên kia linh hiệu đặc biệt thần đan. Cảm ngộ Vũ Lang Hương mười đại yêu vương tổ sư lưu lại các loại bí thuật, bây giờ gặp phải như vậy một vị đối thủ, chính là tốt nhất thí luyện, nhưng như vậy cách không còn đấu nữa, hắn lại rất khó giải quyết rời cao yêu vương. Vị này yêu vương tu hành năm tháng lâu dài, nguyên thân pháp lực hùng hậu, trong thời gian ngắn rất khó bắt lại, vì vậy Thành Thiên Nhạc dứt khoát liền đi qua, muốn xông phá cái này đẩy trời kim quang công này nguyên thân. Thành Thiên Nhạc từng bước một đi về phía trước, Cao Thiên lấy được liền không tự chủ từng bước một lui về phía sau, trong lòng rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Thành Thiên Nhạc tay không xé xác Lý Vũ Sơn cùng Lý Trị núi nguyên thân. Đây chính là nguyên thân kịch độc dị cầm trẻ sơ sinh trong A, Nếu không có am hiểu nhất kim quang pháp thuật vì bình thường, hắn cũng không dám cứng đối cứng cùng thành thiên Nhạc đối kháng. Cao thiên lấy được lui về phía sau giữa, đầy trời kim quang gào thét tựa như ngưng tụ thành màu vàng nổi mù. Không chỉ có ngăn che tầm mắt, càng ngăn che thần thức, khiến thành thiên Nhạc không biết hắn người ở chỗ nào. Đồng thời kim quang trong có vô số đạo bay chút nào hóa thành cái đuôi lớn, rút ra kích lôi chỉ lại trận. Cao yêu vương đến bây giờ còn chưa tin thành thiên Nhạc sẽ mạnh hơn hắn, cứ như vậy hao tổn nữa cũng phải mài chết đối thủ. đang lúc này cao thiên lấy được với kim quang trong nhìn thấy đầy trời quyền ảnh những thứ này quả đấm từ tạo hóa lôi chỉ bên trong bay ra từ điện quang ngưng kết mà thành mang theo xét đánh tiếng hướng bốn phương tám hướng đánh ra không chỉ có đánh nát kia từng cái biến nào cái đối lớn còn xung đột bay vòng quanh kim quang trong phá pháp thuật của hắn cao thiên lấy được tu vi phải thành thiên nhạc đi vào đại dương màu vàng nóng cũng không thấy rõ hắn ở đâu nhưng pháp lực của đối phương càng mạnh đã nói lên khoảng cách càng gần thành thiên nhạc lấy lôi chỉ hóa thành xét đánh loạn quyền vùng đánh căn bản cũng không quản cao thiên lấy được người ở nơi nào ngược lại đối phương cũng phải lấy pháp lực chống đỡ có không ít quyền ảnh vọt ra khỏi màu vàng sóng cả, hóa thành một đạo đạo xét đánh trong hư không biến mất, cũng vừa vặn có một quyền đánh thẳng ở cao thiên lấy được pháp khí bên trên, kia thật dài mềm xoát bên trên kích thích một đạo điện quang dư âm. ngay sau đó liền nghe một tiếng quát ngắn, thành thiên nhạc đem phi điện thạch cất vào cổ tay phải, thân thể bị tứ thần thập nhị thì đại trận cái bọc, kia triển khai lôi chỉ cũng nhanh chóng thu hẹp, còn bao quanh thành thiên nhạc hóa thành phi toa hình, phá khai kim quang sông thẳng đi. thành thiên nhạc rốt cuộc nhìn thấy cao thiên lấy được, vung quyền đánh tới. giữa hai người cách còn có xa mười trượng, quả đấm của hắn dĩ nhiên trực tiếp đánh không tới cao thiên lấy được trên người. điện quang kia lôi chỉ lại ngưng kết thành hình nắm đấm tạo hóa thiên lôi ầm ầm rơi đập lệnh thành thiên nhạc ngoài ý muốn chính là một quyền này vậy mà đem cao thiên lấy được thân hình nổ vì cho bay ngay sau đó một thanh mềm xoát trạng pháp khí từ trong hư không bị nổ bay đó không phải là cao thiên lấy được nguyên thân hắn ngụn dùng pháp khí biến ảo thành thân hình của mình nhất thời lừa gạt mới vừa lao ra màu vàng đuổi mù vây quanh thành thiên nhạc mà bản thân đã hóa thành nguyên thân thật nhanh bỏ chạy trôn có mê người khả năng cao thiên lấy được cũng cực kỳ sở trường về biến ảo công hắn pháp khí chính là dùng nguyên thân dài đuôi bên trên lông tơ luyện thành giờ phút này tương đương với gãy đuôi chạy trốn pháp khí lộ nguyên hình. đợi trời kim quang ngay sau đó tàn đi. Cao tiên lấy được rốt cuộc sợ, hắn thấy Thành Thiên Nhạc có thể phá vỡ pháp thuật lấn đến phụ cận, trong nháy mắt chẳng biết tại sao không tên cũng nhớ tới sở Bình Hoàng, không dám cùng lực địch, ngay sau đó tránh đi, thầm nghĩ trong lòng sau này lại tìm cơ hội chừng trị người nọ. Hắn ở hiểm ác man hoang trong tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, dĩ nhiên biết như thế nào tránh nguy hiểm bảo vệ bản thân, nếu không đã sớm biến mất. Thành Thiên Nhạc không để ý đến bị nổ bay pháp khí, vào hư không trong bước ra một bước vùng ra phát trận. Ở hắn thần thức có thể đạt được cối, vô số đạo biến ảo tóc xanh bay ra, tựa như một tấm vong lớn quấn quanh, một con tre giấu thân hình to lớn trồn sóc to bại lộ vào hư không trong. Cao thiên lấy được còn chưa kịp chạy ra khỏi thành thiên nhạc thần thức có thể đụng ngoài pháp vi, bị khám phá hành tàng. Thành thiên nhạc khoảng cách xa biến ảo vạn đạo tóc xanh dĩ nhiên không ngăn được vị này yêu vương nguyên thân, nhưng hắn chẳng qua là nghĩ dây dưa phong tỏa chi, chỉ hoán này bỏ chạy tốc độ. Trồn sóc cả người kim quang nổ bắn, nổ tung tóc xanh, vẫn bay về phía trước ngay, nhưng tốc độ như vậy vừa chậm, thành thiên nhạc hư không dậm chân liền đã bắn nhanh tới phụ cận, đưa tay liền trộm tới hắn con kia lông dài. Cao Thiên lấy được trong lòng cười lạnh, thầm nói thành thiên nhạc đây thật là muốn chết. Hắn rốt cuộc cũng chờ đến lấy lui làm tiến, bại trong cầu thắng cơ hội, đôi dài dâng lên, thả cái kinh thiên động địa thần cái giám. Đừng quên hắn là một vị trôn sóc yêu vương, đây mới là áp đáy hòn độc môn tuyệt kỹ. xa xa nhìn, giống như là cao yêu vương nguyên thân hóa thành một đoàn kim quang bùng nổ, tựa như có thể dung luyện trong thiên địa tất cả. Thành thiên nhạc chỉ cần bị dính vào, sợ rằng nguyên thần lập tức hoảng hốt, là được có thể tè xuống đám mây. Kim quang này nhìn như bụi mù hình, kỳ thực là nóng bỏng dịch sương ngủ, xâm nhập nguyên thần tổn thương sẽ kéo dài mấy tháng thậm chí lâu hơn. Cao Thiên lấy được đúng là muốn chạy trốn, nhưng chạy trốn lúc cũng phải suy yếu Thành Thiên Nhạc sức chiến đấu, làm cho không cách nào tiếp tục truy tung. Cao hơn phản coi như là đem chi cách giết. Màu vàng bụi mù đánh vào Thành Thiên Nhạc hình thần, trong nháy mắt liền đem chi nuốt mất hòa tan. Thành Thiên Nhạc liền dễ dàng như vậy bị hắn chém sao? Ngoài mười trượng lại xuất hiện Thành Thiên Nhạc thân hình, toàn thân giống bị một tầng sền sệt màng mỏng bao lấy, đang tràn ngập mà tới kim yên trong phát ra tư tư tiếng, lại đem hắn hộ đến nghiêm, nghiêm thật, thật Hắn giống như một cái chui vào bùn đen trong cá lóc, hoặc bất lưu thủ, lại làm cho Neo không dính vào người. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên biết trồn sẽ thả cái dám. thậm chí vẫn còn ở vạn biến tông trung hạ lệnh cấm chỉ thịnh long ném loạn cái giấm. Cao Thiên Lấy được biết dùng biến ảo thủ đoạn lừa gạt hắn chạy trốn, Thành Thiên Nhạc cũng dùng giống nhau thủ pháp lấy phất trần biến ảo thân hình đi bắt Cao Thiên lấy được cái đuôi, đưa đến Cao Thiên lấy được thi triển cường đại nhất thủ đoạn bắt mệnh. Như vậy kinh thiên động địa thần cái giấm thả ra, một con trốn sóc trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lần thứ hai thi triển, ngay cả nguyên thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng suy yếu, Thành Thiên Nhạc muốn chờ chính là giờ khắc này chém giết cơ hội. Nếu đối phương đã ra tay muốn chém giết bản thân, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn tha Cao Thiên lấy được mệnh. Không chờ bụi mù tan hết, trong hư không lôi chỉ lại lên. thành thiên nhạc giống như một cái cá lội ở điện quang kích lưu trong phá vỡ kim viên đổi hướng cao thiên lấy được cao thiên lấy được phía trước đồng thời có một cây móng nhọn từ trong hư không lộ ra hướng to lớn trồn sóc nguyên thân quay đầu vồ xuống thành thiên nhạc lại thi triển tiêu yêu vương xé trời móng cái này nhớ xé trời móng mặc dù rất không được cao thiên lấy được lại có thể ngăn cản này đường chạy mà thành thiên nhạc đã lân đến phụ cận cao thiên lấy được cũng nữa trốn không thoát Tiểu tán nhân từng nói cao thiên lấy được coi như không địch lại thành thiên nhạc nguyên bản cũng có thể bỏ trốn chỉ là bởi vì có khác cao nhân đi ngang qua phương vô xanh cơ không ngờ liền hắn vị này tiên ra cũng nhìn lầm. Thành Thiên Nhạc bây giờ không chỉ tu vì cường hãn, hơn nữa đánh lên đơn giản cũng là đại tông sư tiêu chuẩn, ở thuấn tức vạn biến trong ứng đối tựa như, ngay cả Cao Thiên lấy được cường đại nhất thủ đoạn bảo mệnh cũng không có đưa đến tác dụng. Thành Thiên Nhạc lần nữa đưa tay đi bắt Cao Thiên lấy được cái đôi, lúc này, nhưng là thật thật tại tại chân thân, nếu Cao Thiên lấy được bị hắn kéo lấy, chỉ sợ cũng cùng kia hai con chim là kết quả giống nhau. Nhưng vào lúc này, Thành Thiên Nhạc lại vẻ mặt đột biến, kia như như suối chảy bắn nhanh lôi chỉ chợt cuốn lên hóa thành một cái to lớn lôi cầu ngăn cản ở trước người, ngay sau đó nhanh chóng bay ngược về phía sau, tựa hồ đang tránh né nào đó đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Một cái màu vàng nhạt viên châu bay ra, phiêu hốt tựa như vô hình vật, trong nháy mắt liền đánh xuyên lôi cầu đuổi theo Thành Thiên Nhạc bắn nhanh đi. Thành Thiên Nhạc lại tế ra phi điện thạch, xoay tròn hóa thành một mảnh vô hình không gian ngăn cản ở trước người, thân hình như cũ tại lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, phản phất đang chuẩn bị nên đón cực lớn pháp lực bùng nổ đánh vào. Cao Thiên lấy được dù sao so với kia hai đầu chim yêu cao minh hơn nhiều lắm, Lý Vũ Sơn cùng Lý Chi núi bị Thành Thiên Nhạc thu thập hết thời điểm căn bản chưa kịp có dư thừa phản ứng, mà Cao Thiên lấy được nhưng có thể làm ra người cuối cùng quyết định cũng thi triển ra, tế huyền Tân Châu tự bảo. Vị này yêu vương đã rõ ràng bản thân hôm nay trốn không thoát, thậm chí cũng không sống nổi, chỉ cần bị Thành Thiên Nhạc tay nắm lấy chính là chết, hắn ở trước khi chết muốn kéo Thành Thiên Nhạc chịu tội thay, đem Huyền Tấn Châu thanh toán đi ra ngoài, muốn lấy giả hợp thần khí ngưng luyện nhiều năm pháp lực tới một trận hoàn toàn bùng nổ, ít nhất phải thương nặng Thành Thiên Nhạc, tốt nhất có thể cùng đồng quy vũ tận. Thành Thiên Nhạc sợ dĩ sẽ tránh lui, bởi vì hắn đã không kịp đi trước chém giết hoặc chế phục Cao Thiên lấy được. Hắn mặc dù thiện ở thu tồn yêu vật Huyền Tấn Châu, nhưng cái này quả Huyền Tấn Châu cũng là hắn không thu được, Cao Thiên lấy được cũng không có bị khống chế, vẫn nắm trong tay tự thân tu vi pháp lực. Huyền Tân Châu một khi nổ lên, Thành Thiên Nhạc cũng phải bị uy lực mạnh mẽ đánh vào, cho nên hắn đang bay ngược trong liên tiếp làm phép hộ thân. Nhưng hắn cũng không có thối lui ra rất xa, hộ thân đồng thời, thế ra sẽ trời móng vẫn cản với phía trước hướng chồn sóc nguyên thân của xuống, không cho Cao Thiên lấy được giả toán một thương, lại nhân cơ hội nhất trở về Huyền Tân Châu tiếp tục bỏ chạy cơ hội. Phi điện thạch hóa thành không gian bình thường có thể ngăn trở cái này kinh thiên động địa bùng nổ đánh vào sao? Nếu như không được, Thành Thiên Nhạc chỉ có thể lấy cường hãn nguyên thân cứng, rất có thể cũng sẽ thụ thương. Nhưng vào lúc này, hắn bay ngược thân hình lại đột nhiên dừng lại, thu hồi phi điện thạch đưa tay hướng trong hư không một bắt. nương theo một tiếng từ trên trời dáng xuống xét đánh hắn lại đem truy kích mà tới đã không thể tránh huyền tấn châu thu hút hình thần trong mà cao yêu vương ngày lấy được tác biến thành cho bay con này trôn sóc yêu vương cũng không phải là chết bởi thành thiên nhạc tay chỗ cao trong hư không hoàn toàn bổ ra một cái uy lực vô cùng thần tiêu thiên lôi kiếm coi như cao yêu vương ở trạng thái tột cùng ngưng thần đề phòng cũng rất khó ngăn cản cái này một kiếm chi uy húng chi lúc này không có chút nào phòng bị chỉ cầu cùng thành thiên nhạc đồng quy vu tận đâu tại chỗ liền bị chém giết người xuất thủ thời cơ nắm phải cực kỳ tinh diệu cao thiên lấy được tế ra huyền tấn châu chưa tự bạo bản thân liền đã bỏ mình Vị này yêu vương vừa chết, Thành Thiên Nhạc liền có như vậy trong nháy mắt cơ hội, vừa dễ dàng thu nhiếp viên kia mất đi nguyên thân sinh cơ, sắp tiêu tán Huyền Tân Châu. Chương 877, thiếu niên không biết buồn than, tình é e sợ càng biết quý trọng. Phương xa trên tuyết sơn, nghe tiểu tán nhân thuật lại một trận chiến này kết cục sau cùng, Tiểu thải phượng cười nói, Cao Thiên lấy được chúng quy không có chạy mất, Thành Thiên Nhạc cuối cùng khiến một chiêu hay là tiểu yêu vương sẽ trời bóng. Tiểu tử ngốc này thật là quá hiểu chuyện, ta càng xem càng hài lòng. Tán nhân a, ngươi nhưng là lầm, vô luận hòa phong chân nhân xuất thủ hay không, Cao Thiên lấy được hôm nay cũng đi không thoát. cuối cùng với chỗ cao đánh xuống kia một cái thần tiêu thiên lôi kiếm cao nhân là vừa vặn từ côn lôn tiên cảnh trở về nhân thế giữa hòa phong chân nhân hòa phong đi ngang qua nhật nguyệt cửa núi phía trên bắt gặp cao thiên lấy được chặn lại thành thiên nhạc đấu pháp mới đầu che giấu thân hình cũng không có ra tay nhưng cuối cùng một kích kia tại chỗ chém cao yêu vương nhưng điều thải phượng nói đến cũng đúng vô luận hòa phong chân nhân xuất thủ hay không cao thiên lấy được cũng là chết chắc chỗ khác biệt chính là hắn có thể hay không tế huyền Tân châu tự bạo thành công thành thiên nhạc có thể hay không bị thương lúc này thành thiên nhạc đã ở trên đám mây bái phục đầy đất nhìn thấy kia một cái thần tiêu thiên lôi kiếm thời điểm. là hắn biết là hòa phong tiền bồi đến, đến rồi hắn rất quen thuộc vị cao nhân này kiếm ý năm đó liền đã từng thấy qua hòa phong kiếm chém người yêu kính cẩn hạ bãi đồng thời thành thiên nhạc cũng không có thu hồi pháp thuật kia nhộn nhạo lôi quang đan vào thành lôi chỉ tản ra đem chung quanh kim yên sương mù cái bọc với điện quang trong luyện hóa biến mất cao thiên lấy được dù chết nhưng hắn trước đây không lâu phóng thần cái dám vất còn dù đã mất đi khống chế không sẽ chủ động phát khởi pháp thuật công kích nhưng cũng cực kỳ hôn người à nếu theo gió tung bay rơi vào nhân gian vậy nói không chừng sẽ hình thành một trận lực sát thương cực lớn cỡ nhỏ sương ngủ thành thiên nhạc lấy lôi chỉ diệu pháp đem gì đi lúc này mới tốt cung thỉnh hòa phong tiền bối hiện thân hòa phong chân nhân dĩ nhiên không sợ cái này cái dám xương ngủ kim biên nhưng bạn không cẩn thận đem vị tiền bối này hun cũng không hợp lễ phép mà hòa phong chân nhân cũng không có lập tức thu hồi pháp thuật vô thanh vô tức lại đánh xuống hai cái thần tiêu thiên lôi kiếm lại là từ trời cao chém thẳng vào tới phía dưới sân ơn giã đem một đen một trắng hai con trẻ sơ sinh chấm nguyên thân di hài kích vì cho bay Thanh Thiên Nhạc ở đấu pháp trong cũng không có giết lý chi núi cùng lý Vũ Sơn, cái này hai con chim một bị kéo rất một cái cánh, một bị vặn gãy cánh căn cùng một cái chân, bị điện quang tê dại thân thể từ cao không té xuống. Nếu là trên mặt đất đấu pháp, bọn họ giờ phút này bất quá là bị thương mà thôi, nhưng trên không trung đánh nhau, kết quả liền tươi sống cái chết. Bọn họ chết không cần gấp gáp, nhưng trẻ sơ sinh chấm nguyên thân thực tại quá độc, thúng chi là hai con thần thông quảng đại trẻ sơ sinh chấm yêu đâu. Nếu mặc cho hình hài giữa nát, khí độc lan tràn, đi ngang qua cả người lẫn vật không cẩn thận dính vào cũng có thể bị mất mạng. Độc kia tính nếu rớt vào tầng nham thạch tiến vào dòng suối, càng là di phụ cận dài ra cỏ trong khe nước nước nếu bị dê bỏ ăn uống dê bỏ đều sẽ bị độc chết hòa phong chân nhân thấy rõ cho nên vừa ra tay chính là ba cái thần tiêu thiên lôi kiếm trước chém cao thiên lấy được lại đem trẻ sơ sinh chấm nguyên thân trẻ thành cho bay sau đó mới từ trên đám mây đi xuống ra người nhẹ nhàng đi tới thành thiên nhạc phụ cận hòa phong sau lưng còn cùng một người thành thiên nhạc cũng không nhận ra nhưng đã sớm nghe nói qua chính là ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong từng bị vạn biến tông các cao thủ bắt ruộng yêu vương mê chuột thành thiên nhạc cung cung kính kính quỷ gối đám mây hai vai thấp nằm Đầu một mực không có nâng lên, lấy được Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ từng đã xảy ra chuyện gì sau, hắn một mực muốn đi gặp nhất, đồng thời lại sợ nhất thấy chính là vị tiền bối này. Giờ phút này ngoài ý muốn gặp nhau, thành Thiên Nhạc trong lòng trăm mối đan xen, không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua là quỷ thẳng không nói. Hoa Phong chân nhân lặng lặng nhìn hắn, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, nguyên tưởng rằng phải chờ tới năm nay tháng 10, ở Mai Hoa Thánh cảnh mới có thể gặp nhau, không ngờ hoàn toàn ở chỗ này vô tình gặp được. Trong lòng ngươi cảm giác ta rõ ràng, cũng không cần nói thêm cái gì, đứng lên đi. Thanh Thiên Nhạc dập đầu đứng lên nói, văn mối thực tại không mặt mũi nào thấy lão nhân ra ngài a. thành thiên nhạc có gì không dám thấy hòa phong trạch chân chi vẫn cùng hắn thực không quan hệ ban đầu suy tính người là mai lan Đức, hơn nữa còn là trạch chân bản thân thay đổi mai lan nước căn bài cuối cùng ra tay phục kích trạch chân chính là kim ô yêu vương cùng bạch lục ly ở trình trong cả quá trình thành thiên nhạc cũng không biết chút nào nhưng thành thiên nhạc giờ phút này mở miệng mang theo thanh văn trí tuệ hướng hòa phong giảng thuật kinh nghiệm của mình như thế nào ở hồ lớn chỗ sâu bế quan liên kiếp, thì thế nào phá quang hân ra trở lại vạn biến tông nhận được hòa phong lưu lại lời nhắn sau hắn đang bế quan lúc lại có như thế nào suy tính ở hòa phong trước mặt thành thiên nhạc cũng không làm tránh mọi chuyện nội tình. bao gồm hắn ở trên Tuyết Sơn chém Lưu Đại Hưu cũng đầu đuôi lấy thần niệm báo cho Hòa Phong, hắn đối vị tiền bối này không có bí mật gì có thể bảo vệ Lưu dĩ nhiên là tuyệt đối tín nhiệm lại cảm thấy vạn phần ấy nấy, chẳng qua là thần nghiệm có phân biệt hắn không có đem chém giết Lưu Đại Hưu chuyện nói cho Thượng không nhận biết điền mễ thử, Thanh Thiên Nhạc từng thấy chửi vô dụng người bị thương nặng, lúc ấy liền nghĩ đến một chuyện, nếu chửi vô dụng ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ gặp bất hạnh, vạn biến tông đám người như thế nào đối mặt Thẩm Thúy Lan, bọn họ nhất định phải cho Thẩm Thúy Lan một câu trả lời thỏa đáng, hơn nữa hết tất cả có thể đi chiếu cố cùng trấn an nàng, nhưng nếu là cái kết quả này. sợ rằng trong lòng cũng chịu không nổi loại cảm giác đó nhưng lại phải bị loại cảm giác này cũng không phải là sợ hãi có thể là khó có thể hình dung ấy này nấy, tiếc nối cùng không đành lòng trên đời này trải qua đủ nhiều chuyện có quá nhiều đáng giá quý trọng cùng cẩn thận che chờ vật sau mới có thể đủ hoàn toàn hiểu cùng thể hội Thanh thiên nhạc muốn gặp lại không dám thấy hòa phong chính là loại tâm thái này nhưng hòa phong lại là hắn nhất định phải bài tiến chẳng qua là không biết nên như thế nào đối mặt vị tiền bối này ánh mắt hòa phong ánh mắt cũng biến thành có chút tức càng khái nói người đứa nhỏ này rốt cuộc cũng hiểu ở trên đời này sống được càng lâu trải qua chuyện càng nhiều lại càng biết quý trọng một thứ gì đó khiến chúng ta không dám tùy tiện đi làm một ít chuyện nhưng còn phải giữ vững cương chính quả cảm tim gặp chuyện không sợ không hối hận đây cũng là tu hành trạch chân là đệ tử của ta hắn phải ta chân chuyển không hổ năm đó ta lấy thật ban cho này số trong giọng nói cũng mang theo thanh văn trí tuệ nói cho thành thiên nhạc bản thân tiếc nuối cũng ở đây khuyên lơn thành thiên nhạc đừng như vậy đau đớn Hòa phong ở chính nhất tam sơn từng lưu lại lời từ trạch nhân thuật lại đến tham vạn biến tông chư vị có người thường than thế đạo bất công người đợi vông nghĩa như vậy thế gian có hay không chân chính công nghĩa đâu mai lan đức trả lời đương nhiên là có nếu không loại này cảm thán tại sao đã có như vậy rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy trạch chân cũng biết hắn chỗ bảo vệ chính là công nghĩa đây là trạch chân tu mong muốn mang đến đau đớn chính là công nghĩa sao dĩ nhiên không phải vừa đúng ngược lại công nghĩa cho người mang đến chính là an ủi đối mặt cảnh ngộ như thế tâm cảnh đứng đau mà không thường vô luận dường nào tiết đối nhưng đừng đả thương bản thân phải có tâm cảnh thành thiên nhạc yên lặng gật đầu một cái hoa phong lại nói ngươi luôn luôn là cái quả hồ chăn vậy hải tử nhìn thấy bộ dáng của ngươi lão nhân ra ta không tên cũng cảm giác tâm tình sáng sủa trạch chân làm bản thân chuyện nên làm ngươi cần gì phải không lại vui vẻ đâu nói thật lão nhân gia ta còn sẽ chờ ngươi đến khuyên lần đâu để cho ta ở thế gian này nhìn hơn thấy chút vui vẻ ấm áp nhìn thấy ngươi cái này quả hồ chăn dáng vẻ thành thiên nhạc cũng không có cười nhưng đoạn này ngày giờ tới nay nào đó một mực rất một ngạt tâm cảnh rốt cuộc hoàn toàn lấy được thư giãn hắn hay là thành thiên nhạc buồn buồn không vui cũng không phải là bộ dáng của hắn cũng không phải hắn tu hành lúc này điền mê thử tiến lên chắp tay nói Vân đạo pháp danh trạch ruộng nguyên ở côn lôn tiên cảnh trong tự hào ruộng yêu vương mê chuột bây giờ vì hòa phong chân nhân môn hạ hộ pháp người hầu cho thành tổng làm lễ ra mắt Dụ yêu vương mê chuột thế nào biến thành trạch dụ đâu. Nghe hắn giọng điệu còn bái nhập hòa phong môn hạ, không có mặc đạo bảo lại tự xưng bản đạo. Trong lời nói của hắn mang theo thân nghiệm, không chỉ có giải thích lai lịch của mình, ở Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ trong trải qua chuyện, còn giải thích lúc sau phát sinh hết thảy, cùng với hắn xuất hiện ở nơi đây tự xưng trạch dụ nguyên nhân. Hoa Phong cùng Hòa Quang dắt tay nhau đến Côn Lôn Tiên Cảnh Lục Nô Môn, Lục Nô Môn trưởng môn tô triệt xuất linh chỉnh cửa đệ tử rời đi, đến chính nhất môn hối cải xin lỗi, Hòa Quang tiền bối sau đó cũng trở về đến chính nhất Tam Sơn. Nhưng hòa Phong lại ở lại Côn Lôn Tiên Cảnh trong không đi, vị tiền bối này làm việc cực kỳ nghiêm túc. Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chuyện hắn dĩ nhiên muốn truy xét được ngọn nguồn, kết quả lại đem ruộng yêu vương mê chuột cho nhéo đi ra. Điền Mê thử từng trà trộn với bảy yêu trong đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, mới đầu cũng không bại lộ hành tàng chỉ trong bóng tối ngắm nhìn. Đợi đến bắt đầu mùa đông sau đóng băng hồ lớn, hắn lại nghĩ lặng lẽ ở trên mặt băng đào hang, kết quả kể cả bảy tên thủ hạ cùng nhau bị vạn biến tông bắt. Mai Lan Đức để cho Điền Mê thử đáp ứng một chuyện, Điền Mê thử cũng gật đầu phối hợp. Sau đó vạn biến tông đám người liền không có giết hắn, để cho hắn một mực ở lại trong doanh địa thẳng đến đại gia rút lui. Sau đó ruộng yêu vương cũng mang theo bảy tên thủ hạ tự động rời đi. Nếu như muốn tìm một kẻ người đứng xem. lại người này đối toàn bộ trạng hướng cũng rất rõ ràng đó là đương nhiên chính là điền mê thử điền mê thử bị một phen dạy dỗ trở lại động ẩn thân phủ cũng một mực ở suy nghĩ lại như có chỗ tình nộ. vừa đúng lúc này hòa phong tiền bối tìm tới cửa điền mê thử hướng hòa phong đầu đôi giao phó bản thân biết hết thảy về phần hòa phong đối hắn nói cái gì cũng không cần mạnh thuật tóm lại vị này yêu vương đang có một ít suy tính ở hoang mang trong không được khám lộ phi thường cảm kích hòa phong tiền bối đúng lúc đó chỉ dẫn cùng dạy bảo hòa phong liền để cho điền mê thử rút một chuyện làm sứ giả trở về chính nhất tam sơn truyền miệng của hắn tin dũng yêu vương đi mà trở lại. lại nói cho hòa phong gần đây phát sinh một ít chuyện hòa phong lại mệnh điền mê thử lại đi chính nhất tam sơn truyền tin truyền cáo thành thiên nhạc sẽ tại năm nay tháng 10 thạch giã sinh nhật trên yến hội gặp mặt điền mê thử lại chạy một chuyến sau đó sẽ trở về thiên cảnh như cũ đi theo ở hòa phong thật bên người thân hai lần buôn ba qua lại mấy vạn dặm hòa phong chân nhân liền nói làm khó ngươi như vậy buôn ba bản chân nhân nên như thế nào cảm ơn ngươi điền mê thử tắc quỳ lại nói tiền bối chỉ dẫn hiểu ta tâm kết điền mê thử đã vô cùng cảm kích nào dám lại để cho tiền bối cảm ơn ta nhưng ta có một nguyện vọng hy vọng có thể đi theo ở tiền bối bên người tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ. có thể hay không vì tiền bối hộ pháp người hầu? Hoa Phong cười, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của hắn, ban cho pháp danh trạch ruộng, tạm làm chính nhất môn trạch chữ lót đệ tử ký danh. lấy thân phận của Hoa Phong, ngay cả đồ tôn bối cũng có đệ tử đại thành, bản thân đã sớm không lại tự mình thu đồ. nhưng ruộng yêu vương tình huống rất đặc thù, duyên phận cũng càng vì đặc biệt, người này đã có lộ sát tu vi, là làm chứng siêu thoát đại đạo mà lệ vào môn hạ cầu cạnh. dĩ nhiên, Hoa Phong nhận lấy như vậy một vị hộ pháp người hầu cũng có dụng ý khác, chính nhất môn đang cần điền mê thử một người như vậy tới làm một ít chuyện. chính nhất tam sơn trong còn thủ sắn hơn một trăm vị đoạn thời gian trước tới gây chuyện yêu tu. giết cũng không phải thả cũng không xong. Chính nhất môn đương thời cũng không yêu tu đệ tử, cần một kẻ hiểu rất rõ nhóm này yêu tu cao thủ phụ trách chỉ dẫn, điểm hóa cùng điều giáo bọn họ, Điền Mê Thử không thể nghi ngờ là rất ứng cử viên phù hợp. Chương 878, thải phượng thần thông không công, hòa phong trông cuốn than thở. Điền Mê Thử hướng thành thiên nhạc biểu thị ra ấy nãy. Năm ngoái mùa đông, hắn từng muốn lặng lẽ đục mở bị đóng băng mặt hồ miêu đồ bất chính, nhập hồ siêu tầm thành thiên nhạc. Mục đích ngược lại không phải là hạ người, mà là muốn lấy được thần khí kinh môn. Thành thiên nhạc tác hoàn hồn độc, chuyện ban đầu Điền Mê Thử đã thụ giáo huấn, càng biết tự xét lại tình độ. cũng không cần nhắc lại rồi. bây giờ hắn may mắn bái tại hòa phong chân nhân muôn hạ, càng phải quý trọng cái này khó được phúc duyên. hòa phong chân nhân lại cao mày nói, thành thiên nhạc, ngươi chém giết năm đó lưu giảng hà, đại hưu tông tông chủ mất tích, chuyện này ắt sẽ nhấc lên ngang nhiên lớn sóng. bây giờ đã có người tra ra vạn biến tông cao thủ đầu mùa xuân sau còn đang tuyết sơn bích ngọc hồ một giải hoạt động, cao thiên lấy được chính là vì này mà tới. chờ ngươi đến thạch minh chủ sinh nhật bữa tiệc, nếu như giao phó rõ ràng chuyện đã xảy ra, tất nhiên có người nghi ngờ lưu đại hữu mất tích chuyện có hay không cùng ngươi có liên quan. ngươi chuẩn bị xong chưa? đến mai hoa thánh cảnh. Thành Thiên Nhạc đầu tiên nhất định phải giao phó rõ ràng một chuyện, chính là hắn mùa đông này thật đang trải qua, cũng không phải là như người trong thiên hạ cho nên vì sớm như vậy đã trở lại cô tô vạn biến tông, mà chính là với hồ lớn chỗ sâu bế quan lịch kiếp, cho đến năm nay tháng 4 mới phá quang ra ở vạn biến tông các cao thủ tiếp ứng hạ trở về, mai lan đức chỗ thi kế che trời qua biển đến đây cũng đem chân tướng phơi bảy kỳ thực vạn biến tông trước giờ cũng không có đối với ngoại giới tuyên bố qua bất cứ tin tức gì, ban đầu cũng không có nói đã từ trong hồ cứu ra thành tổng tìm được thần khí kinh môn, nhưng là các cao thủ chỗ diễn cảnh phim kia các lộ người để tâm tự sẽ sinh ra các loại phản đoán. đối mặt các loại hiệu lầm cùng nghi ngờ đây là thành thiên nhạc nhất định phải nói rõ ràng còn có một việc thành thiên nhạc có thể giải thích cũng có thể không giải thích đó chính là hắn cùng thần khí kinh môn quan hệ hắn là làm thế nào chiếm được kinh môn lại là như thế nào trở thành kinh môn chi chủ từ tu hành ban đầu liền tế luyện này thần khí đến nay cái này bức họa quyển vừa có như thế nào diệu dụng trong đó có một không thể tin nổi cô tô thế giới còn có hắn trong thế giới này tu hành trải qua cùng với các loại gặp đúng như tiểu thải phượng nói kinh môn hoàn toàn có thể trở thành chỉ thuộc về hắn thế giới hắn không có cần thiết cũng không có, có nghĩa vụ nói cho bất luận kẻ nào hoặc là giải thích cái gì Ngược lại kinh môn liền là của hắn, hắn đã là kinh môn chi chủ. Giống như Côn Luân Minh chủ Thạch giã, không có có nghĩa vụ trước bất kỳ ai giải thích Thanh Minh kính có dụng gì, nên như thế nào thi triển. Vì trả lời Thiên Hạ tu sĩ nghi ngờ, Thành Thiên Nhạc nhiều lắm là giao phó một câu, ban đầu bức họa này là từ phố Sơn Đường một chữ vẽ tiệm mua được. Nếu là như vậy, nhà kia tranh chữ tiệm ông chủ Vương tự nước, sợ rằng nếu bị Thiên Hạ tu hành cao nhân vây xem. Nhưng là Thành Thiên Nhạc muốn mượn các phái tu sĩ để tụ trường hợp hướng Thạch Giã nhờ giúp đỡ, muốn mở ra động thiên thần khí chân chính cửa ngõ, đem tiểu thiểu mang tới nhân gian, cho nên hắn hay là phải nói rõ ràng. mà lại nói phải càng cặn kẽ càng tốt. Mặt khác, hắn chém giết Lưu Đại Hưu chuyện có phải hay không trước mặt mọi người nói ra? Nếu như lời nói ra, lại chính là lấy như thế nào một loại phương thức. Tiểu Thiêu chuyện, Hoa Phong tiền bối không biết Lưu Đại Hưu chuyện, Hoa Phong đã biết. Nhưng là vô luận như thế nào, Hoa Phong rõ ràng Thành Thiên Nhạc chỉ cần đến mai Hoa Thính Cảnh, liền nhất định phải đem Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trải qua cùng với cùng kinh môn có liên quan hết thảy đều giao phó hiểu. Nếu không qua không được một cửa hải kia. Hoa Phong không có hỏi Thành Thiên Nhạc chuẩn bị xong nói thế nào sao, chỉ hỏi hắn chuẩn bị xong chưa. Hoa Phong mở miệng nhắc tới Lưu Đại Hữu cũng không lảng tránh trạch ruộng. nghĩ đến hắn đã ban cho vị này yêu vương pháp danh thu làm muôn hạ đối vị này hộ pháp người hầu chính là tín nhiệm hơn nữa cũng không sợ trạch ruộng đối không nên người nói không lời nên nói thành thiên nhạc đáp ta chuẩn bị xong tùy thời có thể tới mai hoa thánh cảnh thân nhiệm trong nói cho hòa phong cùng trạch ruộng bản thân sẽ tại mai hoa thánh cảnh trong giải thích kia một số chuyện bao gồm như thế nào nói vạn biến tông tông môn hội nghị đã thương lượng quyết định thành thiên nhạc đi chính nhất tam sơn sẽ giao phó chút gì bây giờ chẳng qua là đem địa phương đổi được mai hoa thánh cảnh kế hoạch còn chưa phải thay đổi hòa phong gật đầu nói rất tốt theo lý nên như vậy lão nhân gia ta trước kia còn không rõ ràng lắm ngươi cùng thần khí kinh môn lại có như vậy một đoạn câu chuyện nếu như thuận tiện có thể hay không đem kia hỏa quyển cấp cho bần đạo xem một chút ngày nay thiên hạ tu sĩ thấy thành thiên nhạc ai cũng đối thần khí trong truyền thuyết kinh môn thật tò mò dù là đối thần thông quảng đại thế gian tuyệt đỉnh cao nhân mà nói kinh môn cho đến hiện tại cũng chỉ là một loại tin đồn ai cũng không có chứng kiến qua kia không thể tin nổi về bí nếu có thể tham quan một phen thậm chí tự mình ngự khí thể hội vậy sẽ là khó được lớn phúc duyên hòa phong chân nhân cũng không ngoại lệ a thành thiên nhạc cung cung kính kính hai tay bưng ngang không mình hành lễ trong tay chống rông xuất hiện một bức họa quyển hắn đem họa quyền hiện lên đến hòa phong trước mặt một bên giải thích nói nhớ khi xưa ta chưa bước vào tu hành con đường bị một làm đa cấp bạn học cũ gạt đến tô châu trước khi đến đa cấp nhóm người trên đường ta trước tiên ở trong tiệm cơm tình cờ nhìn thấy một kỳ tiết mục tivi sau đó lại ở tranh chữ trong tiệm nhìn thấy bức họa này ta nhận ra nó chính là trên tivi mới xuất hiện bức họa kia vì vậy động một cái tâm liền đem nó mua để giá hai ngàn cùng ông chủ trả giá sau ta hoa 800 nhà kia tranh chữ tiệm ông chủ gọi vương tự nước là bằng hưu của hắn lý vạn đem bức họa này đặt ở trong điểm gửi bán mà theo lý vạn nói Bức họa này ban đầu là tại Thượng Hải Văn Miếu đồ cũ thị trường mua, là hắn một người bạn Phong quân tử khuyên hắn mua. Lúc nói chuyện nương theo Thanh văn trí tuệ, Thành Thiên nhạc đầu đôi hướng hòa phong giảng thuật hắn cùng với thần khí câu chuyện của kinh môn. Ở câu chuyện này bắt đầu, Thành Thiên nhạc cố ý nhắc tới vương tự nước Lý Vạn, Phong quân tử đám người. Bởi vì bây giờ hắn đã biết thân phận của Phong quân tử không phải chuyện đùa, hơn nữa lại gặp lai lịch rất làm cho người khác nhìn không thấu tiểu thải phượng. Vì vậy Thành Thiên nhạc mơ hồ cũng ở đây ngờ vực, chẳng lẽ kia tranh chữ tiệm ông chủ vương tự nước cùng Tô Châu An tiệp thông công ty pháp nhân Lý Vạn, cũng là thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân, thậm chí là tiên gia hạ giới sao? luôn luôn không thích phí đầu góc suy nghĩ thành thiên nhạc lúc này thật đúng là suy nghĩ nhiều đoạn chuyện xưa này cũng không phải là vài ba lời có thể kể xong may nhờ có tiếng người trí tuệ thần thông thành cựu thành thiên nhạc trọng điểm nhắc tới thế giới trong tranh các loại thần kỳ cùng với trong thế giới kia tiểu hiểu so với kiều thải phượng thành thiên nhạc dĩ nhiên tín nhiệm hơn hoa phong hắn cũng đầu đôi giảng thuật bản thân hôm qua đi gặp kiều thải phượng trải qua hướng kiều thải phượng nói lên tỉnh cầu cùng kết quả còn có kiều thải phượng sau đó lại giao phó kia một số chuyện thành thiên nhạc vẫn tại trên đám mây giữ vững thủ trình họa quyền hành lễ tư thế sau một hồi lâu mới đưa đoạn chuyện xưa này kể xong. Hoa Phong trong mắt vẻ hiếu kỳ càng ngày càng đậm, nhưng cũng không có gấp đem họa quyển lấy đi, thẳng đến Thành Thiên Nhạc giảng thuật xong lúc này mới nhận lấy họa quyển, sau đó đuôi mày hơi nhíu, thật giống như đột nhiên lấy làm kinh hãi, tiếp theo hơi nhắm hai mắt lại. Hoa Phong cũng chưa mở họa quyển, mà là chân mày nhíu lại ở trên đám mây đứng thẳng hồi lâu, phảng phất đang suy tư điều gì. Rốt cục vẫn phải Thành Thiên Nhạc cẩn thận mở miệng hỏi, "Tiền bối, ngài cái này là thế nào ạ? Vì sao không mở ra họa quyển nhìn kỹ đâu?" Hoa Phong mở mắt ra nói, "Không cần mở ra, ta cũng thấy rõ cuốn lên vẽ dấu vết, quả nhiên thần diệu phi phàm." Vừa định dùng ngự khí phương pháp thể hội kỳ diệu dùng. lại xúc động tiểu thải phượng lưu lại ngự thần trí niệm hắn nói cho ta biết một ít chuyện nhạc nhạc mới vừa ngươi nói họa quyển trên thế giới có một vị tiểu thiểu cô nương có thể hay không giới thiệu lão nhân ra ta nhận biết thanh thiên nhạc ngài muốn đi vào họa quyển thế giới xem một chút sao nếu cần muốn đích thân thi triển ngự khí phương pháp thần hồn của ta là cấn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản lão nhân ra ngài hoa phong lắc đầu nói ngươi là thần khí đứng đầu liền mang lão nhân ra ta đi mở rộng tầm mắt ta cũng rất tò mò đó là như thế nào một vị cô nương có thể để cho thành tổng như vậy thanh thiên nhạc cười ngài nói tiểu thiểu a gặp được không phải rõ ràng rồi Ta hình dung như thế nào phong tư của nàng cùng đang yêu, đều là hình dung không rõ ràng lắm. Hoa Phong đem chưa từng mở ra họa quyển lại trả lại cho Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc sau khi nhận lấy đem họa quyển dung nhập vào hình thần biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó Hoa Phong liền xuất hiện ở họa quyển trong thế giới cô tô, vẫn là kiêu mây trắng quần quanh thác nước trên, lục giác trong lưng đỉnh. Trên bàn đá đã bày xong trái cây cùng trà bánh, Tiểu Thiều hành lên nói, người tiêu thiều cho Hoa Phong tiền bối làm lễ ra mắt. Đã sớm nghe Nhạc Nhạc nhắc tới ngài nhiều lần, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy tiền bối tiên dung. Hoa Phong nhìn Tiểu Thiều cười nói, khó trách Nhạc Nhạc ở đây họa quyển trên thế giới lưu luyến quên đường về. Nguyên lai like hắn lưu độc cũng không phải là họa bên trong sơn thủy, mà là sơn thủy thần vận chi linh. Nếu ta lao đầu tự trẻ lại một trăm tuổi, ngược lại không ao ước thành Thiên Nhạc lấy được kiện thần khí này, nhưng là nhất định sẽ ao ước hắn gặp ngươi. Tiểu Thiêu sắc mặt đỏ lên nói, Tiền Bối nói đùa, mau mời ngồi, thưởng thức trà. Hoa Phong Tiền Bối luôn luôn cương chính nghiêm nghị, nói cười trang trọng, rất ít cùng vãn bối đệ tử đùa giỡn, càng khỏi nói đánh như vậy thú vị. Hắn khoảng thời gian này tâm tình dĩ nhiên cũng sẽ không quá tốt, giờ phút này gặp được thành Thiên Nhạc, tiến vào họa quyền thế giới, lúc này mới lộ ra chân chính thoải mái nụ cười, cũng là muốn để cho thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiều càng vui vẻ hơn chút. nhưng vị tiền bối này trong nụ cười lại cất giấu một tia khó có thể phát giác dầu dĩ. Hoa Phong thưởng thức trà cười nói, sau đó lại ở tiểu thiểu cùng Thành Tiên Nhạc cùng đi, với họa quyển trong thế giới phi thiên hành du thưởng thức một phen, lúc này mới cùng Thành Tiên Nhạc cùng nhau cáo từ rời đi. Bọn họ chân thân vẫn đứng ở trên đám mây, mà trạch điển tĩnh tĩnh chờ đợi ở một bên. Thành Tiên Nhạc với trên đám mây hỏi, "Tiền bối, ngài đã tiến hóa họa quyển thế giới xem một chút, như thế nào đưa nó chân chính triển khai vì nhân gian thần khí độc tiên, ngài nhưng có chỉ giáo?" Tiểu Thiệu như thế nào mới có thể đi ra ngoài? hòa phong chân nhân đã rõ ràng thành thiên nhạc muốn tìm Tiểu thải phượng hỗ trợ cái gì mà kiều thải phượng lại nói giúp không được lại ở trên quyển trục lưu lại một đạo ngự thần chi niệm hòa phong cũng đọc hiểu kiều thải phượng lưu lại tin tức hơn nữa tiến vào họa quyển thế giới gặp được tiểu thiểu kiều thải phượng không được nói không chừng hòa phong là có thể thành thiên nhạc dĩ nhiên ôm loại hy vọng này hòa phong lại thở dài một tiếng nói nhạc nhạc à ta vốn chính là muốn giúp ngươi vội nhìn thấy kiều thải phượng lưu lại ngự thần chi niệm hay là nghĩ thử ấn chứng một phen vì vậy lại tiến vào họa quyển thế giới nhưng cái này kim tiên thần khí thực tại quá mức huyền bí lão nhân gia ta chính là có lòng giúp một tay cũng lực trô khó đạt đến xem ra kiểu thải phượng nói đúng có thể làm được chuyện này người sợ rằng chỉ có chính ngươi thanh thiên nhạc nhưng là van bối tu vi thấp kém nếu như ngay cả lão nhân gia ngài cũng không được vạn bối làm sao có thể làm được đâu hoa phong thật người ý vị thâm trường nói bởi vì đó là ngươi kinh môn a giống như người chi tu hành người khác tuy có thể chỉ điểm cũng cho các loại phúc duyên lại không thể thay chi tu luyện nặng trọng cảnh giới đúng là vẫn còn cần bản thân đi kiểm chứng cái này bức họa quyền cùng với nguyện vọng của ngươi chính là ngươi muốn kiểm chứng tu hành hai tử ngươi hiểu chưa chương 879, trăm giang hồ sóng gió nếu cũ bình yên yến ngồi trong vườn thành thiên nhạc mở chừng hai mắt nói vạn bồi giống như có chút hiểu nhưng là vừa càng hồ đồ xin hỏi tiền bối ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào đâu hoa phong mỉm cười nói không phải ngươi hồ đồ mà là ta cũng không rõ ràng lắm ngươi nên làm như thế nào nhưng ngươi cũng đừng có gấp chờ đến thạch minh chủ sinh nhật bữa tiệc nên sẽ có rõ ràng đến lúc đó ngươi phái môn hạ đệ tử đi trước nhập mai hoa thành cảnh chúc mừng sau đó bản thân ngươi chờ bần đạo chút lát ta đi cùng với ngươi bây giờ có không ít người ôm nhìn có chút hạ hê tâm tư chờ thành thiên nhạc đi mai hoa thánh cảnh đến hồng Muôn yến muốn nhìn một chút hòa phong chân nhân sẽ thế nào thu thập thành thiên nhạc cho nên hòa phong hẹn thành thiên nhạc cùng nhau tiến vào mai hoa thánh cảnh những thứ kia dụng ý khó dò người muốn nhìn thấy cái gì cứ không để cho bọn họ như nguyện đến lúc đó trạch ruộng cũng sẽ đi theo hòa phong chân nhân cùng thành thiên nhạc một đạo tiến về trong đữa tiệc nếu nói tới tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện vị này yêu vương chính là tốt nhất đích thân người chứng kiến trên đám mây vô tình gặp được hòa phong tiền bối cũng coi là cởi ra thành thiên nhạc một tâm kết hắn không mình hành lễ cùng tiến hòa phong chân nhân đi xa. sau đó trầm giai phi thiên đi về phía đông ở mấy ngày sau lại trở về tô châu vạn biến tông từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 10, thành thiên nhạc đóng cửa không ra chỉ ở hậu viện núi giả đình nghỉ mát đầu trên ngồi tu luyện thuộc về một loại tựa như bế quan phi bế quan trạng thái còn thường cho đòi đệ tử đơn độc cách nói thành thiên nhạc môn hạ đệ tử đông đảo cũng khó phải có cơ hội này truyền miệng tâm thụ nhất nhất điểm hóa trong quá trình này thành thiên nhạc cũng ở đây dốc lòng cảm nộ với vũ lăng hương lấy được 10 đại yêu vương tổ sư truyền thừa đột phá lộ sắc cảnh về sau Yêu Vương Tổ Sư rất nhiều bí truyền tuyệt kỳ hắn đã có thể tu luyện cũng thi triển. Càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ mười đại yêu vương tổ sư liên quan tới tu hành chi đạo được mất tổng kết, dung hợp tại bọn họ đối các loại thần thông diệu pháp ký thuật trong. Trong thời gian này từng có mấy nhóm khách tới thăm tới cửa, vạn biến tông đều lấy lễ tiếp đãi, trong đó có người muốn cầu bái kiến thành thiên nhạc, nhưng vạn biến tông cũng nhất luật cự tuyệt, chỉ nói thành tổng không tiếp khách. Dĩ nhiên, biết điều người căn bản sẽ không ở thời gian này tới quấy rầy thành thiên nhạc. Ai cũng biết côn luân minh chủ thạch giả đã đặc biệt cho thành thiên nhạc phát như vậy một chương tiếp mời, vô luận là nghĩ xem trò vui hay là nghĩ ngay mặt hỏi thành thiên nhạc chuyện gì. chờ đến mai hoa thánh cảnh cái loại đó trường hợp thành thiên nhạc sợ rằng liền không mở miệng không được đại hưu tông tổng quản yến vô hoan mang theo kim hoa tuyên uy hai vị yêu vương trưởng lao đã từng tới cửa cầu kiến kết quả lại giống nhau là đủ tưởng thành thiên nhạc không thấy bọn họ tiến vô hoan đương nhiên là vì lưu đại hưu mà tới hy vọng tìm vạn biến tông chứng thực một ít chuyện nhưng là vạn biến tông không có ai cho hắn câu trả lời đang ở thạch giã sinh nhật tiến hội còn chưa tới trước khi tới côn luân tu hành giới lại ra một cọc chuyện lớn tin tức một khi truyền ra liền kinh động các phái tự nhiên nhấc lên một trận không nhìn thấy sóng to gió lớn tiến vô hoang nghiêng đại hưu tông lực, bất kể giá cao đào ra tia sụp đổ tuyết sơn tuyệt bích. coi như đại hưu tông lũ yêu tu có thần thông pháp lực, nhưng ở hí mã lạ núi thẳm trên đỉnh núi tuyết đêm ngày tòng sự gian khổ lao động cũng là mười phần hung hiểm, trước sau thậm chí bỏ ra hơn mười cái nhân mạng giá cao, rốt cuộc đào ra lưu đại hưu ban đầu bế quan động phủ di tích. ở nơi này ngồi đã sớm sụt lở trong động phủ lại không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối, chỉ có một tòa bị trôn sâu ở giữa đám đá vụn lò luyện đan, vì an trí lò luyện đan bố trí xuống pháp trận đều ở đây núi lở trong bị hư hao, trong lò không có tàn thuốc, xem ra lưu đại hưu mới một lò thần đan đã luyện chế thành công. Vừa đúng đang ở thành Đan không lâu sau, nơi đây liền phát sinh ngoài ý muốn. Lò luyện Đan trong còn giữ 12 quả lại kim, đó là thuốc dẫn lạc lôi kim mất đi tạo hóa thiên lôi tinh hoa sau đổ còn dư lại, nó cũng là một loại rất chân quý thiên tài địa bảo. Liên loại vật này cũng không có bị lấy đi, xem ra trạng huống phát sinh phải 10 phần đột nhiên, nhưng 12 quả lục nô thần lôn đan nhưng không thấy. Trong động phủ cũng không có phát hiện di Hải Lưu Lại Hữu, Chu Hoàn, Trịnh phương đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Cùng lúc đó, tiến Vô Hoan phái đến Vạn Biến Tông truy xét đầu mối cao yêu vương ngày lấy được cũng mất tích. Cao Thiên lấy được dù mới vừa gia nhập Đại Hữu Tông không lâu, nhưng người này thần thông pháp lực so kim hoa tuyên uy còn phải cao hơn một bậc nên tính là đại hưu tông trước mắt đệ nhất cao thủ nhưng là hắn từ vạn biến tông sau khi ra ngoài không lâu liền chẳng biết đi đâu cũng vô thành vô tức biến mất tông chủ lưu đại hưu không tên mất tích mà đang truy tra lưu tông chủ tung tích quá trình trong cung phụng trưởng lão cao thiên lấy được cũng không thấy tiến vô hoan cảm giác được sự thái không ổn hắn không thể lại để cho đại hưu tông một mình bí trá được dứt khoát hướng côn luân tu hành giới tuyên bố chuyện này cũng tự mình đến phì thủy chi vị lâu hướng côn luân tu hành các phái nhờ giúp đỡ đại hữu tông chuyện xảy ra thực tại quá ly kỳ ném cái gì không tốt lại cứ mất mặt hơn nữa vứt là tông chủ lưu đại hữu lưu đại Hưu mất tích không có để lại đầu mối gì nhưng là một vị khác cao thủ cao thiên lấy được là ở bãi phòng vạn biến tông sau không biết tung tích tiến vô hoan rời đi phỉ thủy chi vị lâu liền chạy thẳng tới cô tô vạn biến tông hắn muốn hỏi rõ cao thiên lấy được bái sơn lúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra vạn biến tông có hay không có cao thiên lấy được hành tung đầu mối cao thiên lấy được tới thời điểm đục đinh tiến vô hoan cũng giống vậy đang làm nhiệm vụ đại thành chấp sự hoàng thường ra mặt tiếp đại hắn thuật lại cao thiên lấy được bái sơn lúc tình hình nhưng cũng không trả lời những vấn đề khác tiến vô hoan nói lên muốn gặp thành Thiên Nhạc. Điều thỉnh cầu này cũng bị tại chỗ cự tuyệt. Hoàng thương còn nhắc nhở vị này đại hữu tông tổng quản, nghĩ biết nhiều hơn trạng như vậy, chờ năm nay tháng 10 đến mai hoa thánh cảnh cho thêm thành tổng thỉnh ăn đi. Năm ngoái mùa đông, thần khí kinh môn như thế, đưa tới như vậy một trận đại loạn, bao nhiêu người nhân các loại nguyên nhân mà mất mạng, ngay cả hòa Phong chân nhân ái đổ trạch chân cũng biến mất. Ngay sau đó đến năm nay mùa xuân, đại hữu tông tông chủ Lưu đại hữu lại không tên mất tích, cùng hắn cùng nhau mất tích còn có hai vị đại thành yêu tu, ngay cả sau đó truy xét chuyện này Cao yêu vương ngày lấy được cũng biến mất một cách bí ẩn. Chuyện này ở hai côn luân tu hành giới truyền đi xôn xao, làm ra các loại đoán người đều có. Rất nhiều người không hẹn mà cùng đều đang nghĩ đến Vạn Biến Tông cùng Thành Thiên Nhạc. Bởi vì những chuyện này cũng cùng Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ có liên quan, bọn họ cho là Thành Thiên Nhạc cùng với phải có dinh líu. Nhưng bất luận mọi người như thế nào nghị luận, Thành Thiên Nhạc lại không quản nhiều như vậy, chẳng qua là ở Vạn Biến Tông trong bình yên tu luyện. Thành Thiên Nhạc có thể ngồi được vững, nhưng có một người lại ngồi không yên, hắn chính là Tiểu Thải Phượng. Thành Thiên Nhạc sau khi đi ước chừng lại qua một tháng, các loại tin tức cũng truyền ra. Tiêu Thải Phượng mỗi tuần 6 ngày khai thông chúng rượu phi chu, hai côn luân các loại tin đồn cũng có thể nghe được. là một thân một mình thời điểm, hắn cũng sẽ âm thầm lẩm bẩm thành thiên nhạc nha thành thiên nhạc ngươi cái này tiểu tử ngốc bất kể làm chuyện gì làm động tĩnh cũng không nhỏ a bây giờ trừ ta cùng hòa phong sợ rằng không ai biết được ngươi kỳ thực muốn làm gì cũng không biết ở thế nào nghị luận ngươi đây ta đã đáp ứng muốn giúp cho ngươi vội nhưng lại không có bản lãnh kia chuyến đi không khỏi có chút mất mà ta dứt khoát người tốt làm đến cùng đi ngươi không ra khỏi cửa ta liền thay ngươi đi một chuyến ngày nay lại là chủ nhật tiêu thải phượng không có đợi ở nhỏ phúc điệu bên trong nghỉ ngơi tế ra chúng rượu phi chu hóa thành một đạo đội quang bay vút lên trời kỳ thực lấy tiêu thải phượng khả năng không ngự khí cũng có thể phi thiên ngao du vạn dặm mà tế chúng rượu phi chu tuy nhiều hao phí pháp lực lại tốc độ cực nhanh lại có thể tựa như ẩn thân không gian trong kết giới không bị người phát hiện tiêu thải phượng bay về quê quán liêu đông bán đảo vùng cực nam ven biển phong quân tử ung dung ra cửa ở xuân quang trong gió nhẹ đi qua người hành cầu vượt tiến đường cái đối diện dài cây xanh chính là khắp cây núi anh mới vừa lái qua thời tiết có rất nhiều bụi cây bên trên kết như san hô châu vậy màu đỏ anh quả phong quân tử đi xuyên với bụi cây giữa thỉnh thoảng hái mấy cái nhìn qua ăn thật ngon mê người núi anh quả nếm thử một chút càng đi về phía trước là một mảnh ngân hạnh rừng cùng rừng cây tùng ngân hạnh cùng cây tùng giữa lại dài ba cây lý cây cái này lý cây có thể là thưởng thức biến dị chủng loại từ cành cây đến lá cây cũng không thấy chút nào màu xanh lá mà là một mảnh lửa đỏ trong đó có trên một thân cây kết liễu trái hẹn lớn chừng hộp đảo màu đỏ thâm cùng cành lá một thể rất không dễ dàng phân biệt phong quân tử nên mỗi ngày đều từ nơi này đi ngang qua đối với nơi này có cây rất quen nhón chân lên ở cao chi bên trên hái được một cái chín mùi mận phóng ở trong miệng cắn một cái lại nhữ mày cái này cũng không giống trong vườn trái cây loại mận thơm như vậy ngọt mắt miệm dù đây đặn nhiều chất lỏng. nhưng kia vị cũng quá chua cứ việc rất chua nhưng phong quân tử hay là từng miếng từng miếng toàn ăn xong rồi sau đó lắc đầu thẳng chép miệng hướng trong bụi rậm quay người lại đã không thấy tăm hơi gấp rút kiều thải phượng không biết từ chỗ nào lén lén lút lút chui ra ở mận dưới tảng cây ngó giáo rác nhìn lửa này lúc này chỉ nghe thấy một cái thanh âm quát lên làm gì đâu nói người đó muốn trộm mận sao ta cho người biết đây là chú quả chỉ đành nhìn ăn không ngon kiều thải phượng quay người lại chỉ thấy phong quân tử chẳng biết lúc nào từ phía sau sông ra hắn vội vàng đáp ta không có trộm mận à mới vừa rõ ràng nhìn thấy ngài từ trên cây hái một ăn Đây là chu quả sao? Không đúng a, ta rõ ràng nghe nói chu quả là có độc." Phong quân tử nhìn hắn nói, "Ngươi biết chuyện còn không y ta? Thậm chí ngay cả chu quả có độc cũng rõ ràng. Kia ta cho ngươi biết đi, cái này gốc chu quả là không có độc, mà ta mỗi ngày đều tới nếm một viên, chính là nếm thử một chút nó có ăn ngon hay không." Tiêu thải phượng, Phong tiên sinh, ngài rốt cuộc nếm hiểu chưa?" Phong quân tử trợn mắt, "Ta nếm không có nếm hiểu, mắc mớ gì tới ngươi? Đàng hoàng giao phó, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Hôn khắc cầu thời điểm ta liền chú ý ngươi, lén lén lút lút một đường cùng tới đây." Tiêu thải phượng, Phong tiên sinh Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ta nhìn rất quen mắt sao? Phong quân tử, ta nhìn ngươi là cảm thấy rất nhìn quen mắt, chứ muốn trộm mắt ra, có phải hay không còn trộm qua người ta dưa chua cái bình. Đừng nói nhảm, nghe ý của ngươi chính là cố ý đi theo ta, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì, có chuyện gì? Tiêu Thải Phượng, Phong tiên sinh, ngài thật sự không biết ta sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phong quân tử híp mắt nhìn Tiêu Thải Phượng nửa ngày, đột nhiên gật đầu nói, "Nguyên Lai like là ngươi à, có tốt ít ngày không gặp mặt. Ta nhớ được ngươi luôn là đeo ngực bài nút ở trong thang lầu hút thuốc, e sợ cho người khác không biết ngươi là cái nào công ty." Nói đi, ngươi hôm nay tại sao phải cùng ta? Phong quân tử thật nhận ra Kiều thải phượng, mấy năm trước bọn họ từng ở cùng tòa nhà lớn trong trải qua ban. Khi đó Kiều thải phượng ở một nhà hoạt hình công ty làm thiết kế, nên công ty quy định công nhân viên đi làm cũng muốn đeo người bài, hơn nữa còn ở văn phòng cần khói. Cho nên Kiều thải phượng thường trốn trong thang lầu đi hút thuốc, phong quân tử nhìn thấy qua hắn rất nhiều lần, đã từng chào hỏi tán gẫu qua. Chương 880, bức họa này đã không phải cái đó vẽ, tiên nhân Đàm Tiếu Si Hoa. Kiều thải phượng nghe vậy vui vẻ nói, phong tiên sinh, kỳ thực ta vẫn là nhớ ngài, còn cùng ngài mượn qua lửa đâu. Hơn nữa ta biết ngài kiến thức rộng. Hôm nay vừa đúng gặp phải điểm vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui hay là đến tìm Thỉnh giáo ngài? Thật cao hứng ngài còn nhận biết ta, nhớ ta tên gọi là gì sao? Phong quân tử ở bụi cây bên trên một tảng đá ngồi xuống, mở miệng cười nói, dĩ nhiên nhớ, ta nói Tiểu kiểu a. Tiêu thải phượng vội vàng chặn lại câu chuyện nói, ngài đừng gọi như vậy, ta vừa nghe Tiểu kiểu thế nào cũng nhớ tới Chu Du. Phong quân tử cười ra tiếng, vậy cũng tốt, ta nói Tiểu Phượng a. Tiêu thải phượng vội vàng lại nói, Phong tiên sinh, ngài vẫn là gọi ta Tiểu kiểu đi. Phong quân tử chớp mắt, ngươi người này, hoa dạng sao nhiều như vậy? Rõ ràng chính là họ Kiều mà. Nói mau đi. Tìm "Ta có chuyện gì?" Tiêu Thải Phượng hỏi dò, "Phong tiên sinh, ngài hôm nay vội không đội vàng?" "Phong quân tử, ta ngày nào đó không đội vàng. Ngươi nếu không nói chuyện đừng đắn, ta thì càng vội. Tiêu Thải Phượng lại không nóng nảy nói chính sự, lại hỏi, "Xin hỏi ngài đọc qua liêu trai sao?" Phong quân tử hỏi ngược lại, "Xin hỏi ngươi biết chữ sao?" Tiêu Thải Phượng vội vàng giải thích nói, "Ta không phải cái ý này, chính là muốn hỏi một chút, ngài có phải không nghe qua các loại thần thoại còn có thần dị truyền thuyết?" Phong quân tử nhíu mặt, "Ta chính là nhìn thần thoại lớn lên, mọi người có lời gì, liền nói gì lời." Tiêu Thải Phượng, "Vậy ta liền nói" là ta một người bạn gặp phải chuyện, hắn có một bức thần ký vẽ, nghe nói hắn có thể thường đi vào vẽ trong, hóa bên trong có một vị cô nương, hắn thường cùng nàng gặp gỡ, hắn một mực có cái nguyện vọng, muốn đem vị cô nương này mang ra khỏi họa quyển đi tới nhân gian, trở thành thế bên trên một con người thực sự. Đối với loại chuyện như vậy, ngài là thế nào nhìn? Phong quân tử vừa cười, đây không phải là hoa si mà. Tiêu Thải Phượng lại rất nghiêm túc hỏi tới, hoa si? Phong quân tử, đúng vậy a, ta nhớ tới một truyền thuyết, chính là một hoa si câu chuyện. Phong quân tử ngược lại lại đối Kiểu Thải Phượng nói một câu chuyện, từng có một người yêu hoa như mê, si mê mỗ một lùn hoa thụ. ngay cả ngủ cũng phải đem giường ở hoa thụ hạ, lộ ra điên điên cùng cùng. Trung quanh hàng xóm đều nói người này bị hoa mê hoặc, mà hắn cũng thật nhìn thấy kia bụi hoa thụ hóa thành một vị xinh đẹp nữ tử, thường xuyên cùng hắn gặp gỡ. Nói tới chỗ này, Phong quân tử liền ngừng thanh âm. Tiêu thải phượng tò mò hỏi tới, sau đó thì sao? Phong quân tử xua hai tay một cái, câu chuyện cứ như vậy nhiều, sau đó ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu thải phượng, chẳng lẽ không phải là hoa thụ thành tinh sao? Phong quân tử lắc đầu một cái, giống như không phải, ít nhất ta nghe câu chuyện không phải như vậy. Người nọ chính là si mê một lùm hoa thụ, tự cho là hoa thụ biến thành một vị mỹ nữ. mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng đối với chính hắn mà nói chính là thật tiêu thải phượng vậy người này nên làm cái gì bây giờ phong quân tử lại là xua hai tay một cái nói không làm sao bây giờ cũng không cần ngươi bận tâm chuyện như vậy không có quan hệ gì với người khác kỳ thực như loại này ca bệnh đi từ cổ trí kim có thể thấy không ít nhưng chưa chắc đều là hoa si tiêu thải phượng ca bệnh ngài đang nói ca bệnh phong quân tử kia ngươi cho là ta đang nói cái gì giống như bằng hữu ngươi loại bệnh trạng này ngươi có phải hay không nên giúp hắn tìm thấy thuốc tâm lý a chạy tới tìm ta làm gì tiêu thải phượng đổi vội vàng lắc đầu nói không phải Không phải có chuyện như vậy. Ngài nghe ta cẩn thận nói, hắn là thật tiến vào họa bên trong, họa quyển tự thành một phương thế giới, hắn gặp được một vị cô nương, nghĩ mang nàng tới nhân gian. Phong Quân tử thở dài một cái, ngươi vị bằng hữu này triệu chứng nhưng rất nghiêm trọng. Hắn ở trong bức họa tự có một cái thế giới, bản không có vấn đề gì, nghĩ để cho người khác nhìn bức họa này cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại muốn đem bạn không tồn tại ở trên thế gian người tới trên đời, vấn đề liền nghiêm trọng. Thôi, chúng ta còn chưa cần nói mấy cái này đi, ta nhìn ngươi cũng chỉ là tin đồn. Tiêu thải phượng, phong tiên sinh không nghĩ nói, vậy chúng ta trước hết không nói đi. Ngài có một vị bạn học cũ gọi Thạch giã, gần đây liên lạc qua sao?" Phong quân tử sầm mặt lại, "Đó là ta cấp ba bạn học, ngươi là làm sao biết, chẳng lẽ điều tra qua ta?" Tiêu thải Phượng vội vàng lại giải thích nói, "Phong tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta mấy năm này chạy ra ngoài làm ăn, cùng Thạch lão bạn có nghiệp vụ lui tới, từng nghe hắn nhắc qua ngài. Ngài có biết hay không, Thạch giã năm nay ngày mùng ngày 8 tháng 10 muốn sinh nhật." Phong quân tử lại nhịn cười không được, hỏi ngược lại, "Hắn năm nào ngày mùng ngày 8 tháng 10 không sinh nhật?" Tiêu Phượng, "Nguyên lai like ngài nhớ." Phong quân tử, "Ta liền ngươi đều nhớ, dĩ nhiên càng nhớ những thứ này." Ta hàng năm cũng sẽ gọi điện thoại chúc hắn sinh nhật vui vẻ, mặc dù có lúc ngày không phải rất chuẩn. Tiêu Thải Phượng câu chuyện chuyển một cái nói, năm nay đầu tháng 10, ngài có phải không tính toán ra đi vòng vòng đâu? Phong Quân Tử gật đầu một cái nói, ừm, đề nghị này không sai. Thu Quang tốt, Hạ Giang Nam. Tiêu Thải Phượng hỏi dò, "Kia ngài tính đi chỗ nào đâu? Phong Quân Tử, rất lâu không có đi qua Kim Lăng Mai Hoa Sơn, vừa đúng thuận đường đi thưởng mai. Dương lịch tháng 10, đã không có hoa mai cũng không có mai quả, Phong Quân Tử chạy đi thưởng cái gì mai đâu? Tiêu Thải Phượng lại vui vẻ nói, quá tốt rồi, như vậy ta an tâm, chúc Phong Tiên sinh hành du khoái trá. phong quân tử đứng lên nói ngươi không sao chứ ta được đi làm tiêu thải phượng thật ngại ngùng hôm nay quấy dày ngài bận rộn đi ta không sao cuối cùng còn có một câu nói liên quan tới bức họa kia ta cũng không phải là tin đồn kỳ thực phong tiên sinh cũng đã gặp nó cùng ngài có quan hệ đâu ngài có một người bạn gọi lý vạn nhớ năm đó tại thượng hải văn miếu là ngài khuyên lý vạn mua bức họa kia dẫn tới tô châu sau đó bức họa kia rơi vào một cái gọi thành thiên nhạc tiểu tử trong tay ngài ra mắt hắn cũng đã gặp trong tay hắn cầm bức họa kia phong quân tử đã xoay người rời đi nghe vậy nghiêng đầu lại nói bức họa này đã không phải cái đó vẽ ta nhìn ngươi triệu chứng cũng không nhẹ a phong quân tử sau khi đi tiêu thải phượng ngẩng đầu nhìn trời tự nhủ thành thiên nhạc ca thành thiên nhạc ngươi tiểu đại ca nhưng là có thể rút vội cũng rút đạo mắt đến đầu tháng 10, ở cái này thời gian mấy tháng đại hưu tông phái người khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm lưu đại hưu tung tích cũng hướng côn luân tu hành các phái nhờ giúp đỡ cam kết phàm là có thể cung cấp bất kỳ đầu mối người đại hưu tông đều có trọng tạng tiến vô hoan không tiếc ra cao dù là tìm khắp chân trời góc biển cũng phải tìm đến lưu đại hưu hán phái gia sứ giả cũng đã đi xa côn luân tiến cảnh nhưng trung quỹ không thu hoạch được gì. đến ngày mùng ngày tám tháng 10 ngày này, Nam Kinh ngoại ô Mai Hoa Sơn bên trên, muôn hình muôn vẻ du khách đột nhiên nhiều hơn. bọn họ cũng không có đi thăm những thứ kia chứ danh cảnh điểm, đều không hẹn mà cùng đi tới một không người hoang tích chỗ, ở lấp kín giả màu đỏ vách núi trước biến mất không còn tăm hơi. bọn họ đều là côn luân tu hành các phái trúc khách, tiến vào tam ngộng tông tiểu côn luân động thiên kết giới đạo tràng Mai Hoa thánh cảnh. Thạch giá cũng không có cho mọi người phát thiết mời, nhưng các phái đồng đạo không mời mà tới, chúc Thạch Minh chủ sinh nhật, Mai Hoa thánh cảnh trong cũng đã sớm chuẩn bị, mở cửa nạp khách cảm tạ các phái đồng đạo ý tốt. Tiễn hội là sáu giờ chiều bắt đầu. Chúc khách dĩ nhiên cũng sẽ không chạy đến, nhưng cũng không có quá sớm tới cửa quái dày đông chủ, gần như cũng ở 3 giờ chiều đến 5 giờ giữa tiến vào mai hoa thánh cảnh, tổng kết có đến hơn trăm người. Tam Mộng Tông không có đem sinh nhật tiến thiết ở trong sảnh đường, với tiểu động tiên trong một mảnh mẽ lìn trung ương bày ra ba tịch, mọi người đều ở cây mai hạ quanh bàn mà ngồi, nhìn như tùy ý nhưng vị trí cũng rất có để ý thạch giá chủ bản dĩ nhiên ở trung ương, bên tay phải hắn vị trí nên là để lại cho Hòa Phong chân nhân, bên tay trái ngồi chính là Côn Lôn tiên cảnh tới tán tu lãnh tụ đảo nhiên khách tiền bối. Thính đảo sơn trang lão trang chủ Vũ Văn Thụ hôm nay cũng tới, cùng phái tiêu giao trưởng Môn minh. Từ Thanh phái trưởng môn Trần Dục Lâm bọn người ngồi ở chủ bàn. Cái bàn này đặc biệt lớn, ngồi xuống lại 30 người không vấn đề chút nào, nhưng chỉ để vào 19 tấm chỗ ngồi, bọn nó là cho Côn Luân 13 đại phái trưởng môn chuẩn bị, trừ cái đó ra cũng chỉ có Hòa Phong, Đào Nhân khách, Bạch Tiếu Lưu, Thành Thiên Nhạc cùng với đến từ Côn Luân tiên cảnh Diệu Pháp quần sơn trưởng môn Vũ Linh đang ngồi. Đại phái đệ nhất thiên hạ chính nhất môn trưởng môn Trạch nhân liền ngồi ở Thành Thiên Nhạc bên tay phải, Tọa Hoại Sơn trang, trang trang chủ Bạch Tiếu Lưu ngồi ở Thành Thiên Nhạc bên tay trái. Mà Thành Thiên Nhạc vị trí ngay đối diện thực mọi người tại đây cũng có thể thấy được. Cái này trương chủ bên cạnh bàn chỗ ngồi kéo đến rất mở. bởi vì những thứ này tôn trưởng sau lưng cũng có đệ tử đứng hậu đợi đến khai tiệc uống rượu sau những thứ này đứng hậu đệ tử cũng sẽ đến cái khác bên cạnh bàn châu ngồi của mình đi năm giờ chiều các phái chúc khách đều đã ngồi vào vị trí vạn biến tông tổng quản tý hạo xuất phạm thải rượu nhậm đạo trực hoa phiêu phiêu hoàng thượng nô yến thanh thạch song thịnh long còn có mới vừa lệ vào môn hạ không lâu tam tiên đạo nhân ấm tô lại tuấn đám người đến chúc bọn họ tới người cũng không ít ta nhưng người để tâm tự sẽ phát hiện trừ tổng quản tý hạo cùng đệ tử thành tổng thịnh long ra những người này đều là đi qua tuyết sơn bích ngọc hồ khách khánh trưởng lão mai lan nước dĩ nhiên cũng tới vạn biến tông một vị khách khách thanh trưởng lão vân đoan ngọ cùng nhau đồng hành còn có đề long sơn trưởng môn sử thiên một đệ tử vũ Lăng hương trưởng lão nửa người ngọc cao phát cao Vụng, đông vương Tĩnh tuyết kim long bích thư lược uốn ở đại trưởng lão vân sung mạc tự mình xuất lĩnh hạ cũng tới đến mai hoa thánh cảnh người đồng hành còn có một vị khác yêu tu cận hiệu dạng đây là vũ Lăng hương lũ yêu lần đầu tiên công khai xuất hiện ở côn luân tu hành các phái đồng đạo trước mặt thạch minh chủ sinh nhật tiến hội đương nhiên là một tuyệt hảo ra mắt trường hợp Vũ Lăng Hương có tổ hấn, nếu thần khí kinh môn như thế, làm giúp kinh môn chi chủ, mà hôm nay chắc cũng là kinh môn chi chủ chính thức ra mắt này, cho nên Vũ Lăng Hương bái sơn quy cách cũng lộ ra rất long trọng. Vạn Biên Tông, đề long sơn, Vũ Lăng Hương đám người cũng ngồi một cái bàn thật lớn, đang ở chủ bên cạnh bàn bên. Đại Hưu Tông tới người cũng không ít, tổng quản yến vô hoan dẫn hai vị yêu vương trưởng lão cùng với trong môn còn lại mười vị đại thành yêu tu đều tới, châu ngồi rời chủ bản cũng không xa, xem bộ dáng là cố ý an bài. Còn lại các phái đệ tử, đều lấy quen biết có kết giao người làm bạn, các tìm châu ngồi ngồi xuống, lấy môn phái mà nói. tới người nhiều nhất cũng không phải vạn biến tông hoặc đại hữu tông mà là ở xa côn lôn tiên cảnh lục nô môn trưởng môn tô triệt tổng kết xuất lĩnh hai mươi bảy danh môn người chỉnh diện gần như chỉnh cái tông môn đều đã tới người bình thường dĩ nhiên sẽ không như thế làm nhưng bọn họ tự có đặc thù nguyên nhân đoạn thời gian trước đến chính nhất tam sơn xin lỗi sau đó theo trạch nhân đến rồi mai hoa thánh cảnh vậy hiên xong tới thiếu dài hiện tập lại cứ chậm chạp không có nhìn thấy đại gia muốn đi gặp nhất hai người chủ ban đã sắp ngồi đầy chỉ có chính nhất môn hòa phong chân nhân cùng vạn biến tông tông chủ thành thiên nhạc chỗ ngồi còn trống không chương tám trăm tám mươi sắp xếp tiệc lễ hàng ngồi cô luân Tư tịch Hoan Thai chưa chế. Thành Thiên Nhạc chỗ ngồi phía sau đứng Hầu Tịch Long, đại gia không nhìn thấy thành tổng liền rối rít nhìn chằm chằm Tịch Long. Mà thịnh Long mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng nghiêm, giống như đã nhập định. thịnh Long bên trái, Bạch thiếu Lưu ngồi sau Ma Hoa Biện, nhìn chằm chằm một đôi tỏ mở trong mắt to nhìn một phía, còn thỉnh thoảng nhìn Thành Thiên Nhạc trống không chỗ ngồi. thịnh Long bên phải, Trạch Nhân ngồi sau Lý Khiêm, vẻ mặt điềm đạm cùng Khiêm mà lập. Không thấy Hòa Phong cùng Thành Thiên Nhạc hai cái vị này bóng người, để cho không ít chờ xem kịch vui người khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Hòa Phong là đức cao vọng trọng tiền bối, nếu có chuyện tới chế một hồi cũng không tính thất lễ. nhưng là thành thiên nhạc giờ phút này vẫn không tới dáng vẻ thật là quá lớn cũng quá không hiểu lệ phép a phải biết thạch minh chủ nhưng là đặc biệt chỉ cấp hắn phát thiếp mời a đã có không ít người ở dối rít nghị luận lúc này chính nhất môn trưởng môn trạch nhân mở miệng đối thạch giá giải thích một câu thạch minh chủ ta hỏa phong sư bá trước khi tới từng chào hỏi hắn đem hẹn vạn biến tông tông chủ thành thiên nhạc một đạo bái phòng mai hoa thánh cảnh có thể là trên đường làm trễ nải một hồi thạch Giã cười nói không nóng này cái này còn không có khai từ đâu giang hồ đồng đạo như vậy nề mặt hoàn toàn có nhiều người như vậy tới chúc mừng ta sinh nhật lệnh thạch mua hết sức cảm động vô luận người đến không tới đủ chúng ta cũng chính điểm khai tiệc sẽ không để cho đại gia chờ lâu hôm nay là thạch giã sinh nhật tiến không phải thành thiên nhạc buổi họp báo tin tức vô luận thành thiên nhạc có tới hay không thạch giã dĩ nhiên sẽ còn cứ theo lẽ thường sinh nhật sẽ không đặc biệt chờ một mình hắn không có người nào quy định chỉ cần phát thiệp mời đối phương nhất định liền được đến nhưng thành thiên nhạc nếu không tới tất cả mọi người sẽ thất vọng có người thậm chí đang suy đoán thành thiên nhạc có phải hay không sợ qua không được cửa ải này cho nên cố ý trốn không lộ diện chỉ phái vạn biến tông những người khác tới chúc mừng kỳ thực chỉ cần cho hòa phong chân nhân cùng với chính nhất môn một câu trả lời thỏa đáng thành thiên nhạc là có thể không đến người ngoài trừ nói hắn ra mặt dày nhát gan không có lễ phép cũng không thể làm gì hắn húng chi hắn cũng không thể nói nhát gan vô lễ dù sao đã đơn độc đi gặp hòa phong cũng phái vạn biến tông nhiều người như vậy đi tới mai hoa thánh cảnh còn có người đang suy đoán hòa phong tiền bối đơn độc hẹn thành thiên nhạc gặp mặt đang ở mai hoa thánh cảnh sinh nhật tiến trước có phải hay không nghĩ đi trước tìm hắn tính sổ a nếu đợi đến loại này trường hợp công khai có chút thủ đoạn liền không tốt lắm thi triển có mấy lời cũng không tốt lắm nói mà nhìn thạch minh chủ dáng vẻ một chút sốt ruột ý tứ cũng không có phản phất thành thiên nhạc có tới hay không cũng không quan hệ. Thạch Giá không nóng nảy, nhưng có người lại gấp. Thạch Giá vừa mở miệng đám người liền cũng yên tĩnh lại, nhân cơ hội này, Yến Vô Hoan đứng lên hành lễ nói, "Thạch minh chủ, chờ một lúc khai tiệc sau, Đại Hữu Tông không dám cắn nhiều ăn uống tiệc rượu chi hưng. Nếu Vạn Biến Tông tông chủ thành tiên nhạc chậm chạp chưa đến, như vậy thì ở khai tiệc trước khoảng thời gian này, tại hạ có chuyện muốn hướng Vạn Biến Tông chư vị đồng đạo chứng thực. Thực tại xin lỗi, chuyện này đối với Đại Hữu Tông cực kỳ trọng yếu, không thể không quấy giày chư vị nhã hứng mà miệng, nếu có chỗ thất lễ, còn mời bao dung." Thạch gật đầu một cái nói, "Ngươi muốn nói quý phái tông chủ lưu đại hữu mất tích chuyện A. Đây đối với nhất phái tông môn mà nói xác thực đại sự hàng đầu, đối với hai côn luân tu hành giới mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu chuyện. Coi như Yến tổng quản không đề cập tới, mượn trường hợp này ta cũng sẽ nói, hy vọng côn luân các phái đồng đạo có thể hết sức trợ giúp Đại Hưu Tông tìm đầu mối, tra rõ chân tướng. Yến vô hoan lần nữa hành lễ nói, đa tạ Thạch minh chủ, đa tạ các phái đồng đạo. Đại Hưu Tông ngày trước đã tra được một cái có thể đầu mối, từng phái cung phụng trưởng lão cao thiên lấy được tiến về vạn biến tông chứng thực, không ngờ cao trưởng lão rời đi vạn biến tông sau liền tung tích không rõ. Bây giờ đồng đạo tề tụ, vạn biến tông chúng đạo hưu cũng tới, có thể hay không hiểu trong lòng ta chi nghi ngờ. Trong lời nói mang theo thần nghiệm, giảng thuật đại Hưu tông từng tra được một chiếc máy bay thuê bao từ Cao Nguyên Tây tạng bay thẳng vô tích chuyện, mà căn cứ phi trường công nhân viên hồi ức, bộ kia máy bay thuê bao vận chuyển chính là một vị nằm ở trên băng ca người bị thương, đi theo mấy vị hộ tống nhân viên hình dung vô cùng tựa như Vạn Biến tông mấy vị đại thành chấp sự, Đoán Nhật Kỳ, ứng đang ở Lưu Đại Hưu với trên Tuyết Sơn bị gặp biến cố trước sau. Tiến Vô Hoan cũng không có cho ra cái gì suy đoán kết luận, chẳng qua là hy vọng Vạn Biến tông giải thích chuyện này. Lời này vừa ra khỏi miệng, trang diện nhất thời liền có chút hỗn loạn. Có người châu đầu ghé tai nói, xem ra ta đoán không lầm, chuyện này quả nhiên cùng Vạn Biến tông có liên quan. Đại Hưu Tông ban đầu nghiêng trong môn tinh nhuệ chạy tới Tuyết Sơn Bích ngọc Hồ, mục đích không phải là vì thần khí kinh môn sao? Kinh môn rơi vào Thành Thiên Nhạc Tay, chẳng lẽ trong này còn có Khắc Văn Trường? Nghe yến vô hoan ý tứ, Lưu Đại Hưu bị gặp ngoài ý muốn, có thể chính là Vạn Biến Tông đã hạ thủ. Vừa đúng đang lúc này, có Tam Ngộng Tông trực đệ tử Thanh Âm từ lìn ngoại chuyện tới, chính Nhất Môn Hòa Phong Tiền Bối cùng Vạn Biến Tông Tông chủ Thành Thiên Nhạc, chúc Thạch Minh chủ Sinh Nhật vui vẻ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, chỉ thấy Hòa Phong chân nhân cùng Thành Thiên Nhạc dắt tay nhau đi vào Metlin, Thành Thiên Nhạc rất kính cẩn hậu Phong Tiền Bối nửa bước. phía sau bọn họ còn cùng ruộng yêu vương mê chuột cũng chính là bây giờ chính nhất môn hộ pháp người hầu trạch ruộng vị này yêu vương giờ phút này đã đổi lại đạo trang nói vậy đã ở chính nhất môn thụ giới hòa phong chân nhân vẻ mặt bình thản đi tới lúc hướng đám người hơi gật đầu tỏ ý mà thành thiên nhạc tắc vẻ mặt khiêm tốn vừa đi vừa cười ha hả hướng các bàn đồng đạo liên tiếp chắp tay hành lễ chờ đến đến chủ bên cạnh bàn thành thiên nhạc xá dài nói ta đã tới chậm cực khổ chư vị tôn trưởng chờ lâu thực tại xin lỗi hòa phong lại nói cái này không trách thành tổng là bần đạo hẹn hắn đồng hành nhân chờ ta làm trễ nải một hồi thạch giác cười nói không ngại không ngại hai vị đến rất đúng lúc cái này còn không có khai từ đâu nhanh mời ngồi vào đi tại chỗ rất nhiều người thần sắc rất kinh ngạc bọn họ vốn cho là hòa phong chân nhân cùng chính nhất môn đem hỏi tội với thành thiên nhạc cùng vạn biến tông không ngờ hòa phong cùng thành thiên nhạc lại là chút nào chưa từng xảy ra xung đột dáng vẻ đi chung với nhau giống như hai ông cháu đây cũng là tính làm gì à. hai người liền ngồi trạch ruột liền đứng hầu sau lưng hòa phong cùng thạch giã sau lưng đan tử thành đứng sóng vai thạch giã chờ mấy trăm tên đồng đạo cũng lần nữa ngồi tốt lúc này mới lên tiếng nói thành tổng mới vừa đại hữu tông yến tổng quản mong muốn chứng chuyện ngươi nhưng có giải thích mới vừa rồi yến vô hoan vậy thành thiên nhạc không nghe thấy nhưng thạch giã mở miệng lúc liền có thanh văn trí tuệ thuật lại thành thiên nhạc cái mông mới vừa dính cái ghế liền lại đứng lên thịnh long đưa tay đem cái ghế rút lui đến một bên mà thành thiên nhạc đi tới chủ chức bản vương cố ý trở lại một mảnh nhỏ trung ương đất trống xoay quanh hướng bốn phương hành lễ sau đó nói thành mộ hôm nay tới một là chúc thạch mình chủ sinh nhật vui vẻ hai là đáp tạo các phái cao nhân ở ta gặp nạn lúc vô tư việt thủ Mưa cái này các phái cao nhân tụ tập trường hợp ta còn có hai chuyện muốn nói Rất nhiều đồng đạo đối Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ phát sinh biến cố thượng không rõ ràng lắm rốt cuộc, ở chỗ này đầu tiên liền cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chương 882, Thần Quang Châu Bạch trận tướng, người U mê qua sân đường. 7 năm trước đầu mùa hè, Thành Thiên Nhạc đi ngang qua Tô Châu phố sân đường, có hai chuyện rất trọng yếu phát sinh, hắn đầu tiên đánh bậy đánh bạ lấy được yêu tu truyền thừa pháp quyết, sau đó lại mua một bức rất kỳ diệu vẽ. Mà lúc đó Thành Tiên Nhạc còn ở U mê trong, cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn bước vào tu hành con đường. nhưng không biết bản thân chỗ tập là yêu tu phương pháp phát hiện bức họa kia huyền bí nhưng cũng không rõ ràng lắm bức họa này là lai lịch gì tên cứ gọi là gì giống như là một vĩnh viễn hiệu vô tận mê thành thiên nhạc lúc này cũng không có cụ thể giới thiệu bức họa này cùng với họa bên trong thế giới chính là biểu đạt một sự thật bức họa này đã sớm là hắn vật giảng thuật lúc mang theo thanh văn trí tuệ hắn vừa mở miệng đám người liền ý thức được một ít tin đồn không uổng thành thiên nhạc đoạn thời gian trước quả nhiên ở lịch hoán quốc kiếp mà bây giờ đã chứng thực thần thông đều chân trẻ sơ sinh cảnh giới cũng là côn luân tu hành giới tuổi trẻ một đời trong hiệu rõ cao thủ nói tới chỗ này, thạch giã cũng đúng lúc mở miệng nói, thành tổng nói không, giả, nói đến cũng khéo, đang ở cùng một ngày ta cũng đi ngang qua phố sân đường, phát hiện bên đường thạch ly tượng trong ẩn có yêu tu pháp quyết linh dẫn, vừa bị người lấy được. về phần thành tổng đã nói mua vé chuyện, ta sau đó cũng điều tra qua, chân thật không có lầm, cũng phát sinh ở cùng một ngày. cái này là tuyệt đối bí ẩn a trừ số người cực ít, đại gia trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua, giờ phút này đã cảm giác kinh ngạc lại cảm giác huyền diệu. mà thành thiên nhạc đang tiếp tục giảng thuật, hắn cũng không có nói bản thân trong bức họa tu hành trải qua, giao phó họa quyển lai lịch sau liền trực tiếp nhắc tới năm ngoái đầu mùa đông chuyện. Thành Thiên Nhạc phát hiện bức họa kia là một món rượu dụng vô cùng thần khí, hóa bên trong có một phương thế giới, hắn cảm giác thế giới này phảng phất có thể bị mở ra, lại cũng không biết này về rượu, sau đó biết được thần khí kinh môn sắp hiện thế tin tức. Lệnh Thành Thiên Nhạc cảm thấy hứng thú nhất, là trong truyền thuyết đối kinh môn các loại không thể tin nổi rượu dụng miêu tả, để cho hắn nhớ tới bản thân bức họa kia, không có cách nào không động tâm, vì vậy mang theo họa quyển chạy tới Tuyết Sơn bích ngọc Hồ. Mục đích của hắn cũng không phải là vì lấy được kinh môn, mà là muốn biết kinh môn huyền diệu, hy vọng từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Sau đó chuyện phát sinh ở dưới con mắt mọi người, cũng không cần Thành Thiên Nhạc nói nhiều thuật. Liên đang quyết định rời đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ một ngày kia, Thành Thiên Nhạc đi tới đám người tụ tập lạc lối u cốc, cuối cùng khuyên đại gia đi theo chúng cao nhân rút lui. Xuất cốc lúc gặp gỡ không tên núi lở, vì cứu cốc khẩu phụ cận đám người thoát hiểm, hắn tế ra phi điện thạch triển thành đại trận, sau đó có người kêu một tiếng thần khí kinh môn ở trên người Hán, từ đó đưa tới một trận đại loạn. Thần khí kinh môn sẽ ở đó một ngày thật hiện thế, lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở trước mắt thế nhân, sau đó theo Thành Thiên Nhạc rơi vào hồ lớn chỗ sâu. chuyện kế tiếp chính là đám người chỗ không biết bí ẩn. Vạn Biến Tông kỳ thực cũng không có tìm được Thành Thiên Nhạc cùng với Kinh môn, Thành Thiên Nhạc vẫn ở trong hồ bế quan liên tiếp, thẳng đến năm nay tháng 4 mới phá quan ra. Mà lúc đó Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ một giải có vô số người theo dõi, trong đó Ngưu Đồ bất chính người rất đông, nếu tin tức chuyển ra sau sợ rằng sẽ còn hấp dẫn nhiều hơn cao thủ tới trước, đối với tung tích không rõ Thành Thiên Nhạc mà nói là cực lớn hung hiểm. Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức đã sớm ra mắt Thành Thiên Nhạc trong tay họa quyển, vì mượn họa quyển tham quan, đưa Thành Thiên Nhạc kia nhà cửa viện, bây giờ chính là Vạn Biến Tông tông môn đạo tràng. Hắn nghe nói tin tức sau, khẩn cấp làm ra một bức hàng giả Kinh môn. mang theo tí Hạo chạy tới Tuyết Sơn bích hổ. Mai Lan Đức quyết định kế che trời qua biển, lấy bảo đảm thành tổng thái bình. Đoạn này cũng không phải là Thành Thiên Nhạc đích thân trải qua, nhưng hôm nay ở Mai Hoa Thánh cảnh Trong, ngày đó bảy trận cao thủ cũng trình diện, bao gồm từ Côn Lôn tiên cảnh chạy tới Dịch Tắc Bắc. Thành Thiên Nhạc giảng thuật đồng thời, 12 vị cao nhân liền đi tới giữa đất chống hiện trường bảy trận, đem tí Hạo hộ ở trung ương hóa thành Thành Tiên Nhạc hình dung, đám người mới chợt hiểu ra. Hết thể đến đây đã chân tướng phơi bày, mà Mai Lan nước ban đầu kế hoạch lại làm một điểm nho nhỏ thay đổi, bởi vì trạch chân kiên trì trạch chân mang theo hàng giả họa quyển trở về chính nhất tam sơn mai lan đức còn cố ý đem phi ly trào giao cho trạch chân trạch chân có nảy phi thiên thần khí nơi tay lại người mang hai đạo thủ chính chân nhân năm đó tự tay chế tác thần tiêu thiên lôi phủ không ngờ sẽ ngoài ý muốn vỡ lạc ngày đó bảy trận phi thiên các cao thủ hôm nay đều ở duy chỉ có không thấy trạch chân mọi người đều thương tiếc không dứt về phần trạch chân chi vẫn cũng không phải vạn biến tông đám người có thể chứng kiến cuối cùng người chứng kiến là đại hữu tông là yến vô hoan đem trạch chân di vật đưa đến chính nhất môn cũng thuật lại chuyện đã xảy ra thành thiên nhạc nói tới đây nhìn yến vô hoan hỏi yến tổng quản. ngày đó ngươi chạy tới chiến trường lúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra Tiễn vô hoan rốt cuộc biết thành thiên nhạc là năm nay tháng tư mới từ trong hồ đi ra thời gian nên đang ở lưu đại hữu bị gặp biến cố trước sau hắn mặc dù muốn hỏi nhất chuyện này nhưng cũng rõ ràng không cần sốt ruột thành thiên nhạc nếu nói liền phải giao phó rõ ràng vì vậy đứng dậy đáp chuyện này đó ta ở chính nhất tam sơn trong đã cặn kẽ giảng thuật thật đáng tiếc ta đến muộn khi đó đại chiến đã kết thúc chỉ có một con người bị thương nặng kim ô trạch chân trí vẫn không có ai nhìn thấy trải qua chẳng qua là căn cứ kim ô nói với hiến vô hoan vậy cùng với chiến trường tình huống có thể làm ra một cách đại khái suy đoán Lục Ngô môn trưởng môn Tô Triệt cẩn thận hỏi: "Yến tổng quản, ngươi cũng không chính mắt thấy được ta phái Bạch Lục Ly trưởng lão sao?" Yến Vô Hoan đáp: "Ta chạy tới lúc, Trạch Chân Đạo Hữu cùng Bạch Lục Ly đều vẫn, ta nghe kia Kim Ô nhắc tới quý phái Bạch Lục Ly trưởng lão danh tiếng, sau tới kiểm tra chiến trường lúc, cũng phát hiện Bạch Lục Ly lưu lại Bạch Ly bảo bình. Nghe chúng ta trong hai vị cung phụng trưởng lão giới thiệu, mới biết đó là Bạch Lục Ly ở Man Hoang Chỗ sâu luyện thành thần khí." Tô Triệt: "Bạch Ly bảo bình đúng là Bạch trưởng lão luyện chế thần khí, thế nhưng Kim Ô nói Bạch trưởng lão vẫn lạc với Trạch chân Tay, lại có thể thế nào xác nhận đâu, sẽ hay không có ẩn tình khác?" Yến Vô Hoan lắc đầu một cái. cái này phi ta biết lúc này thính đảo sơn trang lão trang chủ vũ văn thụ tằng hắng một cái nói chuyện này đó cũng không phải là không có người chứng kiến kha kha đem thận quang châu lấy ra để cho chúng vị cao nhân xem một chút thính đào sơn trang hiện đảm nhiệm trưởng môn là vũ văn đình nhưng nếu vị này lao trang chủ đến, đến rồi vũ văn đình liền rời ngồi bàn khác từ vũ văn thụ tới đại biểu thính đào sơn trang mà vũ văn thụ ngồi sau đứng hầu chính là cháu gái của hắn vũ văn kha kha vũ văn kha, kha nghe vậy lấy ra một cái bảo châu hướng không trung ném đi làm phép ở giữa không trung huyễn hóa ra một mảnh quang ảnh mọi người thần thức còn có thể cảm ứng được nương theo quang ảnh phát ra thanh âm. Hư không bị đánh mở, Trạch Chân lập giữa không trùng, mà Kim Ô rơi xuống với băng tuyết giữa đám đá vụn. Lúc này ẩn nút một gã khác cao thủ bại lộ hành tàng đột nhiên làm khó dễ, Trạch Chân tắt hết phá Bạch Lục Ly danh tiếng, lại tế ra một đạo thần tiêu thiên lôi phủ cùng Bạch Lục Ly đồng quy vô tận. Trong chiến trường chỉ còn dư lại một con người bị thương nặng, hóa thành nguyên thân Kim Ô, Kim Ô rẽ rủa hướng Trạch Chân vẫn lạc chỗ đi tới, ý đồ đi chọn tiện nghi, lại có một đám chim yêu đã tìm đến phát khởi vây công, ngay sau đó Yến Vô Hoang chạy tới. Kim Ô thấy còn sống vô vọng, quả quyết tự chém cũng tế Huyền Tân Châu tự bạo, trước khi chết còn chém mười mấy con chim yêu chôn theo. ngay sau đó Lưu Đại Hưu cùng Kim Hoa tuyên uy hai vị yêu vương chạy tới Đại Hưu tông đám người bắt đầu dọn dẹp chiến trường cũng ở đám mây thường nghị một phen Thần quang châu dắt cảnh pháp thuật phi thường thần diệu còn có thể rời đổi cảnh tượng biểu diễn góc độ cùng xa gần nhưng lúc đó làm phép ghi chép đây hết thể người là Vũ Văn Kha Kha tin tức này có bao nhiêu rõ ràng cùng Vũ Văn Kha Kha bản thân tu vi có liên quan trừ trạch chân hét phá bạch lục ly danh tiếng Vũ Văn Kha Kha cũng không có nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện bởi vì nàng cách quá xa Vũ Văn Kha Kha biểu diễn đồng thời cũng giải thích nàng tại sao phải vừa vẫn xuất hiện ở chỗ đó. dĩ nhiên không có nói là đàn tử thành đưa nàng giam giữ hơn một tháng mà là nói trước khi đến tuyết sơn bích ngọc hồ trên đường gặp nạn bị đàn tử thành cứu đàn tử thành khuyên nàng đừng lại tiến vào tuyết sơn còn bảo vệ nàng bế quan lịch phong tạc tiếp thấy vũ văn kha kha không việc gì đàn tử thành lúc này mới rời đi mặc dù không rõ ràng lắm quang ảnh kia trong mọi người đang nói cái gì nhưng đoạn này ghi lại ở thiên hạ cao nhân xem ra cũng đủ để hiểu lúc ấy cũng chuyện gì xảy ra trong rừng mai cảm thán cùng rung động âm thanh không ngừng đào nhiên khách đầu hỏi tiến vô hoan nhóm kia ra tay công kích kim Chín yêu là thủ hạ của ngươi tiến vô hoan đáp không sai mới vừa rồi quang ảnh trong tình hình tất cả mọi người thấy rõ nhóm kia chim yêu đương nhiên là yến vô hoan thủ hạ đào nhiên khách cái này hỏi không phải nói nhảm sao nhưng vị tiền bối này hiển nhiên có ám chỉ gì khác đào nhiên khách năm đó cùng thủ chính chân nhân cùng vai phải lứa ngay cả hòa phong cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc là tại chỗ tu sĩ trong đối phận cao nhất cũng là cùng chuyện này không liên quan người có mấy lời từ hắn mà nói cũng đúng trọng tâm nhất thích hợp nhất đào nhiên khách lại hỏi lấy tình hình lúc đó nhìn những thứ kia chim yêu cũng không thể nào biết trước đó chuyện gì xảy ra nhưng là bọn nó thấy người bị thương nặng kim ô không hỏi căn do liền phát khởi vây công đây cũng là ý gì đâu Tiến vô Hoan đáp, sư tôn mệnh ta phái đệ tử chú ý Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ một giải dị động, Tuần Sơn đệ tử phát hiện trạch chân đạo hữu một mình rắc họa quyển rời đi, mà Kim mối truy kích ở phía sau, liền tiến về điều tra. Sư tôn ta đã sớm hạ lệnh, muốn giữ gìn Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ một giải an ninh, nếu có hung đồ hành giết người đoạt bảo cử chỉ, tất nghiêm trị không tha. Tình hình lúc đó nhìn một cái liền rất rõ ràng, cho nên bọn nó liền phát khởi công kích. Lúc này có người nhỏ giọng nói lầm bầm, các ngươi dựa vào cái gì? Ta nhìn rõ ràng chính là đi đoạt kinh môn. Tiến vô Hoan bình tĩnh đúng mực nói, Thạch Minh chủ cùng chính nhất môn liên hiệp Côn Luân 13 đại phái đã phát ra đề nghị. nếu có người nhân đoạt bảo mà hành hung át sẽ truy cứu như vậy ta đại hữu tông hành chuyện này có cái gì không được trách nhân trưởng môn đúng lúc mở miệng nói tiến tổng quản nói cực phải chính nhất môn tự nhận trách nhiệm ta trạch chân sư đệ đã lấy thân chứng chi đại hữu tông làm như vậy dĩ nhiên cũng làm người ta kính nghệ không thể chỉ trích nhưng bần đạo muốn hỏi các ngươi cũng là hướng về phía thần khí kinh môn đi a tiến vô hoan thành thật nói thần khí kinh môn hiện thế sư tôn ta dĩ nhiên cũng muốn cầu nại phúc duyên cho nên đại hữu tông tinh nhuệ ra hết làm xong các loại chuẩn bị nếu có được đến kinh môn dĩ nhiên tốt nhất, coi như không chiếm được, cũng có thể tận lực ngăn lại tuyết sơn bích ngọc hồ hỗn loạn, kết giao các phái tu sĩ, dương ta đại hưu tông danh tiếng. những thứ này hắn nhất định phải nói thật, nếu không đại hưu tông đi nhiều người như vậy, nốc thời gian dài như vậy làm gì, mục đích liền người mù cũng có thể nhìn ra. chương 883, lưu dạng hà cuối cùng chém đầu thiên lý trưởng bích về núi. không biết là ai lại ở một bên nói lầm bầm, đại đa số người có thể bình yên thoát thân, là nhân các phái cao nhân khuyên cũng dẫn đội rút lui. cuối cùng trận kia lại loạn, người yến vô hoan coi như đứng ở một bên trận mắt làm nhìn. đoạt bảo người hành hung ứng nghiêm trị không tha mà chúng cao nhân với bên hồ chém giết tập kích thành tổng hung đổ lưu đại hữu lại đi ra ngăn cản tiến vô hoan sư tôn có thể chẳng qua là không muốn thấy chúng đồng đạo nhiều tạo sát nghiệp mà thành tổng gặp tập kích lúc ta đúng là trận kia cục diện hỗn loạn chuyện đột nhiên xảy ra ta cho dù có tâm cũng là vô lực tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện đại hữu tông không làm xong chỉ có thể nói lòng có dư nhưng lực không đủ thạch giá mở miệng nói các vị có lời có thể chờ một hồi rồi nói hãy để cho đảo nhiên khách tiền bối hỏi trước đi tất cả mọi người không lên tiếng Đào nhiên khách lại hỏi ngươi trước đó cũng không rõ ràng lắm trạch chân trong tay hỏa quyển cũng không phải là thần khí kinh môn a tiến vô hoan đúng vậy ta cũng là sau đó mới rõ ràng đó không phải là kinh môn tới vào trong đó nội tình thẳng đến mới vừa nghe thành tổng giảng thuật sau ta mới hoàn toàn rõ ràng đào nhân khách đại hưu tông đã muốn lấy được kinh môn lại không biết trạch chân trong tay hỏa quyển là giả trong môn phái đệ tử đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ đó có phải là muốn thừa cơ lưu đoạn tiến vô hoan cũng không có quả quyết phủ nhận vẻ mặt hoàn toàn có vẻ hơi tiêu điều thở dài một tiếng nói mới vừa đã nói qua thần khí kinh môn như thế thiên hạ đồng đạo tụ tập tuyết sơn Bích Ngọc hồ Ta Đại Hưu Tông dĩ nhiên cũng muốn cầu này phúc duyên. Thì cá nhân ta mà nói, nếu có thể có cơ hội, chắc chắn giúp sức Sư Tôn trở thành kinh môn chi chủ, nhưng chúng ta sẽ không hướng trách chân đạo Hưu ra tay. Nhưng ăn ngay nói thật, ngày đó chạy tới chiến trường sau trách chân đã vẫn với hung đồ tay, Đại Hưu Tông bỏ ra mười mấy tên đệ tử giá cao trừ này hung đồ, nếu bắt được chân chính thần khí kinh môn, Sư Tôn không động niệm sợ rằng không thể nào. Xin hỏi chư vị đang ngồi đồng đạo, nếu như các ngươi trong có người có này gặp ỡ, có hay không muốn có kinh môn đâu? Vậy phần Sư Tôn nếu bắt được chân chính kinh môn sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ làm gì, vô hoan không dám nói bừa. chỉ có thể đi hỏi bản thân hắn. Nhưng chúng ta cũng không lấy được kinh môn, chẳng qua là chém giết tập kích trạch chân đạo hưu hung đồ, cũng đem trạch chân di vật đưa về chính nhất tam sơn. Ta biết thiên hạ đồng đạo trong lòng phải có ngờ vực, liền vô hoan cũng không dám nói loại này ngờ vực có đạo lý hay không. Nhưng vì vậy chuyện mà nói, đại hưu tông làm việc không mất, chỉ còn lại tớ người. Có rất nhiều người nguyên tưởng rằng sinh nhật tiến khai thực trước sẽ là chúng cao nhân chất vấn thành thiên nhạc chẳng diện, không ngờ vũ văn kha kha lấy ra một cái thận quang châu phô bày trạch chân vẫn lạc lúc tình cảnh, bị chất vấn người thành yến vô hoan. mà Yến Vô Hoan cũng xác thực tính một nhân vật, hắn cũng không có cố ý tránh vấn đề, mỗi một câu cũng bình tĩnh đúng mực chi tiết mà đáp. Yến Vô Hoan thừa nhận Đại Hưu Tông tiến về Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chính là muốn lấy được kinh môn, bản thân hắn cũng hy vọng hết sức giúp sư tôn trở thành kinh môn chi chủ. Nếu chém giết Kim O sau bắt được kinh môn, Lưu Đại Hưu có thể hay không động nhiệm, chuyện này rất khó nói, coi như Lưu Đại Hưu đem thần khí kinh môn làm của riêng, chỉ sợ cũng không phải là không thể. Nhưng trên thực tế Đại Hữu Tông cũng không có làm như thế, chém Kim O, còn Di vật cử chỉ có công mà không qua. rất nhiều người nghe vậy cũng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là bản thân ở vào Lưu Đại Hưu vị trí. chém kim ô sau nếu phải chân chính thần khí kinh môn sẽ như thế nào câu trả lời cũng là không quá chắc chắn lúc này trạch nhân lại mở miệng nói vô luận như thế nào đa tạ yến tổng quản đem ta trạch chân sư đệ di vật trả lại tiến vô hoan lại thi lễ một cái trạch nhân trưởng môn không cần khách khí ngài lần trước ở chính nhất tam sơn đã đã cảm ơn vô luận là ai ở dưới tình huống đó cũng sẽ làm như vậy chuyện này đó đã giao phó rõ ràng nhưng là thành tổng lại chưa giải thích ta hoang mang ngài vừa là năm nay tháng tư mới từ trong hồ phá quan ra vậy hẳn là đang ở sư tôn ta bị gặp biến cố trước sau xin hỏi ngài cùng chuyện này có hay không có liên quan đám người lại đều nhìn về thành thiên nhạc bây giờ mọi người đều biết hắn là lúc nào rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ như vậy lưu đại hữu mất tích chuyện sợ rằng tất nhiên cùng hắn có quan hệ mà thành thiên nhạc đã sớm chuẩn bị không nhanh không chấm đáp kế tiếp ta đang muốn giải thích chuyện này tiến tổng quản chỗ cha ra chiếc phi cơ kia đúng là ta vạn biến tông chỗ bao vì hộ tống người bị thương nặng môn nhân trừ vô dụng thành thiên nhạc tiếp theo bắt đầu giảng thuật hắn trải qua chuyện ngôn ngữ rất ngắn gọn lại mang theo thanh văn trí tuệ thần thông, mỗi một câu cũng giải thích rõ các loại nguyên nhân hậu quả Hán Tử trừ Vô Dụng ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ bế quan lịch tiếp bắt đầu nói về, Tuyết Lớn vì đó hộ pháp, mà Tam Tiên Lưu lại canh gác, ba người này chính là ở trong núi tuyết quá đông. Trừ Vô Dụng nay xuân sau khi xuất quan, Tuyết Lớn ở trong núi chơi đùa lúc vô tình gặp được một vị từng nhận biết người Tuyết Cái yêu, vì vậy ở trong núi truy lùng đi. Trong doanh địa trừ Vô Dụng chờ lâu Tuyết Lớn không về, liền đến lòng trảo ngoài trong núi tuyết đi tìm, lại vừa vặn bắt gặp Hung Đồ Lưu Dạng Hà ở chỗ này luyện chế lục nô thần luôn đan Lưu Dạng Hà là ai đã không cần giải thích, năm đó công ty Bắt Đạt lĩnh chuyện đã sớm chuyển khắp Côn Luân tu hành giới. Thanh Thiên nhạc nhắc tới cái tên này thời điểm, rất nhiều người mới ý thức được. bây giờ côn luân tu hành giới có thể luyện chế lục nô thần luân đan không chỉ có vạn biến tông cùng đại hữu tông, còn có một vị bị các phái lùng bắt nhiều năm, một mực không có chút nào tin tức khổ hạnh tu sĩ lưu dạng hà. lưu dạng hà tại sao phải chạy đến nơi đó luyện chế lục nô thần luân đan? nguyên nhân cũng không khó suy đoán, bởi vì thuốc dẫn lạc lôi kim liền sinh tại tuyết sơn bích ngọc hồ, có thể là đợi đến đám tu sĩ cũng rút lui lòng chảo sau, hắn mới lặng lẽ lại vào. hắn luyện đan địa điểm không hề ở buồn trong đất mà ở lòng chảo ngoài tuyết sơn giữa bí ẩn trong phủ. người này bản chính là cao nguyên bên trên khổ hạnh tu sĩ, rất quen thuộc cùng thích loại hoàn cảnh này. Lưu Dạng Hà thấy hành tàng bại lộ, muốn giết hai đầu tuyết nhân yêu diệt khẩu. Trừ vô dụng chạy tới một trận kịch chiến, tiệm hộ hai đầu người tuyết nhảy núi mà đi, bản thân hắn người cũng bị thương nặng. Vừa vận thành thiên nhạc phá quan ra, thoát khốn địa điểm đang ở dưới vách trong hang sâu, cứu lên hai đầu bị thương người tuyết, sau đó bay đến ngai thượng khám phá Lưu Dạng Hà, một phen kịch chiến liền mà đem chém giết. Thành Thiên Nhạc nói chỉ đơn giản như vậy, nửa câu đều không nhắc tới tên Lưu Đại Hữu, nhưng cũng không có dấu giếm chuyện trải qua, hắn giết người xác thực liền Lưu Dạng Hà. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu Lưu Đại Hưu chẳng qua là Lưu Đại Hữu, cùng ban đầu Lưu Dạng Hà không liên quan. cũng sẽ không phát sinh chuyện này cho nên từ duyên phận luận lưu đại hữu người này ban đầu chính là không tồn tại lưu dạng hà bị chém lưu đại hữu liền mất tích rất nhiều người nghe là trợn mắt há mộm vạn không ngờ trong đó còn có nhiều như vậy biến cố mà yến vô hoan sắc mặt trắng bệnh toàn thân cũng đang nhẹ nhàng run dày lấy tu vi của hắn ở nơi này dưới con mắt mọi người dường như không khống chế được mà thành thiên nhạc lấy thanh văn trí tuệ giải thích mấy câu nói liền kể xong yến vô hoan mang tay chỉ thành thiên nhạc đầu ngón tay cũng không khống chế được đang phát run thành thiên nhạc ngươi có thể nào xác nhận người nọ là lưu dạng hà hắn còn chưa ý thức được bản thân liền đều đã cầm. Đây không phải là nói nhảm sao? Thành Thiên Nhạc đã sớm nhận biết Lưu Dạng Hà, có cái gì không thể xác nhận. Nhưng yến vô hoan vậy cũng không phải là không đạo lý chút nào, bởi vì trừ vô dụng bọn người là không nhận biết Lưu Dạng Hà, Thành Thiên Nhạc ở trên tuyết sơn giết một người lại không có để lại bất cứ dấu vết gì, quay đầu liền nói bị chém người là Lưu Dạng Hà, lại làm sao có thể chứng minh đâu. Thành Thiên Nhạc đáp, kia Lưu Dạng Hà đã ở viêm hỏa chi tinh cùng tạo hóa thiên lôi hạ hóa thành cho bay, nhưng còn để lại hai kiện vật chứng. Tam tiên, ngươi đem hắn lúc ấy sử dụng pháp khí lấy ra. Đang ngồi đều là các phái tu sĩ, dĩ nhiên mang theo nhiều loại tùy thân pháp khí. Tam tiên đạo nhân kia ba tấm bài mạn trượng cất trong ngực, ai cũng không nhìn thấy, nhưng trong tay hắn còn cầm một chi hẹn dài bảy thước, toàn thân thúy lục sắc, có chút tiết đường vân ba tông, giờ phút này vội vàng tới không người đưa tới thành tổng trong tay. Thanh thiên nhạc cầm trong tay này chợ nói, đây là lưu dạng hà ngày đó sử dụng một món thần khí, ta sau đó cùng sự trưởng môn nghiên cứu kỳ diệu dùng, phát hiện nó chính là để Long sơn mất tích thần khí chi một thiên lý trưởng. Ban đầu để Long sơn nghiệt đồ vương thiên phương phản bội tông môn, cấu kết ngoại tặc tiến vào điểm tỉnh tiểu trúc, đem các loại khí vật linh dược cuốn qua không còn, liền tông môn khí vật phủ cũng không lưu lại. nhưng là điểm tình tiểu trúc trong còn có để long sơn các đời tôn trưởng lưu lại các loại điện tịch trong đó cũng có sử dụng thiên lý trượng hàng yêu trừ ma ghi chép trong điện tịch dù chưa cố ý miêu tả thiên lý trượng là cái dặm gì lại đối này đấu pháp lúc vận dụng chi diệu có chút kỹ thuật nếu không ở trong tay tắc khó có thể xác nhận nhưng là lấy được này khí về sau lấy để long sơn pháp quyết nếm thử diễn luyện liền biết là thiên lý trượng không có lầm lúc này đào nhiên khách gật đầu nói không sai đây chính là thiên lý trượng nhiều năm trước ta từng ở côn lôn tiên cảnh ra mắt dạ du tiên sinh một mặt lúc ấy trong tay hắn cầm chính là này khí Nếu chỉ là hình dáng vậy pháp khí thật cũng không thể tùy tiện kết luận, nhưng diệu dụng cũng nhất trí thần khí, liền có thể xác nhận không lầm. Thiên lý trưởng là đề long sơn thần khí, trong đó cũng không thần hồn là lớn chỉ cần có đại thành khả năng cảm ngộ kỳ diệu dùng là được cầm chi phi thiên. Nhưng nó có rất nhiều y năng, cần dùng đề long sơn bí chuyển pháp quyết mới có thể hoàn toàn thi triển ra. Lưu dạng hà bắt được này khí cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài, mà là cái khác tế luyện một phen. Thần khí có thể cùng hình thần một thể. Mà Lưu Dạng Hà thượng không xuất thần nhập hóa khả năng tự nhiên còn không có bản lãnh kia, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại thần hồn của mình là ấn, lấy pháp lực phong ấn khiến cho tạm thời thay đổi hóa hình hình. Nhưng Lưu Dạng Hà thần hồn lạc ấn không sửa đổi được Thiên Lý Trượng bản thân, chỉ là một loại cộng thêm che giấu hiệu quả. Thanh Thiên Nhạc ban đầu đoạt khí lúc cũng phá Lưu Dạng Hà biến ảo phương pháp, Thiên Lý Trượng đến trong tay hắn liền khôi phục diện mạo vốn có. Hắn trở lại vạn biến tông sau cùng sử Thiên nghiên cứu một chút một phen, xác định vật này chính là để Long Sơn lưu lạc Thiên Lý Trượng đánh cắp để Long Sơn khí vật chính là Vương Thiên Vương, mà Lưu Dạng Hà là Vương Vương đồng đảng một điểm này thiên hạ đều biết thấy đào nhiên khách tiền bối trước mặt mọi người nhận ra thiên lý trượng thành thiên nhạc cầm trượng nói sử trưởng môn mượn hôm nay các phái đồng đạo tề tụ trường hợp này thần khí liền chính thức hoàn bích quy triệu thành thiên nhạc phải trả thiên lý trượng ở vạn biến tông thời điểm liền có thể còn lại vẫn cứ muốn chờ tới bây giờ bởi vì đây cũng là một loại chính thức nghi thức tự trưng có côn luân các phái chứng kiến sử thiên một giờ chỗ ngồi tiến lên trước hành đại lễ quỳ lại lại hai tay nhận lấy thiên lý trượng nói đa tạ thành tổng sử mô cùng đề long sơn vô cùng cảm kích thạch dã dẫn đầu đứng dậy vỗ tay nói chúc đề long sơn tìm về truyền thừa thần khí Thành tổng này nghĩa cử làm là chúng ta kính nghệ. Chương 884, nói rõ Tuyết Sơn làm việc, Thiên Nhạc mặt hỏi vô hoan. Các phái đồng đạo dối rít đứng dậy chúc mừng, đồng thời cũng tán dương Thành Thiên Nhạc làm việc, tràn diện nhất thời trở nên rất náo nhiệt, tạm thời đem kia cả người run run dậy, sắc mặt trắng bệnh giống như đột phát bệnh cấp tính yến vô hoan gạt tại một bên. Chọn ở chỗ này chính thức trả lại thiên lý trượng, quả nhiên so âm thầm trả lại hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều người nguyên tưởng rằng Thành Thiên Nhạc là tới thụ giáo huấn, không ngờ thiên lý trượng vừa ra, nơi này biến thành hắn đối tượng khách hàng người tán dương tràn diện. Ở một mảnh chúc mừng trong tiếng, có một kẻ đệ tử Lục Ngô môn nhỏ giọng thầm thì nói, Thành tổng không hổ là cao nhân đương thế, được tôn là một đời yêu tông, đem thiên lý trượng trước mặt mọi người trả lại cho Đề Long Sơn. Nhưng Bạch trưởng lão lưu lại Bạch Ly bảo bình vẫn còn ở Đại Hưu tông trong tay, ở trường hợp này, nếu bọn họ trả lại cho chúng ta Lục Ngô môn, cũng sẽ đoạt được đám người Táng Dương, bọn họ sẽ sẽ không như thế làm đâu. Trưởng môn Tô Triệt vội vàng lấy thần nhẫn mắng, đừng vội nhiều lời. Bạch Ly bảo bình cũng không phải là tông môn truyền thừa thần khí, mà là Bạch Lục Ly ở Man Hoang trong tìm được Bạch Ly thạch tinh hoa tự đi luyện chế, cũng chưa nói qua muốn chuyển cho tông môn đời sau đệ tử. Giống như loại chuyện như vậy, Lục Ngô Môn sao tốt mở miệng. Nếu là Lưu Đại Hưu vẫn còn, vì ở các phái đồng đạo trước mặt tạo danh vọng, nói không chừng sẽ làm như vậy. Nhưng là Lưu Đại Hưu mất tích, tiến vô hoan căn bản liền không thể làm cái này chủ, như thế nào nói chuyện như vậy? Húng chi hắn nếu là thật sự để, chúng ta có mặt có muốn không? Bạch Lục Ly Chi tội không có quan hệ gì với Lục Ngô Môn, nếu như ngươi còn muốn trèo cái gì liên hệ, đừng quên Đại Hưu Tông nhưng là hao tổn mấy chục tên đệ tử, ngươi cũng phải gánh trách nhiệm này sao? Hoa Phong tiền bối ở Lục nô Môn đều nói chút gì, đoạn này ngày giờ ở chính nhất Tam Sơn, ngươi lại lắng nghe như thế nào dạy bảo, chẳng lẽ cũng quên sao? Không thể chỉ đang nghe lúc vâng vâng dạ dạ, đi qua trong lòng lại vẫn lên loại ý nghĩ này. Bây giờ chuyện đừng đắn, chúng ta không chỉ có muốn chúc đề Long Sơn, cũng phải hướng vạn biến tông xin lỗi. Tên đệ tử kia xấu hổ gật đầu. Tô Triệt đứng dậy đi tới trong sân, hành lễ chúc mừng sự thiên một, sau đó lại hướng thành thiên nhạc hành lễ nói, thành tổng, ta là côn lôn tiên cảnh lục Ngô môn trưởng môn Tô Triệt, Bạch Lục Ly chính là bổn môn thái thượng trưởng lão, ta cũng nhiều năm chưa từng thấy qua hắn, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy, thực tại xấu hổ. Hôm nay dắt lục Ngô môn cả nhà đệ tử tới đây, đặc biệt hướng thành tổng cùng chúng cao nhân xin lỗi. thành thiên nhạc hoàn lễ nói. Hòa Phong Tiền Bối đã nói qua, Bạch Lục Ly cử chỉ không có quan hệ gì với Lục Ngô Môn, tô trưởng môn cũng không cần quá mức tự trách. Tôn trưởng chi tội, hậu bối ứng giới chi, ngài xuất toàn phái đệ tử đến thăm chính Nhất Tam Sơn, tin tưởng trạch nhân trưởng môn chờ cao nhân nên nói đều đã nói, ta cũng không cần nhiều lời, chỉ hy vọng Lục Ngô Môn cùng ta vạn biến tông cũng coi đây là giới, mà không phải là lại lưu phụ lụy ở phía sau người. Kỳ thực Tô Triệt trong lòng rất bất ức, giống như Lục Ngô Môn như vậy môn phái nhỏ ra một vị xuất thần nhập hóa thái thượng trưởng lão đối tông môn truyền thừa mà nói vốn là cực lớn giúp ích, kết quả Bạch Lục Ly lại làm ra chuyện như vậy, đơn giản thành Lục Ngô Môn một bao quần áo. Ở chính nhất Tam Sơn, ba vị kiếm tiên tiền bối cùng với chúng đồng đạo đã có chỉ giáo, giờ phút này nghe Thành Thiên Nhạc cũng nói như vậy, tâm cảnh của hắn rốt cuộc bình phục lại. Đợi một tiểu trận náo nhiệt kết thúc, các phái đồng đạo lại trở về bột tọa, chỉ có Yến Vô Hoang còn đứng ở một bên. Vị này đại hữu tông tổng quản phảng phất quên phải có lễ phép, đã chưa chút sự thiên một cũng không tán dương Thành Thiên Nhạc, chẳng qua là ở nơi nào yên lặng nhìn đây hết thảy, giờ phút này lại ách thanh hỏi, "Thành Thiên Nhạc, ngươi mới vừa nói còn có kiện thứ hai vật chứng, vậy là cái gì đâu?" Thành Thiên Nhạc đưa tay tế ra một vật, là một quả hạt táo hình, cứng như kim cương, mang theo lưu ly sáng bóng cốt châu. đem chi chậm rãi bay về phía chủ bàn nói tiêu lưu dạng hà tu luyện là hiếm thấy thiết hóa kim xá quyết thần công hộ thể gần như kim cương bất hoại dị thường khó khăn đấu coi như chém giết sau viêm hỏa chi tinh cùng tạo hóa thiên lôi trong vẫn còn để lại một vật chính là người này xương đỉnh đầu châu hóa thành mời chư vị cao nhân xem một chút bạch thiếu lưu cách gần đây đưa tay nhức đi trôi nổi tại trước mắt nhìn kỹ chốc lát trầm ngâm nói phật giáo truyền vào cao nguyên hấp thu dung hợp dấu nguyên thủy bộ giáo là có bí dạy thiết hóa kim xá quyết ta từng có nghe thấy nguyên là bí giáo trung hộ thân công phu nghe nói đại viên mãn nhưng chứng kim cương k xương đỉnh đầu châu vốn là tu sĩ lưu lại luân hồi chứng kiến chi khí, nhưng cái này quả lại là vật bất tưởng thành tổng nhất định không thể vào dùng bạch thiếu lưu thần nghiệm trong có khác giải thích cái này quả xương đỉnh đầu châu là một món hiếm thấy mà quỷ dị pháp khí có thể phá thiên hạ chi kiên mà tu luyện thiết hóa kim xá quyết người cũng xác thực có thể lưu lại loại vật này vốn tượng trưng cho một đời luân hồi chứng nhận nhưng lưu dạng hà cái này quả xương đỉnh đầu châu vật tính lệ mà bất tưởng tuyệt đối không thể tùy tiện làm pháp bảo sử dụng thậm chí bình thường diễn luyện thử pháp lúc tốt nhất cũng không muốn động xương đỉnh đầu châu ở chủ trên bản truyền nhìn một vòng đang ngồi cao nhân tiền bối rối rít gật đầu đồng ý bạch thiếu lưu cách nói sau đó lại bay trở về đến thành thiên nhạc trước người thành thiên nhạc xoay người hỏi tiến tổng quản người thấy thế nào tiến vô hoan nguyên bản sắc mặt tái nhợt hiện ra lau một cái không bình thường đỏ bừng, thân hình thoát một cái lại thoáng một cái chật phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt ngã quỵ. có nhiều cao thủ như vậy tại chỗ dĩ nhiên không thể nào để cho hắn té xuống đất thành thiên nhạc né người để cho qua phun hướng máu tươi của mình đã lăng không đợi yến vô hoan thân hình mà chúng đại hữu tông môn nhân cũng chào tiến lên đem yến vô hoan ôm ngồi trên đất yến vô hoan loại cao thủ này như thế nào ở loại trường hợp này đột nhiên ám thương phát đâu xem tình hình hiển nhiên là tâm thần bị thương hình thần một thể liền lô đỉnh cũng bị thương lửa đốt tim mà ngất xỉu. mọi người đều hét lên kinh ngạc tiếng thấy tình cảnh này rất nhiều người đã nghĩ đến hoặc là tự cho là nghĩ đến là chuyện gì xảy ra lưu đại hưu ở trong núi tuyết mất tích bế quan động phủ đã sụp đổ đào ra sau chỉ phát hiện một lò luyện đan mà trong lò mới vừa luyện thành lục nô thần lôn đan nhưng không thấy mà thành thiên nhạc gặp gỡ lưu dạng hà địa điểm đang ở lưu đại hưu bế quan luyện đan chỗ rất có thể là lưu dạng hà cái này hung đồ đánh lén bế quan luyện đan lưu đại hưu không chỉ có giết người đoạt bảo lại hủy thi diện tích Tiến vô hoan nghe thành thiên nhạc chuyển thuật tin tức mà làm trận lấy được nghiệm chứng như vậy tất nhiên nghĩ đến Lưu Đại Hưu có thể gặp cái gì? Thầy cho tình hâm, tình tiết dưới tròn nên cả người bị thương. Rất nhiều người cũng phát ra cảm khái cùng tiết hợp tiếng. Bất luận suy đoán của bọn họ có chính xác hay không, nhưng có một chút suy luận là không sai. Lưu Đại Hưu đúng là nhân lưu dạng hà mà chết. Tiến vô hoan ở Thạch Minh Chủ sinh nhật bữa tiệc hộp máu bất tỉnh, đang ngồi có rất nhiều chữa thương thánh thủ, tỷ như Tam Ngộ Tông cùng Hiên Viên Phái cao thủ. Thạch Giả đang muốn mệnh Đan Thành trợ giúp cứu trị, Tam Ngộ Tông tổng quản Hàn Tử Anh nhưng ở một bàn khác mở miệng nói. Nghe nói thành tổng luyện hóa hấp thu một cái cá lóc yêu vương huyền tẫn châu, thiện liệu hình thần tổn thương giống như thiên phú thần thông, liền làm phiền thành tổng thi diệu pháp cứu trị Yến tổng còn đi. Có người lại muốn thành thiên nhạc đi cứu Yến vô hoan. Nhưng những lời này ở đại gia nghe tới lại theo lẽ đương nhiên, thành thiên nhạc cách gần đây đang ở Yến vô hoan bên cạnh, hơn nữa Yến vô hoan lại yêu tu, trị liệu thương thế của hắn xác thực lấy thành thiên nhạc cam hiểu nhất. Thương thế kia cũng không phải là cái gì sinh tử bệnh nặng, không phải thánh thủ linh dự không thể, mà là tình tiết trung tâm thần bị thương, cần phải cẩn thận điều trị đem đánh thức mới có thể không lưu lại bệnh kín hậu hoạn. Để cho hiểu rõ nhất yêu tu Thành Thiên Nhạc ra tay cũng là thích hợp nhất. Dưới con mắt mọi người Thành Thiên Nhạc cũng không từ chối, lúc này quỳ một chân trên đất đưa tay làm phép, thế ra Huyền tận Châu hóa nhập Yến Vô Hoan hình thần trong, hơi nhắm hai mắt lại. Hắn ra tay thời điểm, Đỡ Yến Vô Hoan Kim Hoa trưởng lao nhướng mày tựa như muốn ngăn cản, nhưng chung quy không có làm cái gì. Tước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Thành Thiên Nhạc thu hồi huyền tận Châu đứng lên, chỉ nghe Yến Vô Hoan ho khan mấy tiếng lại mở mắt. Thành Thiên Nhạc nói, "Yến tổng quản, nguyên thần của ngươi rung động làm động tới lô đỉnh, hình thần đều có bên trong tổn hại. May mắn điều trị kịp thời cũng không lo ngại, chỉ cần cẩn thận hàm dưỡng khôi phục." Nhưng lấy tu vi của ngươi bị này duyên dẫn dắt, nên đón tiếp số hung hiểm, cẩn thận chi. Lời nói này là có ý gì? Tiên Vô Hoan vô luận thần thông pháp lực cùng tu vi cảnh giới đã ở lưu đại hữu trên, lô sắc trước tu vi đã viên mãn, từ Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ trở về chỉnh đốn đại hữu tông môn phong lúc, mơ hồ đã có chứng nhập hoán cốt kiếp dấu hiệu. Giờ phút này hiến Vô Hoan chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trống rỗng, phản phất cái gì đều bị rút đi bình thường, cái xịu một khắc kia, liền ngay cả thân thể lô đỉnh đều có tan rã đi sà cảm giác. Hắn khi tỉnh lại, thành thiên nhạc nhắc nhở chi hoán cốt kiếp đem một tới, hơn nữa sẽ phi thường hung hiểm. Thạch đứng dậy hỏi, Yến tổng quản, ngươi không sao chứ? Có cần hay không ở mai hoa thánh cảnh tìm một gian tinh thất, tạm thời nghỉ ngơi điều dưỡng? Tiến vô hoan đứng lên, trong mắt phảng phất mất đi nào đó thần thái, vừa vận hình vẫn như, như tiêu thương thẳng tắp, vẻ mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn không người thi lễ một cái nói, đa tạ Thạch Minh Chủ quan tâm, đa tạ Thành Tổng cứu trợ. Vô hoan không có sao, chẳng qua là nhớ đến sư tôn cho tới này. Hôm nay các phái đồng đạo chúc mừng Thạch Minh Chủ sinh nhật, vô hoan cũng phải hàng ngồi tướng chúc. Tiến vô hoan trước khi tới bản đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, đối lưu đại hưu đã ngộ hại sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là lấy như vậy một loại phương thức tại chỗ xác nhận, hắn nhất thời vẫn không tiếp thụ nổi cũng chịu không nổi, cho nên mới phải có phản ứng như vậy. Thạch giã lại hỏi: "Thành tổng, ngươi mới vừa nói Lưu Dạng Hà ở trong núi tuyết luyện chế thần đan, có phải hay không ở trên người hắn còn tìm đến mới vừa luyện thành lục ngô thần Lôn đan?" Mã Yến tổng quản cũng nói Lưu Tông chủ đang bế quan luyện chế lục ngô thần Lôn đan, như vậy ngươi phát hiện thần đan, sợ rằng có lai lịch khác. Thành Thiên nhạc đáp: "Thì ra là như vậy, ta đích xác ở Lưu Dạng Hà di vật trong còn phát hiện 12 quả lục Nô thần vừa nói như vậy, nó nên là đại hưu tông tông chủ lưu đại hưu mới vừa luyện thành. cái này lô thần đan ta đã dùng để đáp tạ từng tương trợ các vị môn nhân cùng đồng đạo, nhưng ta vạn biến tông trong vốn là có lục lô thần lô đan, vừa là đại hưu tông vật, theo lín nên trả lại. nói xong, hắn mệnh tý hạo lấy ra một bình sứ giao cho yến vô hoan, bên trong chính là sớm liền chuẩn bị xong mười hai quả thần đan. yến vô hoan thi lễ một cái nhận lấy, nhìn thành thiên nhạc ánh mắt nói, đa tạ thành tổng, vô hoan vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. thành thiên Nhạc đáp, tiến tổng quản không cần khách khí, rất xin lỗi, ta mang cho ngươi đến rồi tin tức như thế.